Chương cầu Chương cầu hồng hoang, cầu tại thánh mô miếu. Xuyên qua hồng hoang, cầu tại thánh Xuyên Xuyên qua miếu. qua miếu. tại tại mô mô đây là trong truyền thuyết hồng hoàng thế giới ta vậy mà đến nơi này lý trân trải vớt trong đầu tin tức một mặt sụp đổ hơn nữa còn trọn vẹn hôn mê 500 năm trăm n ă m muốn hay không thảm như vậy hắn vốn là thế kỷ hai mươi một một tên thanh niên bình thường tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện tự mình trở thành nữ hoa nương nương sáng tạo ba ngàn tạo hóa nhân tộc một trong còn không đợi hắn có phản ứng liên tiếp hồng hoàng tin tức xung kích tới trực tiếp đem hắn xông hôn mê bất tỉnh xưng sở té ngã trên đất Còn thừa nhân tộc nhân thừa m ắ t trăm linh năm trước đám người còn có dạng này chờ mong ba trăm linh năm đi qua lý chân hóa thành một pho tượng bị đứng ở nữ hoa nương nương thánh tượng bên cạnh mọi người đã không ôm ấp hy vọng bây giờ năm trăm năm năm qua đi nữ hoa nương nương cho nhân tộc tân thủ bảo hộ kỳ đã đến kỳ lý chân rốt cuộc thất tỉnh kiểm tra đến ngươi đã thất tỉnh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một đi ra thánh m â u miếu hiện thân nhân tộc là nhân tộc chi sinh tồn mà phân đấu có thể đạt được một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo thanh quang lưu ả n h kiếm hai thánh m â u miếu bên trong bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa nhân quả có thể đạt được cơ sở luyện k h í quyết cái gì đồ chơi hệ thống kim thủ chỉ lý trân nhìn thấy trong đầu đột nhiên xuất hiện một tòa bàn tay lớn nhỏ sách mà sách lấp lóe điểm điểm qua n mang mở ra một tờ xuất hiện ba hàng chữ hắn một mặt một bước s ư ớ n g sở ngay tại chỗ a không đúng cái này lại là ta bạn sinh linh bảo như thế chí năm sao ngay tại lý chân nghi hoặc thời điểm bàn tay lớn nhỏ xét chuyển tới một sợi tin tức nguyên lai、like、đây quả thật là chính hắn bạn sinh linh bảo tựa hồ là cái này bạn sinh linh bảo tại dựng dục thời điểm từ lý chân trí nhớ kiếp trước bên trong tham khảo có quan hệ thống kim thủ chỉ thiết lập thật giả người xác định lý chân nửa tin nửa ngờ mời làm ra lựa chọn bạn sinh linh bảo xuất hiện lần nữa một hàng chữ hai lý chân không chút do dự lựa chọn đầu thứ hai cái này thế nhưng là trong truyền thuyết hồng hoàng a đại la khắp nơi trên đất đi thái ất không bằng chó liền lý chân cái này thân thể nho nhỏ ly khai thánh mô miếu chỉ sợ không đến nửa ngày liền liền chết đều không biết rõ chết như thế nào vẫn là thánh mâu n ế u bên trong nhất an toàn lý trân vừa mới làm ra lựa chọn một đại cổ nhớ lại tràn vào trong đầu của hắn cơ sở luyện khí quyết chính là cơ bản nhất nôn nạp linh khí p h á p môn ngưng luyện ra thiên thiên linh lực không biết là ai truyền thừa hư hư thực thực trong truyền thuyết đạo tổ hồng quân lại hoặc là bản cổ đại thần đám người không được biết sau đó rất nhiều đại năng thần thánh chuyển căn cứ cơ bản nhất cơ sở luyện khí quyết mở ra độc thuộc về thích hợp tự thân phát môn như tổ long mở ra tổ long nạp khí pháp chân long t ổ nạp thuật các loại lý t r â n đạt được cơ sở luyện k h í quyết cũng không nghĩ nhiều bắt đầu dựa theo phía trên pháp môn tu luyện hô hút hô hô h ô hút thổ nạp ở giữa từng sợi tiên thiên linh khí từ lý t r â n trong lỗ mùi không có vào quanh thân du tẩu kinh mạch toàn thân một cái đại chu thiên tại đan đ i ể n nơi khí hải hóa thành từng sợi tiên thiên linh lực không biết qua bao lâu hán tử từ, từ mở mắt một vòng tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất trong vắt sinh huy trong lúc này có người đến gần thánh mẫu miễu bên t r o n tựa hồ còn nhìn lý chân pho tượng một chút gặp giống nhau thường ngày liền trực tiếp ly khai thời gian không khô trôi qua lý chân yên lặng tu luyện đang điển trong khí hải tiên thiên linh lực càng ngày càng nhiều giống như từng tầng từng tầng sương mù màu trắng bao phủ kiểm tra đến ngươi đã luyện khí một v ạ n lần cơ sở luyện khí quyết tiến vào tầng thứ mười ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một đi ra thánh mô miếu hiện thân nhân tộc là nhân tộc c h i quật khởi mà phân đấu có thể đạt được hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo thanh quang lưu ả n h kiếm phá vỡ kim đoạn ngọc bứa hai thánh mô miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa n h ữ n quả có thể đạt được hạ phẩm hậu thiên linh bảo tụ khí châu cái này còn cần lựa、chọn. khẳng định tiếp tục bế quan A. lý trân trực tiếp làm ra lựa chọn mặc dù hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo rất mê người nhưng cùng mạng nhỏ so sánh lại mê người bảo vật lại như thế nào trong nhân thế chuyện bi thảm nhất chính là không có người bảo vật không s a i hết tiện nghi kẻ thù chỉ có tu luyện tăng lên tu vi ở tại thánh m â u m i ế u bên trong mới có thể có một tiệc cảm giác c an toàn t u khí châu hạ phẩm hậu tiên linh bảo có thể ngưng tụ bốn phương tiên thiên linh khí làm một phương địa vực hình thành tu luyện phúc điện lý trân không nghĩ nhiều nữa hạ phẩm hậu tiên linh bảo tụ khí châu bị hắn luyện hóa xuất hiện tại trong đan điển quả nhiên linh khí ngưng tụ tốc độ siêu việt dĩ vãng hắn tiếp tục bế quan bắt đầu khổ tu con đường từng sợi tiên tiên linh lực tại đan điền trong khí hải ngưng tụ thẳng đến luyện khí mười vạn lần cơ sở luyện khí quyết tiến vào một trăm tầng vay một tiếng như khí thái linh lực phảng phất áp súc hóa thành một tích tích nước mưa nhỏ xuống đầu tiên là một chỗ vũng nước nhỏ sau đó chậm dãi hội tụ thành hồ nước lại nói tiếp hướng tiểu khê chuyển biến kiểm chắc đến ngươi đã luyện khí mười vạn lần cơ sở luyện khí quyết tiến vào thứ một trăm tầng ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một đi ra thánh mô miếu hiện thân nhân tộc là nhân tộc tri sinh tồn mà phân đấu có thể đạt được một kiện trúng phẩm tiên tiên linh bảo giá hai thánh mâu miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa những quả có thể đạt được cơ sở luyện thể thuật tiếp tục bế quan lý t r â n không cần suy nghĩ cấp tốc làm ra lựa chọn ngoại trừ mỗi ngày tiếp tục thổ nạp luyện khí chi pháp đồng thời cũng bắt đầu tu luyện cơ sở luyện thể thuật ẩm ẩm đan đ i ể n trong khí hải sóng lớn v a bờ chuyến ra trận trận biển động thanh âm nguyên bản tiểu khê tiên thiên linh khí luyện khí trăm vạn lần cơ sở luyện khí quyết tiến vào một ngàn tầng về sau hóa thành một vùng biển minh n ô n g biển lớn xôi trào m ã n liệt vô biên vô hạn kiểm chắc đến cơ sở luyện khí quyết tiến vào thứ nhất ngàn tầng đoán thể mười vạn lần tiến vào thứ một trăm tầng ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một đi ra thánh m â u miếu hiện thân nhân tộc là nhân tộc chi sinh tồn mà phân đấu có thể đạt được hai kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo giám yêu bảo điện tử vân châu hai thánh m â u miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa n h â n quả có thể đạt được hạ phẩm hậu tiên linh bảo tinh huyết phách ngọc trung phẩm tiên thiên linh bảo vẫn là hai kiện lần này hạ bản nhưng đủ lớn a bất quá ta cũng không dính chiêu này đừng muốn nhớ ta đạo tâm lý chân cười lạnh vẫn như c ũ lờ đi tiếp tục lựa chọn hai chính là không ly khai thánh mô miếu chính là không đi ra chính là không tại nhân tộc bên trong nhiệt thân ngươi có thể làm gì được ta lý chân tay trái tụ khí châu tay phải tinh huyết phách ngọc tiếp tục vùi đầu tu luyện t r â m cảm giác hỏng hoang sinh linh tu luyện hóa hình không dễ đặc biệt ban thưởng đế lưu tương phan canh thân đêm ánh trăng rủ xuống lúc có đế lưu tương một tiếng to lớn lại thanh âm hùng hậu từ tam thập tam trọng thiên phía trên rủ xuống ngay sau đó ánh trăng đại phóng vạn đạo tơ vàng từng đồng quan xuyến chậm rãi rủ xuống nếu như bầu r ụ ta rút c ụ hóa hình thán dương thiên đế thán dương yêu tộc Vẹn vẹn t h đế đế đế một đi ra thánh g mẫu miếu n h hiện thân dân tộc là dân tộc tri quật khởi mà phấn đấu tăng cường nhân tộc khí vật có thể đạt được thượng phẩm khí vận linh bảo thiên vận châu hai thánh mẫu miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa những quả có thể đạt được một viên trung phẩm linh đan thái ớt tử vân đan đây còn phải nói đương nhiên là lựa chọn hai cái gì khí vận linh bảo có thể có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu lý chân nhẹ nhàng cười một tiếng nuốt thái ớt tử vân đan thu hoạch được năm ngàn năm tu vi tiếp tục bắt đầu tu luyện lý chân mặc kệ ngoại giới như thế nào nhưng trong h ư n g hoàng rất nhiều đại năng sắc thực cực kỳ chấn động nhất là chu sơn phía dưới vũ tộc càng là biến sắc liên tiếp dẫn xuất không ít đại động tác trong lúc nhất thời bình tĩnh mấy ngàn năm h ư n g h o n g lại nổi sóng gió ung dung đi dạo bất kể t u ế nguyện rất nhanh lại là năm trăm năm đi qua trong lúc này lý chân tuần tự luyện thể kém một chút tuần tự luyện thể trăm vạn lần ngàn vạn lần cơ sở luyện thể quyết mới tiến vào thứ nhất vạn tầng cũng may mắn đạt được cơ sở luyện thể quyết nếu không nhục thân sớm đã bị trong khí hải linh lực ép thành vỡ nát lý chân suy đoán cái này luyện thể quyết cùng luyện khí quyết kỳ thật nên tính là cùng một loại công pháp chỉ là không biết rõ bị ai chia c á c h nhưng lý chân đều không để ý đến tiếp tục lựa chọn bế quan phân biệt thu hoạch được cơ sở luyện thân quyết vạn tượng liễm tức quyết cơ sở luyện thân quyết khai khiếu mi tâm tử phủ cố động thần thức t h ầ n nhiệm đại thành thời khắc nhưng nhất nghiệm thành biệt cả nhất nghiệm hóa r ụ t dâu nhất nghiệm c h ả m thiên ma nhất nghiệm chu và tiên nhất n i ệ m thành vĩnh hằng vạn tượng liễm tức quyết bao quát vật tự nhiên hợp nhất hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức luyện đến cực hạn mặc dù thánh nhân cũng không thể xem xét không ngừng cố gắng tranh thủ luyện khí một tỷ lần. lý chân lòng tin c h ă n đầy hắn lúc này pháp lực hùng hồn giống như đại dương m ê n h mông bành trướng nhưng vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ hận không thể một mực luyện khí xuống dưới chục tỷ trăm tỷ vạn ức cho đến vô cùng vô tận nhưng mà bạn sinh linh bảo không làm cảm thấy lý chân quá phận một mực nghiền ép tự mình rốt cuộc không thể nhịn được nữa kiểm chắc đến ngươi đã luyện khí một tỷ lần cơ sở luyện khí quyết trăm vạn tầng tiến không thể tiến tu vi tự động đột phá trở thành nhân tiên kiểm tra đến ngươi đã đột phá trí nhân tiến cảnh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn chương hai thăng kim tiên võ đạo thiên n g a chương hai t hà â thân n thăng kim tiên, thiên thánh hiện nhân t kim Đi miếu, mô võ đạo thiên địa. Một, đi ra ộ là, là nhân tộc sinh tồn cùng yêu thú chống lại chẳng lẽ lúc này nhân tộc đã dần dần đi ra phía ngoài da cùng giữa rừng núi yêu thú sinh ra xung đột lý chân tính một cái không sai biệt lắm lại là năm trăm năm đi qua nhân tộc muốn đi ra ngoài cùng giữa rừng núi yêu thú sinh ra xung đột rất bình thường đây là nhân tộc muốn quật khởi phải qua đường đáng tiếc ta còn rất nhỏ yếu coi như lúc này đi ra ngoài cũng không thay đổi được cái gì nhân tộc hiện tại mặc dù cũng thiếu trung t ầ n g chiến lược nhưng càng thiếu chính là quyết định tương lai tuyệt đối chiến lược các người yên tâm đi thôi các loại ta thành thánh liền do ta đến thủ hộ nhân tộc thánh ô m i ế u bên trong thường xuyên có nhân tộc đến đây t ế bái lý chân bao nhiêu cũng biết rõ nhân tộc lúc này hiện trạng ba ngàn tạo hóa nhân tộc tuân theo nữ o a nương nương một sợi tạo hóa chân ý mà ra thiên tư chắc tuyệt không có gì ngoài bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi hiện tại phần lớn là địa tiên t h nếu không phải nhân tộc là nữ hoa nương nương sáng tạo thái ất đại la cường giả nhìn do việc này không muốn đắc tội nữ hoa nương nương chỉ sợ nhân tộc đối mặt liền không chỉ là chỉ là kim tiên cấp yêu thú tiếp tục bế quan tiếp tục tu hành kiểm tra đến nơi có được cơ sở luyện khí quyết cơ sở luyện thể quyết cơ sở luyện tần quyết phải chăng sử dụng một lần công pháp hợp thành cơ hội đây còn phải nói n một, một đống lớn tin tức tràn vào đến trong đầu của hắn lý chân trên người công pháp bắt đầu biến ảo đại biểu tinh khí thần giáng cung kính quyết đan điền khí hải mi tâm tự phủ đồng thời chấn động sau đó quang hoa đại phóng ngay sau đó trong vầng sáng nhiễm như là phản phát quy chân hắn yên lặng cảm thụ toàn thân trên dưới công pháp hợp nhất hóa thành tam bảo như ý kinh nguyên bản vẫn là từng người tự chiến hiện tại phản phất có thống nhất chỉ huy tinh khí thần hỗ trợ lẫn nhau hoàn mỹ vô k h u y ế t dung hợp lại cùng nhau như thế có thể coi là pháp lực tam bảo như ý kinh ta tựa hồ nhớ ký thánh nhân nguyên thủy thiên tôn có một kiện bảo vật tên là tam bảo ngọc như ý chẳng lẽ công pháp này là thánh nhân sáng tạo nhưng vào lúc này bạn sinh linh bảo quang mang lấp lóe lý chân trước mắt xuất hiện từng hàng chữ nhân vật lý chân chủng tộc tạo hóa nhân tộc thu vi nhân tiên nhất trọng thiên công pháp tam bảo như ý kinh cơ sở luyện khí quyết cơ sở luyện thể quyết cơ sở luyện thần quyết ba quyết hợp nhất biến thành vạn tượng liễm tức quyết bạo vật hạ phẩm hậu thiên linh bảo tụ khí châu tinh huyết phách ngọc chật chật chật ta cái này bạn sinh linh bảo thật như thế hiện đại hóa sao làm sao cảm giác giống như là đang chơi trò chơi giống như lý c h â n nhìn trước mắt nhân vật bảng nhìn không được c ư ờ i lên đây cũng quá tùy tiện đi ung dung tuyến nguyệt thời gian lưu truyền nhân tộc tại tam tổ rất nhiều tạo hóa nhân tộc dẫn đầu dưới đánh giết vô số y ê u thú tại đông hải c h i tân dần dần đứng vững bước, bước chân nhưng cũng bởi vậy dẫn tới bốn phương cường tộc nhìn trộm kiểm tra đến ngươi đã đột phá địa tiên cảnh ngươi có trở xuống lựa chọn một đi ra thánh mô miếu chém giết m ư ơ i tên địa tiên cấp yếu thú có thể đạt được một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo hai thánh mẫu miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa nhân quả có thể đạt được vô thượng thần t h ô n g hô phong h o à n vũ h ả chém giết mười tên đ ị a tiên cấp yêu thú liền có thể thu hoạch được một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo cái này thế nhưng là tiên tiên linh bảo a vẫn là thượng phẩm phải biết hồng hoang cho dù rộng rãi vô biên nhưng cũng có rất nhiều kìm tiên cấp cường giả không có tiên tiên linh bảo dùng phần lớn là hậu tiên linh bảo mặc dù tiên tiên linh bảo cùng hậu tiên linh bảo chỉ có kém một chữ nhưng tranh lệ này lại là cách biệt một trời tiên tiên tiên linh bảo c h i ế m cứ tiên tiên hai chữ là thiên địa dựng dục chất chứa tiên tiên p h á p t á c tham ngộ tiên tiên p h á p t á c có thể không ngừng tăng lên tu vi đ ạ o hạnh đây mới là tiên tiên linh bảo chỗ c h â n quý nói thật lý trân tâm động nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tiếp tục cầu ngươi lựa chọn tiếp tục bế quan thu hoạch được vô thượng đại thần thông h ô phong h o à n vũ thần thông tiểu thần thông đại thần thông vô thượng đại thần thông nói theo một ý nghĩa nào đó vô thượng đại thần thông có thể so với phát tắc thần thông ở giữa lại phần nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn siêu thoát nhập môn thần thông có thể phát huy ba thành kỹ năng tiểu thành sáu thành uy năng đại thành chín thành uy năng viên mãn có thể hóa thành thần thông đạo văn uy năng vô cùng vô tận về phần siêu thoát thì là sửa cũ thành mới tiến thêm một bước lý trân tiếp tục bế quan chỉ là lần này nhiều tu luyện thần thông sau mấy tháng nguyên bản trời quang mây tạnh đông ở giữa thiên địa b i ế n đổi âm phong từng cơn nhưng lại rất nhanh tàn đi để nhân tộc đám người một mặt một bước mấy trăm năm về sau lý trân tu luyện hô phong hoán vũ thần thông đại thành vô thượng đại thần thông hô phong hoán vũ lý trân tại thánh mẫu miếu bên trong tay áo một chiêu trong nháy mắt mây đen quét sạch lôi minh chậm chậm sau một lát mưa to gió lớn đ ố n g nhiên mà xuống lấy thánh m â u miếu làm trung tâm phương viên vạn giảm thời tiết trong nháy mắt cải biến đây chính là hô phong hoán vũ thần thông cải biến t i ê n địa pháp tác xác thực như bức nhưng có vẻ như đ ố i ta không có gì quá tác dụng lớn lý chân gãi đầu một cái đây là để cho ta đi làm ruộng lưu được rồi tiếp tục tu luyện lý chân lựa chọn lần nữa nhắm mắt ngày tháng thoai đưa thương hải tăng điển kiểm chắc đến ngươi đã đột phá thiên t i ê n cảnh ngươi có trở xuống lựa chọn một đi ra thánh mô miếu chém giết mười tên thiên cường giả có thể đạt được một g ọ t phục hy tinh huyết hai thánh mô miếu bên trong tiếp tục bế quan Cố có được sắc gắng không những thượng đại thần thông, ngũ hành, thần thần quang. tu tới thế thể đạt quả, Ua! vô để đại ý rời sự, xa một dọn phục hy tinh huyết đầu tiên là trung phẩm linh bảo tiếp lấy thượng phẩm linh bảo những này còn chưa tính hiện tại liền phục hy tinh huyết đều xuất hiện phục hy thế nhưng là hồng hoang đại thần c h u ẩ n thánh cấp tu vi càng là thánh mẫu nữ hoa nương nương các ca, ca đừng nói ta không dám lấy ra coi như ta dám lấy ra chỉ sợ tại cái này thánh mẫu m i ế u bên trong trong nháy mắt liền bị nữ hoa nương nương cho bủ tiểu lão đệ ngươi làm sao mập sự tỉnh ta thế nào cảm giác ngươi không thích hợp đây ngươi có phải hay không muốn hãm hạ chấm sau đó tốt kế thừa hoa của ta chứ sao tài sản lý t r â n nguyên bản đã cảm thấy tự thân bạn sinh linh bảo không đúng hiện tại cơ bản không có chạy cho nên tiểu l ã o đệ cái gì bạn sinh linh bảo cái gì thiên địa dựng dục ngươi là đang lừa ta đúng không lúc này bạn sinh linh bảo rơi vào trầm mặc sách phía trên quan g mang lớp lóe chỉ là để lý t r â n tiếp tục lựa chọn lý t r â n trầm mặc một lát quyết định mặc kệ nó tiếp tục c ầ u ở tiếp tục tu hành ngươi lựa chọn tiếp tục bế quan thu hoạch được vô thượng đại thần thông ngũ sắc thần quang vừa mới làm ra lựa chọn vô thượng đại thần thông ngũ sắc thần quang phương pháp tu luyện liền xuất hiện tại lý chân t r o n góc sau đó mấy trăm năm nhân tộc thánh m â u miếu phía trên phương viên mười vạn dặm thỉnh thoảng ngũ thải hà quang lấp lóe một lần để cho người ta cho là có một loại nào đó vô thượng linh bảo xuất thế bởi vậy dẫn tới vạn tộc không ít cường giả hiện thân kết quả tìm mấy trăm năm một c ọ g lông đều không tìm được tìm cái tìm mịch thoáng trước mắt mấy trăm năm đi qua kiểm chắc đến ngươi đã đột phá kim t i ê n cảnh ngươi có trở xuống lựa chọn một đi ra thánh m â u miếu chém giết m ư ờ i tên kim tiên cường giả có thể đạt được một giọt phục hy tinh huyết một giọt nữ hoa tinh huyết hai thánh mẫu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa n h ữ n quả có thể đạt được hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo võ đạo thiên địa quả nhiên ta bạn sinh linh bảo không thích hợp ngươi còn nói ngươi là bình thường linh bảo bình thường linh bảo có thể có nữ hoa nương nương tinh huyết sao nhưng mà bạn sinh linh bảo vẫn như cũ tiếp tục trầm m ặc thôi thôi ta còn là tiếp tục cầu ở đi chương ba thần nông ngươi mơ tưởng h ạ i ta chương ba thần nông ngươi mơ tưởng h ạ i ta ngươi lựa chọn tiếp tục bế quan thu hoạch được hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo võ đạo thiên địa ông đan điển khí hải trên không một tòa thiên bia xuất hiện treo cao tại bên trên phát ra trận trận tần h quang một đạo lại một đạo bóng người trên thiên b i ê n xuất hiện diễn hóa các loại võ đạo công pháp võ đạo tu hành hệ thống luyện bì luyện thịt luyện gân luyện cốt luyện tạng luyện tủy hoán huyết thoát thai kim đan tiên tiên võ giả nguyên thần tông sư hóa thần đại tông sư pháp tướng mệnh hồn võ đạo thoát t h a i từ cảnh giới đi lên nói b ước trừng tương đương tiên đạo nhân tiên tri cảnh kim đan địa tiên nguyên thần tiên tiên hóa thần kim tiên pháp tướng thái ất mệnh hồn đại la võ đạo tu hành hệ thống chỉ tới mệnh hồn tức tiên đạo đại la tri cảnh lại sau này liền không có lý chân kinh ngạc không chỉ có đạt được võ đạo thiên bia bên trên còn thu được có quan hệ võ đạo tu hành hệ thống đây là mua một t ặ n g một không đúng ta đã hiểu ta bạn sinh linh bảo nhất định là muốn cho ta tu hành võ đạo võ đạo võ giả đó là cái gì người a vậy cũng là một đám chiến đấu cầu nhân cả ngày chém chém giết giết một chút cũng không t h ậ t trọng không chừng cái gì thời điểm mạng nhỏ liền không có ta bạn sinh linh bảo muốn hại chấm ta nhất định phải cậu ở lý trân quyết định võ đạo cái gì có thể thuận thế tu hành một cái tăng cường tu vi nhà không khó coi nhưng muốn cho ta ra ngoài chém chém giết giết cái gì đó là không có khả năng hắn chậm rãi nhắm mắt lại cũng không có lựa chọn các loại hoa lệ khắc miễn xem xét liền n h ư u bức võ đạo mà là lựa chọn thường thường không có gì l ạ cơ sở võ đạo tiến hành tu hành mười mấy năm về sau lý trân tu hành võ đạo tiểu thành bắt đầu hoán huyết thoát thai thánh m âu miêu trên không phương viên mấy vạn dặm đủ loại dị tượng lượt lờ từng đạo bóng người hiển hóa dung chuyển hư không làm người ta kinh ngạc đây là thiên biến an ổn mấy trăm năm thiên biến vậy mà lại xuất hiện chẳng lẽ kể bên này thật sự có cái gì tiên thiên linh bảo tại thai ngén hay sao có không ít nhìn có chút tuổi già dân tộc tập hợp một chỗ Nghị luận ở Mỹ, bây ọ n hắn sống hơn ngàn năm, từng tận mắt thấy hai lần thiệt biến, một lần phong thấy hai thiệt mắt một v n biến lần ngũ thải hạ quang, dẫn tới bốn phương cường tộc đến thải tới ảo, một tộc hạ đ â nhìn n trộm, tại t r o giờ nhân nhắc lên không ít còn sóng. Bây tộc ít g đây là lần thứ ba thanh thế so hai lần trước càng thêm to lớn ta tựa hồ cảm giác có một cỗ ba động từ thánh m â u miếu phương hướng chuyển đến nhưng bây giờ cảm giác lại biến mất chẳng lẽ là ảo giác đám người bên trong một cái thật thà thanh niên gãi đầu một cái nhìn một chút thánh mô miếu phương hướng hơi sửng sốt thánh mô miếu bên trong vo đạo cái này tu hành tiểu thành rồi đơn giản như vậy sao lý chân gãi đầu một cái chẳng lẽ lại ta thật thích hợp võ đạo thuộc về loại kia võ đạo thiên tiêu không đúng nhất định là bạn sinh linh bảo trong bóng tối dở t r ò ta nhất định phải ổn định muốn vụ trộm phát d ụ n lại nói đây không phải hồng hoang sao tu tiên ngự kiếm pháp thuật thần thông công kích từ xa mới là ta tiêu chuẩn thấp nhất ta tiểu l ã o đệ ngươi không có lòng tốt lý chân bất đắc dĩ mặc dù không muốn tu luyện nhưng vì tại hồng hoang sinh tồn được có vẻ như vẫn là tu luyện được tốt để phòng vặt nhất bởi vì cái gọi là nghệ nhiều không ép thân mà hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình còn tốt tam bảo như ý kinh chú ý luyện khí luyện tinh luyện thần Tam nhất, Trân thân tu bảo cho hợp nhục không nên cũng luyện Lý là yếu, võ đúng ạ o cơm cũng kém mảy pháp, không Hả? may. đ lúc này lý t r â n thần nghiệm đ ố n g nhiên phát giác được có một c ố khí tức tiến vào thánh mẫu miếu nói như vậy có người tiến nhập thánh mẫu miếu rất bình thường nhưng để lý t r â n cảm giác không bình thường là cỗ này khí tức dừng lại tại lý t r â n bên cạnh kỳ quái chẳng lẽ vừa rồi khí tức ba động thật là ảo giác của ta một tiếng l ầ m b ầ m chuyển đến lại là một thanh niên đứng tại thánh mẫu miếu bên trong a hắn vậy mà có thể cảm nhận được ta khí tức ba động lý chân trong lòng hơi động đột nhiên nói tiểu bối ngươi tên là gì là đời thứ mấy nhân tộc ai người nào thanh niên nghe được thánh mẫu miếu bên trong truyền đến một trận không h i ể u thanh âm lập tức giật mình thánh mẫu miếu bên trong lại có người kia vừa rồi khí tức ba động hẳn là tiểu bối ngươi còn không biết ta là ai không lý trân tâm niệm vừa động nữ hoa thánh tượng bên cạnh một sợi ba động phát ra ngươi là tiểu tổ thanh niên thuận khí tức ba động nhìn thấy nữ hoa nương nương thánh tượng một bên một tôn p h o tượng không khỏi nhẹ nhàng lên tiếng kinh hô tiểu tổ thật là tiểu tổ sao ngài vậy mà tỉnh lại rồi quá tốt rồi nhất định là thánh mẫu nương nương hiền linh thánh mẫu nương nương ở trên thần ông hướng ngài dập đầu chúc thánh mẫu nương nương thánh thọ vô cương thần ông cung cung kính k í n h cho nữ hoa thánh tượng chụp ba cái khấu đầu thành kính vô cùng thánh mẫu nương nương cái này liên quan thánh mẫu nương nương chuyện gì rõ ràng đều là bạn sinh linh bảo gây h o ạ n lý c h â n có chút im lặng nhưng câu nói này hắn nói không nên lời á a chờ chút hắn nói hắn gọi là cái gì nhỉ thần ông thần ông liền dài d ạ n g này lý c h â n trên dưới dò xét thần ông có chút tuổi trẻ nhìn bất quá hai mươi bảy tám nhưng dáng góc cao lớn mày dẫm mắt to biểu lộ chất phát để cho người ta một chút liền tỏa ra hào cảm còn tốt còn tốt không có ta dáng dấp đẹp trai chờ đã không đúng lại nói thần nông như giác thủy tinh bụng đây đây không phải thần thoại truyền thuyết bên trong thần nông tiêu chuẩn hình t ư ợ n g sao làm sao đều không thấy thần nông lúc này chậm rãi đứng người lên nhìn về phía ly chân pho tượng không người nói tiểu tổ ở trên thứ mười tám đời nhân tộc thần nông gặp qua tiểu tổ tiểu tổ tại thánh mẫu nương nương phù hộ hạ thất tỉnh đây là nhân tộc ta một kiện đại hì sự ngay chờ một lát một lát ta cái này đi nói cho đại tổ nhị tổ còn có t ă n tổ thần nông lòng tràn đầy vui vẻ tiểu tổ ngủ say hơn ba nghìn năm cho tới nay đều là chư tổ trong lòng đau nhức lần này tiểu tổ t h ứ c t ỉ n h nghĩ đến chư tổ nhất định sẽ sướng đến phát r ồ i rồi hả nói cho nhân tộc tam tổ thốt g i a hỏa nhìn ngươi mày dẫm mắt to vốn cho rằng ngươi là người tốt hảo ý cùng ngươi tâm sự giải quyết giải quyết tình m ị c h không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy hoán trả ơn muốn đem tin tức của ta tiết lộ ra ngoài ngươi nói cho nhân tộc tam tổ không đợi lâu tại nói cho cái khác ba ngàn tạo hóa nhân tộc không đợi lâu tại nói cho tất cả nhân tộc tất cả nhân tộc đều biết rõ vậy ta tin tức còn có thể tận giấu đi sao cứ như vậy hồng hoan và tộc vũ yêu hai tộc chư thiên đại năng không lâu đều biết sao không được không được cái này quá nguy hiểm lý trân nhìn xem liền muốn xoay người rời đi thần nông mặt đều tái rồi hận không thể đấm ngược d ậ m chân cái này xong qua loa a không thành tuyệt đối không thể để cho thần nông đem ta t h ứ c tỉnh tin tức tiết lộ ra ngoài thần nông thận trọng mọi thứ phải nghĩ lại mà đi a lý trân trong lòng hoàng đến một nhóm nhưng ngữ khí nhưng như cũng lạnh nhạt hả thận trọng nghĩ lại tiểu tổ đây là muốn biểu đạt ý gì thần nông nhữ mày có chút không hiểu bực này với vui còn có tất yếu nghĩ lại sao thần nông a ta cũng không phải hôm nay thất tỉnh ta thức tỉnh đã có hơn hai trăm n ă m lý trân ý vị thông trường nói h ắ n thức tỉnh đã hơn hai nghìn năm tu vi tấn thăng kim tiên nhưng vì ổn một đợt trực tiếp giảm b ấ t gấp mười thức tỉnh thời gian cái này sóng không quá mức a thức tỉnh đã hơn hai trăm năm có ý tứ gì hơn hai trăm năm trước đó ta còn là đứa bé a thần nông một mặt mờ mịt cái này cùng hơn hai trăm năm trước đó có cái gì quan chờ chút ta tự hầu nghe ai nói qua hơn hai trăm năm trước nào đó một ngày đại tổ đã từng từng tiến vào thánh mông i ế u thẳng đến đệ nhị thiên tài xuất hiện chẳng lẽ là đại tổ hẳn là khi đó biết rõ tiệu tổ thức tỉnh nhưng đại tổ vì sao không có đem chuyện này cáo chi đám người đây để cho ta suy nghĩ thật kỹ thần nông như mày chốc lát lông mày nhẹ nhàng thả lòng dương ta đã hiểu chương bốn thần nông tiểu tổ ngài chịu ủy khuất chương bốn thần nông tiểu tổ ngài chịu ủy khuất không hổ là ngươi a thần nông ngươi quả nhiên là nhân tộc bên trong nhất cơ t r í thông minh nhất cũng chỉ có ta thần nông mới có thể minh bạch đại tổ cùng tiểu tổ k h ẩ u tâm hắn mày d ầ m nhẹ nhàng d ư ơ n g lên như có điều suy nghĩ tiểu tổ nhất định là đại tổ là nhân tộc ta an bài chuẩn bị ở sau bây giờ n h â n tộc ta mặc dù tại đông hải c h i tân dần dần đứng vững góc chân nhưng cũng dẫn tới bốn phương cường tộc ngấp nghẽ vì để p h ò n g v ắ n nhất cho nên đại tổ mới che giấu tiểu tổ thức tỉnh tin tức một khi nhân tộc có biến chí ít còn có tiểu tổ tồn tại quả nhiên đại tổ không hổ là đại tổ đam chiêu suy nghĩ đều cao chúng ta một bậc thần nông rốt c ụ c minh bạch sự tình mặn g u ồ n nhìn xem hóa thành pho tượng không nhúc n í c h tiểu tổ một cố lòng chua xuất không hiểu xông lên đầu tiểu tổ là nhân tộc ta hy sinh quá nhiều a tiểu tổ ngài yên tâm ngài cùng đại tổ bố cục ta đều đã minh bạch ngài thức tỉnh chuyện này ta nhất định sẽ nát tại trong bụng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào thần nông túi đầu lần nữa bái tiểu tổ ngài chịu ý khuất đợi nhân tộc ta cường thịnh ta nhất định sẽ đem ngài làm hết thẻ cáo chi nhân tộc đám người nhân tộc nhất định sẽ không quên ngài đối nhân tộc nỗ lực ba cái gì ta cùng toại nhân thị bố cục ta cùng hắn liền mặt đều chưa thấy qua cái gì ta chịu ý khuất ta không bị khuất một chút đều không bị khuất trong h ư n g hoàng còn có so t h á n h mâu miếu càng an toàn địa phương còn có cái gì nỗ lực ta là nhân tộc nỗ lực cái gì rồi lý chân lúc này một mặt một bức thần nông người cái này mày g i m mắt to đến tột cùng đều não bổ thứ gì được rồi được rồi theo ngươi đi tôi h chỉ cần ngươi không đem ta thức tỉnh tin tức tiết lộ ra ngoài ngươi thích thế nào sao thế cầu đậu bao tải dựa theo thần thoại truyền thuyết bên trong thần nông phẩm tính hẳn là đáng giá tín nhiệm nhưng bây giờ thần thoại có vẻ như phát sinh một chút xíu cả i biến này thần nông không phải kia thần nông này hồng hoang không phải kia hồng hoang mặc dù cái này thần nông nhìn xem thật đàng hoàng nhưng tâm phòng bị người không thể không ta còn là đến lại ổn một đợt lý t r â n nghĩ nghĩ quyết định vẫn là phải ổn một tay chuẩn bị cho thần nông một cái cơ duyên cứ như vậy thần nông thì càng sẽ không đem tin tức của ta tiết lộ ra ngoài dù sao ai đạt được cơ duyên không đều đem cơ duyên giấu hảo hảo sợ bị người phát hiện cơ t r í như ta quả nhiên bổ trọng thần nông à đã ngươi có thể phát hiện được ta một sợi ba động vậy liền nói rõ ngươi ta h ữ u duyên đã như vậy ta liền truyền cho ngươi một môn tu hành pháp quyết phương pháp này quyết nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng ẩn chứa nói vận cùng ý chí lại không thể đo lường nhìn ngươi hảo hảo tu hành đa tạ tiểu tổ tiểu tổ yên tâm thần nông nhất định sẽ không cô phụ tiểu tổ hậu á i thần nông ngu ngơ cười một tiếng nhưng trong lòng thì chấn động lại là ẩn chứa đạo vận cùng ý chí tu hành pháp quyết tiểu tổ quả nhiên chính là tiểu tổ liền bực này tu hành pháp quyết đều có ngươi lại tiến lên đây thần nông vừa mới tiến lên mấy bước một vòng hừng hực hào quang không có vào mi tâm của hắn tử phủ bên trong hóa thành một vòng mặt trời như ẩn như hiện chậm rãi lơ lửng t i ể u dương ma ha thiên công võ đạo tu hành pháp môn một trong trực chỉ đại la võ đạo tu hành võ đạo hệ thống tiểu tổ vậy mà tại tiên đạo bên ngoài một lần nữa mở ra một bộ tu hành hệ thống thần nông nhìn đến đây toàn thân chấn động cái này lại là một bộ hoàn chỉnh võ đạo tu hành hệ thống mặc dù trực chỉ đại la nhìn không rõ ràng có chút hư ả o nhưng liền bực này ý nghĩ cùng tài tình liền đã là không thể tưởng tượng nổi thần nông rung động nhìn về phía ly chân ánh mắt tràn đầy súng bái đây chính là tiểu tổ đây chính là đại tổ là nhân tộc ta an bài xuống chuẩn bị ở sau không hổ là thánh mẫu nương nương sáng tạo ba ngàn tạo hóa nhân tộc một trong h ắ n từng nghe một ít lao nhân nói qua nữ hoa nương nương tạo ra con người dẫn đầu sáng tạo ra ba ngàn tạo hóa nhân tộc mỗi một vị tạo hóa nhân tộc đều dung hợp nữ hoa nương nương một sợi tạo hóa chân ý nhưng đản sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật hoặc thần thông hoặc p h á p m ô n hoặc phát tác hoặc linh bảo các loại trong truyền thuyết đại tổ thoại nhân thị trời s bước n g vào thái ớt tri ờ cảnh t cũng vì nhân tộc mở ra không ít tu hành phát ngôn nhưng thủy chung không cách nào nhảy ra lồng chim nhân tộc cũng có thể tu hành nhưng thường thường tại muốn đột phá nhân tiên thời điểm liền đặt gông cùng xiềng xích muốn đột phá rất là gian nan trừ phi một chút thiên tài địa bảo hoặc là cơ duyên bây giờ thần nông vẹn vẹn cảm thụ c ố này võ đạo đạo vận cùng ý chí trong lòng ẩn ẩn có chỗ minh n g ộ lại có loại muốn phi thăng muốn đánh vỡ nhân tiên gông cùng xiềng xích cảm giác cái này cái gì nhã thần vui vẻ đến choáng váng nhìn xem xứng sở tại nguyên chỗ thần nông lý chân cũng mặc kệ đầu tiên là thu liễm tự mình khí t ứ c mà hậu vận chuyển tam bảo như ý kinh tiếp tục tu hành tam bảo a tam bảo ngươi đã lớn lên phải học được tự mình tu luyện a còn muốn cho ta đến vận chuyển ngươi thật sự là không có chút nào bất lo ai tam bảo như ý kinh ba đa tạ tiểu tổ truyền đạo c h i ân thần ô n g định không cho tiểu tổ thất vọng là nhân tộc ta chi quật khởi mà phấn đấu thần ô n g phát giác được lý trân khí tức biến mất không khỏi hơi không người một cái liền bái ba bái sau đó quay người ly khai hăng hái hùng tâm văn trượng cái này n g ố c tiểu tử thật là ngày sau nhân tộc tam hoàn g một trong thần ô n g lý trân nhìn xem rời đi thần ô n g thật sâu là nhân tộc tương lai tiền đồ mà lo lắng một điểm không thận trọng không hề giống ta kiểm tra đến ngươi truyền thụ tộc nhân tu hành pháp quyết ngươi có trở xuống lựa chọn một lập tức đi ra thánh mô miếu hướng nhân tộc truyền thụ võ đạo tu hành hệ thống có thể đạt được võ tổ chân thân hai thánh mẫu miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa n h â n quả có thể đạt được một đạo võ đạo phát tắc truyền thụ võ đạo tu hành cũng không phải không thể dù sao cùng là nhân tộc một viên m à nhưng ngươi để cho ta đi ra thánh mẫu miếu có phải hay không có chút quá mức còn có võ tổ chân thân cùng võ đạo phát tắc vì sao đều cùng võ đạo có quan hệ ngươi cái này tâm tư nhỏ không nên quá rõ ràng nông h i ể u được phạt ngươi lựa chọn tiếp tục bế quan thu hoạch được một đạo võ đạo phát tắc võ đạo phát tắc xuất hiện tại lý trân mi tâm tử phủ bên trong cũng đan điền trong khí hải võ đạo thiên địa vậy mà s i nhưng ra một loại hô mà nhưng rõ t vào lúc này lý trân bỗng nhiên nhìn về phía thánh mẫu miễu bên ngoài mở to hai mắt nhìn ta đi cái này tiểu tử tại sao lại tới chương năm yêu thú triều cùng không chương năm thiên thú triều, biến, yêu câu ù n không. Tờ S, quyển người yên g ký kết, sách thể Tờ S, có đã mọi m tâm cất giữ, yên đ ầ tư. Câu ủng hộ thần ông vừa ly khai không lâu một đạo bóng người thất tha thất thể dần dần hướng thánh m â u miếu đi tới tóc của hắn lộn xộn quần áo gần như x é rách sắc mặt tái nhuận tay phải cầm một thanh n h u ồ n g máu thanh đao tay trái kéo lấy một đầu ba trượng lớn nhỏ yêu thú cự ly thánh m â u miếu còn có mười mấy mét hắn đông nhiên dừng lại bước chân ba ba bá, bá, bá. máy xóa đao quang lấp lóe đầu này luyện tinh hóa khí đỉnh phong yêu thú bị chia năm xẻ bảy tiên huyết nhuộm dần đại đ i ệ hắn lấy ra đầu này yêu thú tinh hoa nhất một bộ phận làm t ế phẩm đi vào thánh mâu miếu mười phần thành kính hướng thánh mâu giống còn có ly chân tiểu tổ giống cung cung kính kính ba quỷ c h í l ệ thánh mâu nương nương tiểu tổ ở trên nhân tộc không dâng lên tế phẩm thành kính lê bái nguyện đến chiếu cố ban thưởng linh bảo trợ tiểu tử chém giết yêu vương kim sư lấy bao tộc nhân phụ mẫu nợ m á u tiểu tử tất trung thân phụng dưỡng h o n g t r ư ờ n g đây là nhân tộc một tên tộc nhân không họ tên không hắn vốn không gọi không mười mấy năm trước minh phong núi kim sư yêu vương đột nhiên dẫn phát yêu thú triều xâm lấn nhân tộc các bộ lạc nhân tộc không kịp phản ứng tử thương tham trọng mà vô đương lúc bất quá bảy tám tuổi bộ lạc tộc nhân, phụ mẫu huynh đệ trong vòng một đêm toàn diện đợi đến nhân tộc cường giả đổi tới mới tại một chỗ phế tích bên trong phát hiện đã hôn mê không là vĩnh nhớ này huyết hải thâm cựu từ đó về sau hắn liền đổi tên là không ý là không có gì cả không tư chất cũng không cao tu hành mười mấy năm bất quá luyện tinh hóa khí đ ỉ n h phong từ đầu đến cuối không cách nào đ ộ t phá trong lúc nhất thời không gần như tuyệt vọng nhưng hắn tính tình k i ê n nghị không muốn từ bỏ cũng không muốn hướng người khác cầu cứu bởi vì kia là một đầu thái ớt cảnh yêu vương có thể so với nhân tộc tam tổ đồng dạng tồn tại nhưng huyết hải thâm cựu ở đây không thể không báo không bạn bất đắc、dĩ. biết rõ như muốn báo thủ chỉ có hướng thánh mẫu nương nương cầu cứu hắn xâm nhập núi rừng mỗi ngày chém giết yêu thú ban đêm làm cống phẩm đi vào thánh mẫu miếu thành kính lê bái để đạt được nữ hoa nương nương c h i ế u cố một cử động kia trọn vẹn mấy năm gió mặc gió mưa mặc mưa lý chân lúc ấy thu hoạch được võ đạo thiên địa ngay tại tham n g ộ võ đạo nhưng một sởi tâm thần lưu tại pho tượng phía trên tự nhiên biết rõ không tình trạng thôi được đã cho thần nông một phen cơ duyên vậy liền cũng cho ngươi một lần đi lý chân tâm địa mềm lũn hắn không muốn hiện thân bị người phát hiện nhưng ban thưởng một cọ cơ duyên để cho người ta giữ bí mật tự mình tồn tại đáng chết ta đã sớm hẳn là nghĩ tới nơi này lãng phí một cách vô hích mấy năm thời gian đạo thân ảnh này nhìn lấy mình đến tế bái qua mười mấy lần thánh m â u miếu lộ ra ảo nào thân sắc mười mấy năm trước nhân tộc bộ lạc xuất hiện lần thứ ba thiền biến thật lớn khí tượng bên ngoài mười vạn dặm đều có thể nhìn thấy đại vương nhận định đây là tiên thiên linh bảo thai ngén sắp xuất thế dấu hiệu cố ý dẫn phát yêu thú triều hấp dẫn nhân tộc chú ý âm thầm để cho ta cùng cái khác mười mấy tên yêu tộc hóa thân nhân tộc chui vào nhân tộc bộ lạc tìm kiếm dấu hiệu đáng tiếc mười mấy năm qua đi cái khác mười mấy tên yêu tộc đồng bạn tuần tự bị nhân tộc cường giả phát hiện ngay tại chỗ chém giết mà ta tìm khắp phương viên mười vạn dặm lại một điểm dấu hiệu đều không có phát hiện vốn cho rằng như vậy tuyệt vọng còn tốt trước khi đi đại vương truyền thụ một thức thần thông thiên thị địa t í n h ta dùng thần thông dò xét mười mấy năm thời gian không dám có chút lời biếng yêu đế ở trên rốt c ụ c để cho ta phát hiện một tia dấu hiệu đạo thân ảnh này đứng tại thánh m ô miếu trước đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi sau đó thảm thảm ư u tư cuối cùng khổ tận cam lai các loại thần sắc biến hóa rất sống động diệu đến đ ỉ n h phong vua màn ảnh a thánh m ô miếu bên trong lý chân trong lúc nhất thời đều đối đãi ngươi không đi diễn kịch thật sự là đáng tiếc hừ hừ thiên thiên linh bảo nếu thật là tiên h thiên linh bảo ta cần gì phải bẩm báo đại vương tự mình vụng trộm lấy đi luyện hóa chẳng phải là tốt hơn ta kim chỉ sớm tối cũng sẽ trở thành một tôn thái ất yêu vương kim chỉ định cho mình một cái mục tiêu nhỏ hướng thánh m â u miếu đi đến hắn bước chân kiên định tính trước k ỹ c à n g phảng phất nhìn thấy tự mình chứng đạo thái ất trở thành yêu bên trong tri vương khiếu ngạo sông núi đi hướng yêu sinh đ ỉ n h phong、Xoẹt. kim chỉ vừa mới bước vào đi vào một vòng đao qua n g hướng hắn bổ tới sen lẫn một tiên màu máu có vẻ hơi yêu dị đinh kim chỉ phảng phất sớm có sở liệu không chút hoang mang xoay người dội ra hai cây ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy liền kẹp lấy không đao ta đã nhập tiên đạo thành t ự u nhân tiên ngươi bất quá chỉ là luyện tinh hoa khí cũng dám đôi ta đậu thủ kim chỉ c ư ờ lạnh ngón tay nhẹ nhàng khẽ con thạch đao đứt gãy, đao kiếm qu xoay một tiếng xuyên thủng không nhục thân tiên huyết chậm dại chậm tràn dị luyện tinh h ó a khí lại như thế nào ngươi là yêu tộc ta liền giết ngươi không chết không thôi chỉ là ta không hề nghĩ tới nguyên lai mười mấy năm trước trận kia yêu thú triều lại là các ngươi cố ý gây nên không che ngực nhìn trước mắt cùng cái khác nhân tộc không khác nhau chút nào dáng vẻ ánh mắt đỏ bừng tràn ngập vô tận s á c ý hiện tại ngươi đã biết rõ ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội nói cho ta thiên tiên linh bảo giấu ở nơi nào kim chỉ chậm dãi đi đến không trước người chậm dãi giơ tay phải lên yêu khí cuộn tay phải hóa thành móng vuốt s ắ bén chừng dài vãi tớp lấp lòe hàn quang nếu không ta không giết được ngươi là thực lực của ta không tốt nếu có kiếp sau hoàn nguyện trở thành nhân tộc giết hết thiên hạ yêu tộc nhiều năm l i ề u mạng tranh đấu để không tỉnh táo lại đáng tiếc không cách nào là bộ lạc tộc nhân phụ mẫu huynh đệ báo thủ nhưng ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn huyết bạo chi thuật bạo cho ta m u ố n chết kim chỉ nhìn thấy không nhục thân dần dần bành trướng từng sợi huyết quang lưu chuyển ra chẳng mấy chốc sẽ vỡ ra máu này bạo chi thuật một cách đủ để khiến luyện khí hóa thần tu sĩ trọng thương thậm chí tử vong nhưng đối với kim chỉ tới nói lại không đả thương được tự thân mảy may nhưng dạng này động tĩnh lại khiến nhân tộc bừng tỉnh Ai? lý t r â n thấy cảnh này nhẹ nhàng thở dài con ngón búng ra hai đạo kim quan gạch v phá hư không một đạo không có vào không thể nội giúp hắn bình tĩnh trên người huyết bạo chi thuật khác một đạo trực tiếp xuyên thủng kim chỉ mi tâm t ử phủ tính cả nguyên thần cùng một chỗ diệt s á t kim chỉ vừa mới bỏ mình liền hiện hóa chân thân đây là một đầu t r ư ở n g trăm trượng kim sư toàn thân kim quan g trói mắt phát ra hào quang trói sáng dẫn tới thánh m â u miếu chấn động ra dù sao đây cũng chính là một tòa phổ thông đến cực điểm thánh mẫu miếu mà thôi、ừ. thánh mẫu miếu di động đến tột cùng xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời nhân tộc cưng giả n h o nhao hiện thân chương t sáu sau đó người tên võ chương sáu sau đó người tên võ đây là không ta biết do hắn vì báo thù mấy năm như một ngày lấy yêu thú tinh hu h u người tế phẩm tiến hành tế tự hả hắn đã từng vận chuyển qua huyết bạo chi thuật nhưng bị người chấn áp xuống tới huyết bạo chi thuật vốn là quyết tử một kích một khi sử dụng hẳn phải chết không nghi ngờ coi như bây giờ bị cứu chỉ sợ cũng sẽ trở thành phế nhân trăm trượng kim sư đây là một tôn nhân t i ê n cấp yêu tộc làm sao lại xuất hiện tại thánh mô miếu chẳng lẽ cùng minh phong núi kim sư yêu vương có quan hệ tôn này nhân tiên kim sư là bị người trước tiên d i ệ t sát nguyên thần thậm chí liền phản ứng cũng không kịp bực này cơn giả ít nhất là thiên tiên gây nên thế nhưng là ngoại trừ không cái này kim sư yêu tộc Ta vậy mà r ố thật cuộc bắt giữ k ô n g đ một điểm khí tức đều không có chúng ta đã tìm đến thánh mô miếu bất quá một hơi nhưng người này lại tại cái này ngắn ngủi một hơi ở giữa ma diệt có quan hệ tự mình bất luận cái gì khí tức đây không phải một tôn thiên tiên tiên cường giả mà là một tôn kim tiên một tôn không biết kim tiên toại nhân thị sắc mặt mười phần ngưng trọng một tôn không biết kim tiên vậy mà xuất hiện tại thánh m â u miếu bên trong bọn hắn vậy mà không có một chút phát giác đây quả thực không thể tưởng tượng nổi càng nhiều thì là lo lắng dù sao một tôn kim tiên xuất hiện tại nhân tộc trong bộ lạc một khi có m ư u đồ đối nhân tộc tới nói tất nhiên là thiên đại tai nạn đại m i n h không cần lo lắng quá mức chỉ ít hiện tại đến xem tôn này kim tiên cường giả đối nhân tộc ta là thân mật nói không chừng rất có thể chính là nhân tộc ta truy thị chỉ chỉ nằm ở một bên không như có điều suy nghĩ nói chỉ mong đi Thoại nhân thị nhẹ nhàng thở dài chỉ có thể tạm thời hướng chỗ tốt suy nghĩ đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h ai bảo nhân tộc mới sinh bất quá mấy ngàn năm còn rất nhỏ yếu đây nhóm chúng ta trước đ ê m không mang đi đi chờ hắn tỉnh lại nhóm chúng ta hỏi lại hỏi một mực tại nơi này sợ rằng sẽ quay dày thánh mẫu nương nương hữu x ả o thị nhắc nhở thánh mẫu nương nương thứ tội chúng ta chi sơ sẩy cứ thế ngoại địch quáy dày nương nương đều chúng ta chi tội mời nương nương yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ nghiêm t r a việc này tuyệt sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai mời thánh mẫu nương nương thứ tội đám người cùng nhau cúi đầu nhau, nhau xin lỗi Trước đây, n h nhỏ yếu, ta cũng không từng chứng h â n cũng từng tộc ta t yếu, đạo á i ớt, bất dưới sự đến ắ c dĩ, ta t sẽ h h đây toại n g t nhân thị i mở ra tay phải lòng bàn tay ở giữa một đám tân hỏa chập trờn chập dãi bốc lên mà ra đại minh đây là đây là ta thái ớt pháp tắc ngưng tụ một đám bất diệt tân hỏa nếu có không phải nhân tộc ta hàng người tiến nhập thánh m â u miếu thái ớt phía dưới bất d i ệ t tân hòa đốt đi thái ớt phía trên tạo nhân tiên do chi như thế thánh m â u miếu bên trong tất sẽ không lại xuất hiện chuyện hôm nay t ọ a nhân thị cung kính đem bất d i ệ t tân hòa cất đặt tại tạo nhân tiên một bên ánh lửa tuổi tuổi ánh sáng xanh trong suốt tương ánh thành huy thủ hộ thánh tượng nhân tộc đám người lần nữa không người xin lỗi mang theo không trăm trượng kim sư thi thể chậm rãi ly khai thánh m â u miếu sau khi trở về không bao lâu không hồi tỉnh lại hắn không biết mình thi triển huyết bạo chi thuật về sau tình huống nhưng lại nhớ kỹ kim trì đã nói không tướng mười mấy năm trước yêu thú triều còn có kim chỉ biến hóa nhân tộc tiềm ẩn nhân tộc bộ lạc tìm kiếm tiên tiên linh bảo một chuyện cáo c h i toại nhân thị các loại nhân tộc không ngươi yên tâm trước đây yêu thú triều một chuyện chúng ta mặc dù phát giác không ổn nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy người giật dây kim sư yêu vương cũng ở tại chúng ta hoài nghi là kê chỉ tiếc một mực không cách nào xác định hiện tại đã xác định t h ú này nhân tộc ta tập báo truy y h ữ u xào ngươi mang theo những người khác trở về làm tốt đại chiến chuẩn bị ta đi tìm kim sư yêu vương hào hào tính cả một sổ sách xích diễm kim sư nhất tộc lấn nhân tộc ta quả đáng việc này nhân tộc ta quyết không bỏ qua toại nhân thị trong lòng tức thì nóng giận cùng đám người nói một tiếng chân đạp hư không một đoá đoá ngọn lửa màu đỏ xuất hiện rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt tạo nhân tiên bất d i ệ t tân hỏa xem ra hôm nay việc này thật là kích thích đến toại nhân thị chỉ là cái này bất d i ệ t tân hỏa ngươi xác định không phải đến giám sát thánh mâu miếu bên trong tình huống lý chân nhìn xem không ngừng chập chân bất d i ệ t tân hỏa trong lòng có chút dính nhau luôn cảm giác có một loại bị theo dõi cảm giác mặc kệ như thế nào ta phải xem chừng xem chừng lại xem chừng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện lý chân lần nữa vận chuyển vạn tượng l i ễ m tức quyết toàn lực thu l i ễ m tự thân khí tức dạng như vậy hận không thể để cho người ta cảm thấy hắn chính là cái t ử v ậ t đ ồ n g dạng pho tượng chớ đến một tia tình cảm bảy n g à y trước đó đông hải c h i tân nhân tộc chỉ là hơi có chút danh mỏng bảy n g à y sau đó thoại nhân thị diệt sát kim sư yêu vương trở về lấy lực lượng một người một trận chiến diệt sát xích diễm kim sư nhất tộc ba tôn thái ớt yêu vương kim sư yêu vương đầu lâu bị hắn làm thế phẩm cung phụng tại thánh m â u giống trước đó sau đó truy y hiệ thị hữu xào thị xuất lĩnh nhân tộc các cường giả xuất kích t r i để càn quét minh phong núi xích diễm kim sư nhất tộc đến tận đây không còn dám khinh thường nhân tộc bộ lạc cảm tạ thánh mẫu nương nương tiểu tổ c h i ế u cố tiểu tử hôm nay đ ạ i t h ù đã báo cảm kích khôn cùng tâm nguyện đã xong vốn định trung thân phục dưỡng nhưng huyết bạo phía dưới tiểu tử đã thành phế nhân tại tộc nhân vô dụng chỉ có kiếp sau nguyện lại vì nhân tộc d i ệ n sát yêu tộc dương nhân tộc ta h uy danh đây là thánh mẫu miếu không dám lấy tiểu tử chi huyết làm b ẩ n thánh điện cung c h ú c tiểu tổ an thái không việc gì cung trúc thánh mẫu nương nương thánh thọ vô cương không đi vào thánh mẫu nương n ư n g thánh thọ vô cương không thần sắc lạnh nhạt ánh mắt bên trong đã ngậm tự trí người cái này chuẩn bị tìm cái ch đ ô ngươi nhiên ở giữa, không chỉ giữa, ở cảm thấy t r ớ c chỗ mắt quang mang lên, phát hiện tự mình một phát tự quang xa địa lên, hiện loại lạ p h đi vào ư n anh tuấn g phía khí, trước một xuất t đạo ê u sái là i Người lạc l chính chính nam nhìn xem. tử không có chút bối rối nhưng rất nhanh tỉnh táo lại dù sao đại thù đã báo tự mình trở thành phế nhân tử vong với hắn mà nói có lẽ là một cái giải thoát chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này nam tử không hiểu có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi nào thấy qua ta nhớ tới tiểu tổ không thần sắc chấn động có chút kích động ngươi là tiểu tổ tiểu từ không bãi kiến tiểu tổ lý chân cũng không nói lời nào phất ống tay háo một cái h ì chết chết là... cha t n mẫu vô diện sắc bi thương bất chi bất giác ở giữa đã lệ rơi lề mặt đây là trong lòng của hắn chỗ sâu nhất hồi ức cũng là hắn không nguyện ý nhất đối mặt hồi ức lý trân vẫn không có nói chuyện tay áo không ngừng vung vẩy một đạo lại một đạo yêu thú xung kích nhân tộc bộ lạc hình tượng xuất hiện trừ cái đó ra còn có cái khác các tộc đối nhân tộc sát phạt nhân tộc có thể tại đông hải c h i tân đặt chân dựa vào là không phải các tộc thương hại mà là nhân tộc dựa vào tự mình từng bước một từ rết chóc bên trong đi tới nhân tộc dưới chân mỗi một tấc t h ổ địa đều nhuộm dần nhân tộc tiên huyết yêu thú nên giết yêu tộc nên diệt vạn tộc đang chết không cắn chặt b ờ m ô i hai tay nắm tay l ử a giận rào dạt trong lồng ngực có một cỗ khí đang kích động không khỏi thét g i i mà ra một ngày kia ta nhất định phải nhân tộc ta vô địch tại vạn tộc ở giữa yêu tộc không dám đủ, vu tộc không dám l ớ n vạn tộc không dám là địch nếu dám có triển vọng địch người chém tất cả thiện lý trân gật đầu một chỉ điểm tại không mi tâm chỗ sau đó người tên võ võ giả duy chiến mà thôi chương bảy định vị mục tiêu nhỏ trước ngưng luyện ra một tôn đông hoàng thái nhất chương bảy định vị mục tiêu nhỏ trước ngưng luyện ra một tôn đông hoàng thái nhất nhớ lấy không thể tiết lộ ta chi tồn tại nếu không nhân tộc n g rồi tiếng nói biến mất một điểm quang huy tán đi không tâm thần một lần nữa trở lại thánh mẫu miễu bên trong chẳng lẽ vừa rồi đều làm động không đúng đây là luyện bì luyện thịt luyện gân võ đạo tu hành hệ thống vừa rồi hết thẻ đều là thật vậy dạng này nói đến người kia thật là nhỏ thế nhưng là vị kia vì sao không thể hiện thân một khi hiện thân nhân tộc ta sẽ chẳng lẽ nói tiếc rằng mậu mới tỉnh nghĩ đến vị kia nói lời trong lòng không khỏi lo lắng nhóm chúng ta vẫn cho là vị kia đã chết ai biết rõ vị kia vậy mà vị kia nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng nếu không cũng sẽ không h á n quá khổ không có tiếng t â m gì một mình gánh vác hết thảy bây giờ vì ta hắn vậy mà bất đắc dĩ hiện lộ thân hình một khi bị người phát hiện chỉ sợ không thật sâu hút một hơi sắc mặt dần dần n g h i ê trọng lần nữa ba quỷ chín lệ về sau chậm dại đi ra ngoài mặc dù không biết rõ đến tột cùng là cái gì nguyên nhân nhưng vô luận là ai vô luận phía trước có bao nhiêu khó ta nhất định sẽ không bỏ rơi ta muốn yêu tộc xuống dốc ta vu tộc túi đầu ta muốn vạn tộc túi đầu ta muốn để vị k i a có thể quan g minh chính đại quan g minh chính đại hành t ẩ u tại hồng hoàng ở giữa trở lại trụ sở của mình không nhịn không được lật ra trong đầu nhớ lại đây chính là võ đạo một lần lại một lần lật qua ánh mắt của hắn càng ngày càng có thần tách ra trước nay chưa từng có con mang võ đạo là chiến mà sinh chỉ chết mà thôi còn lại một hơi không chết không thôi ta không thể chết ta còn có thể chiến ta còn có thể là nhân tộc mà chiến thánh mẫu nương nương tiểu tổ ở trên ta nhất định sẽ không c ố phụ các ngươi đ ố i ta kỳ vọng ta lúc này lấy chư thiên v ậ tộc t thử ta võ đạo phong mang đến tận đây về sau tên ta võ võ rời đi về sau lý chân rốt cục l ặ n g yên mới lòng một hơi g i à bộ thật mệt mỏi lần này ngươi tổng không sẽ tìm chết kiếm sống đi ai ta không phải liền là nghĩ an an ổn ổn còn sống nhà vì sao cứ như vậy khó đây đầu tiên là thần đồng lại xuất hiện cái võ lần sau còn ai vào đây đều tại ta tự mình trách ta lòng mềm yếu lòng mềm yếu đem tất cả vấn đề đều tự mình khiêng minh phong núi nguyên bản có cây phồn thịnh non xanh nước biếc nhưng lúc này lại là một mảnh đất cằn sỏi đá có cây không sinh mấy đạo thân ảnh treo ở dưới bầu trời nhìn xuống vùng non sông này tốt một cái nhân tộc tốt một vị t h o i nhân thị vậy mà lấy sức một mình diện s á t ba vị thái ất càng l à xuất lĩnh nhân tộc đem diệt tộc chúng ta xem thường hắn t r ư vị nhân tộc những năm này càng phát ra cường thịnh liên xích diễm kim sư nhất tộc đều có thể dễ như chở bàn tay diện sắt đi nghĩ đến nếu là nghĩ diện sắt chúng ta chỉ sợ một vị hai mắt đỏ thấm đỉnh đầu song giác quanh thân đỏ lân vờn quanh láo giả mở miệng nói ra xích đồng lời nói không sai nhân tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ta cung cấp thuộc yêu tộc có cái gì mâu thuẫn có thể áp về sau có thể hiện thương có thể mời yêu tộc đại năng trọng tài mà bây giờ là nên lần nữa liên thủ cùng một chỗ áp chế nhân tộc ước chừng sau nửa canh giờ cái này mấy đạo thân ảnh hóa thành từng đạo lưu quang hướng bốn p h ư ơ n g mà đi tan biến tại minh phong núi thần nông trụ sở từ thánh m â u miếu sau khi trở về thần nông trầm tư một lát cắn răng một cái lựa chọn đem tự mình luyện khí pháp môn tàn mất bắt đầu chuyển tu cửu dương ma ha thiên công vê anh một năm về sau nhân tộc bộ lạc một đạo khí thế s ô n g lên trời phá vỡ tầng mây kim quan rạch rỡ mơ hồ ở giữa phảng phất có một vòng mặt trời hay không như ẩn như hiện nhưng lại rất nhanh tiêu tán ừ n cỗ này khí tức có người tại pha kính thần nông chỗ kia địa phương là thần nông chỗ ở cái gì lại là thần nông tại phá kính cái này sao có thể hắn làm sao lại vào lúc này phá kính ta nhớ được thần nông đến phàm cảnh định phong bất quá m ư i ba năm a hiện tại không có cái gì chuẩn bị liên bắt đầu phá kính rồi xong xong thần nông m u ố n chờ chút đây là thần nông phá kính thành công lấy thần nông chỗ chỗ ở làm trung tâm rất nhanh tụ tập một đợt nhân tộc vốn cho rằng thần nông l ô mãng phá kính không có cái gì chuẩn bị sát xuất thành công chưa tới một thành ai ngờ không đến một lát một cô thật lớn khi tức chuyển đến sau đó chậm rãi nội liễm một thân ảnh chậm rãi xuất hiện chính là thần nông cái này phá kính thành công nhanh như vậy nhìn hắn khí tức giống như huy hoàng mặt trời khí thế bành trướng để cho người ta không dám nhìn thẳng cái này cũng không giống như là cảnh giới p h ủ phiếm dáng vẻ a đám người chân kinh thần nông không phải ba ngàn tạo hóa nhân tộc một trong cũng không phải về sau bị hồ lô đằng vùng ra tới nhân tộc một trong làm sao có thể phá kính nhanh như vậy mà lại phá kính về sau cảnh giới rất ổn không có nửa phần phù phiếm căn cơ hùng hồn đến không tưởng nổi chẳng lẽ thần nông là có kỳ ngộ gì phải không tiên đạo cảnh giới tu hành nhưng chưa làm phàm cảnh luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo tiên cảnh n h â n tiên địa tiên thiên tiên kim tiên thái ớt đại la hôn nguyên thánh nhân là hôn nguyên hôn nguyên không vì thánh nhân từ phàm cảnh đến tiên cảnh chính là tu hành giả gặp phải cái thứ nhất l c h trời thành người là tiên kẻ bại là p h ạ m đương nhiên nay chủ yếu nói là nhân tộc tu hành giả đối với hồng hoang vạn tộc mà nói đừng nói là tiên cảnh liền xem như một khi xuất thế chính là thái ớt đại la cường giả cũng không cần có ít cùng đám người cáo biệt lúc này bóng đêm dần dần sâu thần ông thừa dịp đám người không chú ý lặng lẽ hướng toại nhân thị ở tri địa đi đến cựu dương ma ha t h i ê n công mới nhìn thường thường không có gì lạ nhưng càng là tu hành càng có thể cảm giác được tích chứa trong đó hạo đại đạo vận cùng ý chí luyện đến thực hạng hóa thành cựu luân mặt trời đó không phải là chín vị đông hoàng thái nhất hoặc là yêu đế đế tuấn một cái đông hoàng thái nhất chính là cường giả cấp c h u ẩ n thánh k i a chín vị đông hoàng thái nhất chín vị c h u ẩ n thánh ai dám tranh phong đông hoàng thái nhất ta cái gì thời điểm trở thành độ lượng đơn vị người lễ phép sao đến thời điểm nếu là đông hoàng thái nhất hoặc là yêu đế đế tuấn nhìn thấy có chín cái cùng bọn hắn như lúc đồng dạng mặt trời không biết rõ có thể hay không sợ tệ ra、quần. hhh <cười> nghĩ tới những thứ này thần nông k é m chút cười ra tiếng nói không chừng trước đây tiểu tổ sáng chế cái này môn công pháp cũng là bởi vì loại ý nghĩ này chật chật chật không hổ là tiểu tổ a quả nhiên khí phách rộng lớn trí hướng rộng lớn nghĩ đám người chi không dám nghĩ liền đông hoàng thái nhất yêu đế đế tuấn đều không để vào mắt như thế xem ra ta cùng tiểu tổ t r ê n lệch không chỉ là tu vi còn bộ ý thái ý chí khí phách các phương diện kém đến thực sự nhiều lắm không được ta không thể lạc hậu tiểu tổ quá nhiều ta muốn gắt gao đi theo tiểu tổ bước chân chờ ta lặng lẽ hướng đại tổ nói lời cảm t ạ liền lập tức trở về tiếp tục tu hành tuyệt không trí hoãn Ừm. định vị mục tiêu nhỏ trước ngưng luyện ra một tôn đông hoàng thái nhất chương tám loại nhân thị vì nhân tộc cái này nổi nấu ta có ống chương tám loại nhân thị vì nhân tộc cái này nổi nấu ta có ống lúc này loại nhân thị chỗ ở、ừ. lại có một tên nhân tộc đột phá t i ê n cảnh rồi Tốt. Tốt. nhân tộc ta càng ngày càng cường thịnh loại nhân thị nết nết miệng đây là gần nhất đến nay khó được một tin tức tốt đại huynh cái này thần nông p h ạ m cảnh đ ỉ n h phong bất quá ba năm không có chút nào chuẩn bị vậy mà thành công đột phá cảnh giới truy y thị tương đối cẩn thận phát giác được thần nông không thích hợp về phần kỳ ngộ mà nói chúng ta đều biết rõ nếu là dựa vào thiên tài địa b ả o đột phá sau khi đột phá khí tức phù phiếm cần một đoạn thời gian mới có thể vững chắc nhưng thần nông căn cơ quá mức hùng hậu mà lại ta xa xa nhìn một cái ở trên người hắn phảng phất nhìn thấy một vòng mặt trời như ẩn như hiện khí tượng kinh người ta nghe nói yêu t ộ c đông hoàng cúng yêu đế có thể hóa tam t ú c k ỳ m ô thành mặt trời chi tượng thần nông có thể hay không sẽ không lấy yêu tập đông hoàng cúng yêu đế to như vậy khí phách nói câu không dễ nghe nhân tộc ta hiện tại ngoại trừ là thánh mâu nữ hoa nương nương sáng tạo bên ngoài chỉ sợ cái khác đều không vào hồng hoang vạn tộc pháp nhãn bên trong chớ nói chi là hai vị kia t o ạ nhân thị đánh gãy truy y thị suy đoán yêu tộc hoàng giả muốn đối phó nhân tộc liền xem như xem ở nữ hoa nương nương trên mặt mũi cũng không cần như thế phiền phước tùy tiện xuống tới một tôn đại la yêu thần dân tộc liền ngăn cản không nổi cũng là truy y thị nhẹ gật đầu nàng cũng cảm thấy chính mình suy đoán có chút không đáng tin cậy nếu như ta nhớ không lầm thần nông tựa hồ là đang một năm trước đó bắt đầu bế quan mà hắn trước khi bế quan tựa hồ đi thánh mô miếu hữu xào thị ánh mắt lấp lóe đ ố n g như nói thánh mô miếu t ạ n nhân thị cùng truy y thị đồng thời lộ ra kinh ngạc ánh mắt chẳng lẽ lại thần nông là đạt được thánh mô nữ hoa nương nương hữu hái t ạ n nhân thị truy y thị hữu xào thị thân hình k h c h động cùng nhau đi vào thánh mô miếu sau đó chậm rãi đi vào cung cung kính kính lê bái nữ o a nương nương vạn nhân truy y hiểu xào bái kiến thánh mô nương nương cung c h ú c thánh mẫu nương nương thánh thọ vô cương hả nhân tộc tam tổ làm sao đều tới chẳng lẽ là nhân tộc lại xảy ra đại sự gì một năm này rất t i ê n tĩnh thần nông bê quan vo muốn tu hành ngoại trừ ngẫu nhiên tới bên ngoài cơ bản không có người nào lý chân rất hưởng thụ dạng này an bình bình hòa thời gian không nghĩ tới còn không có hưởng thụ bao lâu nhân tộc tam tổ đ ỗ n g nhiên cùng nhau mà tới thánh mẫu n i ê u bên trong hết thể như thường không có bất luận cái gì không đúng ta cũng không có bất luận phát hiện gì chẳng lẽ thật là thánh mẫu nương nương hữu á i tam tổ liếp mắt nhìn nhau không khỏi lất đầu tế bài nữ hoa thánh tượng về sau chậm rãi ly khai tựa hồ muộn như vậy đến một c h u y ế n thánh mẫu miếu chính là vì tế bái một phen ba liền cái này liền cái này hô do ta một hồi người nói các ngươi đường đường tam tổ đêm hôm khuya khoác không h ả o h ả o thu hành là nhân tộc phát triển dốc hết tâm huyết liền vì đến thánh mẫu miếu tế bái một cái nữ hoa nương nương ban ngày không được còn không phải ban đêm ta nhìn các ngươi nhân tộc tam tổ thật sự là dành đến hoảng lý chân trận trắng mắt có chút im lặng nhân tộc tam tổ trở lại, toại nhân thị chỗ ở, lại phát hiện thần nông đứng ở ngoài cửa n ữ khí có chút thấp nhưng lại không xuất một chữ rơi vào tam tổ trong lỗ thai đại tổ ở trên thần nông chắc tay hôm nay ta có thể đột phá t i ê n cảnh toàn do ngài làm an bài nếu không phải ngài ngài yên tâm ngài tại thánh mâu miếu an bài sự tỉnh chỉ có ta một người biết được vì nhân tộc ta tương lai ngài nhất định phải hảo hảo b ả o trọng thân thể việc này ta cũng nhất định sẽ giấu ở trong lòng tuyệt không tiết lộ ngài nghỉ ngơi thật tốt thần nông sẽ không quấy dày thần nông đứng ở ngoài cửa lời thề son sát trong lời nói thành khẩn đến cực điểm chậm rãi cung kính c u n g ba lần thân sau đó đạp trên kiên định bộ pháp ly khai ánh trăng bao phủ phía dưới giống như một tôn thần nhân ba t o ạ nhân thì một mặt mê man thánh âu m i ê u an bài sự tình ta an bài chuyện gì ta thế nào không có chút nào biết rõ thần ông ngươi cái mày dầm mắt to ngươi đ â y là tại cố ý h ã m hại ta ngươi đừng chạy ngươi cho ta nói rõ ràng toại nhân thị trong lòng quýnh lên liền muốn đuổi theo lên tiếng hỏi chân tướng của sự thật nhưng truy y địa thị h ư u xào thị xuất hiện tại hai bên trái phải đem hắn ngăn cản ánh mắt trực câu câu nhìn xem hắn truy y địa thị n g ư khí ung dung nói đại huynh toại nhân thị ngươi có thể a giả bộ thật giống hai ta đoán n g ư n g à y không hiểu ra sao ngươi lai có quan hệ thần nông sự tình Ngươi từ đại ầ thần u đuôi đều tới biết đến rõ rõ ràng ràng. Ta nói đến nông ràng ràng. rõ rõ làm sao l đột p huynh á đây, n g ê lai là đại n an h chỗ có bài、à? Đại、Vinh. không phải ta nói ngươi ngươi có cái gì an bài lại không muốn để cho nhóm chúng ta biết đến trực tiếp cùng ta hai nói một tiếng là được hai ta cũng liền không hỏi kết quả ngươi không nói coi như xong còn cho nhóm chúng ta phân tích ra dáng hiện tại xem xét lợi hại đại huynh tiểu đệ phục trước kia thật là xem nhẹ ngươi hữu xào thị cũng tức giận đến không được hai ta trò cười cứ như vậy xem được không không nói coi như xong có cần phải dạng này đ u ổ nhóm chúng ta ta biết rõ nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới nhóm chúng ta trở về thời điểm thần nông còn không có ly khai vừa vặn để nhóm chúng ta đâu phải đại huynh ngươi thành thật nói cho nhóm chúng ta nếu không phải nhóm chúng ta hôm nay nhìn thấy màn này ngươi còn muốn giấu giếm nhóm chúng ta đến cái gì thời điểm ba các người đến cùng đều não bổ cái gì ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu t ọ a nhân thị mờ mịt nhìn thấy thần nông nói nhỏ một màn này được nghe lại truy ý ỉ hữu xào phân tích nếu không phải hắn thật cùng thần nông đột phá sự tình không quan hệ hắn chỉ sợ cũng cảm thấy việc này là tự mình một tay ăn bài nhưng ta rõ ràng cái gì cũng không làm a t ọ a nhân thị bờ môi giật giật rất nghĩ thông miệng nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không biết do nên như thế nào mở miệng ta đã hiểu cái gì ngươi lại đã hiểu ngươi lại đã hiểu cái gì t o ạ nhân thị hiện tại rất bối rối các người đến tột cùng lại nghĩ tới cái gì làm sao sự tình phát triển càng ngày càng không được bình thường đây thần nông nói việc này việc quan hệ nhân tộc tương lai đó nhất định là đại sự mặc dù không biết rõ đại huynh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì an bài nhưng càng ít người biết rõ càng tốt đại huynh ngươi làm rất đúng là tiểu mội lỗ mãng nhìn thấy thoại nhân thị muốn nói lại thôi thần sắc truy y thị lại liên tưởng đến thần nông lời nói lần nữa bừng tỉnh đã như vậy kia đại huynh ngươi đừng nói là việc này ta cùng truy y thì coi như làm không biết rõ hôm nay hai chúng ta cũng chưa từng thấy qua đại huynh hữu xào thị nghe được truy y thị lời nói chấn động trong lòng một tòa nhà gỗ xuất hiện tại lòng bàn tay nhẹ nhang chấn động vỡ nát hư không xóa đi tất cả vết tích trừ phi đại la cấp cường giả cường ép nịch c h u y ể n thời không nếu không nơi này hết t h ể đều sẽ bị vùi lấp đại m i n h vì nhân tộc ngươi vất vả nghỉ ngơi thật tốt nhóm chúng ta sẽ không cái dày truy y thị thị cùng hữu xào thị thân hình k h ẽ động trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ ta toại nhân thị h á to miệng đưa tay phải ra muốn giữ lại giải thích nhưng hai người sớm đã biến mất đành phải bất đắc dị nắm tay thu hồi thôi, thôi tùy các ngươi đi thôi sinh hoạt không dễ toại nhân thở dài vì nhân tộc cái này nổi nấu ta cóng thân ông ngươi chờ đó cho ta đừng để ta tìm tới cơ hội không phải hừ hừ chương chín tích huyết trung sinh vo kinh thái thượng chương chín tích huyết trung sinh vo kinh thái thượng xích diễm kim sư nhất tộc bị diệt bốn vương yêu tộc rung động rốt cuộc lựa chọn liên thủ muốn áp chế nhân tộc phát triển t ọ a nhân thị sớm có đoán trước lại có truy y địa thị h ư u xào thị là giúp đỡ không chút hoang mang tụ ngàn vạn nhân tộc cùng một chỗ vững chắc căn cơ hợp thời phản kích vậy mà chặn chu vi yêu tộc liên thủ áp chế đồng thời thần ông vo mấy lần đi vào thánh mẫu miếu nhưng lý chân đang bế quan yên lặng tu hành cuối cùng bọn hắn cho rằng không ủng hộ một nhóm g h â n tộc võ đạo thiên tiêu h u à n h không xuất thế càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh vậy mà bắt đầu phản chế bốn phương yêu tộc dân tộc thân ảnh dần dần đi ra đông hải tri tân lãnh hội hồng hoang phong bạo cùng vạn tộc thi đấu tại máu và lựa chung thành dài cùng lúc đó vũ yêu hai tộc càng ngày càng cường thịnh mâu thuẫn xung đột cũng càng ngày càng kịch liệt lúc này cự l i vui yêu lần thứ nhất đại chiến kết thúc không đến v à n năm trong mơ hồ có một cỗ phong vũ nổi lên tư thế thánh mâu m i ế u bên trong lý chân khổ tu hai ngàn năm cái này một ngày vây một tiếng dáng cung kim quyết đan đ i ể n khí hải mi tâm t ử phủ cùng nhau chấn động quanh thân linh lực lưu chuyển tựa hồ muốn xông ra một loại nào đó gông cùng xiềng xích ông quanh thân linh lực đột nhiên trì trệ tựa hồ v a n h kích một loại nào đó gông c ù n xiềng xích thất bại lấy về phần không cách nào đ ư ợ phá hả chuyện gì xảy ra không hoảng hốt ổn định nhưng vào lúc này lý trân trong đan điển võ đạo thiên bia ẩm vàng xuất hiện cùng quanh thân linh lực n ứng tụ hóa thành một cỗ to lớn mà rộng lớn lực pháp lực pháp lực pháp lực đây là pháp lực lý trân phúc trí tâm linh đây là pháp tắc cùng linh lực kết hợp mà đản sinh một loại lực chỉ có loại pháp lực này mới có thể đánh vỡ sâu xa t h a m thẳm bên trong gông cùng xiềng xích mà lý trân vừa rồi s u n g kích gông cùng xiềng xích thất bại chính là linh lực bên trong thiếu khuyết pháp tắc muốn trở thành thái ớt cường giả liền muốn lĩnh mộ một loại pháp lực có thể là tự mình lĩnh mộ mở cũng có thể là noi theo tiền nhân còn xuất lại Phá. Lý Võ đạo p h lý trân nhẹ nhàng thoải mái mờ hơi cảm thấy vấn đề không lớn hết thể đều ở trong vòng kiểm soát kiểm t r c đến ngươi đã đột phá tới thái ớt kim tiên ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một đi ra thánh ô miếu chém giết mười tên thái ớt kim tiên tại trong hồng hoang s ô n g ra hiện hách chi uy là nhân tộc dương danh có thể đạt được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo không độc ấn hai thánh mẫu miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa n h â n quả có thể đạt được thần t h ô n g tích huyết chúng sinh đi trong hồng hoang là nhân tộc dương danh lý trân không khỏi cười ha ha sau đó sắc mặt run lên ta hoài nghi ngươi tại để cho ta chịu chết hắn lựa chọn hai thu hoạch được thần t h ô n g tích huyết chúng sinh tích huyết chúng sinh vô thượng đại thần thông chỉ cần một dòng máu liền có thể nghịch thiên chúng sinh luyện đến cực hạn bất tử bất diệt tích huyết chúng sinh vẫn là vô thượng đại thần thông có thể xưng bảo mệnh t u y ệ t k ỳ a nhất định phải tu luyện nhất định phải hảo hào tu luyện lý c h â n tâm thần phân chấn nô、no, ta phải nhiều chuẩn bị mấy giọt máu phía đông lưu một chút phía tây thả một điểm hồng hoang các nơi có thể thả đều thả một chút tranh thủ đem ta tiên huyết trải rộng toàn bộ hồng hoang đại điện về sau ta nếu là g a miếu cũng liền không sợ chết hả không đúng ta tại sao có thể có g a miếu loại ý nghĩ này bạn sinh linh bảo nhất định là ngươi đi ta bạn sinh linh bảo ngươi lại đang nghĩ biện pháp mê hoặc ta ly khai thánh mô miếu không có khả năng ta cho người biết tuyệt đối không có khả năng lý t r â n hiện tại liền rất giận tự mình bạn sinh linh bảo đây là có suy nghĩ nhiều để cho mình ra ngoài chịu chết mặc kệ viên đạn bọc đường vỏ bọc đường lưu lại đạn pháo bỏ qua c h ậ t lý t r â n bắt đầu tham ngộ tích huyết trùng sinh thần thông một cô không hiểu khí tức tại toàn thân trên dưới phun trào cùng quanh thân tiên huyết tướng d u n g hợp một vòng như máu quang h ò a đang lưu chuyển một ngày sau đó tích huyết trùng sinh đại thần thông sơ bộ tu luyện thành công thoải mái nhân vật lý chân chủng tộc tạo hóa nhân tộc thu vi thái ất kim tiên công pháp tam bảo như ý kinh cơ sở luyện khí quyết cơ sở luyện thể quyết cơ sở luyện thần quyết ba quyết hợp nhất biến thành vạn tượng liễm tức quyết bảo vật hạ phẩm hậu thiên linh bảo tụ khí châu tinh huyết phách ngọc thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo võ đạo thiên địa t h ầ n thông ngũ sát thần quang hô phong hoa vũ tích huyết trùng s in h lý trân chính nhìn xem bảng t i ê n l ạ n g q u y ế n bảo cái này thần thông là tốt thần thông có thể b ả o m ệ n h có thể không chết nhưng tốt nhất ta cả đời này đều không cần đến thời gian tiếp tục trôi qua lý trân tiếp tục cầu tại thánh mâu miêu bên trong tu luyện nhân tộc cũng càng phát ra lớn mạnh một ngày này một vị dâu trắng lão giả đi vào nhân tộc bộ lạc tổ đ i ệ cái gọi là tổ địa chính là lấy thánh m â u miếu làm trung tâm phương viên mười vạn dặm địa vực trước k i a n h â n tộc nhỏ yếu tổ địa bất quá phương viên trăm dặm sau đó nhân tộc dần dần cường đại tổ địa cũng c h ầ m c h ầ m khuyết trương đến bây giờ chừng ba mươi vạn lớn nhỏ bây giờ còn đang không ngừng khuyết trương bên trong đây chính là nữ hoa sư mội sáng tạo nhân tộc tuy là hậu thiên t r ủ n g tộc nhưng lại trời sinh linh tính chất chứa trí tuệ không phải tầm thường nữ hoa sư mội tạo hóa nhân tộc mà chứng đạo thành thánh lao đạo cơ duyên có lẽ liền rơi vào cái này trong nhân tộc cái này dâu trắng lão giả không phải người khác chính là tam thanh đứng đầu thái thượng hắn hóa thân một vị nhân tộc lão giả không ngừng hành tàu ở nhân tộc từng cái bộ lạc đã có hơn một ngàn năm để chứng đạo thành thánh người cong lên một m ạ i đỉnh thiên lập địa võ đạo không ngừng vươn lên tại c h i đạo thủ hộ tự thân c h i đạo chúng ta t u võ không vì giết chóc không vì tranh bá chỉ vì sinh tồn chỉ vì thủ hộ đây là nhân tộc võ giả tên võ bình thường tu võ giết yêu mà gần nhất lại là thụ nhân tộc tam tổ nhờ dùng nhàn dội thời gian là tộc nhân giảng thuật võ đạo tu hành hắn trước thoáng để một chút võ đạo thật đế để tộc nhân có hiểu biết sau đó mới chậm rãi giới thiệu võ đạo tu hành hệ thống thiên địa đại vũ trụ thân người tiểu vũ trụ mặc dù nhân tộc ta đản sinh thời khắc lục thân không bằng hồng h o a n g các tộc nhưng là thánh mẫu nương nương tạo hóa tiềm năng vô tận mà võ đạo tu hành chính là từng bước một kích phát thân thể tiềm năng có được cùng vũ yêu cùng vạn tộc địch n ổ i thực lực võ đạo tu hành bước đầu tiên lệ u y n b n h â n tộc xuất sinh lục thân không bằng yêu tộc cũng không bằng vũ tộc chỉ có tự thân rèn luyện cường hóa thân thể kích phát tiềm năng mới có thể không bằng hồng h o a n g các tộc bước thứ hai luyện thịt bước thứ ba luyện ân đây là nhân tộc tu hành hệ thống cái này sao có thể nhân tộc mới ra đời nhiều thời gian dài vậy mà khai sáng thuộc về mình tu hành hệ thống mà lại là cùng toàn bộ hồng hoang tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt một con đường thái thượng sắc mặt triệt để thay đổi có chút khó tin đây cũng không phải là đơn giản khai sáng thuật pháp và đạo mà là thật sự rõ ràng từ không tới có khai sáng một bộ cùng tiên đạo khác biệt tu hành hệ thống phải biết tiên đạo tu hành hệ thống là ai mở ra tới cũng không phải một hai người cũng không phải ba bốn chủng tộc mà là vô số đại năng tuần tự cố gắng thành quả tương truyền đương kim hồng hoang có hai đại tu hành hệ thống tiên tiên thần đạo hệ thống tiên đạo hệ thống nghe nói tất cả đều nguồn gốc từ tại bản cổ đại thần thái cổ thời kỳ chúng i đại năng không tam lỏng ngược lại bắt đầu tham lộ tiên đạo hệ thống nhưng tiên đạo hệ thống bản cổ đại thần còn xuất lại quá ít đáng người bắt đầu là tiên đạo hệ thống góp một viên lệnh để có thể tiến thêm một bước cuối cùng hồng quân đạo tổ hành không xuất thế trở thành tiên đạo thể hệ tập đại thành giả nhất cử siêu việt tiên tiên thần đạo hệ thống dẫn đầu chứng đạo thành thánh Mà bây giờ, chương á i t h mười kim đan đại đạo ta đạo thành vậy chương mười kim đan đại đạo ta đạo thành vậy tờ s cầu cất giữ cầu đầu tư cầu đề cử các loại cầu bước thứ tám thoát thai ta vận dưỡng thân thể tròn t h ị u như một đến một bước này thân thể chúng ta tiềm năng đã kích phát không ít nhưng lực lượng quá mạnh nếu là khống chế không ở ngược lại sẽ tổn thương tự thân cho nên một bước này chủ tuần dưỡng là đệ cửu bộ kim đ ă n g cảnh tức tiên tiên võ giả làm s a u cùng chuẩn bị đệ cửu bộ kim đan một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do t a không do trời làm đầy đủ lượng biến cuối cùng gây nên chất biến tiềm năng bừng bừng phân chấn sinh mệnh thăng h o a bản nguyên tăng cường cải biến bản chất một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do tà không do trời kim đan đại đạo kim đan đại đạo kim đạo đại đạo thì ra là thế Ta bốn vương thiên địa rung động vạn dặm linh khí cuốn ngược chư thiên pháp tắc vượt quanh vô tận đạo lý lưu chuyển đủ loại dị tượng hiện lộ rõ ràng thiên địa miêu tả vô thượng nói trì thơ văn hóa mỹ có thanh long nôn châu có kỳ lân ngọc ngọc có phượng hoàng dương cánh có huyền vũ phụ đồ có bạch hồ và khe trên trời rơi xuống kim hoa mặt đất nợ xem vàng phát ra vô tận diệ vận、ừ. đây là mọi người xem chừng trước nhanh chóng ly khai nơi đây võ sắc mặt biến hóa để đám người đi đầu ly khai hắn thâm thụ tam tổ trọng thác không thể để cho những này tộc nhân ham sâu hiểm địa vô luận cái này vô tận dị tượng là phúc là họa đối với hiện tại nhân tộc tới nói chỉ sợ đều không phải là chuyện tốt ngoài trăm vạn dặm yêu vương điện đây là bốn phương thái ớt yêu vương là chống cự nhân tộc gáp lực mà liên minh chỗ hội tụ một phương thế lực thiên địa run d ẩ y linh khí c u ấ n ngược phát tác vượt quanh đây là tiên thiên linh bảo xuất thế dấu hiệu tiên thiên linh bảo nhân tộc lãnh địa vậy mà thật sự có một kiện tiên thiên linh bảo tại t h á n h é n như thế thật lớn dị tượng chỉ sợ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo thậm chí cực phẩm tiên tiên linh bảo đều nói không chừng thoại âm rơi xuống chúng yêu vương ánh mắt s á n g rực toát ra một tia thần sắc tham lam cái này thế nhưng là tiên tiên linh bảo à hồng hoang thiên địa tiên điệu tiên tiên t h a nghén chất chứa vô thượng pháp tắc nếu có được đến biến hóa rõ ràng nhất chính là chiến lược sẽ lên trước một cái bậc thang sau đó nếu là có thể từ tiên tiên linh bảo bên trong tham nộ đến một chút pháp tắc cùng đạo lý k i ê u càng là không thể tưởng tượng sẽ vì tự thân gia tăng vô tận nội tình có tiên tiên linh bảo cùng không tiên tiên linh bảo thái ất cừng giả nói theo một cách khác có thể nói là hai loại khái niệm chư vị nơi đó thế nhưng là nhân tộc tổ đ ị a n h â n tộc trung tâm nhất chi đ ị a hiện tại nhân tộc cùng mấy ngàn năm đơn giản không thể so sánh nổi cường giả vô số chúng ta kiên kỵ nhân tộc tam tổ thần nông v õ rất nhiều nhân tộc cường giả đều hội tụ ở nơi đó đây bằng chúng ta mười ba vị thái ớt yêu vương xác định có thể được đến cái này t i ê n thiên linh bảo xích đồng yêu vương cười lạnh một tiếng cho chúng yêu dội cho một thùng nước lạnh chỉ sợ không bị nhân tộc cường giả tại chỗ diệt s á t liền đã xem như mạng lớn đúng a nơi đó thế nhưng là nhân tộc tổ đ i ệ trung tâm nhất chi đ i ệ vô số nhân tộc cường giả hội tụ nếu là vài ngàn năm trước chỉ là nhân tộc tổ đ ị a mà thôi đừng nói bọn hắn những n à y thái ớt yêu vương chính là một vài thiền tiên cấp đại yêu địa tiên cấp tiểu yêu đều có thể tới lui tự nhiên nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi mấy ngàn năm bất quá thái ớt yêu vương bế quan một đoạn thời gian kết quả lại phát sinh lưỡng cực biến hóa n h â n tộc tam tổ mặc dù chỉ có ba tôn thái ớt cừng giả nhưng cái này ba tôn lại có thể xưng thái ớt trí cường bọn hắn mười ba vị thái ớt yêu vương liên thủ mới có thể khó khăn lắm ngăn cản về phần nhân tộc thần ông võ các loại nhân tộc cừng giả cứ việc chỉ là thiền tiên cấp tu vi nhưng chiến lực lại có thể so với kim tiên vượt biên mà chiến cường hoành đến không t ừ n g nổi xích đồng yêu vương ngươi đây là ý gì chẳng lẽ cứ như vậy để nhóm chúng ta d ư ơ n g mắt nhìn cái gì đều mặc kệ nhân tộc bản thân đã thế lớn nhóm chúng ta nếu là cái gì đều mặc kệ để nhân tộc đạt được cái này t i ê n thiên linh bảo chỉ sợ ngày sau cái này phương viên ngàn vạn g i ả m lại không chúng ta chỗ dung thân có yêu vương không phục xích đồng cũng có yêu vương lo lắng quản vì sao mặc kệ nhưng không phải nhóm chúng ta quản mà là mời đại la yêu thần hạ giới chỉ là nhân tộc liền xem như thái ớt trí cường lại như thế nào không thành đại la cuối cùng cũng là sâu kiến chỉ cần một tôn đại la yêu thần hạ giới nhân tộc không đáng để lo xích đồng yêu vương c h ậ m rãi mà nói ánh mắt lưu chuyển tinh quang hiện nhiên đối với nhằm vào nhân tộc chuyện sự tình này hắn đã suy nghĩ đã lâu đại la yêu thần cái này một đám yêu vương hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua mời đại la yêu thần hạ giới ngăn chặn nhân tộc phát triển nhưng mà ta biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì thứ nhất nữ hoa nương nương mặc dù nương nương sáng tạo ra n h â n tộc nhưng nương nương cũng là ta yêu tộc đại năng chúng ta chỉ cần ngăn chặn nhân tộc phát triển lại không đem nhân tộc di tộc nương nương lại như thế nào có thể trách cứ chúng ta thứ hai lần này t xích tộc tộc hư hư thực thực nương nương đồng ạ yêu vương dừng một chút cho những ngày yêu vương suy nghĩ thời gian nhưng trong lòng có khát tính toán yêu đế đại nhân để cho ta lân cận giám thị nhân tộc cũng nghĩ biện pháp ly gián nhân tộc cùng nữ hoa nương nương quan hệ có lẽ hiện tại chính là một cái tuyệt diệu cơ hội xích đồng yêu vương lời nói tựa hồ rất có đạo lý Húng chi liền xem như nương nương bởi vậy trách cứ xuống tới cũng có đại la yêu thần định lấy cùng nhóm chúng ta quan hệ không lớn chỉ là cái này thế nhưng là tiên thiên linh bảo a có yêu vương vẫn như cũng không cam l ò n g tiên thiên linh bảo có thể là thực phẩm thậm chí là cực phẩm tiên thiên linh bảo nếu là có thể đ ạ được kia xích đồng nhàn nhạt nhìn xem một màn này nhưng trong lòng tại cười lạnh một đám ngu xuẩn còn muốn tiên thiên linh bảo cũng không nhìn một chút tự mình có hay không cái này mệnh như thế thật lớn dị tượng ai sẽ không nhìn thấy thật coi những cái kia đại la cường giả con mắt đều mù hay sao một đám tham lam đến cực điểm ngu xuẩn nhưng hắn lại bất động thanh sắc chỉ là cười khổ nói thứ ba cái này thế nhưng là tiên thiên linh bảo à dị tượng như thế chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ có đại la cường giả giáng lâm đại la trước mặt chúng ta một tơ một hào cơ hội đều không có thà rằng như vậy không bằng dùng cái này cùng thượng giới đại la yêu thần đắp lên quan hệ về sau chúng ta cũng có thể có một vị chỗ dựa hoành hành hồng hoàng lại không chỗ cố kỵ hả chúng yêu vương đầu tiên là khe giật mình sau đó cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ biết mình mới vừa rồi bị tham nghiệm che đậy tâm trí ầm ầm đại đ i ệ run dậy sơn hà l i n à o một đạo vĩ ngạn vô song thân h n h xuất hiện hình như thần sơn mắt như tinh thần giơ tay nhấc chân ở giữa vượt qua vô tận địa vực xuất hiện tại cách đó không xa ông hư không ba động gọn sóng rung động rung động một thân ảnh xuất hiện tại k h á c một bên quanh thân trên dưới pháp tác lưu chuyển mơ hồ không chừng nhưng lại tràn ngập nói chi khí tức không được đây là Vũ vũ, vương vương, tộc tức. thần. Một đạo lại một đạo cường Xích cầu câu đại Đại đồng đi đại đạo đ Loại lại giả. lời nói, sai. phiến mời khoa khí không phụ. nhanh la la Làm này yêu yêu yêu không bằng dùng một kiện tiên tiên linh bảo xuất thế tin tức cùng một vị đại la yêu thần đáp lên quan hệ thiện xích đồng yêu vương có chút bình tĩnh tựa hồ sớm có đón trước lại ra một kiện như ốc biển trạng pháp bảo bắt đầu cho tôn này đại la yêu thần truyền âm món pháp bảo này là yêu đế hóa thân ban cho bảo vật của hắn có thể hóa thành yêu đế sứ giả liên hệ yêu đế tâm phúc yêu thần nhân tộc tổ đ ị a thánh môn miếu kiểm tra đến hồng hoang sự kiện lớn thái thượng sáng tạo nói ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một lập tức đi ra thánh môn miếu là thái thượng sáng tạo nói cống hiến trí tuệ của mình có thể đạt được kim đan đại đạo tu hành pháp môn thượng phẩm tiên thiên linh bảo tử kim hồ lô hai thánh mô miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa nhân quả có thể đạt được đại lôi đình thuật đây còn phải nói tiêu nhất định phải lựa chọn hai a lý chân căn bản không có suy nghĩ quá nhiều trực tiếp lựa chọn hai người lựa chọn tiếp tục bế quan thu hoạch được đại lôi đình thuật đại lôi đình thuật ba ngàn đại thuật một trong vô thượng đại thần t h ô n g tuy là thuật lại không yếu pháp đạo tu hành đến t ự c h ạ n có thể thuật làm gốc trưởng lôi đình pháp tác đi lôi đình chi đạo đại thiên hình pháp uy năng vô t ậ n chương mười một đại la yêu thần hoàng thịnh lao tổ lý trân hiện tại đã là thái ớt cường giả lại thêm bạn sinh linh bạo phụ trợ rất nhanh tu hành đến đại thành đại thành cấp vô thượng đại thần thống một lôi lạc dưới giống như thương thiên tri nộ ẩn chứa thiên uy ẩn chứa đạo lực uy năng vô thận hơi không cẩn thận quá hạng hai cường giả tại chỗ vất lạc liền xem như đại la cấp cường giả cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn thậm chí trọng thương ngã gục mà lúc này thánh m ô u miễu bên ngoài ba đạo kinh khủng k h i tức trước hết nhất giáng lâm đứng ở hư không bên trên giống như thần nhân tàn mát ra uy thế vô cùng đây là đại la cường giả toại nhân thị truy y đ ị thị hữu xào thị các loại nhân tộc cường giả b ổ i tới trùng thiên dị tượng phụ cận nhưng rất nhanh liền bị ba đạo đáng sợ uy áp chấn nhấp rồi lại không cách nào tiến lên trước một bước đây là nhân tộc ta bộ lạc nơi đó còn có chúng ta tộc nhân lại bị người ta uy áp ngăn cản nửa bước khó tiến quả thực là vô cùng nhục nhã hữu xào thị biệt khuất vô cùng đại la cuối cùng vẫn là muốn thành tựu đại la chỉ dựa vào chúng ta thái ớt cường giả liền che chở nhân tộc đều che chở không được nói gì bậc hời truy y thị giống như là tại tự hỏi lại như là đáng kể nhân tộc chúng cường già trơ mặc bọn hắn vốn cho là mình xuất lĩnh nhân tộc gáp chế bốn phương rất nhiều thái ớt yêu vương đã có chút đắc chí lúc này đại la vừa ra thật lớn uy thế liền thiên địa đều đang run r u dày chớ nói chi là bọn hắn khiến bọn hắn chính mắt thấy cường g i ả chân chính uy năng đông hải nga vũ gặp qua hai vị đạo hữu. này tiên thiên linh bảo xuất hiện tại ta đông hải tri tân nên ta long tộc tất cả còn xin hai vị đạo hữu tạo thuận lợi long tộc đại la cường già biến mất long thân hiện ra hình người lại là một vị người mặc thanh bảo mặc như quan ngọc trung nhân nhân long tộc ha ha vũ tộc khoa phụ còn chưa mở miệng một vị khác đại la cường giả mở miệng ngươi cũng biết rõ đây là đông hải tri tân cũng không phải các ngươi long tộc đông hải cái này thế nhưng là t i ê n thiên linh bảo dựa vào cái gì ngươi long tộc mở miệng bần đạo liền muốn mở miệng đ ư ờ n g cho chẳng lẽ cũng bởi vì đây là đông hải tri tân cách đông hải gần nhất vậy ta còn liền ở tại đông hải tri tân đây ngươi làm cản ngao vũ biến sắc long tộc vốn là cao n g o nếu không phải bởi vì tiền thiên linh bảo nếu không phải không muốn sinh thêm sự cố hắn như thế nào như thế hạ thấp tư thái làm cản bần đạo hôm nay vẫn thật là làm cản nếu là thời kỳ viết cổ n g ư ờ i long tộc hành hành hồng hoang thời điểm bần đạo tự nhiên không dám l à địch thậm chí có bao xa liền đi bao xa nhưng bây giờ nha lúc này không giống ngày xưa húng chi là một kiện tượng phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí là cực phẩm tiên thiên linh bảo việc quan hệ con đường bần đạo không có khả năng từ bỏ thật sao đúng lúc này một thanh âm tại trong hư không văn vọng một đạo cao lớn thân ảnh và n ó n ẩm vàng xuất hiện yêu tộc con non hoàng kim sư tử nhất tộc hoàng thịnh lão tổ vu tộc khoa phụ sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên nguyên bản còn tại xem kịch nhưng bây giờ yêu tộc vậy mà xuất hiện lập tức không bình tĩnh yêu tộc con non làm sao lại tới nhanh như vậy nay địa phương tròn trăm vạn dặm nhưng không có yêu tộc đại la hả là bọn hắn khoa phụ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngoài trăm vạn dặm hư không nhãn thần đột nhiên lăng lệ nguyên bản còn chuẩn bị giữ lại những n à y đ á m nhóc con để các huynh đệ học hỏi kinh nghiệm hiện tại xem ra yêu tộc con non chính là yêu tộc con non giữ lại không được chết mất yêu tộc con non mới là tốt nhất yêu tộc con non hắn đã minh bạch là p h i ế địa vực này phụ cận thái ớt yêu vương thông chi đại la yêu th đại la yêu thần hoàng thịnh lão tổ nói cười yên yến ánh mắt nhấp nháy một bước vạn trượng rất mau tới đến ba tôn cường giả một bên long tộc ngao vũ một vị khác đại la cường giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi phi ta tưởng là ai nguyên lai là một đầu thối sư tử a một cái ba cái chân quạ đen mà thôi cũng dám rong rạc đế tuấn tiên kia cái gì thời điểm vạn tộc kính ngưỡng rồi hỏi qua ta vu tộc không có khoa phụ một chút cũng không cho mặt múi trực tiếp q u á t mắng khoa phụ n g ư ơ i lớn mật nhục mạ tộc ta thiên đế bệ hạ n g ư ơ i làm u ố n không nhìn đạo tổ lệnh cấm để vu yêu hai tộc lần nữa khai chiến hay sao hoàng thịnh lao tổ quát lớn là ai trái với đạo tổ lệnh cấm ngươi suy nghĩ thật kỹ lại nói vu tộc mặc dù là toàn cơ bắp ngay thẳng nhưng muốn thật sự cho rằng vu tộc tất cả đều không có đầu óc đây mới thực sự là không có đầu óc kia tự nhiên là các ngươi vu tộc các ngươi vu tộc không nghe đạo tổ cũng không phải lần một lần hai đạo tổ có lời yêu tộc trường thiên vu tộc trường, trường. Đột nhiên, hoàng thịnh lao tổ tạm ngừng sắc mặt bỏ bừng được không xấu hổ nói a nói tiếp a tại sao không nói khoa phụ cười ha ha thừa thắng truy kích long tộc n g a vũ cùng một vị khác đại la cừng giả giờ phút này cũng không nói chuyện sợ chọc giận hoàng thịnh lao tổ nhưng nụ cười trên mặt lại là không giảm chút nào ngươi hoàng thịnh lao tổ tức giận đến nói không ra lời đ ỗ n g nhiên xoay chuyển ánh mắt phất ống tay h á o một cái hướng phía phía dưới quất tới thật to gan chỉ là thiên tiên cũng dám ngấp nghe tiên thiên linh bảo ẩm võ cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức muốn tránh né ngăn cản nhưng chỉ vẹn, vẹn giật giật ý nghĩ này sau m ộ t k h ắ c kinh khủng l ự c đạo chuyển đến trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài hoàn thành một bãi thịt nát đại la yêu thần kinh khủng như vậy võ hán hắn làm sao dám yêu tộc yêu tộc khinh người quá đáng nhân tộc tam tổ vô số cường giả ngay tại một bên đau khổ ngăn cản đại la cường giả vì thế tận mắt thấy một màn này giận khí là yêu tộc không thèm nói đạo lý mà giận là tự thân nhỏ yếu mà khí đây chính là nhất tộc không có đỉnh cấp cường giả bị a i đây chính là đại la cường giả bá quyền ai cũng có thể khi dễ ngươi ai bảo ngươi không có đại la cường giả che chở c h bọn, bọn hắn giết tộc ta hậu duệ chẳng lẽ còn không cho phép vần đạo báo thù sao hoàng thịnh lao tổ sắc mặt tái xanh nhưng vẫn là nói ra liếu dư tử không có cái khác nguyên nhân chỉ là bởi vì nữ loa nương lương chỉ bằng bọn hắn giết tộc ta hậu duệ bần đạo đem bọn hắn trực tiếp diệt tộc cũng không đủ hoàng thị n h lao tổ nhìn xuống nhìn xem phía dưới nhân tộc tam tổ nhân tộc c á p cường giả lạnh n h ặ t nói bất quá xem ở nữ hoa nương nương trên mặt mũi bần đạo cho các ngươi một cái cơ hội giao ra tham dự hủy diệt xích diễm kim sư nhất tộc tất cả tộc nhân bần đạo nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua ánh mắt như đ a o ngôn từ như kiếm hoàng thị n h lao tổ không chỉ có muốn giết người càng phải chu tâm không có khả năng nhân tộc ta chỉ có c h ứ n tử tuyệt không cầu thả toại nhân thị quả quyết tự tuyệt trừ phi nhân tộc ta diệt vong nếu không ngươi mơ tưởng đạt được có bản lĩ n g u y ê liền giết lao phu ta bất quá chỉ là một địa tiên lại bị đại la yêu thần chấn sát hh ắ c ắ c hôm nay ta như không chết tất s ắ t trăm vạn yêu tộc hữu xào thị truy y yêu thị nhân tộc trúng cường nhao nhao đứng sau lương thoại nhân thị không có một người lựa chọn thỏa hiệp mọi người đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng đây chính là nhân tộc tốt một cái nhân tộc khoa phụ nói nhỏ nhân tộc mặc dù yếu lại có cường tộc chi tư nhân tộc long tộc a ngao vũ ánh mắt yếu ớt tự h ầ nghĩ tới điều gì một vị khác đại la cường giả nội dung nếu là hắn chỗi chủng tộc chỉ sợ sớm đã lựa chọn quy thuật đi tộc yếu quy thuận cường tộc chẳng lẽ không phải bình thường sao tộc yếu có can đảm phản kháng đây mới là kỳ quái Tốt. b ậ n đạo thành toàn các ngươi hoàng thịnh lao tổ thấy cảnh này ánh mắt hiện lên một t i n g o a n lệ như thế nhân tộc một khi thật trưởng thành sợ là sẽ phải tuyệt đối không thể lưu t r ư ơ n g mười hai b ậ n đạo linh bảo đây t r ư ơ n g mười hai b ậ n đạo linh bảo đây hoàng thịnh lao tổ tiếng nói rơi xuống một đạo kim quang sông phá vân tiêu bao phủ trăm vạn bên trong sân hà đem chân trời đều nhuộm thành một mảnh kim hà sáng chói sinh huy giống kim hà bên trong một đầu hoàng kim thần sư như ẩn như hiện vẹn vẹn nhẹ nhàng vừa quát lại giống như thương khung tức giận long trời lở đất đáng sợ tiếng gầm chấn vỡ tầng tầng không gian giống như đại dương màu và nóng quét sạch hướng lấy thoại nhân thị cầm đầu nhân tộc chúng cường đại thần thông hoàng kim sư tử hống hoàng kim sư tử hống cái này hoàng thịnh lão tổ xem ra là hạ quyết tâm không có kỵ nữa nữ hoa nương nương t h ề phải đem nhân tộc cường giả quét sạch sành xanh, xanh tên kia đại la cường giả lắc đầu nhưng không có bất luận cái gì tham dự trong đó ý nghĩ có lẽ cái này hoàng thịnh lão tổ cũng không nhất định nguyện ý làm như thế ngao vũ nhìn trên trời mặt trời một chút, như có điều suy nghĩ. không được t ọ a nhân thị sắc mặt đại biến đại la một ích kinh thiên động địa cho dù hắn là thái ất trí cường cũng không cách nào cùng đại la cường giả chống lại hắn vây bàn tay lớn một cái roi đến、Soạn. thánh mô miêu trên không một mảnh lục quang phóng lên tận trời một cây xưa c ũ màu xanh roi xuất hiện tại t ọ a nhân thị trên tay từng đạo ánh sáng xanh trong s u ố t huy sái vỡ vụn đầy trời kim hạ vớt lên tầng tầng không gian thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo thạo nhân tiên hoàng thị lao tổ một mộng sắc mặt có chút khó coi hắn đường đường một tôn đại la yêu thần cũng bất quá mới chỉ là hai ba kiện tiên tiên linh bảo cũng đều là trung hạ phẩm Chỉ là m ộ trong cái nhân tộc, có tài đức gì, có thể có thuộc công đức phá tài kiện thượng phẩm tiên thiên linh linh nhân thượng vẫn thể phẩm hy hữu một t là gì, lệ bảo, bảo. về mắt của hắn đều đỏ nhưng cũng biết rõ đây là nữ hoa nương nương lưu cho nhân tộc bảo vật cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám có chấu ngấp n g ẽ thiên thiên linh bảo mà thôi b ầ n đạo cũng có l ụ c âm cờ ra hoàng thịnh lao tổ trên đỉnh đầu một đoá hoa sen nở rộ một cây màu trắng cây quạt nhỏ t r ầ m rãi ra theo gió mà trướng trứng văn trượng che khuất bầu trời quần quận hắc khí mạnh liệt mà bành trướng phát ra vô lượng thần quang cùng tạo nhân tiên chống lại mặc dù đây là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo nhưng ở đại la cường giả ra chỉ dưới vẫn là đủ để cùng thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo chống lại chu linh linh sau đó hoàng thịnh lao tổ lần nữa tê ra một kiện tiên thiên linh bảo đồng dạng là một kiện t r u n g phẩm tiên thiên linh bảo toàn thân hiện lên màu đen có một c ố d i ệ t sắt vạn vật linh t i n h ký tức đây là cái gì tiên tiên linh bảo tại sao ta cảm giác s o món kêu màu đen cây quạt nhỏ còn muốn đáng sợ có nhân tộc cường giả mở miệng hắn cảm giác được mi tâm nói nhói có một loại đại họa lâm đầu cảm giác mọi người ngàn vạn xem chừng truy y thị căn dặn mọi người nàng đồng dạng có loại cảm giác này phản phất sau một khắc linh hồn của mình liền sẽ châm luôn Chu. một tiếng quát tháo, chu Linh, linh Chu đoá i linh n h b ả vì huyết hoa nở rộ một vị nhân tộc cường giả mi tâm chỗ xuất hiện một đạo huyết động tại chỗ sinh tử một sợi linh hồn phiêu linh mà ra còn chưa có nửa điểm phản ứng liền lập tức bị chu linh đinh thôn phệ đi chúng ta linh hồn mọi người a lại là một vị nhân tộc cường giả vừa mới lên tiếng nhắc nhở liền bị chu linh đinh đánh giết liền linh hồn cũng khó có thể đào thoát Tiên, tiên, tiên tiên tiên tru h sát mấy chục nhân tộc thôn vệ hơn mười vị nhân tộc cường giả linh hồn tiên tiên linh bảo chu linh linh bị một vòng huyết quang bao phủ hắc mang huyết quang quần dao càng lộ vẻ yêu diễm sát thân giết hồn giết chóc sinh linh việc nhiều thôn vệ linh hồn càng nhiều cái này tiên tiên linh bảo liền sẽ càng mạnh vũ khí thật sắc bén thật tác đ ộ c ngao vũ sắc mặt có chút khó coi cái này tiên tiên linh bảo để hắn nghĩ tới một chút không tốt hồi ức n g ư ờ i dám t ọ a nhân thị nhìn thấy nhân tộc tử thương tham trọng trong lòng lo lắng không để ý tới thể nội pháp lực chống đỡ hết nổi cưỡng ép buộc phát ông tạo nhân tiên khẽ run lên thượng phẩm công đ ứ c linh bảo vì thế bị thối phát bột một tiếng một đạo màu xanh trường tiền hiền hóa đem cây kia màu trắng cây quạt nhỏ c ố t roi ra ngoài vậy t o ạ nhân thị thân hình khẽ động đi vào đám người bên cạnh thân tạo nhân tiên lần nữa vung lên ánh sáng xanh đại phóng hình thành một mảnh lồng ánh sáng đem còn lại nhân tộc bao phủ、ừ. b ầ n đạo ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng còn có bao nhiêu pháp lực hoàng thịnh lao tổ hừ nhẹ một tiếng đã nhìn ra toại nhân thị thôi động thượng phẩm công đức linh bảo thái ớ t kim tiên pháp lực đã chống đỡ hết nổi vây anh hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đập mạnh sau lưng có hoàng kim sư tử như ẩn như hiện sư hống gào thét trấn tiên h động địa đáng sợ đại la pháp lực m ê n mông mà mánh liệt màu đen cây quạt nhỏ càng trướng càng lớn đem toại nhân thị triệt để bao phủ đi vào trong phương viên vạn giảm một mảnh đen như mực chỉ có ngẫu nhiên thỉnh phẳng chất động ánh sang xanh rát rát sinh huy chờ chu linh đinh thôn vệ những n g y nhân tộc cường giả linh hồn Cái tiên này tiên hoàng b ả hẳn l có thể t r ư ở thịnh à là Hoàng n đến trung linh phong, thượng tiên tiên linh cũng không phải không có khả năng. h thậm chí phẩm phải khả h t kỳ bảo có lao tổ ánh mắt lấp lóe trong lòng đã có quyết định không do dự nữa trở thành bần đạo linh bảo chất dinh dưỡng cũng coi là vận may của các ngươi cho bần đạo chết đi hắn thế gia chu linh đinh hát mang huyết quang lưu chuyển đáng sợ uy năng m ê n mông mà hung lệ liền ngao vũ một vị khác đại la cũng không khỏi nhịu nhữ mày nhao nhao lùi ra ngoài đi khoa phụ mặt lộ vẻ vẻ do dự mặc dù hắn rất muốn cho yêu tộc lục nạn nhưng cũng biết nhân tộc phía sau là nữ o a nương nương mà nữ o a nương nương cũng là một tôn yêu tộc bậc đại thần thông dạng này tính toán từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này n h â n tộc cũng chia thuộc yêu tộc người ta tự mình ở giữa tranh đấu n g ư ơ i một cái đại vu xen tay vào nhưng nói đi thì nói lại từ hiện tại tình huống đến xem nhân tộc cùng yêu tộc mười phần không hợp nhau cái này yêu tộc giống như cũng mười phần bài xích nhân tộc đang do dự ở giữa Bạch! một điểm quang mang tới trước sau đó Phúc! vần đạo linh bảo đây sau một khắc hoàng thịnh lão tổ phun ra một ngụm lớn máu hắn vừa mới phát hiện tâm thần mình tương liên tiên thiên linh bảo vậy mà một nháy mắt biến mất tự mình cũng gặp linh bảo phạt vệ cái này cái gì tình huống hoàng thịnh lao tổ ngộng ừng đây là linh bảo phản vệ nga vũ một vị khác đại la cũng phát giác được hoàng thịnh lao tổ không đúng chẳng lẽ có cường giả núp trong bóng tối b ậ n đạo tựa hồ phát giác được một vòng ngũ thải thần quang đ ỗ n g nhiên mà qua ầm ầm hai vị đại la tâm thần run lên đồng thời quét ngang trên trời dưới đất liền ba ngàn bụi b ạ m vô tận không gian đều không có bông thà t h ề phải đem ẩn t à n g vị kia tìm ra nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào lục xoát nhưng thủy trung không thu hoạch được gì chẳng lẽ không có cường giả hai vị đại la liếc mắt nhìn nhau chấm mặc tình cảnh như thế có chút quỷ dị a không phải là bần đạo ảo giác một vị khác đại la có chút mờ mịt không có khả năng à bần đạo đường đường đại la nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành làm sao lại có ảo giác a đây là khoa phụ t r n g mắt nhìn cũng ngộng cái gì tình huống ta còn không có xuất thủ đây Phúc. không đợi đám người có cái khác phản ứng hoàng thịnh lao tổ sắc mặt lại biến thân hình rút lui lần nữa phun ra một n g ụ m lớn máu lần này liền sắc mặt đều tái n h ậ t rất nhiều lạng yên ở giữa đầy trời màu đen đã tiêu tán món t i ê màu trắng cây quạt nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ có cầm trong tay tạo nhân tiên hình thành màu xanh con cháo thủ t hộ nhân ộ càng c ư giả quan trọng hơn là ỷ vào tự mình là đại la ỷ vào tự mình có tiên thiên linh bảo đánh giết ta rất nhiều nhân tộc cường giả quá không nghề mặt ta thánh ngô miễu bên trong lý chân nhìn xem một màn này vừa vội vừa tức mặc dù không muốn bại lộ tự mình nhưng mình vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều là nhân tộc hắn nhìn không được hai cái ngũ sát thần quang trực tiếp ném ra ngoài ngũ sát thần quang không có gì không soát không hổ là vô thượng đại thần thông nhìn ngươi cái này lao sư tử còn thế nào khoe m a i phi lý chân miết miệng nhìn xem trong tay áo hai kiện tiên tiên linh bảo trong lòng đặc ý có cái này thần thông nơi tay về sau cũng không tiếp tục thiếu linh bảo chương mười ba giả mạo yêu đế đánh chết đại la chương mười ba giả mạo yêu đế đánh chết đại la các ngươi nhất định là các ngươi đúng hay không mau đưa bần đạo linh bảo rao hoàng thị n h lao tổ đều nhanh muốn điên rồi ánh mắt bên trong nộ diễm hừng hực nhìn thẳng khoa phụ nga o vũ các loại đại la cừng giả cái này thế nhưng là hai kiện tiên thiên linh bảo à cho dù hắn thân là đại la cũng chỉ có cái này hai kiện tiên thiên linh bảo mà thôi khoa phụ giao ra bần đạo linh bảo nếu không một khi dẫn phát vu yêu đại chiến ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này hoàng thị n h lao tổ do dự một chút cuối cùng vẫn đem hiểm nghi lớn nhất k hóa chặt đại vu khoa phụ nga vũ một vị khác đại la sẽ không bởi vì hai kiện trúng phẩm tiên thiên linh bảo mà vô duyên vô cớ đắc tội yêu tộc nga vũ thân là lòng tộc đại la không thiếu trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo một vị khác đại la thì là không dám thân là yêu tộc đại la yêu thần hắn có cái này tự tin chỉ có khoa phụ chỉ có vũ tộc đại vua khoa phụ kiên ngạo bất tuần tùy ý làm vậy mới có dạng này là gan cũng có thực lực như vậy cái gì tiên thiên linh bảo ta vô tộc không cần đến món đồ kia khoa phụ đang xem hí kịch đột nhiên có nổi lập tức một mặt một b ư ớ c mà lại khó chịu đừng nói ta không có lấy cái gì tiên thiên linh bảo liền xem như ta c ầ m kia lại như thế nào bắt người tiên thiên linh bảo kia là để mắt người đồng dạng đại la yêu thần còn chưa xứng hoàng thị lao tổ nghe xong tức giận đến toàn thân phát dun nghe một chút cái gì gọi là cầm n g ư ơ i tiên tiên linh bảo còn để mắt ngươi vô sỉ quá vô sỉ l ấ n yêu quá đáng đơn giản l ấ n yêu quá đáng n g ư ơ i muốn chết hoàng thịnh lao tổ nổi giận từ hắn trở thành đại la yêu thần về sau chưa từng có tức giận như vậy qua quả nhiên v ũ tộc đều là một đám không nói lý mọi d ợ đều phải chết giống một tiếng sư hống chấn động vô tận không gian quần quận sóng âm phảng phất muốn đem thập vạn đại sơn đều tung bay phấp toại nhân thị pháp lực vốn cũng không chi cái này sư hồng âm thanh vừa g i lập tức phun ra một n g ụ n lớn máu tạo nhân tiên lưu chuyển mà ra màu xanh quang cháo lung lay sắp đổ không được những người này đều là nhân tộc ta tinh anh hao phí gần vạn năm mới bồi dưỡng mà ra một khi tất cả đều bỏ mình đối nhân tộc ta đã kích tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi toại nhân thị không do dự lấy hao tổn thọ nguyên chi pháp kích phát tiềm lực thôi động tạo nhân tiên mấy sợi tóc trắng l ạ g yên xuất hiện tại hắn song tóc mai đại huynh ta trợ đại huynh một chút sức lực đại tổ nếu là bỏ mình chúng ta lại há có thể tồn truy y kỳ thị hữu xào thị các loại nhân tộc nhao nhao kinh hô bọn hắn vốn là bản thân bị trọng thương pháp lực càng làm mười không còn một nhưng ở lúc này nhưng như cũng mọi người đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng hao tổn thọ nguyên cùng tại nhân thị cộng đồng thôi động tạo nhân tiên nhân tộc nhỏ yếu chỉ có nhất trí mới có hy vọng đây chính là nhân tộc a thánh mô m i ế u bên trong lý chân có chút túi đầu trong lòng có chút hột hẹn cùng tại nhân truy ý ỉa hưu xảo các loại nhân tộc đám người so sánh hắn t r ê n l ệ n h quá lớn cam đều do cái này lão sư tử lão tử đều đem n g ư ơ i tiên linh bảo lấy đi còn không an phận người nói người không an phận coi như xong người nói người đối khoa phụ xuất thủ cũng liền xuất thủ làm gì còn không công tha nhân tộc nhân tộc t r e o c h ọ ngươi rồi đều tại ngươi lý trân giận dữ trực tiếp liền đối hoàng thịnh lao tổ hận lên ta không phải liền là nghị an an ổn ổn bình an cầu lấy sao liên điểm ấy yêu cầu cũng không cho ta k i người h n quá đáng đã như vậy ngươi không cho ta con qua vậy ta cũng không cho ngươi tốt hơn đại lôi đình thuật lý trân tâm niệm v ừ a động vô thượng đại thần thống ba ngàn đại thuật một t r ồ n g đại thành cấp đại lôi đình thuật ẩm vàng tế ra để ngươi ngang ngược cắn rỡ đại lôi đình thuật để ngươi cho thể diện mà không cần đại lôi đình thuật để ngươi không để ý nhân tộc bỏ mình đại lôi đình thuật để ngươi không cho ta tiếp tục yên tĩnh cầu lấy đại lôi đình thuật để ngươi đại lôi đình thuật đối hoàng thịnh lao tổ các loại bất mãn các loại phẫn nộ lý chân giận dữ phía dưới đại lôi đình thuật không hề cố kỵ nhớ ra ngoài thẳng đến thể nội pháp lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ mới ngừng lại được cầm ẩm hư không hoàn vũ phía trên nguyên bản còn tính là trời quang ngây thạnh nhưng trong n y mắt thiên tượng đột biến một đạo màu tím lôi đình từ trên trời r a xuống hướng hoàng thịnh lao tổ bổ tới anh, hoàng thịnh lao tổ không có chút nào phát giác cái t i ê đạo màu tím lôi đình cũng tới đến đột nhiên vậy mà trực tiếp đánh tan tầm tầm kim quang rơi vào hoàng thịnh lao tổ trên thân ẩm. hoàng thịnh lao tổ một cái lảo đảo yêu thân đều hơi kém bị đánh nứt suýt nữa từ đám mây rơi xuống dưới đại thành cấp vô thượng đại thần thông rốt cục bắt đầu hiện lộ rõ ràng vô cùng vô tận uy năng cả n g ư ơ i hắn trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ không khỏi ngầm đầu nhìn một chút bầu trời một mặt mê man g chuyện gì xảy ra tự mình tại sao lại bị mệt mỏi bồ thốt ra hỏa thiên l ô i đánh xuống a khoa phụ đang muốn xuất thủ thấy cảnh này trực tiếp vui vẻ xem ra như thế ngươi tùy ý làm bậy liền các ngươi yêu tộc vị kia bệ hạ đều nhìn không được long tộc n a vũ còn có một vị khác đại la cừng giả lần nữa ngộng nhìn một chút hoàng thịnh la không khỏi n h ì nhau n chẳng lẽ khoa phụ là nói thật cái này lôi đình thật là yêu đế đánh cho không thể nào không thể nào hiện tại trưởng thiên chính là yêu tộc yêu đế mà cái này lôi đình lại là từ trên trời giang xuống coi như không phải yêu đế tự mình hạ lệnh cũng tất nhiên là cùng yêu đế quan hệ mật thiết đại nhân vật yêu tộc xưng đế tuấn là thiên đế nhưng vạn tộc không nhận chỉ xưng yêu đế vê a n g vê a n g vê a n g không đợi đám người kịp phản ứng lại là ba đạo lôi đình đánh rớt giống như ba đầu màu tím chân long thế không thể đỡ hoàng thị lao tổ quanh thân kim quang lưu chuyển một đầu hoàng kim sư tử chậm rãi hiện ra Thủ hộ quanh thân vậy, hạ. Thân vậy hạ thần biết sai rồi cầu ngài tha thần đi hoàng thịnh lao tổ kêu khóc không thôi t lần. Vô vô xa xa lần này mấy chục đạo lôi đình liên tiếp thiên địa mênh mông vô cùng như là cựu thiên mân hà trút xuống giống như là muốn đem chư thiên vạn giới sinh linh đều làm vỡ nát sôi trào mãnh liệt cuối cùng là cái gì thần lôi lại đáng sợ như thế bần đạo từ những ngày lôi đ ỉ n h bên trong cảm giác xuất đạo chi vết tích cái này thật chỉ là yêu đế một thì thần thông sao lại như vậy cường đại kia yêu đế thực lực chân chính lại nên mạnh bao nhiêu giờ phút này long tộc nga o vũ một vị khác đại l à lặng yên l u i lại nhìn qua đẩy trời lôi đ ỉ n h sắc mặt có chút tái nhợt yêu đế thực lực lại tiến bộ vậy mà sáng chế như vậy chất chứa đạo vận thần thông thật là đáng sợ việc này nhất định phải bẩm báo các vị tổ vu khoa phụ hai tay vây quanh sắc mặt nhẹ nhõm nhưng ánh mắt ngưng trọng trong lòng cảnh giác và phần yêu đế thần lôi cái q u ỷ gì không phải ta thi triển đại lôi đình t h u sao chẳng lẽ ta trốn ở thánh mẫu miễu bên trong cho nên bọn hắn không có phát hiện ta lý t r â n nghe đám người cảm thán trong lòng không khỏi có chút cổ quái nô nếu như là dạng như vậy vậy ta chẳng phải có thể giả mạo yêu đế chẳng phải có thể hhh nghĩ đến diệu dụng lý t r â n nhẹ nhàng cười một tiếng tiếng cười kia làm cho người d ù n mình đường hoàng mà trang trọng t h á n h mâu miếu giờ phút này lại có một loại quỷ dị cảm giác vậy hạ thần thần thật biết sai hoàng thịnh lao tổ thất tha thất thể trên người áo b à o đã rách dưới quanh thân pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn chỉ là không ngừng hướng bên trong miệng đốt lấy các loại linh dược thiên tài địa bảo đáng lời đã biết sai vậy lấy liền chịu h p ạ trước h phạt, đây đế lưu tương giải đầy hồng hoang thời điểm lý trân từng nghe từng tới đế tuấn thanh âm giờ phút này một học lại có chút giống như lúc đủ để dĩ giả luật chân vậy hạ vậy hạ đây là bệ hạ cho bần đạo nhắc nhở thì ra là thế ta nói cái này lôi đình làm sao luôn luôn bộ ta thì ra là thế thì ra là thế hoàng thịnh l a o tổ bừng tỉnh đại ngộ hắn hít sâu một hơi thân hình khái động một đạo kim quang phóng lên tận trời vọt thẳng tiến vào lôi đình bên trong hắn nhớ ký bệ hạ lời nói tiến vào lôi đình về sau chủ động tán đi tuần thân pháp lực đồng thời hô lớn lên bệ hạ thần biết sai rồi mời bệ hạ ban thường phạt thần cảm kích không dầm dầm dầm không đợi hoàng thịnh l a o tổ nói xong cuối cùng mười mấy nói lôi đình cùng nhau rơi xuống trực tiếp đem nó triệt để đánh tan hóa thành bụi bặm tiêu tán thế gian liền nguyên thần đều chưa từng lự lại lôi đ ỉ n h tiêu tán mây đen t ắ n đi một mảnh ánh nắng rơi xuống phủ kín đại điện trọn vẹn nửa k h ắ c đồng hồ giá trị tuần long tộc nga vũ một vị k h á c đại la mới hồi phục tinh thần lại hai người lần nữa nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu thật lâu vẫn là một vị k h á c đại la trước tiên mở miệng cái này hoàng thịnh lao tổ là chết vẫn là quay lại thiên đình rồi hẳn là chết đi b ầ n đạo cũng không có phát giác hắn quay lại thiên đình ba động long tộc nga vũ trầm mặc một lát sau lát lại một vị khắc đại la cảm thấy không thể tưởng tượng được cho nên yêu đế đánh chết một vị yêu tộc đại la yêu thần nga vũ lần nữa trần chờ một lát sau đó gật đầu hẳn là đúng không cái này thế nhưng là một vị đại la liền xem như lại có cái gì sai cũng không về phần đánh chết một vị đại la đi một vị khác đại la vẫn như c ũ hoảng hốt một vị đại la thậm chí còn mạnh hơn chính mình một chút đại la cứ như vậy vẫn lạc trước mặt mình vẫn là bị tự mình yêu đế cho đánh chết yêu tộc quy củ càng như thế xâm nghiêm yêu đế tâm địa càng như thế tàn nhẫn có thể là bởi vì ngao vũ nhìn thoáng qua tử thương thảm trọng nhân tộc Bờ môi giật giật không dám lại tiếp tục nếu là cùng vị kiên lương dinh dang đến đừng nói một vị đại la liền xem như một vị khác đại la gật gật đầu nhìn về phía nhân tộc không khỏi có chút hâm mộ nhân tộc thật đúng là được trời ưu hái rất được vị tiên nương nương chiếu cố đây nhân tộc sao khoa phụ nghe được hai vị đại la nói chuyện như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nhân tộc phân hóa vị tiên nương nương cùng yêu đ ì n h quan hệ có lẽ mấu chốt ngay tại nhân tộc tam thập tam trọng tiên thiên đình lăng tiêu điện một đạo thân ảnh c a o lớn ngồi ngay ngắn thiên đế bảo tọa bên trên đông nhiên mở ra hai con người hai mắt trong lúc triển khai kim quan hừng hình như có hai cái tam túc kim ố vũ cánh mướn bay chính là vị kia chấp trưởng thiên đình thành lập yêu tộc một đời đế hoàng đế tuấn ai dám giết ta yêu tộc đại la? đến tột cùng là ai đế tuấn trước mắt một đồ một sách hai kiện linh bảo lơ lửng diễn hóa sông núi s ô n g biển chiếu chiếu hồng hoang thiên địa muốn suy tính sát hại yêu tộc đại la hung thủ v nhưng vào lúc này một đầu kim t i ề u vượt ngang một đạo thái cực đầu ngang qua hư không chấn áp địa thủy hòa phong đáng trụ đồ thư linh bảo suy tính đại sư minh đế tuấn đông nhiên giật mình chương một ư ơ i bốn thái thượng chứng huân nguyên lập giáo thành thánh chương một ư ơ i bốn thái thượng chứng huân nguyên lập giáo thành thánh kiểm tra đến ngươi đánh giết một tôn yêu tộc đại la kim tiên sơ bộ phát dương nhân tộc i danh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một đi ra thánh mô miếu không ngừng cố gắng cho yêu tộc một lần trọng thương có thể đạt được c ự c phẩm tiên tiên linh bảo hà đồ lạc thư hai thánh mô miếu bên trong tiếp tục bế quan cố gắng tu hành không để ý tới thế sự rời xa n h â n quả có thể đạt được đại thần t h ô n g kim ô hóa hồng chi thuật đại thần thông kim ô hóa hồng chi thuật mới đại thần thông lý chân có chút bất mãn nhưng cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ hai trọng thương yêu tộc đây chẳng phải là sẽ bị yêu tộc trọng điểm chú ý thứ này cũng ngang với đem cái mạng nhỏ của mình đều để yêu tộc làm sao lại nói vụ yêu đại tiếp đ a n g ở trước mắt các loại yêu tộc suy sụp về sau lại đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hà không đẹp quá thay làm gì hiện tại cùng yêu tộc đà sinh đà tử t h ô i không cẩn thận chính là cả người t ử hồn diện hạ tràng lý chân đạt được đại thần thông kim ô hóa hồng chi thuật tu hành pháp môn bắt đầu tu luyện ông nhưng vào lúc này một đạo mênh g ô n g mà vô song khí tức chậm rãi từ mặt đất dâng lên to lớn mà vô tận ta chính là bản cổ tam thanh thái thanh thái thượng nay đã đắc đạo phan thiên địa chú sinh người có duyên đều có thể nghe đạo thanh em đinh thái nhức góc hướng toàn bộ hồng hoang phủ tới Tam, tam t đại sư minh đắc đạo đại sư minh ly khai thời điểm từng nói tiến về hồng hoang tìm kiếm cơ duyên không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy nguyên thủy cảm thẳng nói ngồi chơi côn luân trăm vào năm lại không địch lại du lịch hồng hoang một vào năm đại sư minh đắc đạo chúng ta chi đạo có lẽ đang ở trước mắt thông tin ê lúc này hăng hái tam thanh khí v ậ n tương liên thái thượng đều phải nói bọn hắn nói sẽ còn xa sao phương tây tu di sơn hai tôn đạo nhân điệt ra mà ngồi nhưng hắn quanh thân trên dưới kim quang điểm điểm huyền khí từ từ tựa như đạo mà không phải đạo đại sư m i n h chính là đại sư m i n h chúng ta không bằng a tiếp dẫn ánh mắt giống như bế không phải bế chắp tay trước ngực khe khẽ thở dài sư m i n h lời ấy sai rồi nếu không phải sư m i n h có dấu đại khí phách muốn mở lại một đạo làm sao đến mức để kia thái thượng vượt lên trước đáng tiếc thượng tiên không hiếu chuẩn đê ngầm đầu nhìn thẳng thương cung như muốn nhìn thấy bên ngoài hỗn đội một bước còn kém một bước ca sư đệ nói cẩn thận có lẽ là một bước có lẽ là kính hoa thủy nguyện tiếp dẫn lắc đầu không tiếp tục nhiều lời bên ngoài hỗn độn hoa hoàng cung một đạo huyện chuyển thân ảnh ngang nhiên mà đứng tuyệt đại phong hoa ánh mắt rủ xuống h ư n g hoang môi son khẽ mở không hổ là đại sư huynh tốc độ quả thực không chậm a kia là bỗng nữ hoa mắt phượng nhất chuyển nhìn về phía mình miếu thở đúng là ngươi cái này tiểu ra hỏa thú vị tam thập tam trọng tiên thiên đình chu sơn tổ vũ điện huyết hải bắc hải ngũ trang quan đông cực hỏa vân động thiên hoàng cung đ ị a hoàng điện nhân hoàng c á c ngũ hành o điện bất tử sơn long nguyên chúng thân điện ba mươi sáu thần ma hoàng triều bảy mươi hai thái cổ vương hướng rất nhiều đại thế lực nhao nhao chấn động không ít tận cư tồn tại cường hành nâng lên ánh mắt nhìn hướng đông hải chi tân đây là số lượng không nhiều có thể để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tình cái trước vẫn là vạn năm t r ư ớ c nữ hoa nương nương chứng đạo lại hướng phía trước có thể ngược dòng tìm hiểu đạo tổ hồng quân chứng đạo c h ẳ n g cảnh thái thượng tự nhiên phát giác được trong hư không truyền đến các loại ánh mắt nhưng cũng không hề để ý tùy ý tìm địa phương ngồi xuống chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn lại truyền vang toàn bộ hồng ho Phi t h ư ờ n danh, danh g danh. Danh, huyền, huyền mỗi mỗi càng càng đạo, khí đông lai n danh, h h t ngũ sắc hoa cái long phượng trình tường lân rụa hiến thụy dường như viễn cổ thần ma đang thì thầm lại phảng phất tuyên hướng cổ đạo tôn tại phật sướng thẳng vào trong tim thượng thiện ngự thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh chỗ đám người chỗ ác cho nên mấy tại nói c ư đất lành thiện tâm nguyên cùng thiện nhân nói thiện tin chính thiện trị sự t ì n h sở trường động thiện lúc phu duy không tranh cho nên không càng thái thượng tiếp tục truyền đạo toàn bộ hồng hoang trước nay chưa từng có an t ĩ n h lại p h ả n phất thời gian dừng lại thiên địa c h ú n g sinh hồng hoang sinh linh nhao nhao tinh thai lắng nghe khuôn mặt giống như cười mà không phải cười giống như vui không phải vui tiến vào một loại huyền diệu đến cực điểm trạng thái lý chân tại cố này đạo m ra chỉ phía dưới tu luyện thần thông như có thần trợ đầu tiên là vừa mới đạt được đại thần thông kim ô hóa hồng c h i thuật nhập môn tiểu thành rất nhanh liền đại thành ba mươi sáu năm sau vô thượng đại thần thông tích huyết trùng sinh sơ bộ tiến vào viên mãn c h i cảnh bốn mươi chín năm sau ngũ sắc thần quang cũng sơ bộ viên mãn mười mấy năm sau lý trân đem hai kiện vừa lấy được trúng phẩm tiên thiên linh bảo chu linh đinh lục âm cờ sơ bộ luyện hóa nhân vật lý chân chủng tộc tạo hóa nhân tộc tu h vi thái ất kim tiên công pháp tam bảo như ý kinh vạn tượng liêm t ứ quyết bảo vật hạ phẩm hậu thiên linh bảo tụ khí châu trong năm về sau thái thượng đạo âm dần dần tiêu tán chúng sinh linh từ đạo âm bên trong dần dần thanh tỉnh thoáng như hôn quang mộng trong lòng có một cô tiếp nối đến cực điểm cảm giác đây là đối nói không bỏ nay ta cảm giác sâu sắc hồng hoang chúng sinh tu hành không dễ ngẫu nhiên đạt được nhân tộc đại hiền võ đạo t h i pháp kết hợp ta luyện đan tri pháp có chỗ đốn nộ lập kim đan đại đạo chuyển thiên địa chúng sinh nhân tộc đại hiển chỉ là hậu tiên t r ù n g tộc không hơn vài năm có tài đức gì lại bị thái thượng xưng là đại hiển nhân tộc sao chẳng lẽ thái thượng đắc đạo cùng nhân tộc có quan hệ các cường giả tâm tư lưu truyền ánh mắt khẽ nhúc ních không khỏi đối thái thượng trong miệng nhân tộc sinh ra một chút hứng thú thánh mô m i ế u bên trong lý chân ngay tại tu luyện tâm thần đ ố n g nhiên cảm giác tâm hoảng hoảng thái thượng nói nhân tộc đại hiển sẽ không phải là ta đi không thể nào không đúng không đúng làm sao có thể là ta ta đều không biết thân qua nhất định là ảo giác đúng ảo giác không phải ta khẳng định là toại nhân thị đúng chính là toại nhân thị ngoại trừ toại nhân thị nhân tộc còn có ai có thể có như thế trí tuệ đối chính là hắn không phải cũng là thất phản chín còn kim dịch đại đan người bảy chính là lựa số chín chính là kim số lấy hỏa luyện kim phản bản h o à n nguyên gọi là kim đan kim giả kim cương vĩnh cựu không xấu c h i vật đan người viên mãn quang tịnh không thua thiệt c h i vật thái thượng giải thích kim đan c h i ý sau đó đem kim đan đại đạo tu hành hệ thống triệt để triển khai luyện khí, trúc cơ kim đan kim đan tam chuyển là địa tiên kim đan lục chuyển là thiên tiên kim đan cựu chuyển là kim tiên k i ự u chuyển về sau kết hợp phát tác mang thai bất diệt nguyên thần là thái ất sau đó nguyên thần lớn mạnh trưởng không phát tác tránh thoát vận mệnh trói buộc thành t i ể u vô thượng đại la đây là mới tu hành hệ thống tốt một cái thái thượng thật sự là thật là lớn khí phách vậy mà suy nghĩ khác người lại mở một bộ mới tu hành hệ thống thái thượng thái thượng thái thượng hắn đây là muốn thành t ô n g làm tổ học hồng quân trở thành mới kim đan đại đạo c h i tổ ầm ầm giữa thiên địa đông nhiên biến sắc phong vân hội tụ đấu chuyển tinh di phản phất thượng thương tại tức giận thần linh đang sợ hãi giờ khác này hồng hoang đại năng vô thượng các cửng giả nhao nhao động dùng không cách nào che giấu tự thân rung động dẫn tới hư không nhắc lên hỗn loạn tương mừng vốn cho rằng chỉ là chứng đạo một loại nào đó đại đạo nhưng chưa từng nghĩ đúng là mở lại một bộ tu hành hệ thống đơn giản không cách nào tưởng tượng dầm dầm phương tây tu di sơn tiếp dẫn nguyên bản đắng c h á t mặt lập tức biến đổi trở nên càng đắng chát trên tay kim châu rơi xuống giải đầy một chỗ thái thượng hắn vậy mà cũng khai sáng mới tu hành hệ thống sư minh chuẩn đ ầ lo lắng nhìn xem tiếp dẫn hắn sớm biết rõ sư huynh trong lòng có đại khí phách không cam tâm dọc theo hồng quân đạo tổ quyết định tiên đạo tu hành hệ thống đi mà là muốn một lần nữa sáng chế mới tu hành hệ thống vốn cho là chỉ có sư huynh của mình tiếp dẫn đạo nhân có dạng này đại khí phách đại huệ nguyện lại không nghĩ rằng thái thượng cũng có hơn nữa còn tại lúc trước hắn đi ra b ầ n đạo vô sự tiếp dẫn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh lắc đầu chỉ là hai tay vẫn như cũ khẽ run không hổ là đại sư huynh bên ngoài hỗn độn nữ hoa nương, nương cũng thay đổi sắc nhìn thật sâu thái thượng một chút khai sáng mới tu hành hệ thống thật tài tình vô song đáng tiếc này tu hành hệ thống vẫn là kém chút cũng không hoàn toàn thoát ly hồng quân tiên đạo càng giống là đối hồng quân tiên đạo bổ sung đáng tiếc nếu không nàng đã chứng hôn nguyên thành thánh nhân mạnh như thác đổ tại trúng cường trước đó phát hiện không đúng đại huynh côn luân sơn ngọc thanh nguyên thủy giống như là giật mình ngẩng đầu ngóng nhìn đông hải đại huynh tráng q u á thay đã đại huynh có thể khai sáng tu hành hệ thống vậy ta cũng có thể thượng thanh thông thiên n ạ o khí bừng bừng phân chấn tuy là huynh đệ nhưng cũng không muốn ở thái thượng phía dưới ông một đạo sáng trói tử quang vạch phá vô ngần trường không vớt lên hết thể hỗn loạn ngay sau đó một tiếng long âm một đạo phượng gáy đồng thời chấn động mà ra long phượng trình tưởng long phượng t ư n g dùng hóa thành một viên đạo quả chậm rãi từ trên cao rơi xuống viên này đạo quả dưới nhất là ba đoá thập nhị phẩm hoa sen v ư n t quanh ở giữa thì là thanh long lan quy hỏa phượng hoàng kỳ lân kim h ổ ngũ phương thần thú đ ố i ứng gỗ thủy hỏa đất kim ngũ hành trên cùng thì là mười hai đạo văn mỗi một cái đạo văn đều h u ề n ảo phức tạp thần bí khó l ư ợ n g mà tại đạo văn bên trong hình như có chín khoản h ư đan dược đồng dạng kim châu khảm n ặ n trên đó thái thượng nhẹ nhàng vây tay một cái đạo quả rơi xuống cùng hắn tử phủ tương dung cơ hồ là một s á t na một đạo cao lớn vĩ nạn thân ảnh xuất hiện cùng hồng hoang thế giới sánh vai chân đạp ba đầu tuyên cổ trường h ạ quanh thân hỗn độn thế giới lợn lờ sau đầu tinh hà sáng trói sinh tư một cỗ siêu thoát chúng sinh phía trên khí thế chuyển đến hôn nguyên hôn nguyên dung hợp đạo quả siêu thoát tam h ạ chứng đạo hôn nguyên quá để tâm thần khéo động sau lưng vĩ nạn thân ảnh chậm rãi tiêu tán h ắ n nhịu nhữ n g mày tựa hồ còn thiếu khuyết cái gì đây là chứng đạo hôn nguyên cũng không phải là thành thánh lao sư nói thành thánh lại nên như thế nào hai tay của hắn bấm đốt ngón tay lấy hôn nguyên cường giả tu vi thái thượng tây g nâng thái cự đồ. đồ thanh âm hùng vĩ vô song thiên đạo ở trên ta chính là thái thanh bản cầu nguyên thần biến thành cảm giác chúng sinh tu hành gian nan nay lập một lập giáo nói nói giáo hóa thiên hạ chúng sinh lấy tiên tiên trí bảo thái cự đồ chấn áp đạo giáo khí vận đạo giáo lập một quyền thái cự đồ p h á năm đó hồng quân mở tiên đạo trứng hữu nguyên khí vận không đủ lấy đại pháp lực cưỡng đoạt ta thần đạo khí vận cuối cùng ngưng tụ ra một sợi hồng mông tử khí mà thành thánh và năm trước nữ hoa lấy tạo hóa trứng hữu nguyên đến tạo hóa đại đạo hữu hái Trên trời tử thành thánh. theo, đoạt ta thần rơi xuống công ngưng hồng mông không vận nhưng nàng hồng quân, lần nữa cưỡng vận. đại Lại chi lại đức đạo có học học mà là khí khí khí lo, bây giờ ngươi thái thượng mở kim đan đại đạo c h ứ n g hữu nguyên cái này kim đan đại đạo giấu giếm được người khác nhưng không lừa gạt được chúng ta chư thần kim đan đại đạo vừa mở tiên đạo khí v ậ n lại t r ư ớ n g tiên đạo khí v ậ n dâng lên thần đạo tự nhiên khí v ậ n suy sụp chúng ta chư thần nhiệm tình n g ư y i là bản cổ đại thần hậu duệ cũng không ngăn cản húng chi thân ngươi cư bản cổ đại thần khai thiên công đức ngưng tụ hồng mông tử khí lập giáo thành thánh không có khí vẫn chi lo vì sao còn mạnh hơn đ o ạ t ta thần đạo khí vận cái này nguy nga thần nhân nhìn xem thái thượng nữ khí bi phân vô cùng các ngươi tiên đạo c h ú n g tiên thật coi ta thần đạo là bùn nặn đến hay sao lời này vừa nói ra hỗn độn phía trên hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương mắt v h ư ợ n r u lên ngươi ở bên trong hàm a i đây cái này thần nhân tự nhiên không biết mình đã bị nữ hoa nương nương cho để mắt tới nhưng trong lòng của hắn khổ hoa nghĩ hắn đường đường tiên đại thần thụ thiên địa xử ái chấp trưởng nói chi phát tắc vốn nên khí vẫn không lo ai ngờ tiên đạo của thời thần đạo đã có xuống dốc trí tượng bây giờ lại thái thượng ngươi quá mức thật coi ta thần đạo không người sao cùng phong gào thét sóng biết đại dương minh mông lôi đỉnh trận trận hỏa diễm rào rạt hào quang trói lọi hoa cái tự nhiên một tôn lại một tôn tiên thiên đại thần từ trong hư không xuất hiện thần giữ đạo đồng những nơi đi qua tự có vô biên dị tượng chư vị đạo hữu nói xong không có nói xong liền tán đi đi không muốn chỉ h o a n bần đạo thành thánh t h á i thượng đứng tại hư không đạo mạc mở miệng thái thượng ngươi làm sao hồng quân đạo tổ làm được nữ hoa nương nương làm được bần đạo lại không làm được thái thượng ánh mắt đột nhiên run lên đến tột cùng là bần đạo lấn chư thần vẫn là chư thần bần đạo lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thái thượng thật là bá đạo mở mắt mở mắt thánh mô m i ế u bên trong nghe được thái thượng cái này bá khí bên cạnh để lọt một câu lý chân ánh mắt sáng lên không ngừng hâm mộ cái gì thời điểm ta cũng có thể nói lên một câu như vậy t ố t t ố t một cái thái thượng hiến nguy nga thần nhân sắp khóc thanh em nghẹn nào êu trời trách đất đường đường bản cổ đại thần hậu duệ chính là như thế khi dễ chúng ta nhỏ yếu thần l i n h sao còn có hay không thiên lý a ba thái thượng động đây là cái gì thần vậy mà đem chiêu này ra thật đúng là khóc ném thần Thần. thái n thượng n đ lúc này đã phản ứng lại biết rõ trước mắt cái này tôn thần nhân chỉ sợ là thân bất do kỳ phía sau rất có thể có khác một tôn cảng cường đại thần linh thậm chí không chỉ một vị nhìn nhìn lại cái này thần nhân về sau chúng thần dị tượng chúng thiên thần uy m i n h mông nhìn xem giống như là chấp trưởng pháp thì thần linh nhưng kỳ thực bất quá là chấp trưởng một chút pháp tác gia lông mạo thần đi thôi thái thượng lười n h ắ c cùng những tiểu lâu la này so đo thái cực đ ồ nhẹ nhàng một quyển kim quang đại phóng đem trước mắt chúng thần đưa đến chân trời góc biển cùng lúc đó thái cực đ ồ tiếp tục quét sạch hồng hoang hội tụ thiên địa khí vận côn l u n sơn ừ những n à y chư thần một điểm đ á n phách đều không có liền biết do âm thầm làm chút buồn nôn thủ đoạn thông thiên đạo nhân một mặt tức giận loại thủ đoạn này đối thái thượng không có tính thực chất tổn thương nhưng lại rất ảnh hưởng thái thượng hình tượng lại nói đại sư huynh hội tụ chính là thiên địa khí v ậ n cũng không có làm phiền bọn hắn thần đạo chuyện gì à thật coi ta tam thanh là dễ khi dễ phải không kiếm minh thanh thúy p h ả n phất muốn c h ạ g phá thư ơ n g cung chư thần chính là thiên địa súng nhi xem thiên địa chi khí v ậ n làm bản thân chi khí v ậ n đại huynh hội tụ thiên địa khí v ậ n chính là tại đoạt bọn hắn khí vận sao nguyên thủy ngược lại là biết rõ những này chư thần ý nghĩ đơn giản cưỡng từ đoạt lý cái này thiên địa vẫn là phụ thần đưa ra đây lại thế nào、so? cũng chúng không sánh bằng chúng ta tam thanh chính tông a. thông a tam t a n chính h t tin h ô n g t ê đạo nhân rất bất mãn liền xem như cưỡng đoạt khí v ậ n cũng là bọn hắn chư thần tại cưỡng đoạt bọn hắn tam thanh khí v ậ n bọn hắn tam thanh mới là chính tông bản cổ hậu duệ vũ yêu chi tranh tiên thần chi tranh cái này hưng hoang sẽ không lại bình tĩnh nguyên thủy khe khẽ thở dài không cùng thông tin ê tranh luận đây vốn là không có chút ý nghĩa nào tranh luận có cái này nhà n tâm còn không bằng hảo hảo suy nghĩ hôn nguyên con đường đây thiện thông tin đạo nhân đáp lại nói giống không biết đi qua bao lâu một đạo tiếng giống giống như đạo âm truyền vang h ư n g hoàng một đầu ngũ thải kỳ lần chân đạp tường vân mà ra trong miệng đồng dạng ngậm lấy một trái v ò n g ánh sáng long lanh như à o không phải huyễn này phi đạo quả mà là vị cách thánh nhân vị cách thái thượng sau lưng một đạo to lớn công đức kim luân chậm rãi dâng lên cùng thánh nhân vị cách chậm rãi tương hợp ầm ầm p h á p tác đang chấn động thiên địa đang hoan hô chúng sinh tại v u i sướng chứng kiến một vị thánh nhân đản sinh thánh nhân hàng thế g i a o hoa c h ú n g sinh đức bị thương sinh tán dương thái thanh tiên tôn thái thượng thánh nhân cung trúc thánh nhân thánh thọ vô cương tán dương thái thanh tiên tôn thái thượng thánh nhân cung tr một đạo lại một đạo thuộc về chúng sinh tán dương thanh âm, m n h mông quẩn quẩn m à tới. c u nguyên chúc h đại sư n chứng huynh n h g u t h à ngông h thanh nhân. n c u chúc chứng huynh huynh thành thanh nhân. Thủy, đại sư huynh chứng nguyên, thành thanh nhân. Nguyên t Tiên, Tiếp Dẫn, c h u ầ n Đề, Đế quận Nguyên mã i n tới Hàng thần thời không thần hôn loạn thần các loại đại thần không hiện khuôn mặt nhưng những n à y thần linh một khi mở miệng liền tự nhiên mà vậy biết được bọn hắn thần danh đây là thiên địa b a n cho bọn hắn vĩ lực mẹ a nhiều như vậy đại năng nhiều như vậy thần linh mỗi một vị trí ít đều là đại la cái này còn chỉ là mặt ngoài ai biết rõ vụ n trộm còn có bao nhiêu hông hoang nước thật sự là quá sâu may mà ta hậu trọng còn tốt không có tiết lộ tung tích của mình lý chân lại một lần nữa vì mình sáng suốt lựa chọn điểm tán ừ thông tin đạo nhân còn đang vì chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng rất bất mãn hử nhẹ nói chư thần phản phất không có nghe được chúc mừng về sau thân hình chậm rãi tiêu tán đúng là trực tiếp ly khai ba trăm n ă m về sau bần đạo tại bên ngoài hỗn độn mở tiểu thế giới giảng t h u ậ t hôn nguyên đạo quả thánh nhân chỉ ý hoan nên chư vị đạo hữu đến đây thiện thái thượng thánh nhân mời bần đạo tự nhiên tuân theo từng vị đại năng mở miệng bọn hắn tự mình đến đây ngoại trừ chúc mừng bên ngoài không phải là vì câu nói này mà mục đích đã đ ạ t thành chư đại năng từng cái cáo từ ly khai cuối cùng chỉ còn lại nguyên thủy đạo nhân cùng thông thiên đạo nhân không nắm này đợi bần đạo đem một vị tiểu hữu cứu sống lại đến tự thoại thái thượng ngăn cản đang muốn mở miệng thông t i ê n đạo nhân nhìn về phía cách đó không xa một vũng máu bùn chương mười sáu chư thần khế ước hôn nguyên như chứng thành thánh không thể chư mười sáu chư thần khế ước hôn nguyên như chứng thành thánh không thể đi thái thượng con ngón đ ú n g ra một vòng kim quan g xuyên thủng hư không lại là một viên cựu c h u y ể n kim đan chậm rãi dung nhập bùn máu ở trong đại huynh cái này cái này thế nhưng là lấy thiên địa là lò luyện lấy khí v ậ n là tuổi lấy đạo pháp là tư lương mà luyện chế cựu chuyện kim đan a trong hồng hoang chỉ có chín quả lại là duy nhất chín quả đi qua đã không còn tương lai sẽ không xảy ra dùng xong một viên liền thiếu đi một viên nguyên thủy đạo nhân kinh ngạc đây cũng không phải là phổ thông c ự u truyền kim đan mà là thái thượng chứng h u n nguyên cùng đạo quả cùng nhau đản sinh c ự u truyền kim đan chân chính đến một n h ư n g chứng đại la đa tạ thái thượng thanh nhân nhưng n h ư n g viên này c ự u truyền kim đan thực sự thực sự quá chân quý một bên toại nhân thị hữu xào thị truy y thị các loại nhân tộc l a o tổ nhau nhau đứng dậy bãi tạng nhưng lại có chút sợ hãi không sao cả tiểu hữu cùng ta có điểm nói tri ân không phải như thế không thể kết nhân quả thái thượng lại là rất lạnh nhạt k i u truyền kim đan mà thôi nữ hoa sư muội ngươi cứ nói đi nữ hoa sư muội vậy mà tới nguyên thủy cùng thông thiên cùng nhau khe giật mình bọn hắn lại không có cảm giác được nữ hoa bất luận cái gì khi thế chỉ có thể nói hôn nguyên không hổ là hôn nguyên thánh nhân không hổ là thánh nhân sao không hổ là m ở kim đan đại đạo mà chứng hôn nguyên đại sư m ì n h vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện một đạo thanh âm truyền đến một vị nữ thần c h ầ m rãi hiển lộ thân hình nàng phong hoa tuyệt đại trên đời vô song n h ậ t nguyện tinh hà vì đó thất sắc thiên địa cản khôn vì đó động dung dưới ngòi bút dù có ngàn câu nói nhưng như cũng không cách nào miêu tả đưa ra một tia thần vật chính là nữ o a nương, nương nhân tộc thánh m b à i kiến thánh mẫu nương nương cung trúc nương nương thánh thọ vô cương nhân tộc các lao tổ nhao nhao vui mừng đứng dậy hành lễ đứng lên đi cùng một tôn thánh nhân nhân quả lấy một viên chất chứa nói cựu chuyện kim đan cứu hắn tính mệnh cũng đủ để kết lại nhiều hắn liền tiếp nhận không được ở lại nói cái này chân chính nhân quả còn phải hai chuyện nữ hoa nương nương vung lên ống tay áo một vòng cựu thải thần quang lưu chuyển không có vào bùn máu bên trong bùn máu dần dần dung hợp hội tụ dần dần hình thành một t h â n ảnh chính là võ hai chuyện thái thượng nghe vậy nao nao như vậy dung hợp cựu chuyện kim đan thực sự quá mức đáng tiếc không bằng nữ hoa nương nương suy nghĩ một lát cựu thải thần quan g bao khỏa cựu truyền kim đan chậm rãi dung nhập v õ mi tâm tử p h ủ chỗ nhân quả đã xong b ầ n đạo nên c á o tử còn xin nữ hoa sư muội tại ba trăm năm sau đại sư minh ngươi xác định nữ hoa nương nương bỗng nhiên lên tiếng nói ừ m thái thượng khẽ n h ư mày sau đó không cần bấm ngón tay tâm niệm vừa động bỗng nhiên ở giữa một đạo luận v õ càng t h u càng tráng cho ấy nhân quả hiện hiện ra liên tiếp hướng t h á n h mô miếu ừng thái mô miếu cái này làm sao có thể thái thượng gây mận cả người có chút mờ mịt làm sao còn có một cây võ chuỗi nhân quả còn lớn hơn tráng một sợi dây phải biết võ nhân quả thế nhưng là điểm nói tri ân thái thượng cứu t c võ lại dùng một viên chất chứa nói cựu c h u y ể n kim đan chứng được nữ hoa nương nương đồng ý về sau mới xem như c h ấ m dứt. c á i này còn tính là thiếu nữ hoa nương nương một cái nhân tình dù sao nữ hoa nương nương là nhân tộc thánh mẫu nhưng bây giờ lại có một cây luận võ còn lớn hơn tráng chuỗi nhân quả thái thượng n ộ n g thật giờ k h ắ c này thái thượng thật n ộ có một luận này được rồi đối thánh nhân bất kính tiểu ra hỏa ra đi nữ hoa nương nương nhẹ lông mày mở ra cười nhạt một tiếng nụ cười này ánh trăng ả m đạm bách hoa e lệ tinh hà giao rơi thời không đình trệ thiên địa vạn vật tận bộ dạng phục tùng tiểu gia hỏa ai thái thượng khôi phục lại bình tĩnh nhìn về phía chu vi lại có chút hiếu kỳ lại còn có người có thể để đại huynh thất thố cái này thế nhưng là hồng hoang thứ nhất bí văn nhưng phải xem thật kỹ một chút đến tột cùng là vị nào tồn tại nguyên thủy thông thiên liếc mắt nhìn nhau trong lòng lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời k h o i cảm đại huynh a đại huynh ngươi cũng có hôm nay a để ngươi bình thường giả vờ giả vịt ha, ha, ha. t ọ a nhân thị hữu xào thị truy y thị các loại nhân tộc l a o tổ cũng bắt đầu tò mò khẽ n g n g đầu lặng lẽ meo meo liếc về phía chu vi bọn hắn không có nguyên thủy thông tin ê như vậy trắng trợn chỉ có thể như thế ai có thể cự tuyệt một cái có quan hệ thánh nhân bắt quái đây dù sao vô luận của kim bắt quái là trung thánh m ô m i ế u bên trong lý chân giờ phút này càng giống một cái pho tượng chỉ có trong lòng lo sợ bất an không phải ta đi hẳn không phải là ta làm sao có thể là ta đây không thể nào là ta đối nhất định không phải ta bộ dáng này cực kỳ giống bị kiểm tra thí điểm học sinh đối mặt lao sư bộ dáng đừng quốc ta tuyệt đối đừng quốc ta như lai phật tổ ngọc hoàng đại đế quan â m bồ tát phù hộ chỉ cần lần này có thể trốn qua một kiếp ta về sau nhất định ngoan ngoan đúng hạn hoàn thành làm việc người xác định nửa k h ắ c đồng hồ đi qua giữa thiên địa yên lặng như tờ cái gì đều không có phát sinh nương nương, đại huynh các ngươi không phải là cố ý liên thủ đùa nghịch chúng ta à? thông tin ê đạo nhân cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu to gắn nói nguyên thủy đạo nhân cùng một đám nhân tộc lão tổ ngồi nghiêm chỉnh không dám có cái gì khác ý nghĩ nhưng lại nhao nhao dựng lên lỗ thai thái thượng sắc mặt tối đen không có phản ứng thông tin cố ý đùa n g ị c h các ngươi các n g ư ơ i nghĩ cái gì đây các n g ư ơ i xứng sao các n g ư ơ i phối để hai tôn thánh nhân liên thủ đùa nghịch các ngươi chúng thần điện t ự c phẩm hậu tiên công đức trí bảo chính là chư thần liên thủ luyện chế mà ra có c h ú c phúc của chư thần gia trì trên đó thần quang pháp phối linh khí m ở mịt chư thần pháp tắc lưu t r u y ề n vô thượng đạo âm và sướng tràn ngập vô tận mong ước cùng dị tượng bên trong đại điện một tôn tôn thần linh hư ảnh lưu t r u y ề n diện mục bị thần quang bao phủ lại là không cách nào xem xuất thân hình giờ phút này chúng thần trầm mặc đại điện vô cùng an tĩnh thái thượng chứng đạo thật lâu một tôn không biết tên họ thần linh mở miệm thanh âm trầm thấp mà nặng nghề ta thần đạo khí vận lần nữa trốn mất cho dù có chúng thần điện chấn áp vẫn như trước chị ngọn không chị gốc trước có hồng quân lại có nữ hoa sau đó thái thượng hồng quân thì cũng thôi đi nhưng nữ hoa thái thượng bọn hắn bản thân khí vận công đ ứ c sung túc đủ để cô động hồng mông từ khí nhưng lại vẫn như cũ cấp đoạt ta thần đạo khí vận từng bước ép sát l ớ n thần q u á đáng cũng không thể nói như vậy thành thánh hoàn toàn chính xác cần hội tụ thiên hạ khí vận nữ hoa thái thượng bọn hắn cũng không phải chỉ nhằm vào ta tiên thiên thần tộc nhất tộc yêu tộc vu tộc các loại đại tộc không phải cũng có thần linh muốn nói một câu lời công đạo lại lập tức bị cái khắc thần linh đá nhưng chỉ có chúng ta tiên thiên thần tộc khí vận nhất sung túc yêu tộc bất quá chiếm cứ tam thập tam trọng thiên nói s a n g yêu đế vũ tộc chiếm cứ bất quá chu sơn lấy bản cổ hậu duệ tự cho mình là còn lại vạn tộc chỉ thường thôi duy ta tiên thiên thần tộc từ thái cổ đạn sinh trải qua long phượng kỳ lần tam tộc đại kiếp trải rộng hồng hoang đại địa khí vận cường thịnh bọn hắn thành thánh hội tụ khí vận chúng ta tiên thiên thần tộc khí vận tổn thất lớn nhất t r ư vị có một câu bản thần không thể không nói không nhả ra không t h ả i mái từ hồng quân thành đạo về sau cái này chúng thần điện đã hồi lâu không có thần linh vào ở lời này vừa nói ra chúng thần nhao, nhao du lên. liền liền vừa mới những cái kia muốn nói câu công đạo thần linh cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng đây là khí vận chi tranh tiên đạo trướng thần đạo suy nữ hoa chứng đạo về sau không hơn vào năm thái thượng vậy mà chứng hôn nguyên sau đó vậy mà thành thánh thực sự vượt quá chúng ta ngoài ý liệu quá nhanh thực sự quá nhanh chúng ta chư thần làm định ra khế ước sau đó hôn nguyên như n g chứng thành thánh không thể lúc này chúng thần điện trên cùng m ộ ư ơ i hai đạo thân ảnh bên trong có một thân ảnh mở miệng quanh thân đ ũ quang lưu truyền vô tận phát tác sáng tối chập trờn nếu có mưu toàn thành thánh tước đoạt thần đạo khí vận người chư thần trung kết chi ta đại ma thần sẽ dẫn đầu xuất thủ ta hỗn độn thần tán thành ta thời không thần tán thành ta hủy diệt thần tán thành ta sáng tạo thần tán thành ta vận mệnh thần tán thành ta quang minh thần ta hát cám thần chúng thần điện bên trong đầu tiên là trên cùng m ộ ư ơ i hai đạo thần linh hư ảnh tán thành sau đó chư thần nhao nhao biểu thị tuân theo chư thần khế ước khế một tờ hỗn độn giấy h i ể n hiện, hiện đ ạ o văn lưu truyền thần quang sáng chói trên đó chính là chư thần thương nghị nội dung khế ước đã thành chư thần hư ảnh tuần tự tán đi cuối cùng chỉ để lại trên cùng m ư ơ i hai đạo thần linh hư ảnh hồng quân mở tiên đạo hệ thống đến chứng hữ nguyên không hổ là năm đó nhất cường đại thần linh một trong đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội hỗn độn thần nhẹ nhàng thở dài t r ư ơ n g mười bảy giống ta dạng này người ưu tú vốn nên t r ư ơ n g mười bảy giống ta dạng này người ưu tú vốn nên nếu không phải hồng quân chúng ta cũng sẽ không thôi nhiều lời vô ích lâu không xuất thế chỉ sợ chư thiên vạn tộc sớm đã quên đi chúng ta chư thần thần uy vận mệnh thần ánh mắt như hồng phản p h ấ t thấm nhuần chúng sinh chi mệnh vận tam thanh một thể thái thượng chứng đạo thành thánh về sau hẳn là nguyên thủy thông tiên chúng ta không thể đoạn hắn hôn nguyên con đường lại nhưng chỉ h o á n bọn hắn bước vào hôn nguyên thời gian mà cái này liên quan khóa thì tại nhân tộc sáng tạo thần chậm rãi mở miệng sáng tạo cùng tạo hóa đại đạo gần nữ hoa tạo hóa đại đạo viên mãn thành đạo hắn tự nhiên sẽ có chỗ chú ý không tệ nữ hoa mặc dù bởi vì tạo hóa viên mãn mà chứng hôn nguyên thái thượng thì bởi vì mở kim đan đại đạo mà chứng hôn nguyên nhưng hai người đến chứng hôn nguyên đều cùng nhân tộc có quan hệ nhân tộc, nhân tộc. có lẽ nên đi nhân tộc nhìn xem mới là thời không thần mâu quang trong lúc triển khai có thời gian lưu truyền thời gian tan biến nếu là phát hiện quả thật là bởi vì nhân tộc vậy liền d i ệ t nhân tộc chỉ là hậu tiên chủng tộc mà thôi liền đại la đều không có d i ệ t chi dễ như trở bàn tay nữ hoa muốn cứu viện cũng phải nhìn nàng có kịp hay không đại ma thần cười lạnh lại là không hề cố kỵ nữ hoa cùng thái thượng chư thần k h ế ước thành công một khắc này hồng hoang vô số đại năng nhao nhao lòng có cảm giác tiên thần chi tranh nổi sóng hồng hoang từ đây nhiều chuyện vậy chẳng lẽ lại là một trận đại kiếp sắp tới b ế quan b ế quan tiên thần chi tranh cùng bần đạo có liên c a n gì trốn vào đạo trường thành nhất thống quản hắn xuân hạ cùng thu đông có đại năng âu sầu trong lòng có đại năng cười lạnh có đại năng chẳng thèm ngó tới các loại đủ loại không phải trường hợp cá biệt chư thần khế ước đây là chúng thần tại nhằm vào bần đạo nguyên thủy đạo nhân trong lòng thầm giận cái này nhằm vào cũng quá rõ ràng thái thượng chứng đạo thành thánh về sau kế tiếp là ai ngoại trừ hắn nguyên thủy còn có thể là ai kết quả lạc đạo tổ thành thánh về sau chư thần không chừng khế ước nữ hoa nương nương thành thánh về sau cũng không chừng các loại thái thượng thành thánh về sau lại đột nhiên định ra chư thần khế ước thế nào là bần đạo dễ khi dễ sao chư thần khế ước mà thôi bần đạo trở lấy tới một cái bần đạo bổ một cái đến hai cái bần đạo bổ một đôi thông tin ê đạo nhân không có nhận ảnh hưởng chút nào ngược lại chiến ý bừng b ừ n g chư thần khế ước hôn nguyên nhân chứng thành thánh không thể a nữ hoa nương nương coi nhẹ cười một tiếng nàng đã thành thánh chư thần khế ước mà thôi căn bản không thèm để ý cùng chư thần khế ước so sánh nàng càng quan tâm là thánh mâu trong c u n g cái nào đó tiểu g i a hỏa cái này tiểu g i a hỏa thật sự chính là nữ hoa nương nương không những không giận mà còn cười phất ống tay háo một cái trong một c h ư ớ c mắt đấu chuyển tinh gì lý chân pho tượng từ thánh mâu miễu bên trong chuyển qua trước mắt mọi người đây là ba ngàn pho tượng t o ạ nhân thị thấp giọng nói lý t r â n là thứ ba n g à n cái tạo hóa n h â n tộc cũng chính là cuối cùng một tên tạo hóa n h â n tộc còn chưa kịp có được danh tự liền mất đi cho nên ba n g à n nhân tộc tạo hóa lao tổ gọi lý t r â n là ba n g à n cái khác hậu đại nhân tộc lại xưng làm tiểu tổ không phải ta không phải ta khẳng định không phải ta lý t r â n trong lòng nói lẩm bẩm dù sao chính là không mở mắt ta không mở mắt ra không nhìn thấy các người các ngươi cũng liền không nhìn thấy ta thánh mẫu nương nương có phải hay không là tính sai dù sao ba n g à n hắn một mực tại hôn mê chưa hề thất tỉnh truy y thị làm nhân tộc tam tổ bên trong một vị duy nhất nữ tính tính tỉnh tướng Truy so sánh so sánh ô nu. n g so so y hề, m m i ệ n g thánh mẫu nương nương t rộng h ư n lượng à t không sao cả nữ hoa nương nương khoát khoát tay cũng không hề để ý chỉ là ánh mắt có chút neo lại một điểm hàn mang tại lớp lóe âm thanh lạnh lùng nói ngươi nếu là lại không tỉnh về sau liền từ thánh mẫu miếu dọn ra ngoài dù sao một người chết đặt ở m i ế u bên trong quá mức sối u quẩy. kiểm tra đến ngươi bị thánh mộ nữ hoa nương nương phát hiện ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một nghe theo thánh mộ nữ hoa nương nương triệu hoán tỉnh lại có thể đạt được tiểu thần thông nhanh mồm nhanh miệng hai không nghe theo thánh mộ nữ hoa nương nương triệu hoán vẫn như cũ chết không hối cải chính là không t h ứ c t ỉ n h có thể đạt được thánh mộ nữ hoa nương nương nộ khí gói quá lớn tự gánh lấy hậu quả ba tự chủ tỉnh lại cũng mắng to thánh mộ nữ o a nương nương xen vào việc của người khác có thể đạt được một lần đầu thai truyền thế đây còn phải nói kia khẳng định tuyển m ộ ta ngươi thu hoạch được tiểu t h ầ n thông nhanh mồm nhanh miệng tiểu t h ầ n thông tu hành rất đơn giản lý t r â n còn không có cảm giác liền cảm giác mình đã nằm giữ nhanh mồm nhanh miệng vô thượng miệng pháo chi thuật nôn t ừ sắp bén có thể đem bạch nói thành hắc hắc nói thành trắng như vận dụng thật tốt có thể xưng vô thượng đại thần thông không có gì bất lợi nho nhỏ thần thông cũng có không thể tưởng tượng nổi uy năng quả nhiên giống ta dạng này người ưu tú vốn nên như là trong đêm tối ánh trăng làm sao che lấp đều không che giấu được nghe được nữ o a nương, nương hàm ẩn uy hiếp nữ khí lý chân nhẹ nhàng thở dài không còn dám làm bộ không nghe thấy mà là chậm rãi mở hai mắt ra như ở trong ngộng mới tỉnh ra đây là ở đâu hắn hướng chu vi quan sát lúc này thái thượng nguyên thủy đạo nhân thông tiên đạo nhân nhân tộc rất nhiều lao tổ tất cả ánh mắt đều tụ tập đến hắn chiến thân một vị phong hoa tuyệt đại nữ thần một vị ôn hòa lao giả một vị khuôn mặt trang nghiêm trung nhân nhân một vị phong mang tất lộ thanh niên còn có hơn mười vị hoặc lao giả hoặc trung nhân nhân À, đúng, còn có một vị dáng huyển chuyển nữ có vóc một tử. vị Lý chính là nhân tộc tam tổ một trong truy y địa thị truy y địa thị hiếu kỳ nhìn xem vị này vừa ra đời liền mất đi tiểu đệ phát hiện tiểu đệ vụng trộm nhìn tự mình cảm giác mười phần thú vị không khỏi hướng tiểu đệ nháy nháy mắt hả ngươi xác định đây không phải đang diễn kịch mua vui vẫn là tại chư vị nhân tộc lão tổ trước mặt b á n manh lý chân ánh mắt không tự nhiên lường đi qua trong lòng l ạ g yên suy nghĩ ân có lao giả có t r u n g nhân nhân nhưng khí tức nhỏ yếu rất rõ ràng là nhân tộc chư vị lão tổ xem như một thế này huynh trưởng hoặc tỷ xuyên qua hồng hoang thế giới phát hiện tự mình có ba ngàn tên huynh trưởng hoặc tỷ tỷ hỏi có thần phải thế giới nhớ k ỹ ba ngàn người danh tự có phải hay không siêu cấp đơn giản toại nhân thị hữu xào thị các loại nhân tộc lao tổ nhìn thấy lý chân liếc trộm tiểu động tác khỏe miệng không khỏi kéo ra nơi g ư đây là tại làm gì vậy thật coi loại này tiểu động tác thánh m g ô nương nương không phát hiện được a đây là bị kinh phong mắc bệnh vẫn là tập thể phát bệnh lý chân nhìn thấy chúng lao tổ bỗng nhiên diện mục vật mẹo không khỏi s ư ơ n g sở nhưng tưởng tượng đây là thần thoại thế giới như thế nào đi nữa cũng sẽ không có bị kinh phong a trừ phi cái này bị kinh phong dê là đại la cấp dê lý chân một bên suy nghĩ một bên tiếp tục lết trộm sách cái này hăng hái thanh niên chính là thông tin ê têu ngạo như vậy khó trách ngươi ngày sau bị hai vị huynh trưởng hỗn hợp đánh kép cái này ngạo khí cũng là không có người nào thông tin ê dù chưa chứng đạo thành thánh nhưng cũng là đứng ở đỉnh phong bậc đại thần t h ô n g lý trân không biết bậc đại thần thông cường đại không có tận lực che giấu mình ý nghĩ rất dễ dàng liền bị cảm giác giờ phút này thông tin ê đạo nhân một mặt ngộng ngạo khí cái này nói là bần đạo bần đạo ngày sau sẽ còn bị hai vị huynh trưởng hỗn hợp đánh kép chương m ư ơ i tám cỡ lớn xã chết hiện trường chương m ư ơ i tám cỡ lớn xã chết hiện trường nghiêm túc như vậy Cái kêu h ẳ nguyên thủy đạo nhân theo bản năng bác bỏ nhưng lông mày lại chăm chú một tác xem ra sau này thu đồ nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc nghiêm ngặt quản lý hắn không phải rất tin lý chân ý nghĩ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là sau này mình đồ đệ thật không bằng thông thiên đồ đệ vậy sau này hắn huynh trưởng uy nghiêm ở đâu đến thời điểm trực tiếp mất mặt ném đến trong hầm hoang nghĩ đến những thứ này nguyên thủy đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên so với ban đầu nghiêm túc hơn lập tức để lý trân nghĩ đến cao trung vị kia thầy chủ nhiệm lý trân toàn thân giật mình có gan bị thăm dò cảm giác sợ bị nguyên thủy đạo nhân phát hiện không còn dám xem tiếp đi tiếp tục hướng một bên lướt trộm lần này là một vị tiên phong đạo cốt lao ra ra thái thượng phát giác lý t r â n ánh mắt cũng nhìn xem lý trân hắn cũng cảm thấy lý trân nội tâm ý nghĩ giờ phút này có chút hiếu kỳ rất muốn biết rõ lý trân đối với mình cách nhìn a cái này lao ra ra như thế ôn hỏa là thái thượng không thể nghi ngờ vị này nhưng phải tạo mối quan hệ quan hệ đánh tốt về sau muốn cái gì đan dược chẳng phải thuận tiện nha dù sao thái thượng xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm n、no. ô tính ngươi có nhãn quang biết rõ bần đạo luyện đan chính là hồng hoang nhất tuyệt thái thượng mỉm cười vớt ve râu bạc trắng nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó cái gì gọi là tạo mối quan hệ về sau muốn đan dược liền thuận tiện rồi tình cảm ngươi là vì bần đạo đan dược nghĩ đến cái này thái thượng nụ cười trên mặt không có cũng không vớt râu mặt không biểu lộ cái gì tình huống nhìn thấy thái thượng đột nhiên chuyển biến lý chân cũng động vừa mới còn tiếu rung sán lạ như nhà bên láo gia, gia. hiện tại đột nhiên mặt không biểu lộ giống như là trong cung thái giám lý t r â n bị giật này mình không còn dám l ư ớ t t r ộ n vội vàng đem ánh mắt bỏ vào vị cuối cùng cũng là không muốn nhất đối mặt thánh mộ nữ hoa nương nương trên thân thật đẹp đây là lý t r â n nhìn thấy nữ hoa nương nương về sau trong lòng hiện hiện ý nghĩ đầu tiên trong trước mắt trong đầu phản g phất chỉ còn lại hai chữ này đang văn vọng thật đẹp nữ hoa nương nương giống như cười mà không phải cười nhìn xem lý t r â n n ữ khí lạnh lùng thật đẹp lý t r â n rất mau trở lại qua thần đến à nữ o a nương nương làm sao biết rõ trong lòng ta đang suy nghĩ gì khó nói thánh nhân thật lợi hại như vậy không gì không biết. Thánh nhân tự nhiên không gì không biết. bất quá không chỉ thánh nhân, phàm là bậc đại thần t h ô n g hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cảm ứng, nhất là giống ngươi như vậy không biết t u liễm, không có che lấp tâm thần ý nghĩ, ngoại trừ không có mở miệng, liền cùng nói chuyện bình thường, không có khác nhau chút nào. đây là hồng hoang t h ư ờ n g thức. nữ hoa nương nương cảm thấy lý chân rất thú vị, thậm chí ngay cả hồng hoang t h ư ờ n g thức đều không biết rõ, đây quả thật là một vị mở đường người. hồng hoang t h ư ờ n g thức, lý chân có chút hoảng hốt bốn phía nhìn một chút, phát hiện thái thượng nguyên thủy thông thiên đều ánh mắt quỵ dị chính nhìn xem. không khỏi cúc hoa xếp chặt. Chờ chút. nói như vậy vừa mới tự mình nhà ránh bọn hắn tất cả đều biết rõ rồi đột nhiên lý t r â n nghĩ đến vừa mới nhà ránh nhân tộc chư vị lao tổ thái thượng nguyên thủy đạo nhân thông thiên đạo nhân sự tình khó trách sắc mặt của bọn hắn cổ quái như vậy một ngày mắt lý t r â n sắc mặt lần nữa biến đổi s o n g s o n g lần này s o n g hồng hoang duy ba thánh nhân bên trong hai vị vậy mà tất cả đều để hắn nhà ránh còn có hai vị là tương lai thánh nhân đơn giản có thể xưng cỡ lớn xã chết hiện trường loại này che lấp pháp môn rất đơn giản vận chuyển công pháp là đủ truy y thị tựa hồ biết rõ thứ gì nhắc nhở lý chân tâm thần k h a động v ạ nữ tượng liêm tức quyết toàn thăm tức mất tâm tích. vận chuyển, nghĩ mình chủng biến không còn n giác liệm lực lấp, loại lập rồi cái kia đem cảm của che vừa ý dò hoa nương nương có chút giật mình đây là công pháp gì vậy mà có thể ngăn cản ta cảm giác thái thượng cũng có chút ngạc nhiên không khỏi nhìn lý chân một chút h ắ nội đ lý chân cảm giác cũng bị một loại lực lượng chặn một tơ một hào đều không ngoại hiệp nguyên thủy thông thiên thì cũng thôi đi nhưng nữ hoa nương nương thái thượng đều chứng hữu nguyên càng là thành thánh giả a đây chính là mở đường người trí tuệ sao một điểm t ấ thông nếu nói trước đó còn hơi nghi ngờ lý chân hiện trên quá thì là có chút tin tưởng nữ hoa nương nương mặc dù lúc này cảm giác không đến lý trân ý nghĩ nhưng xem xét lý trân ráng vẻ liền biết rõ lý trân đang lo lắng cái gì yên tâm đi đại sư h i n h chứng đạo thành thánh toàn do ngươi trợ giúp ngươi với hắn có thành tựu i nói nhân quả việc nhỏ cỡ này đại sư h i n h sẽ không để ở trong lòng chỉ là ngươi về sau muốn tìm đại sư h i n h muốn đan dược lại là nữ hoa nương nương cảm thấy lý trân càng thú vị nhưng khuôn mặt trên vẫn như cũ lanh diễm như lúc ban đầu về phần nhị sư h i n h tam sư h i n h yên tâm không sẽ cùng ngươi tiểu bối này chấp nhận thái thượng nguyên thủy đạo nhân thông thiên đạo nhân giờ phút này tất cả đều l ặ im chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn lý t r â n mà đi lý t r â n kinh hồn t ă n g đảm khóc không ra nước mắt không có chấp nhận đó chính là nói một khi có kiến thức liền không tầm thường chứ sao ta hiểu còn tốt còn tốt kể từ đó vậy ta đối nữ hoa nương nương ca ngợi không phải càng lộ vẻ chân thành mà nhất định phải ôm chặt nữ hoa nương nương đùi lý t r â n trong lòng nhất định thần thông hoa ngôn xảo ngữ lại xuất hiện thánh mẫu nương nương không hổ là thánh mẫu nương nương nhìn rõ mọi việc thấm nhuần vạn giảm nhân tộc lý chân bãi kiến thánh mẫu nương nương cung trúc thánh mẫu nương nương thánh thọ vô cương như thánh mẫu nương nương lớn như vậy khí trí trí gần như không tồn tại không chỉ có đẹp mà lại thiệt tâm vì ta như vậy một cái bất tranh khí nhân tộc vậy mà tự mình xuất thủ đèm ta tỉnh lại bực này đại ân đại đức lý trân suốt đời khó quên chỉ cần thánh mẫu nương nương một câu lý trân nguyện vì thánh mẫu nương nương sống pha khói lửa trong nước phát cáo bên trong đi để cho ta đi chu sơn tuyệt không đi đông hải để cho ta đi lý trân không đợi đám người kịp phản ứng lốp bút cùng đập thánh mẫu nữ hoa nương nương mông ngựa t o ạ nhân thị truy y địa thị hữu xào thị các loại nhân tộc lao tổ ở một bên yên lặng ở đầu cảm thấy lý trân nói xác thực đều đó chính là nghe có chút không đúng thái thượng cứng ở tại chỗ không biết rõ là nên lất đầu hay là nên l ắ t đầu nguyên thủy đạo nhân mở to hai mắt không thể tin được vừa mới ở trong lòng nói xấu trong lòng tự mình cùng hiện tại cuồng đập nữ hoa mông ngựa đúng là cùng là một người n g ư ơ i đúng là dạng này một cái nhân tộc thông tin ê đạo nhân cũng trận tròn mắt còn có một nháy mắt mê mang vừa mới thật là cùng là một người nữ hoa nương nương tựa hồ rất hưởng thụ lý chân mông ngựa lý chân đang muốn thở phào đột nhiên liền nghe nữ hoa nương nương hỏi thật, thật. lý chân vừa định trọng trọng lất đầu nhưng nhìn đến nữ hoa nương nương kia có chút băng lánh hỏi lại lập tức ra đầu tê dần hay là giả người cứ nói đi nữ hoa nương nương liếp xéo một chút nhìn xem Lý t r ây n v ậ vậy nhất định phải là thật. lý à thật. l trân rất m lên n tiếng h n biết rõ đây là nữ văn nương nương cố ý để cho mình chân chạy nếu không chuyển cái ngọc giản mà thôi không cần thiết như thế phiền phức cũng không phải kiếp t r ư ớ c xã hội hiện đại còn cần một cái chân chạy tiểu ca lý trân tiếp nhận ngọc giản c h â n c h ờ một lát hỏi thánh mẫu nương nương ngươi xác định phục hy đại thần ngay tại chu sơn sao đừng chờ ta thoáng qua một cái đi phục hy đại thần đã không có ở đây nô、no, ngươi nói cũng đúng nếu như không tại chu sơn cái kia hẳn là là tại thiên đình ngươi đến lúc đó lại trực tiếp đi thiên đình là được nữ hoa nương nương không thèm để ý nói thánh mẫu nương nương thiên đình phía trên đều là đại la yêu thần sợ cái này gì người có bản cung ngọc giản ai dám ngăn cả ngươi nữ hoa nương nương ba khí mười phần kia là ngài không phải ta à lý t r â n sắc khóc hận không thể cho mình hai bàn tay này thì xui xẻo thôi rồi luôn ta liền không nên lắm miệng tục nữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta nhưng hắn ngoài miệng lại nói ta ngược lại thật ra chính không lo lắng vì thánh mẫu nương nương c h ú t chuyện nhỏ này tính là gì nhưng nếu là chậm trễ nương nương đại sự đó chính là lớn lao sai lầm ngươi không phải không có lý nữ hoa nương nương lâm vào trầm âm nương nương vì không chậm trễ việc này lý c h â n thấy thế càng hăng hái nương nương có thể xin nhờ thông thiên đại thần tiến về thiên đình một chuyến lấy thông thiên đại thần tốc độ một cái vừa đi vừa về chỉ cần trong n g á y mắt ba thông thiên đạo nhân một mặt m ộ t b ư ớ c làm sao lại nói đến tự mình lý c h â n cũng rất bất đắc dĩ mọi người ở đây nhân tộc chư vị lao tổ khẳng định đi không được vậy cũng chỉ có tam thanh tam thanh bên trong thái thượng chứng đạo thành、thánh. nguyên thủy một mặt trăng nghiêm cũng liền thông tin ê đạo nhân nhìn qua có thể nói tới động không chậm trễ nữ hoa nương nương khoát tay náo nghiêm túc nói thông thiên sư m ì n h đang tìm hôn nguyên con đường sợ là không có thời gian vẫn là ngươi đi đi ngươi mang theo bản cung ngọc giản một khi xảy ra chuyện bản cung sẽ trước tiên cảm ứng ngươi yên tâm bản cung đến lúc đó nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại một cái công đạo ba ta kia làm muốn một cái công đạo sao ta chỉ muốn còn sống a lý t r â n trong lòng hò hét nhưng lại không dám lên tiếng đành phải do do dự dự lệ mà lệ mề cẩn thận mỗi bước đi qua đường này lý t r â n mới đi không đến nửa dặm nữ hoa nương nương cũng không thúc giục chỉ là yên lặng nhìn xem hắn nhìn xem hắn nhăn nhó khó xử t h ầ n s ắ c nhưng trong lòng một trận sảng khoái để ngươi giả pho tượng ngươi giả bộ a bản cung bảo ngươi ra ngươi còn dám giả bộ như không nghe thấy ngươi lại cho bản cung tiếp tục giả vờ lý t r â n bị nhìn chằm chằm phía sau mồ hôi lạnh c h ả y dòng nghĩ nghĩ hắn lại trở về đi qua nhìn về phía thái thượng cái kia thái thượng đại thần ngươi chứng đạo thành thánh về sau không phải thiếu t a nhân quả sao có phải hay không hắc hắc có phải hay không hiện tại chức còn ném một cái ném lý chân bóp lấy đốt ngón tay xương cứ như vậy ném một cái ném. thái thượng khẽ giật mình n g ơ ngác nhìn xem lý t r â n ngươi nghiêm túc lý t r â n gật gật đầu kia nhất định phải là nghiêm túc ha ha ha thú vị thật thú vị nữ hoa nương nương thấy cảnh này không khỏi vui lên thanh thúy tiếng cười s o đạo âm còn muốn đêm hay còn muốn dễ nghe nô xác thực thú vị nguyên thủy đạo nhân cười nhạt một tiếng ha ha ha giám dạng này cùng đại huynh nói chuyện ngươi là người thứ nhất thông tin đạo nhân rất thưởng thức lý t r â n dạng này r ũ khí nhân tộc chư vị lão tổ nhịn không được che lấy khuôn mặt mất mặt thật sự là quá mất mặt lý chân trong lòng bị khuất ta cũng không muốn à coi như để cho ta dạng này hành tẩu hồng hoang quá nguy hiểm a sẽ chết người đấy lý t r â n nhìn quanh chu vi hắn cũng không muốn tìm thái thượng cũng nghĩ tìm những người khác cũng không tìm được ca c h â n chạy nhiệm vụ là nữ hoa nương nương hạ đạt rất rõ ràng là muốn gõ một cái chính mình về phần nhân tộc chư vị lão tổ quên đi thôi nói không chừng chính liền đều đánh không lại đây nguyên thủy đạo nhân thông thiên đạo nhân không có giao tỉnh còn lại cũng chỉ có thái thượng ta tốt xấu còn có cái thành đạo tri ân đây đi thôi thái thượng liếc qua lý chân bất đắc dĩ lắc đầu phất ống tay háo một cái trực tiếp quấn lên lý chân ta lý t r â n còn không tới kịp mở miệng trong chốc lát liền biến mất không thấy thái thượng thanh nhân tiểu đệ hắn truy y thị thị có chút bận tâm lý t r â n hướng đi yên tâm là được thái thượng thản nhiên nói có đại sư minh xuất thủ các ngươi không cần lo lắng cứ việc yên tâm nữ hoa nương nương cười nói Ngậy. thái thượng có chút buồn b ự c hắn không có đáp ứng đảm bảo lý t r â n vô sự à chỉ là không muốn lại bị lý t r â n làm cho thất thố chỉ lần này mà thôi hắn lo lắng lại thất thố số dưới hắn khả năng thật sẽ động thủ nha nhưng nữ o a nương nương đều mở miệng như thế thái thượng chỉ có thể nắm vứt c á n mũi nói yên tâm có bần đạo chiều khán không có việc gì thoại âm rơi xuống thái thượng không muốn lại nhiều nói quay người nhìn về phía muốn tỉnh không phải tỉnh võ đi lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào thái thượng một đạo thái thanh tiên quang đánh ra bao phủ võ c h i chân thân khiến cho hồi tỉnh lại người cùng bần đạo hữu duyên nhưng nguyện bái bần đạo vi sư tam thập tam trọng tiên thiên đình hai đạo vĩ nạn thân ảnh song song mà đứng kim quang lưu chuyển nhìn xuống hồng hoang vạn lý s â n h ạ chính là thiên đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nữ hoa thái thượng đều bởi vì nhân tộc mà chứng hữu nguyên mà thành thánh cái này nhân tộc chỉ sợ không đơn giản yêu đế nhàn nhạt mở miệng nói ra trong lòng sầu lo coi như trước đó đơn giản lúc này ở hai vị hôn nguyên người thành thánh giả nâng đỡ phía dưới sớm tối cũng sẽ không đơn giản đông hoàng thái nhất thấy rất rõ ràng cho nên đại m i n h chỉ cần hai người chúng ta có thể chứng hôn nguyên chỉ là nhân tộc mà thôi lại có thể như thế nào lời tuy như thế nhưng việc quan hệ yêu tộc tương lai nên xem chừng vẫn là đến xem chừng đế tuấn nói ra mục đích của mình ta muốn mệnh hoàng sư lão tổ mang theo hai ba vị đại la hạ giới thống lĩnh đông hải phụ cận yêu tộc tùy thời làm việc hoàng sư lão tổ đông hoàng thái nhất biết rõ vị này đại la yêu thần mấy chục vạn năm trước hoàng sư lão tổ tam hoa đều mở đã là đại la định phong cấp cường giả bây giờ nói không tốt đã đánh vơi c h u ẩ n thánh ngưỡng cửa coi như không có tối thiểu cũng là nửa bước c h u ẩ n thánh không tệ hoàng kim sư tử nhất tộc một vị đại la hoàng thịnh đã v ỡ lạc nói tới chỗ này đế tuấn thanh âm có chút trầm thấp yêu tộc mặc dù cường đại nhưng đại la cấp cường giả vẫn như c ũ không thể thiếu ta lấy hà đồ lạc t h ư ờ n g truy tra hung thủ lại bị thái cực đồ hư ảnh ngăn lại ừng thái cực đồ hư ảnh chẳng lẽ là thái thượng đông hoàng thái nhất giờ phút này rốt cục không còn bình tĩnh không xác định Đế t u ấ nhưng do dự một c ú t lát đầu, n h có thể không đ ị thế. Thế phải là, nhân tộc còn g t h miễn t h nếu thật là nhân tộc chỉ là hậu thiên chủng tộc mà thôi nếu không phải có kỵ nữ hoa căn bản không cần như thế phiền phức đến lúc đó hoàng sư lão tổ lấy nhân quả là nguyên lý do danh chính môn thuận dù cho là nữ hoa cũng không tốt nói thêm cái gì hy vọng không có quan hệ gì với nhân tộc đi nếu không một khi diệt nhân tộc cùng nữ hoa sinh ra ngăn cách sợ rằng sẽ đối với kế tiếp vu tộc c h i chiến bất lợi à. đế tuấn rất đau đầu nhất là nhân tộc đứng sau l ư n g chính là nữ hoa nương n ư ơ n g nếu là hai người bọn họ đều chứng huân nguyên hết thể liền đều dễ nói mấu chốt vẫn là thực lực nhân tộc sự t ì n h có hoàng sư lao tổ còn có hai ba vị đại la càng có đông hải ngàn vạn yêu tộc nên vấn đề không lớn có an bài như vậy đế tuấn yên tâm không ít tạm thời đem nhân tộc sự tỉnh bông xuống quay người nhìn hướng đông hoàng thái nhất trịnh trọng mở miệm nhị đệ việc này ta mời nhị đệ đến đây còn có một cái đại sự ta muốn lấy hà đồ lạc thư tiến vào thời không trường hà dòng ngó ta yêu tộc c h i tương lai còn xin nhị đệ tương trợ chương hai mươi chỉ cần ta đảo đến đầy đủ sâu đại la liền không tìm được ta chương hai mươi chỉ cần ta đảo đến đầy đủ sâu đại la liền không tìm được ta chu sơn bàn cổ điện hậu thổ bộ lạc khoa phụ ngươi cho rằng nhân tộc như thế nào một vị tuyệt đại nữ thần nhìn trước mắt đại hán c h ầ m r ã i hỏi ra âm thanh tới nhân tộc a quá yếu không có gì ý tứ khoa phụ có chút một mực nương, nương hỏi thế nào lên nhân tộc tới nữ hoa thái thượng chứng đạo đều cùng nhân tộc có quan hệ thôi vẫn là ta tự mình đi một chuyến nhân tộc đi hậu thổ nương nương nhìn xem vẫn như cũng mở mịt khoa phụ bất đắc dĩ thở dài một tiếng không chỉ là tiên thiên thần linh yêu tộc cùng v u tộc tam phương đại thế lực cái khác một chút đại thế lực cũng bắt đầu hành động một cái nữ hoa chứng hôn nguyên thành thanh nhân còn thỉnh thoảng rất rõ ràng hiện tại thái thượng chứng hôn nguyên thành thanh nhân cũng liên lụy đến nhân tộc kể từ đó nhân tộc tự nhiên liền tiến vào các đại thế lực trong mắt ai không muốn chứng đạo hôn nguyên ai không muốn trở thành thanh nhân cam cái này cái gì địa phương c ù n phong t h n đi một dựa theo nữ hoa nương nương nhắc nhở tiến về chu sơn hoặc thiên đình tại chu sơn hoặc ở trong thiên đình yêu tộc trước mắt bao người chém giết một tôn đại la yêu thần tuyên bố phạm nhân tộc ta người sa đâu cũng giết có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo xạ nhật c u n g thượng phẩm tiên thiên linh bảo xạ nhật tiễn hai điệu thấp làm người ổ n trọng làm việc không nhìn nữ hoa nương nương nhắc nhở một lần nữa trở về nhân tộc bộ lạc tiếp tục cầu tại thánh mâu miếu bên trong có thể đạt được địa hoàng nội cảnh kinh địa hoàng tiên thiên thần thể ngưng tụ chi pháp ba cái khác lựa chọn có thể đạt được vô thượng đại thần t h ô n g đại phân thân thuật còn có thể trở về lý chân hai mắt và sáng đó còn cần phải nói nha khẳng định là lựa chọn và a người làm ta khở a lựa chọn hai cũng không phải không thể nhưng nữ o a nương, nương nhiệm vụ không hoàn thành bây giờ đi về không phải muốn chết mà húng chi hắn còn muốn ôm nữ hoa nương nương đùi đây quả nhiên cái này bạn sinh linh bảo vẫn muốn hại chấm kém chút liền nó nói may m à ta đầy đủ hỗ trọng đương nhiên nữ hoa nương nương nhắc nhở vẫn là phải hoàn thành nhưng mình tiểu mệnh cũng là muốn h ả o h ả o chú ý cho nên cho phục hy đại thần ngọc giản vẫn là phải đưa đến chỉ bất quá không phải hiện tại mà thôi dù sao nữ hoa nương nương cũng không nói cái gì thời điểm đưa đến đúng không ngươi thu hoạch được vô thượng đại thần thông đại phân thân thuật đại phân thân thuật vô thượng đại thần thông ba ngàn đại thuật một trong nhập môn có thể ngưng tụ ra một tôn tự thân năm thành thực lực phân thân tiểu thành là thuật có thể ngưng tụ ra một tôn tự thân bảy thành thực lực phân thân phụ trên một sợi tâm thần đại thành là pháp nhưng chia ra một sợi tâm thần ngưng tụ ra một tôn cùng thực lực bản thân tương đồng phân thân sinh ra nhất định linh tính viên mãn thành đạo nhưng phân liệt chín sợi tâm thần ngưng tụ ra chín vị cùng thực lực bản thân tướng phân thân linh tính gia tăng thật lớn nhưng thực lực không thể vượt qua bản tôn siêu thoát là vô hạn phân thân vô hạn không nhận hạn chế số lượng thực lực vô hạn không nhận bản tôn thực lực hạn chế linh tính vô hạn trừ phản bội bản tôn bên ngoài nhưng tự hành tú luyện ngộ tính đạo, xử lý sự tính các loại Chờ ta đại phân thân thuật tu luyện đến ạ Đại loại thành. đại i thành viên mang đi, viên siêu coi thành. thành trọng, trọng một chút, siêu thoát coi như xong. Các loại đại phân thân thuật tu chưa như phân còn ổn mang mãn ổn xong. luyện đủ đ Các viên mãn hoàn toàn có thể ngưng tụ ra chín vị như lúc đồng dạng phân thân một tôn tiến về phục hy đại thần nơi đó một tôn hồng hoang bốn phía du lịch một tôn ai chính là chơi về phần bản tôn vậy liền có thể thật vui vẻ trở lại thánh mẫu miếu bên trong cũng không cần lo lắng nữ o a nương nương trách tội có thể tiếp tục cầu hoàn mỹ lý chân a lý chân ngươi thật đúng là cái nhỏ cơ linh quỷ lý trân âm thầm tán thưởng cơ t r í của mình hiện tại vạn sự sẵn sàng là nên tìm an toàn địa phương tu luyện đại phân thân thuật hắn trầm tư một lát bàn tay lớn đối hư không nhẹ nhàng vô một cái lấy ra đến một chút có quan hệ nơi đây tin tức nơi đây có một chỗ tiên thiên con suối khó trách linh khí như thế nồng đậm nô chính ở vào nhân tộc bộ lạc biên giới tự ly gần nhất nhân tộc bộ lạc không hơn vạn bên trong xem ra thái thượng thánh nhân hắn lão nhân tâm lực vẫn rất rộng lớn nha không có đem ta đưa đến ngoài trăm vạn dặm lần sau gặp nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn lão nhân ra đã biết rõ đại khái chỗ phương vị vậy liền có thể bắt đầu đào hang thương nghị đã định lý chân không do dự nữa bắt đầu đào h a n g không sai chính là đào hang mặt đất trên quá không an toàn vẫn là dưới đất an toàn một chút lý chân đào a đ à o đào a đ à o không quá nửa khác liền đào ra trọn vẹn trăm dặm một cái địa động trăm dặm những cái kia đại la tranh đấu bắt đầu hơi một tí liền sơn hà vỡ vụn đại đ ị a u dán nước trăm dặm còn chưa đủ an toàn tiếp tục đào lý chân cảm thấy cách xa mặt đất quá gần tính an toàn không đủ hỗ trọng tiếp tục hướng xuống đào sau nửa canh giờ ngàn dặm cũng chưa đủ tiếp tục một canh giờ sau vạn dặm miễn miễn cưỡng công đi lại đào một chút lại đào một chút một ngày trôi qua lý t r â n trọn vẹn đào ra mười vạn dặm một cái địa động bởi vì cái gọi là chỉ cần ta đào đến đầy đủ sâu đại la liền không tìm được ta mười vạn dặm hẳn là đủ đi đáng tiếc ta không có thổ độn chi thuật nếu không cũng sẽ không cần đào h a n g bởi vì cái gọi là rào hoạt thỏ ba hang ngoại trừ nơi này ta còn phải lại đào mấy cái lối ra tốt nhất là xa một chút tốt nhất là người khác không nghĩ tới địa phương không được ba cái lối ra chưa đủ nhất định phải nhiều đào mấy cái bảy ngày sau lý chân một lần nữa từ trong đất trôi ra sáu cái lối ra một i hài lại nhiều vài hơi hiện, liếm diệu ễ n cưỡng đủ chứ. Lý Trân vẫn còn có chút không hài lòng, nhưng cũng không dám lại nhiều đảo, nhất là có vài chỗ địa phương, vạn tượng liếm tức quyết huyền chứ. có chút có chỗ có song. đủ đảo, địa phát tức Lý là tốt quyết vô kém dám m bị cái ở chỗ này một cái tại nhân tộc bộ lạc một cái tại vũ tộc cái thứ tư tại một tôn tiên t i ê n sơn thần phụ cận cái thứ năm tới gần đông hải cái thứ sáu chính là ở đây đại sơn về sau người khác không tưởng được chi địa tự ly nơi đây không đủ hơn mười dặm thuộc về dưới đĩa đèn thì tối lý trân yên lặng tính toán tranh thủ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cái này sáu nơi lối ra phụ cận đều có ta một dòng máu nhưng chưa đủ còn phải lại tìm mấy chỗ tương đối an toàn địa phương nhiều cất đặt cất đặt một chút tiên huyết hắn có vô thượng đại thần thông tích huyết trùng sinh mang theo trừ phi có thể đem hắn lưu lại tiên huyết tất cả đều mẫn d i ệ t nếu không chỉ cần một giọt máu bất d i ệ t cho dù bỏ mình cũng có thể lần nữa làm lại đây là hắn sau cùng bảo mệnh t h ầ n kỹ đáng tiếc quyết tại thánh mâu miếu bên trong lưu một giọt máu lý c h â n âm thầm hối hận sớm biết sẽ như thế liền nên sớm làm chuẩn bị thật là đáng tiếc s á u cái lối ra có phải hay không có chút thiếu đi nếu không lại đào một cái, cái này một cái không bằng liền phóng tới yêu tộc trong bộ lạc đây mới thật sự là dưới đĩa đèn thì tối lý chân sờ lên cái cảm giống như là nghĩ tới điều gì không khỏi cười hắc hắc chương hai mươi mốt trân kinh thông thiên còn muốn cùng thái thượng đoạt đồ đệ chương hai mươi mốt trân kinh thông thiên còn muốn cùng thái thượng đoạt đồ đệ trước thánh mô b i ế u thái thượng nhìn trước mắt thanh niên mắt lộ ra vẻ hài lòng có lẽ tư chất của hắn nhưng tính cách cứng cỏi ý chí kiên định đây mới là thái thượng xem trọng h u n g chi thanh niên này hiện tại đã có cựu chuyện kim đan mang theo cái này thế nhưng là chất chứa thái thượng đại đạo vô thượng kim đan đủ để cải thiện tư chất coi như không bằng một chút viễn cổ thần ma theo hầu nhưng so sánh một chút tiên tiên linh can linh thú theo hầu lại là không kém mảy may đáp ứng mau đáp ứng a nhìn thấy võ chậm chạp không trả lời nhân tộc chư vị lao tổ đều gấp bắt đầu thận không thể thay võ trả lời cái này thế nhưng là một tôn hôn nguyên giả một tôn thành thánh giả trở thành thánh nhân đệ tử đến tận đây về sau cùng thánh nhân khí vận tương liên tiền đồ vô cùng vô tận a đại huynh vậy mà thu một vị nhân tộc làm đồ đệ nếu như thế cái này thật có chút khớp ổn dù sao cũng là ta tam thanh thủ độ a nguyên thủy đạo nhân sắc mặt biến đổi những nhóm à y cảm thấy lần này đại huynh có chút qua loa chúng ta tam thanh thủ đồ không nói có được viễn cổ thần ma theo hầu tối thiểu cũng phải là tiên thiên theo hầu đi nhân tộc mặc dù bất phàm nhưng cũng chỉ là cái hậu thiên t r ù n g tộc về phần theo hầu thì càng khỏi phải nói hắn có chút bất mãn thật sự là dạng này đồ đệ không thể nào nói nổi à một khi thật thu không chừng sẽ bị những cái tia bậc đại thần thông chế dê ức nguyên thủy đạo nhân cũng biết rõ ngay trước mặt mọi người không tốt phản bác thái thượng nếu không chẳng những thái thượng trên mặt không ánh sáng sẽ còn đắc tội nữ o a nương lương trong lòng của hắn âm thầm quyết định thu đồ một chuyện liên quan đến chúng ta tam thanh mặt m không thể qua loa sau khi trở về nhất định phải cùng đại huynh hảo hảo nói một chút đại huynh thu đ ồ rồi có chút ý tứ a bần đạo có phải hay không cũng nên thu mấy cái đ ồ đệ thông tin ê đạo nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem đây hết thảy nữ hoa nương nương không có lên tiếng nàng không biết thái thượng là thật coi cho võ hay là bởi vì cái khác ngươi như là bần đạo đệ tử chính là tiên đạo đời thứ ba thủ đồ chuyển ta đạo thống thái thượng lần nữa ôn hòa mở miệng võ ngộng còn có chút sợ hãi hắn không biết trước mắt lão giả là người phương nào nhưng có thể cùng thánh mẫu nữ hoa nương nương đứng chung một chỗ hiển nhiên cũng là một vị bậc đại thần thông hắn tâm phanh phanh chực ngày có một loại chóng mặt cảm giác phụ mẫu chết thảm bộ lạc bị diệt thê thảm vô cùng ai ngờ lúc này lại c t như vậy vô thượng tạo hóa giáng lâm chẳng lẽ thật muốn khổ tận cam lai thái thượng có thể cảm giác được lúc này võ tâm tình cũng không có thúc giục chỉ là trên mặt trầm rãi lộ ra tiêu dung c h ọ n vẹn qua một khắc đồng hồ vũ trầm yên tĩnh trở lại hắn n u ố t một ngụm nước bọn nhắm mắt lại ước chừng mấy hơi thở về sau võ trầm rãi mở ra hai con người ánh mắt thanh tịnh đã lại không một chút do dự xin đại thần thứ lỗi ta từng tại một vị tiền bồi trước mặt lập xuống lời thể tên ta võ tự nhi Là võ một à là nhân tộc mà sinh, là võ mà chiến, là nhân t c chiến, mà mà Là là sinh. nhân võ ộ c chiến. mà định nhưng quyết gian nan, Võ rất ngữ khi í l ạ là kiên định lạ lao mắt, vị này thế là này kiên khi tiếp thái tại. định thường. Nhân trận tròn nhưng thượng thánh nhân、A. Cùng thánh mộ nữ hoa nương nương cùng tồn đồ. đồ vị vị Hồ Hồ chư thấy thế, thế hoa thế hệ tộc tổ trực mắt, Một A. A. mộ b à i sư chính là chân chính một bước lên trời đây là bao nhiêu h n g hoang sinh linh mơ tưởng để cầu sự tỉnh nghĩ cùng đừng nghị sự tỉnh kết quả kết quả là dạng này bị ngươi từ bỏ rồi có chút lao tổ đều sắp bị tức nổ tung chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nguyên thủy đạo nhân thì là núi lòng m ộ t hơi tính ngươi có tự mình hiểu lấy biết do bái nhập đại huynh môn hạ không thích hợp về sau có cơ hội bần đạo tự nhiên đối ngươi đền bù mười hai có dũng khí thông thiên đạo nhân đối võ lại là càng thêm tán thưởng bật thốt lên đã ngươi không muốn bái đại huynh vi sư vậy không bằng bái ta làm thầy đi d ắ c lại tới nhân tộc chư vị l a o tổ lúc này cũng không biết rõ nên nói cái gì nhìn bên trái một chút lại nhìn xem đồng d ạ n g một đôi mắt một cái cái mũi cũng không có gì chỗ đặc thù ai nhưng ai có thể nghĩ đến cứ như vậy một người lại dẫn tới tam thanh thứ hai đến tranh đoạt cái gì nguyên thủy đạo nhân khẩu khí kia còn không có triệt để bông lỏng xuống dưới nghe được thông tin ê đạo nhân lời nói này một cái nổ tung kém chút bị hắt đến nổi giận đùng đùng nhìn về phía thông tin ê đạo nhân cắn răng thông tin ê ngươi làm cản ngươi muốn làm gì ngươi muốn cùng bần đạo đoạt đồ đệ thái thượng cũng bó tay rồi ánh mắt yếu ớt thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m thông tin ê đạo nhân a ha ha ha ha ha chỉ đua một chút thông tin ê đạo nhân cảm giác hai vị huynh trưởng ăn người ánh mắt không khỏi luôn cuống thanh âm càng ngày càng nhỏ đây không phải nhìn trên trận khí phân có chút không đúng ngươi có thể nghĩ tốt thái thượng không còn phản ứng thông thiên đạo nhân nhìn về phía võ lần nữa hỏi mời đại thần thứ lôi là võ không có duyên phận võ hít sâu một hơi lần này không tiếp tục cân nhắc mà là vô cùng kiên định mở miệng duyên duyên a a a đã vô duyên không bằng trở lại không bằng trở lại thái thượng biến mất tại mọi người trước mắt chỉ có từng sợi đạo âm quanh quần không dứt nữ hoa sư muội bần đạo cáo tử nguyên thủy đạo nhân thông thiên đạo nhân gặp thái thượng ly khai cũng không lại chỉ hoãn chắp tay ly khai ai nói nhất định phải b á i thánh nhân vi sư mới có thể tiền đồ vô cùng vô tận ngươi có thể cự tuyệt b á i sư thánh nhân dụ hoặc như thế ý chí tương lai đều có thể huống chi ai nói võ đạo nhất chắc chắn sò tiên đạo yếu tiên đạo chưa từng mở thời điểm ai có thể biết được trước đây tiên đạo có thể thật siêu việt tiên thiên thần đạo có thể thật để cho người ta chứng đạo hôn nguyên thành tựu thánh nhân hôm nay chi tiên đạo chưa hẳn không phải ngày mai chi võ đạo nữ hoa nương nương rất tán thưởng võ làm ra lựa chọn thậm chí có chút chờ mong võ tương lai ngươi tuy là nhân tộc nhưng bản cung hy vọng một ngày kia ngươi có thể thành đạo làm tổ lấy võ tổ tri thân cùng bản cung lẫn nhau xương đ Bần đạo chờ võ đạo trở n võ đạo hẳn là cái này võ đạo thật có như vậy tiềm lực chẳng lẽ chúng ta trung quy là sai võ lựa chọn là đúng nữ hoa nương nương đều mở miệng còn có thể là giả xem ra chúng ta vẫn là coi thường cái này võ đạo a từng vị nhân tộc lão tổ mở miệng không nghĩ tới cái này võ đạo tại nữ hoa nương nương trong mắt vậy mà có được như vậy tiềm lực có lẽ đây chính là thánh mẫu nương nương đối tiểu tổ cùng đối những người khác khác biệt nguyên nhân một vị nhân tộc nói nhỏ không ít nhân tộc lao tổ s ư ơ n g sở lập tức bừng tỉnh tựa hồ minh bạch thứ gì đây chính là nhân tộc khó trách n ữ hoa thái thượng đều đối nhân tộc lao mắt mà nhìn cùng vui yêu tướng so nhân tộc tiềm lực s ắ c thực quá mức to lớn còn có cái này võ đạo tương truyền thái thượng chứng đạo chính là bởi vì cái này võ đạo mà lên cái này khu khu võ đạo lại có như vậy tiềm lực chẳng lẽ cái này võ đạo hội kế tiên đạo về sau trở thành hồng hoang lại một đại đạo không thành nếu như thế Võ đạo chương ô n g thể l u Thái t h ư hai mươi hai thiên tiên thần tộc đại la lệ chương hai mươi hai thiên tiên thần tộc đại la lệ đạo thân ảnh này lấp lánh sang trói như thần như thánh phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm đến thượng thương hữu hái h á n hành tàu ở trong nhân tộc rõ ràng chính là từ trước mắt mọi người đi qua nhưng không có một người có thể phát hiện hắn tồn tại chính là một tôn đến từ chúng thần điện tiên tiên thần linh ảnh thần ảnh thần thuộc về hắc cám thần nhất hệ chấp trưởng ảnh chi phát tắc tiềm hành thần thuật nhưng cùng đạo pháp so sánh liền xem như cảnh giới cao hơn ảnh thần một cấp tồn tại đều khó mà phát hiện ảnh thần tồn tại thái thượng có lời cái này võ đạo chính là nhân tộc đại hiền sáng tạo vị này đại hiền lại là người nào thật là nhân tộc lại có phải hay không là một vị nào đó bậc đại thần thông tại lạc tử nhân tộc ảnh thần đường hoàng tại nhân tộc bên trong du t ẩ u vừa quan sát nhân tộc một bên âm thầm suy nghĩ nhân tộc mới sinh mặc dù yếu đối lại tràn ngập tinh thần phân chấn không sờ lòng cái này võ đạo có thể để nhân tộc n ụ c thân sánh vai v u yêu nhân tộc. thăng thêm võ đạo tiềm lực này lại là bất p h ả m a đây là yêu tộc một vị g i ấ u ở nhân tộc bên trong yêu tộc ảnh thân ánh mắt sáng lên vậy mà tại nhân tộc bên trong phát hiện một tôn yêu tộc mặc dù vẹn vẹn nhân tiên nhưng ẩ n tàng đến coi như không tệ một thân yêu khí g i ấ u kỹ không có bị nhân tộc phát ra mánh khỏe cũng là t r ù n g hợp cái này yêu tộc cùng một vị nhân tộc vây giết một đầu yêu thú yêu thú bị diện sát về sau ai ngờ kia yêu tộc lại quay giáo một kích liền kia nhân tộc cũng cùng nhau chấm giết trong lúc vô tình tán phát một sợi yêu khí ra vừa lúc bị ảnh thần nhìn thấy đạo yêu tộc cùng nhân tộc có thủ có lẽ bản thân có thể đây chính là yêu tộc bộ lạc làm sao tất cả đều là không vào tiên đạo tiểu yêu lý chân từ dưới đất c h u i ra thu liễm khí tức lại tiếp tục hướng phía trước vài trăm mét nơi đó yêu khí vượt quanh hóa thành một mảnh yêu vân nguyên lai、like、đều ở nơi này cầm đầu yêu tộc lại chỉ là một tôn thiên tiên đại yêu thiên tiên kim tiên tại yêu tộc bên trong đều là đại yêu địa tiên nhân tiên thì là tiểu yêu chỉ có thái ớt có thể xương yêu vương cái này yêu tộc bộ lạc mạnh nhất bất quá thiên tiên hán dưới có bốn năm tên địa tiên còn có ước chừng mười một hai vị nhân tiên không vào tiên đạo chừng gần trăm vị còn đại tất vương hôm nay đem chúng ta kêu gọi mà đến không biết mùi vị chuyện gì hẳn là muốn cùng nhân tộc khai chiến một vị điệu tiên tiểu yêu nhết miệng cười nói cùng nhân tộc khai chiến a quá tốt rồi nhân tộc huyết thực để cho người ta khó quên a nuôi nốt nhân tộc đã không nhiều lắm nhất là những hài đồng kia đều bị ăn sạch ngâm lại hương vị kia da mịn thịt mềm hướng trong trào dầu sắp vỡ kia mùi thơm chật chật chật còn có nhân tộc phụ nữ ầm một tiếng sẽ thành hai nửa tiên huyết như mưa rơi xuống cảm giác kia gào、wow. từng vị yêu tộc ánh mắt bắn ra b ố n phía ẩn chứa khát máu chi quang liếm môi một cái giống như là tại dư vị cái gì huyết thực nuôi nhốt h à i đồng phụ nữ đáng chết lý chân nghe bọn này yêu lời nói trong lòng tức giận vô cùng có một c ô sát khí đang kích động kiểm tra đến ngươi nội tâm phẫn nộ sát ý bừng bừng phân chấn ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một diện sát này địa yêu tộc bộ lạc có thể đạt được đại thần thông biến hóa thuật hai làm như không thấy làm như không thấy có thể đạt được nhân tộc phỉ nổ ta còn có cái khác lựa chọn sao người cái này lựa chọn không phải đã rất rõ ràng mà lý trân trợn trắng mắt đương nhiên là tuyển một ta yêu tộc đế tuấn đông hoàng thái nhất hồng hoang bậc đại thần thông ta vừa bất quá cái này nho nhỏ yêu tộc bộ lạc ta còn sợ cái gì duy nhất cần cẩn thận là nên như thế nào hủy thi d i ệ tích xóa đi có quan hệ hành tùng của mình mới có thể không bị phát hiện khai chiến cũng nhanh thi d n tích xóa đi có quan hệ hành tùng của mình mới có thể không bị p h á h i n khai c h i ế cũng n mà là đảo mắt chu vi thản nhiên nói hôm nay triệu tập chư vị đến đây chính là có một cọp việc vui việc vui việc vui gì chẳng lẽ là đại vương lại muốn kết hôn hôn lại là nhân tộc phụ nữ đi đại vương muốn ăn liền ăn thôi làm sao luôn luôn muốn thành c ư ỡ i về sau lại ăn người đây liền không biết rõ đi đại vương bản thể là một cái thành đường lang chúng yêu n g h e xong trong nháy mắt xôn xao cái gì cũng nói t i ế n tĩnh đại vương có chút xấu hổ đành phải không còn nói nhảm quay người lại hiện lên không người hình dạng cùng nên kiên sứ thoại âm rơi xuống một tôn tiên tiên đại yêu chậm rãi đang đi ra Hắn n g đại khoát tinh thần giáp, la yêu thần t h hoàng thịnh lão tổ vẫn lạc tại nhân tộc chi địa hoàng sư lão tổ tức giận sắp hạ giới thống lĩnh đông hải chi tân ngàn vạn yêu tộc cho nên hoàng sư lão tổ hạ đạt đại la lệ thứ nhất hung thủ như ai có thể tìm tới sát hại hoàng thịnh lao tổ hung thủ hắn sẽ giúp đỡ toàn lực tiến giai thái ớt yêu vương thứ hai đồng mưu hoàng thịnh lao tổ vẫn lạc cùng n h â n tộc có chút ít quan hệ nếu có ai có thể tìm tới nhân tộc tương con người lao tổ sẽ giúp đỡ tiến giai kim tiên nếu là có phát hiện trọng đại liền xem như thái ớt yêu vương cũng không phải không có khả năng thứ ba quân công đông hải c h i tân ngàn vạn yêu tộc lại bị nhân tộc c áp chế đây là yêu tộc chi vô cùng n ụ c nhã vô luận thù mới cũng hoặc hận cũ vô luận công tâm cũng hoặc thù riêng dân tộc đều tội không thể xá cho nên hạ lệnh d t không vào tiên đạo nhân tộc một tên quân công một d t nhân tiên nhân tộc một tên quân công mười d t địa tiên nhân tộc một tên quân công một trăm linh dễ thiên tiên nhân tộc một tên quân công một ngàn d t kim tiên nhân tộc một tên quân công một vạn d ế thái t ớt kim tiên nhân tộc một tên quân công mười vạn d t nhân tộc ba vị lao tổ người quân công trăm vạn t h í m g i a sáng tạo nhân tộc võ đạo người quân công trăm vạn d t sáng tạo nhân tộc võ đạo người quân công ngàn vạn chỉ cần quân công đầy <cười> đủ thiên tài địa bảo công pháp <cười> đạo <cười> thuật tiên <cười> tiên linh bảo đều có thể hồi mái liền xem như muốn tăng lên tu vi tiến gia kim tiên tiến gia thái ớt cũng có cơ hội Thậm chương hai mươi ba thiên thiên sơn thần thần ấn yêu tộc bộ lạc hủy diệt chương hai mươi ba thiên thiên sơn thần thần ấn yêu tộc bộ lạc hủy diệt nhưng chỉ chỉ một lát sau về sau chúng yêu nghị luận thanh â m ồn ào náo động mà lên vang vọng b ố n p h ư ơ n g hung thủ đồng mưu quân công những thứ này chẳng lẽ đều là thật phải biết nhân tộc phía sau thế nhưng là nữ hoa nương nương a thiên tài đ ề u bảo kim tiên thái ất yêu vương thậm chí là đại la không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi không cần hoài nghi tự nhiên là thật đây là hoàng sư láo tổ đại la lệnh thiên tiên đại yêu sứ giả lấy ra một khối lệnh bài lại là một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo Cái này, Lệ, ước chừng đại vài này hoàng lệnh, sư la thứ hai không nhìn đại la lệnh không nhìn nhân tộc diệt tộc nguy hiểm coi như chưa từng có đã nghe qua có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo tụ yêu chung ai cái này yêu tộc làm sao lại như thế đáng ghét đây t i ê n lặng không tu luyện được được không không phải chém chém giết giết lý chân thở dài một tiếng khổ não gãi đầu một cái nếu như hắn không đi tới cái này yêu tộc bộ lạc không có nghe được chuyện này đây cũng là t ì n h toán nhưng bây giờ đã nghe được tự nhiên không tốt giả bộ như không nghe thấy dù sao vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này hắn đều là nhân tộc ta liền muốn hảo hảo l ặ n g l ặ n g cậu cậu đến nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính sau đó dễ lăn lộn cái nhân tộc lão tổ đường đường thường, thường không có gì lạ sống lại một đời làm sao lại khó như vậy đây lý trân càng nghĩ càng bất đắc dĩ càng nghĩ càng giận yêu tộc đều tại ngươi đã ngươi không cho ta hảo hảo cầu vậy ta liền thành toàn ngươi hắn lúc đầu không muốn gây chuyện nhưng yêu tộc thực sự khi người h n quá đáng luôn luôn tìm đến phiền phức đây cũng không phải là ngươi gây không gây chuyện vấn đề coi như ngươi không gây chuyện cũng không được sự t ì n h sẽ tự động tìm tới lựa chọn một ngươi thu hoạch được tiên tiên sơn thần thần ấn tiên tiên sơn thần thần ấn một tôn tiên tiên sơn thần sau khi n g ã xuống một viên sơn thần tri tâm không cam lòng v ấ lạc trải qua thiên địa vạn năm thai n g n mà thành hình một viên thần ấn chấp này thần ấn nhưng trở thành một tôn sơn thần chấp trưởng một tòa tiên tiên linh sơn nguyên lai là vũ di sơn sơn thần ấn lý trân đem cái này mai tiên tiên thần ấn luyện hóa trong lòng bừng tỉnh vũ di sơn à nếu là ta nhớ không lầm tựa hồ bên trong còn dựng dục hai kiện tiên tiên linh bảo chính là không biết rõ hiện tại thai ngén xong chưa thượng phẩm tiên tiên linh bảo lạc bảo kim tiền nghe nói nhưng rơi linh bảo cùng ngũ sắc thần quang có dị khúc đồng công chi diệu sau này hay nói đi cái này vũ di sơn tựa hồ còn chưa từng xuất thế chủ yếu là không tại phụ cận nếu không ngược lại là có thể thuận tiện đi xem một chút lý t r â n đem sơn thần thần ấn thu hồi đan điển chuẩn bị chờ sau này tu luyện ra phân thân đến lại nói đến lúc đó có thể để phân thân tọa c h ấ n vũ di sơn thiên sứ yên tâm chúng ta sẽ làm tận tâm tận lực thanh đường lang đại vương lập tức không người mở miệng nói mời thiên sứ thượng tọa chúng ta còn có chút sự tình muốn thình giáo không cần thiên tiên đại yêu thiên sứ khoát tay h à o nói phải nói ta cũng nói rồi chỉ cần các ngươi hào hảo hoàn thành đại la lệnh nhiệm vụ nên có các ngươi một phần cũng sẽ không ít cần biết đại la yêu thần hoàng sư lao tổ pháp nhãn không sai nhìn rõ chân tơ c á tóc bất luận cái gì hư giả đều không cách nào đó thoát cho nên đây cũng là ta muốn khuyên bảo các n g ư ờ i tuyệt đối không nên nghĩ đến cái gì khác tầm tư nhỏ sau ba tháng lao tổ hạ giới tụ tập v ạ n yêu các ngươi cố gắng chuẩn bị chuẩn bị đi minh bạch minh bạch chúng ta đều minh bạch chỉ là cái này chuẩn bị xong thanh đường lang đại vương nhìn xem bàn trên một chút thiên tài địa b ả o có chút chần chờ thôi ngươi có hảo ý ta cũng không tốt cô phụ vậy liền nhận thiên tiên đại yêu thiên sứ miễn cưỡng một phen sau đó vung tay lên bàn trên thiên tài địa b ả o trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa về phần lưu lại rất không cần phải bản xứ còn muốn đi cái khác yêu tộc bộ lạc tuyên bố đại la lệnh chỉ hoan không được tốc độ nhanh chóng để thanh đường lang đại vương đều không kịp phản ứng đã như vậy vậy bọn ta cũng tiễn thanh đường lang vương thấy thế lành phải đứng dậy chuẩn bị đưa hắn ly khai đại lôi đình t h u ậ t rơi đúng lúc này giọng nói lạnh lùng tại trong hư không vang lên cơ h ộ i là một máy mắt lôi đình oanh minh tử quang t r ậ n t r ậ n một mảnh lôi vân hội tụ xuất hiện tại chúng yêu trên đỉnh đầu lớn mật ta thế nhưng là thanh đường lang đại vương đang muốn mở miệng hoa một tiếng một đạo tử lôi rơi xuống trong nháy mắt đem tia thanh đường lang đại vương đánh tan một sợi tóc đều không có lưu lại đại vương cái này cháy mau chúng yêu luôn uống tại lôi uy phía dưới hiện ra bản thể có cỏ có cây có sói có chuột hô to gọi nhỏ chạy từ phía ầm ầm nhưng mà lôi đình hương thực băng liệt hư không giống như theo d o i b o g bắt lấy những này đại yêu tiểu yêu yêu thú chở một lúc rơi xuống lốp buốt lôi quang loa mắt vô tình d i ế t chóc không đến một lát lôi đình tán đi trên trận một mảnh hỗn độn các loại yêu tộc thi thể khắp nơi đều có mấy trăm yêu tộc yêu thú tất cả đều bị diệt sát liền nguyên thần đều chưa từng lưu lại đưa mắt nhìn lại chỉ có tôn này thiền tiên đại yêu thiên sứ lưu tại tại chỗ cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì tôn này thiên tiên đại yêu thiên sứ mộng cái gì tình huống thiên lôi đánh xuống sao chẳng lẽ là thiên đế bệ hạ đối ta thu lấy thiên tài địa b ả o có c h o ý kiến cho nên diện s á t một bộ yêu tộc cho ta cảnh cáo nhưng nhưng cái này rõ ràng là quy tắc ngầm à, cái khác thiên sứ cũng thu hóa dựa vào cái gì liền bộ ta thiên tiên đại yêu thiên sứ có chút hủy khuất nói cho ta ngươi trong miệng hoàng sư láo tổ là ai nếu là hạ giới sẽ xuất hiện ở đâu thiên đế bệ hạ ta sai hả thiên tiên đại yêu thiên sứ đang muốn nhận lầm h ư không đống nhiên chuyển đến một đạo không hiệu thanh âm ngươi là ai không nói chết âm thầm thanh âm khan r i ọ n g vô cùng tràn ngập vô tận sắc cơ ngươi đến tột u cùng là ai thiên tiên đại yêu thiên sứ rốt cuộc phát hiện không đúng cũng dám diệt sát ta yêu tộc bộ lạc thật sự là gan to bằng trời cho ngươi thêm một lần cơ hội không nói chết lý c h â n không có phản ứng giả bộ như thanh âm k h ẳ n g r ọ n g giống như một vị láo giả mở miệng lần nữa nói cho ta thân phận của ngươi ýa thiên tiên đại yêu thiên sứ tựa hồ đoán được lý c h â n muốn từ bên trong miệng hắn nạy ra một số bí mật cảm giác được bản thân có thể cầm chắc lấy lý chân ngược lại không có sợ hãi bắt đầu ngươi như nói cho ta biết trước thân phận của ngươi ta tâm tình một tốt có lẽ ai cho ngươi là gan cũng dám uy hiếp ta sơn thần ấn c h ấ n lý c h â n thấy thế không còn nói nhảm thế ra tiên tiên sơn thần thần ấn thần quang sáng trói pháp tác tràn ngập hóa thành một tòa vạn trượng thần sơn trong nháy mắt chấn sát mà xuống thần uy nguyên lai ngươi là lời nói còn chưa nói xong kia t i ê n tiên đại yêu thiên sứ tại chỗ bị sơn thần ấn chấn sát hải quất không còn để ngươi không nói thật coi ta không dám giết ngươi lý trân có chút nổi giận có chút thất s á c không nghĩ tới cái này thiền sứ lại đối yêu tộc trung thành như vậy cận kề cái chết đều không nói kém chút đem tự mình tồn tại bại lộ m ẫ u chốt là ngươi không nói vậy ta làm như thế nào tìm hoàng sư lão tổ làm sao phá hư cái này đáng chết đại la lệ n h a phiên muộn nguyên bản còn muốn lấy có thể hào hào cùng hoàng sư lão tổ nói một chút đạo lý đây mọi người có chuyện gì ngồi xuống đàm không tốt sao không phải chém chém giết giết làm cho máu chạy thành sông nhiều không tốt ai lý chân thở dài một tiếng đang muốn ly khai chật phát hiện kia thiên sứ vẫn là chỗ một viên màu vàng kim lệnh bài quay tròn đi dạo tràn ngập ngàn vạn kim quang mơ hồ trong đó tựa hồ có sư hống tại gà thét chương hai mươi b ố đế tuấn mới độ lượng đơn vị t sơn, sơn, sơn thần ấn cùng đại la lệnh va chạm bộ phát ra đáng sợ thần quang phương viên trăm dặm thư không vỡ vụn xuất hiện vô tận loại lưu hủy diệt hết thảy may mả ta trốn ở dưới mặt đất lý chân núi lỏng một hơi lập tức lại cắn lên rằng cái này đại la lệnh thật cứng rắn đến tội cùng là làm bằng vật liệu gì làm sơn thần ấn cho ta tiếp tục chấn sơn thần ấn hóa thân vạn trượng thần sơn lần nữa xung kích mà xuống giam giáp một tiếng tia đại la lệnh phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm đánh rách tả tơi ra một cái khe làm cản ai dám hủy ta đại la lệnh đại la lệnh trong cái khe tôn này chín đầu hoàng kim sư từ lúc này như cùng sống gào thét mà ra hiện ra thân hình sinh động như thật lại thật sống quả nhiên ta liền biết rõ ta liền biết rõ ta liền biết rõ cái này đại la lệnh cầm không được may m à ta đủ ổ ậ trọng nhìn thấy một màn này lý t r â n không thích phản giận cái này hoàng sư lão tổ thật sự là quá âm hiểm vậy mà đem tự mình một cái bóng mở dấu ở đại la lệnh bên trong tự mình dùng sơn thần l n chấn áp cũng không lên tiếng thẳng đến cái này đại la lệnh thật muốn hỏng biết mình giấu không được mới rốt cuộc hiện ra thân hình ta để ngươi giấu ta để ngươi giấu s ơ n thần ấn cho ta c h ấ n đại lôi đình thuật cho ta rơi đẻ chết hốn đàn này đánh chết cái này nha còn kém một chút còn kém một chút nếu không phải mình một mực ghi nhớ cầu nói là vua cẩn thận vi tôn ý chính chỉ sợ lần này liền thật muốn bại lộ một khi bại lộ tự mình còn có thể an an ổn ổn cầu lấy sao b ầ n đạo đến tột cùng cùng ngươi có gì thù hận để ngươi cựu đầu sư tử hư ảnh vội vàng mở miệng hắn dù sao chỉ là một tôn hư ảnh mặc dù là đại la hư ảnh nhưng ở tiên tiên thần ấn đại lôi đình thuật song trọng đà kích phía dưới kim quang tán loạn dần dần ảm đạm xuống c h ấ n ẩm nếu thật là bần đạo chi sai bần đạo nguyện hướng đạo hữu nhận lý c h â n không nghe tiếp tục thôi động sơn thần ấn tiếp tục phóng thích đại lôi đình thuật c h ấ n ẩm đạo hữu ngươi cái này tiên tiên thần ấn đã bộc lộ ra thân phận của ngươi chẳng lẽ ngươi còn c r ấ n ẩm ngươi làm bần đạo mù sao thiên tiên thần ấn đều ra ngươi còn trấn ẩm ngươi đến cùng có hết hay không bần đạo trấn trấn phanh phanh, phanh. vay một tiếng đại la lệnh triệt để nổ tung tôn này chín đầu hoàng kim sư tử cũng như xương khói tiêu tán ầm ầm lý chân thu hồi đại lôi đình t h u ậ t lần nữa tế ra sơn thần ấn lấy thần ấn uy năng đem phiến địa vực này phương viên vài dặm đều triệt triệt để để quét sạch một mảnh liền dưới mặt đất đều không b ô n g tha xóa đi có quan hệ tự mình bất luận cái gì dấu vết để lại ân chỉ để lại nhàn nhạt thần uy đây mới gọi là xong l i ê n để yêu tộc cùng tiên thiên thần tộc đấu đi thôi lý chân tới lặng lẽ lại lặng lẽ ly khai không mang đi một tháng mây lý chân ly khai không lâu một đạo thân ảnh vàng ó n g sẽ rách hư không m ạ tới hán dáng vóc cao lớn, tóc vàng ánh mắt đóng m ở có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển giơ tay nhấc chân ở giữa mơ hồ có sư hống làm bạn chính là đại la yêu thần hoàng sư lão tổ đại t h ầ n thông hồi quang thuật hoàng sư lão tổ thi triển đại thần thông chuẩn bị nịch chuyển phiến địa vực này thời không trường hà、Soạn. thời không trường hà chạy xuôi một viên thần ấn hành o không che càn hết thảy nịch hoàng sư lão tổ trầm giọng hét một tiếng tóc vàng bay lên sư hống chấn vỡ thần ấn thần ấn t ạ n mát phía sau có một thân ảnh chậm rãi hiện thân v anh đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hướng xuống nịch chuyển thời điểm một đạo đại điện ầ m vang rơi xuống vỡ vụn hết thảy lại là hoàng sư lão tổ đem tiên tiên sơn thần thần ấn hư ảnh đánh nát bị chúng thần điện cảm giác được đã dẫn phát chúng thần điện phản kích ừ m yêu tộc ừ giọng nói lạnh lùng truyền đến lại cuối cùng lựa chọn t ố i lui thần uy chúng thần điện chẳng lẽ thật là tiên tiên thần tộc thái thượng chứng đạo thành thánh rốt cuộc khiến cái này tiên tiên thần tộc cũng không nhịn được sao nhưng vì sao lựa chọn là ta yêu tộc hoàng sư lão tổ sư trong mắt toát ra một tia không hiểu liền xem như tiên, tiên thần tộc lần nữa xuất thế muốn lập uy vậy cũng không nên lựa chọn bọn hắn yêu tộc c dù sao tiên tiên thần tộc mặc dù cao ngạo tự khoe là thiên địa nhưng cũng không đốc yêu tộc thực lực cũng không yếu chẳng lẽ là nơi đây yêu tộc t r e o chọc một tôn tiên thiên thần tộc hay sao hoàng sư lão tổ nguyên thần càn quét phiến địa vực này sắc mặt càng ngày càng khó coi khắp nơi đều là vừa mới sơn thần thần ấn khí t ứ c hiện tại phiến địa vực này xem như bị triệt để phá hủy không còn lưu lại bất kỳ tung tích chẳng lẽ thật là tiên thiên thần tộc như thật xác định cùng tiên thiên thần tộc có quan hệ sự tình trọng đại nhất định phải bẩm báo thiên đế bệ hạ không đúng không đúng liền chúng thần điện đều xuất hiện đây cũng quá rõ ràng không phải là có cường giả tại giá họa tiên thiên thần tộc muốn bốc lên yêu tộc cùng tiên thiên th chẳng lẽ là vũ tộc nô、no. cũng khó nói là tiên tiên h thần tộc cố ý như thế tự biên tự diễn chế tạo ra loại này giả tượng để bần đạo đi hoài nghi vũ tộc a、ah, a、ah, a、ah. hoàng sư lão tổ đầu đều nổ bần đạo liền không nên tới đây được rồi đem việc này bẩm báo cho thiên đế bệ hạ để bệ hạ đi đau đầu đi bần đạo vẫn là hào hào quản tốt công việc mình làm trước đối phó nhân tộc lại nói nghĩ đến nhân tộc hoàng sư lão tổ sắc mặt trầm xuống ngóng nhìn nhân tộc bộ lạc có nhàn nhạt sát khí tại quanh thân lưu truyền vạn vật túc xác thiên địa yên lặng nhân tộc hừ hoàng sư lão tổ hừ nhẹ một tiếng quay người rời đi cho bần đạo chờ xem kiểm chắc đến n g ư ơ i hủy diệt thanh đường lang yêu tộc bộ lạc thu hoạch được đại thần thông biến hóa thuật đại thần thông biến hóa thuật tức biến thành một loại khác sinh linh nhập môn cải biến tự thân bên ngoài cái khác không thay đổi tiểu thành trừ chân linh không cách nào cải biến bên ngoài cái khác đều có thể biến hóa đại thành chân linh cũng có thể biến hóa viên mãn thiên hạ văn vật thiên biến văn hóa không gì không thể biến hóa người siêu thoát biến hóa về sau thực lực cũng có thể biến hóa lệ như biến thành yêu đế đế tuấn liền có thể có được đế tuấn hết thảy bao quát thực lực tu vi các loại lý chân đạt được biến hóa thuật tu luyện pháp môn nhập môn tiểu thành nhìn tương đối dễ dàng bị v ạ c h trần đến đại thành liền chân linh đều có thể biến hóa huyền diệu như thế coi là một loại thần kỹ có thể so với vô thượng đại thần thông kết hợp vạn tượng l i ễ m tức quyết đơn giản không có gì bất lợi viên man biến hóa thuật không gì không thể biến hóa người đủ để chứng minh hết thảy về phần siêu thoát chật chật chật một khi tu luyện đến loại cảnh giới này đây chẳng phải là nói một tên p h à m nhân cũng có cơ hội trở thành đế tuấn đến thời điểm toàn bộ dân tộc người đồng đều đế tuấn cho nên đế tuấn trở thành mới độ lượng đơn vị đế tuấn, cuối cùng vẫn là không có t r a n h thoát đừng nói cái gì yêu tộc vũ tộc thậm chí tiên thiên thần tộc liền xem như hôn nguyên h giả thành thánh giả xuất hiện cũng không sợ hãi tất cả nhân tộc tính cả trăm tỷ tỷ c á i đế tuấn trăm tỷ tỷ tôn bậc đại thần t h ô n g ai nhưng vì địch đương nhiên lý trân cũng liền ngấp lại biết do đó căn bản không có khả năng ầm ầm đột nhiên bên ngoài mấy vạn dặm một đạo giống như sấm xét thanh â m đột nhiên nổ vang ra đến vang vọng bốn phương vân tiêu chương h a nghe nói phân thân cùng biến hóa thuật càng p ố i nha chương 25. nghe nói phân thân cùng biến hóa thuật càng p ố i nha t ấ cảm t ạ sự ủng hộ của mọi người b á i tạng a thông suốt nguyên lai、like、là nơi đó tựa hồ là ta vừa mới diệt sát yêu tộc thiên sứ chi điệp rốt cục vẫn là bị phát hiện chúng thần điện phản kích tầng tầng hư không vỡ vụn khiến phương viên mười vạn dặm đều sinh ra chấn động nhân tộc vũ tộc yêu tộc từng cái bộ lạc nhao nhao ngầm đầu chỉ thấy tầng tầng hư không hủy diệt đầy trời bùi mù huy sái lý chân giờ phút này cũng cảm giác được may m à ta không nhiều lưu lại may m à ta dùng tiền thiên sơn thần thần l n làm bộ tiên thiên thần tộc che đậy hết thảy quả nhiên a ngoại giới vẫn là quá nguy hiểm vẫn là thánh mâu miếu bên trong an toàn thánh mâu nương, nương ngươi nói chính ngươi biết rõ là được rồi thôi. làm gì không phải đem ta cho dày vỏ ra a lý trân vì chính mình cảm thấy đau lòng tự mình tại thánh mẫu miếu bên trong cậu phải hảo hảo kết quả bị thánh mẫu nương nương phát hiện phát hiện liền phát hiện tôi h lý trân trốn ở thánh mẫu miếu bên trong chính là hy vọng bị thánh mẫu nương nương phát hiện tốt ông thánh mẫu nương nương đ u ổ i kết quả ngược lại tốt đ u ổ i còn không có ông đến liền bị yêu cầu ra làm việc đội sản xuất bên trong con lửa cũng không mang theo dạng này a đến tranh thủ thời gian g i tu luyện đại phân thuận ngưng tụ phân thân về sau liền có thể an tính cậu tại thánh mẫu miêu chúng ai sinh hoạt không dễ lý trân tở dài lý c h â n trốn đi trốn đến dưới mặt đất mười vạn dặm vừa mới đào địa động bên trong bắt đầu tu luyện đại phân thân thuật biến hóa thuật hắn biết mình thời gian không nhiều sau ba tháng hoàng sư lão tổ liền sẽ hạ giới nhưng vừa mới phát sinh biến cố nói không chừng hoàng sư lão tổ hạ giới thời gian sẽ sớm hắn nhất định phải nhanh tìm tới hoàng sư lão tổ hạ giới lối ra nhìn xem có thể hay không làm chút mai phục cái gì thực sự không được vậy liền đến thời điểm chỉ cần giải quyết hoàng sư lão tổ chẳng phải giải quyết đại la l ệ n h sao kể từ đó cũng có thể là nhân tộc tranh thủ chút trưởng thành thời gian đương nhiên giải quyết về giải quyết không thể cầm sinh mệnh làm trò đùa đương đ nhiên t nếu là có thể càng nhanh tự nhiên càng tốt thời gian kỳ thật không phải vấn đề quá lớn chỉ là có rất nhiều đồ vật cần điều động như truyền âm pháp bảo trợ kỳ đan dược các loại đương nhiên còn có một cái rất trọng yếu lo lắng vô tộc tinh nguyên yêu thần nói dù sao đạo tổ có lời yêu tộc trực thiên vô tộc q u ả n đ ị a chúng ta ba vị đại la hạ giới nhất định sẽ dẫn tới vô tộc cảnh giác húng chi hạ giới về sau còn muốn tụ tập vạn yêu lớn như thế quy mô động tác rất khó không cho vô tộc phát hiện dương diệu yêu thần cũng mở miệng đạo huynh nên biết được chúng ta ba tháng về sau hạ giới không chỉ là vì có sung túc chuẩn bị càng là đang chờ đợi thiên đế bệ hạ vô tộc tổ vu chúng ta đều không có thể cản chỉ có thiên đế bệ hạ đông hoàng bệ hạ mới có thể ngăn cản tổ vu đương nhiên đạo tổ đã nói trước bệ hạ cùng tổ vu có lẽ không sẽ ra tay nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất nếu là tổ vu thật xuất thủ chỉ có bệ hạ mới có thể kiềm chế một khi tổ vu xuất thủ bệ hạ lại chưa từng xuất hiện tất nhiên sẽ để vu tộc phát giác được thiên đình hư thực bực này hậu quả chúng ta cũng đảm đương không nổi a những này b ầ n đạo cũng biết rõ hoàng sư lão tổ sắc mặt m ộ t khổ đem tự mình tại hạ giới đã phát sinh sự tình nói cho hai vị yêu thần cuối cùng nói b ầ n đạo lo lắng càng về sau kéo dài biến số càng nhiều bây giờ thiên thiên thần tộc tung tích đã có mánh k h đến thời điểm xấu nhất tình huống vu tộc tiên thiên thần tộc Thực sẽ càng thêm phức tạp. theo ă n g t ê bần đạo ý kiến một tháng liên một tháng nếu là một tháng sau thiên huế bệ hạ còn chưa xuất hiện chúng ta không thể chần chờ nên lập tức hạ giới đương nhiên lần này phải lặng lẽ hạ giới không thể lại lớn t r ư ơ n g cờ chống tụ tập v ạ n yêu mặt khác tại một tháng này bên trong b ầ n đạo sẽ lần nữa điều động thiên sứ hạ giới lần này không cần tụ tập v ạ n yêu mà là trực tiếp tức định một tháng sau phát động thú triều hủy diệt nhân tộc đây hết thảy đều muốn bí mật tiến hành ngàn vạn không thể để cho vũ tộc tiên thiên thần tộc phát hiện hoàng sư lão tổ rất nhanh làm ra quyết đoán nguyên bản định ra tháng ba kỳ h ạ tại đông hải tụ tập vật yêu là muốn hiện lộ rõ ràng yêu tộc bàng bạc bà quy thế chấn nhiếp hồng hoang các tộc nhưng bây giờ ai hoàng sư lão tổ không hiểu thở dài trong lòng có chút t h ú u hoán bệ hạ a bệ hạ n g à i cái gì thời điểm bế quan không tốt không phải tại cái này thời điểm n g à i không tại chúng ta trong lòng lo lắng không đủ a phân thân n g ư n g lý chân hét lên một tiếng mười vạn dằm dưới mặt đất vô tận thổ hành linh khí hội tụ k i a sáng màu vàng luân chuyển một tôn đại hán chậm rãi ngưng tụ ra cái này đại hán khuôn mặt cùng lý chân giống nhau đến bảy t á m phần nhưng dáng vóc lại là s o lý chân muốn cao lớn muốn khôi ngô ước chừng hai mét lớn nhỏ quanh thân lưu chuyển thổ hai mét lớn nhỏ quanh thân lưu chuyển thổ hai mét lớn nhỏ q u a n thân lưu chuyển thổ h i mét lớn nhỏ quanh thân ư u chuyển thổ h a lớn nhỏ lý t r â n nhìn trước mắt phân thân không khỏi cảm thán hắn rất nhanh liền đem đại phân thân thuật tu luyện tốt thậm chí đại thành cũng đã mỏ tới một tia đầu mối nhưng là tiếp xuống n â n g tụ cỗ này phân thân lại trọn vẹn dùng hơn nửa tháng vẫn là thời gian không đủ ha cho ngươi lấy cái danh tự tốt nhất n g h e xong liền sẽ không cùng bản tôn ta sinh ra bất kỳ liên tưởng cho nên ngươi không thể họ lý n、no, ô ngươi là thổ hành linh khí hội tụ quanh thân kim hoàng liền cứ gọi hoàng thổ chân nhân đi hoàng thổ chân nhân ngươi lễ phép sao ba cũng chính là cái này phân thân còn chưa đại thành không biết nói chuyện nếu không nhất định phải hào hào chất vấn lý chân cái này lấy được cái tên cái gì sẽ không lấy cũng đừng lo lấy mất mặt yên tâm các loại về sau ngươi bản tôn ta giàu có nhất định sẽ một lần nữa đem ngươi luyện chế một phen các loại thiên tài địa b ả o thậm chí linh bảo tất cả đều cho ngươi c ọ n g vào để ngươi mau chóng sinh ra linh trí hiện tại trước ủy khuất ủy khuất đi kiểm tra đến ngưng ngưng tụ ra một tôn phân thân ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất phân thân lại như thế nào nên sóng còn phải sóng chỉ có tiếp tục sóng mới có thể tiến bộ dũng mãnh bản tôn không nhìn phân thân tiếp tục hành tẩu h ư n g h o n g hoàn thành thánh mâu nương, nương nhiệm vụ có thể đây ạ t đ còn đại phải nói đương nhiên là lựa chọn bản tôn trở về phân thân ra ngoài nhà ta lựa chọn hai ngươi thu hoạch được mười vạn năm pháp lực quá đ ỉ n h vay một tiếng lý chân quanh thân trên dưới một cỗ pháp lực chấn động ra đến sau đó lại lâm vào bình tĩnh liền cái này lý chân ghét bỏ nhìn thoáng qua tự thân pháp lực được rồi có chút ít còn hơn không đi bây giờ đi về tu luyện biến hóa thuật vẫn là trở về lại tu luyện lý chân trầm mặc một lát dù sao tu luyện cũng sẽ không chậm trễ nhiều thời gian dài trước tiên đem biến hóa thuật tu luyện đến tiểu thành nghe nói phân thân cùng biến hóa thuật càng phối nha nhưng nga lý chân cái này một tu luyện ước chừng qua bảy tám ngày thật to nằm ngoài dự đoán của hắn cái gì tình huống chỉ là một cái đại thần thông biến hóa thuật mà thôi thế mà để cho ta tu luyện như thế thời gian dài là ta không xứng tu luyện nó sao vẫn là ta không có tu luyện biến hóa thuật cái này thiên phú nói thật lý trân có c h ú t mộng vô thượng đại thần thông đại lôi đình thuật đại phân thân thuật hắn tu luyện được rất nhanh vô dụng nhiều thời gian dài mà một cái đại thần thông biến hóa thuật thế mà dùng bảy tám ngày cái gì tình huống còn có hay không thiên lý các loại không đúng lý trân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía tự mình cỗ kia phân thân biến hắn đem tự mình một sợi tâm thần bám vào cỗ kia trên phân thân sau đó nhẹ nhàng phun ra một hơi một cỗ huyền rượu ba động từ trên phân thân sinh ra ra a cái này dưới đất có một cỗ không hiệu ba động chẳng lẽ là có một kiện thổ hành linh bảo sắp xuất thế rồi trên chín tầng trời một tôn nữ thần bỗng nhiên bước chân dừng lại rơi xuống tân vân đứng ở đại địa phía trên phát hiện đại địa chỗ sâu ước chừng mười vạn dặm khoảng t r ư ờ n g có một cỗ chấn động kịch liệt đang dập dờn cái này nữ thần không phải người khác chính là hậu thổ nương nương hậu thổ nương nương tuân theo đại địa mà sinh dù cho là tại trên chín tầng trời quấy mây cũng có thể cảm giác được phía dưới mặt đất tình huống loại này đối đại địa cảm giác lực, lực tương tác không giống tiểu khả đốt hậu thổ nương, nương nhẹ nhàng đập mạnh đại địa chấn động một đạo kim quang từ dưới đáy mười vạn dặm phóng lên tầm trời những nơi đi qua dọc đường đại địa p h ả n phất nhau nhau t tự động tránh ra đạo lộ phi một tiếng một đạo thân ảnh màu vàng, vàng nóng rơi ầ m ầ m đại điệu phía trên chương hai mươi sáu hậu thổ nương nương ngươi sao có thể dạng này chống rông âu người trong sạch chương hai mươi sáu hậu thổ nương nương ngươi sao có thể dạng này chống rông âu người trong sạch cái gì tình huống lý chân động hắn vừa mới đem một sợi tâm thần bám vào cỗ này trên phân thân thuận tiện dùng phân thân nếm thử một cái biến hóa chi thuật ai ngờ đột nhiên đại điệu run rẩy hư hư thực thực địa chấn vậy mà trực tiếp đem hắn chấn ra ngoài chú ý là trực tiếp từ mười vạn dưới mặt đất rung động đến mặt đất như vậy vấn đề tới dạng này địa chấn đến kiếp trước có thể tính mấy cỡ đông ngay sau đó tại phân thân về sau lý chân bản tôn cũng bị chấn động ra a đây là người ngưng tụ phân thân thú vị thú vị hậu thổ nương nương ánh mắt sáng lên tựa hồ phát hiện cái gì đây là cái gì phân thân chi thuật không có nguyên thần vậy mà cũng có thể ngưng tụ mà lại cái này phân thân lại cùng người bản tôn hoàn toàn khác biệt nếu không phải chân linh chưa từng cải biến ta cũng hoài nghi cuối cùng có phải hay không là người phân thân mấy câu nói đó vừa ra lý chân trong lòng lập tức nhắc lên một trận kinh đào hải lãng cái này nữ thần là ai a vậy mà có thể liếc mắt liền nhìn ra đại phân thân thuật cùng biến hóa thuật thảo diệu đoạn này thời gian đến tột cùng thế nào làm sao luôn luôn gặp được các loại bậc đại thần thông đầu tiên là nữ hoa nương nương hiện tại là vị này tạm thời không biết tên nữ thần đều vẫn là tuyệt đại phong hoa nữ thần Thái thượng,、Nguyên、Thủy đạo Nhân, Thông Tiên Thái thượng,、Nguyên、Thủy đạo Nhân, Thông Tiên mịt, Nhân, Nhân Nhân, Nhân, không、sao. Khu khu!、Lý、chân Các người kia Nguyên Nam vấn Nguyên gì? g đều Đạo Đạo đề Đạo Đạo sao? Ba. A, có mờ là Lý vẫn là ta không có hướng cá chép tiểu tỷ tỷ cầu chú ý đây là đại phân thân thuật cùng biến hóa thuật lý trân trầm mặc nửa n g à y một bên yên lặng quan sát vừa mở miệng hỏi thăm không biết nữ thần là t ổ vu hậu thổ hậu thổ nương nương trầm giọng mở miệng nhưng thanh em lại dị thường lưu h ò a nguyên lai là hậu thổ nương nương lý trân kinh hãi nhưng trong lòng là nhất định nguyên lai là vị này hồng hoang thứ nhất từ bi nương nương ổn ổn lần này ổn hắn nối lòng một hơi cái khác nữ thần khó mà nói nhưng nếu như là vị này nữ thần nương nương tôi thiểu mạng nhỏ bảo vệ kiểm chắc đến ngươi gặp nhau tổ vu hậu thổ nương nương ngươi có thể làm ra tr Thứ nhất, h n ba làm sao mập sự tỉnh tiểu lão đệ tiên tiên linh bảo không cho vô thượng đại thần thông cũng không cho hiện tại cũng chỉ cho pháp lực đúng không lý chân có chút một mực trong hầm hoang cái gì không đáng giá tiền nhất pháp lực nhất định có thể xếp hàng đầu chỉ cần ngươi sống được đủ dài liền không thiếu pháp lực ngược lại là một chút phát tắc đạo vận đại đạo quy tắc là khan hiếm nhất đương nhiên đối với hiện tại lý trân tới nói pháp lực nhiều ít vẫn là có chút dùng ân tối thiểu có thể tăng tốc pháp lực của hắn tích lũy ngươi biết rõ ta mà lại nghe nói ta về sau tựa hồ không còn t h ầ n trương hậu thổ nương nương tự nhiên nhìn ra lý trân trước sau không đồng dạng trạng thái có chút hiếu kỳ cái này hậu thổ nương nương lòng hiếu kỳ vẫn rất nặng lý trân âm thầm n h ạ ránh cái này còn không có nhiều thời gian dài đây hậu thổ nương, nương liền hỏi không ít vấn đề không sai ta nghe nói hậu thổ nương nương là hồng hoang thứ nhất từ bi nữ thần thiện lương n h ấ t tử chưa từng ước hiếp vô tội ngược lại nhạc vu trợ giúp nhỏ yêu sinh linh như một chiếc ngọn đèn sáng chiếu sáng người khác ấm áp người khác ta vẫn cho là chỉ là nghe nói không nghĩ tới bây giờ thế mà gặp được gặp mặt càng hơn nghe danh hôm nay có thể gặp hậu thổ nương nương là ta tam sinh hữu hạnh thật sự là thiên đại phúc duyên lý chân quần g đập hậu thổ nương nương m ô n g ngựa đây cũng là một cái đ u ổ i phải hào hào ôm lấy không giống một vị nào đỏ nương nương chân này cũng còn không cho ôm vào đây liền hơi một tí trước hết để cho người khô sống cũng mặc c ậ người khác có nguyện ý hay không được rồi. không nói cũng được ta cần đại khí không muốn tiểu khí a rồi làm trò cười cho người khác thật hồng hoang sinh linh đều là nói như vậy ta sao hậu thổ nương nương có chút chần chờ sắc mặt đỏ lên nhưng trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên vậy ngươi nói cho ta đều có ai từng nói như vậy chán lý chân s ữ n g sở nhưng rất nhanh kịp phản ứng vung tay lên nói những cái kia không trọng yếu trọng yếu là hôm nay ta mới biết rõ ta cả đời này chính là vì nhìn thấy nương nương mà sống có thể gặp hậu thổ nương nương một mặt coi như để cho ta lập tức bỏ mình nói ngày thiên lôi đánh xuống ta cũng nguyện ý a thân tử đạo tiêu coi như xong quá nghiêm trọng thiên lôi đánh xuống tốt một chút dù sao tự mình có đại lôi đình thuật cũng không sợ bị xét đánh ân hẳn là tốt tốt người cái này tiểu g i a hỏa thật thú vị mặc dù ta cảm thấy ngươi nói rất nhiều đều quá khuyết đại nhưng ta nghe quả thực rất vui vẻ đây là trung phẩm tiên thiên linh bảo thổ linh châu liền tặng cho ngươi đi hậu thổ nương nương con ngón đúng ra một vòng linh quang không có vào lý chân trong tay lại là một viên trung phẩm tiên thiên linh bảo thổ linh châu hậu thổ nương, nương ngã kính trọng ngươi là hồng hoang thứ nhất nhân từ nữ thần đối ngươi kính nặng có thửa nhưng ngươi sao có thể dạng này chống rồng âu người trong sạch ta nói nhưng câu câu đều là lời nói thật ta lý trân tựa hồ bị vũ n ụ mở to hai mắt đem thổ linh châu trực tiếp đưa trở về đã nương nương không tin ta cái này thổ linh châu ta từ bỏ hả hậu thổ nương nương xứng sở đầu năm nay còn có người không muốn t i ê n thiên linh bảo liền đưa tới đều không cần ngươi xác định tự nhiên sợ hậu thổ nương nương không tin lý trân trực tiếp đem thổ linh châu đã đánh qua không có chút nào mang do dự thật là có không muốn tiền thiên linh bảo hậu thổ nương, nương nghiêm túc nhìn thoáng qua lý trân thu hồi thổ linh châu trịnh trọng mở miệng nói việc này là ta không đúng là ta trách ba ngươi thật thu hồi đi giờ k h ắ c này lý trân có chút đau lòng đau lòng đến không thể t h ở nổi dù sao cũng là một kiện tiên tiên linh bảo a tiên tiên linh bảo có ai có thể không yêu đây thực sự không được coi như nhìn xem vậy cũng đẹp mắt ta không có việc gì không có việc gì lý trân bụng lớn phất phất tay kiểm tra đến hậu thổ nương nương tin tưởng ngựa của ngươi c á i r á m ngươi thu hoạch được mười vạn năm pháp lực quán đỉnh s i u s i u s i u lý trân một trận run dày lại là mười vạn năm pháp lực trong nháy mắt quán đỉnh mã tới quanh thân trên dưới áo bào không gió mà bay chấn động ra một cỗ thật lớn năng lượng cho nên trung phẩm tiên thiên linh bảo thổ linh châu liền đổi được mười vạn năm pháp lực quán đình vậy ta là thua lỗ vẫn là kiếm lời cái này rõ ràng là một cái toán thuật đề lý chân rơi vào trầm tư một bên khác thấy cảnh này hậu thổ nương nương cũng tương tự rơi vào trầm tư cho nên đây là đốn nộ rồi quả nhiên ta liền nói nương nương là phúc duyên của ta lý chân dường như hồi tỉnh lại đập một cái thủ trưởng hưng phấn nói nương nương vừa đến ta liền đốn nộ trong nháy mắt có được mười vạn năm pháp lực hả cái này b ỗ n nhiên n ộ hay là của ta công lao nhưng ta rõ ràng cái gì cũng không làm a hậu thổ nương nương giờ phút này có chút mê mang vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta chính là cảm thấy cái này tiểu gia hỏa nói chuyện rất có ý tứ nói chuyện rất dễ nghe cho nên liền cho hắn một viên tiên thiên linh bảo thổ linh châu nhưng cái này tiểu gia hỏa cảm thấy ta vũ đ h ụ c hắn vậy mà không muốn sau đó sau đó ta vậy mà cảm thấy hắn nói rất có lý còn hướng hắn nói xin lỗi sau đó sau đó hắn liền đ ú n ngộ ban c ổ phụ thần ở trên đây là sự thực sao chương hai mươi bảy lao tổ mở s á c tiếp hậu thổ tặng vũ quyết chương hai mươi bảy lão tổ mở sắc tiếp hậu thổ tặng vũ quyết tam thập tam trọng tiên thiên, thiên đình hoàng sư phủ tinh nguyên đạo hữu dương diệu đạo hữu b ầ n đạo suy đi nghĩ lại quyết định vẫn là đi đầu một bước hơn hai mươi ngày về sau hoàng sư lão tổ không hiểu bực bội tâm thần cảnh báo lao tổ đây là vì sao hai vị đại la yêu thần tràn ngập không hiểu b ầ n đạo cũng không biết nhưng tâm thần luôn luôn không yên hoàng sư lão tổ n h ư mày nói b ầ n đạo h o à n g hốt ở giữa trông thấy một cái hoàng kim sư tử bị đại địa c h ấ n áp hoàng kim sư tử rất có thể là lão tổ về phần đại địa tinh nguyên yêu thần sắc mặt c h ồ n ngưng tổ vu hậu thổ hẳn là một m chuyến này sẽ dẫn xuất hậu thổ tổ vu như đúng như đây chúng ta kế hoạch liền muốn cải biến hoặc là từ bỏ hoặc là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hành động dương diệu yêu thần mở miệng nói đã lao tổ đem chúng ta gọi tới nghĩ đến là sẽ không bỏ rơi đã như vậy lao tổ tiên đi một bước mười ngày không ba ngày nhiều nhất ba ngày sau đó v ầ n đạo cùng dương diệu đạo h ư u sẽ đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng xuất lĩnh chư vị yêu vương cộng đồng hạ giới thiện hoàng sư lão tổ gật gật đầu thân hình thoát một cái một đạo kỳ quang chậm rãi tiêu tán bước vào hư không lạc yên biến mất không thấy gì nữa lần này hoàng sư lão tổ không có g i ò n g chống thuốc h i ê n g mà là đi theo tại một tên chuẩn bị hạ giới thiên tiên đại yêu trên thân thần không biết quỷ chưa phát giác đợi đến tên này thiên hạ đại yêu hạ giới về sau hoàng sư lão tổ lần nữa thân hình nói lên không có vào hư không xóa đi hết thẻ tung tích hoàn toàn biến mất không thấy tiểu gia hỏa người là nhân tộc hậu thổ nương nương lựa chọn quên vừa rồi hết t h ả nhìn về phía lý trân nhân tộc tam thiên gặp quá hậu thổ nương nương lý trân nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói đi ra ngoài bên ngoài có cái áo lóc rất bình thường a người thật là nhân tộc kia thật là quá tốt rồi không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp được một tên nhân、tộc. hậu thổ nương nương ánh mắt sáng lên có vẻ hơi cao hứng không biết nương nương tiến về nhân tộc cần làm chuyện gì lý chân lập tức dâng lên ân cần nói tam thiên bất tài tại trong nhân tộc cũng coi như hơi có chút danh mỏng nếu là có cái gì có thể trợ giúp nương nương tam thiên ổn thỏa toàn lực ứng phó dù nói thế nào ta cũng là nhân tộc tiểu tổ nha khẳng định là hơi có chút danh mỏng v ề phần toàn lực ứng phó hại không phải nói có cái gì có thể trợ giúp nha nếu là thật giúp không lên gấp cái gì vậy cũng không thể trách ta đúng không cơ chí như ta người không biết rõ hậu thổ nương nương sắc mặt cổ gáy nhìn xem lý chân biết rõ cái gì lý chân s ư ớ n g sở cẩn thận nghiêm túc nói ta hẳn là biết rõ các loại chẳng lẽ không thể nào không thể nào sẽ không thật là bởi vì thái thượng thánh nhân chứng đạo thành thánh nguyên nhân a sẽ không thật là bởi vì thái thượng thánh nhân kia thuận miệng nói một câu nhân tộc đại h i ể n a người thật không biết rõ các ngươi nhân tộc ra một vị đại h i ể n thái thượng thánh nhân bởi vì mà chứng đạo hôn nguyên thành t ự u thánh nhân chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không biết rõ người thật là nhân tộc cam vậy mà thật là chuyện này lý t r â n có chút bó tay rồi thái thượng a thái thượng ngươi nói ngươi chứng đạo hôn nguyên ngươi liền chứng đạo hôn nguyên thôi cũng không có ai không cho ngươi chứng đạo hôn nguyên nhưng ngươi làm gì không phải nói cái gì nhân tộc đại hiện đây ngươi đây không phải lấy ván trả ơn sao ngươi đây không phải đem nhân tộc hướng trên đầu sóng ngọn gió đợi sao càng quan trọng hơn là ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đợi sao như thế xem xét tựa hồ thánh mẫu m i ế u cũng không phải như vậy an toàn lý t r â n nguyên bản còn muốn lấy đi gặp một lần dân tộc tam tổ gặp một lần thần ông gặp một lần võ sau đó lại trở về thánh mẫu miễu tới hiện tại xem ra nhất định phải lặng lẽ mèo mèo mèo Ta đương â y k nhiên ngoài tu lý chân đang ư c muốn bật thốt lên cùng một chỗ nhưng nghĩ tới hậu thổ nương nương lần này đi nhân tộc có thể muốn trước gặp nhân tộc tam tổ đến chính thời điểm thân phận chẳng phải chạy qua nhà mà lại tự mình cũng không thể lặng lẽ meo meo trở về không quay về lý chân gạt cái ngọt lớn cấp tốc nói ta cái này phân thân còn không có tu luyện tốt đây kết quả kết quả là bị nương nương người cho lời này vừa nói ra hậu thổ nương nương hơi đỏ mặt có chút lúng túng nói cái này cái này cái này ta chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì đồ vật dẫn có thể được đại địa mười vạn dặm phía dưới phát sinh ba đậu hậu thổ nương nương ngươi thật đúng là người hiếu kỳ bảo bảo đầu ngón tay cái gì và g e r ngươi nếu là không bận bịu trở về vậy ta liền đi trước chúng ta nhân tộc gặp lại đang khi nói chuyện hậu thổ nương nương phiêu nhiên nhi khởi liên tục không ngừng lý khai đây là trốn a đây là trốn đi hậu thổ nương nương cái này đào tẩu dáng vẻ vẫn rất sói p h i vẫn rất đáng yêu lý trân nhìn xem hậu thổ nương nương hốt hoảng bóng lưng sờ lên cái c ằ m rơi vào trầm tư cho nên đây quả thật là vị kia vì hồng hoàng chúng sinh mà lựa chọn hy sinh chính mình hóa luân hồi hậu thổ nương n ư ơ n g đúng lúc này một đạo tia sáng màu vàng phá không mà đến không đợi lý trân kịp phản ứng trực tiếp không có vào hoàng thổ chân nhân thể nội đồng thời hậu thổ nương nương thanh âm cũng chuyển tới đã ngươi không muốn tiên thiên linh bảo đạo này vu quyết liền tặng cho ngươi đi để ngươi tốt hơn cô động cô này phân thân phun ra nuốt vào thổ hành linh khí ngưng tụ địa s á t chân thân đáng tiếc không phải tổ vu chân thân lý chân có ít người tâm không đủ rắn nuốt vói bất quá có còn hơn không n h a mà lại là hậu thổ nương nương ban cho công pháp t i ê u nhất định phải hảo hảo tu luyện để nương nương nhìn thấy tự mình nghiêm túc về sau ông đùi mới thuận tiện nha chờ chút nương nương ngươi ngược lại là đem ta lại cho trở về a lý chân nhìn dưới mặt đất lúc đầu địa động đã biến mất thay vào đó một mảnh cực kỳ chặt chẽ so sắt thép còn cứng rắn hơn đại đ i ệ lâm vào tuyệt vọng vê đốt vê đốt cho nên ta là nếu lại một lần nữa đánh cái địa đậu lý chân liếp nhìn chung q u n h phát hiện cự ly nơi đây gần nhất một cái địa động lại l à trước đó chuẩn bị cất đặt tại yêu t ộ c cái kia địa động đáng tiếc lý t r â n hủy diệt chỗ kia yêu t ộ c bộ lạc lo lắng bị đại la yêu thần phát hiện lại đem chỗ kia địa động trò khôi phục nhưng làm hắn cho mày ta được rồi đã dặn này vậy chúng ta chia binh hai đường lý t r â n nhìn phân thân hoàng thổ chân nhân một chút phân chia ra một sợi tâm thần nhập thân vào trên phân thân đồng thời lấy ra hai kiện linh bảo đây là trung phẩm tiên thiên linh bảo chu linh đ i n h lục âm cờ giao cho ngươi hộ thân ngươi biến thành một cái yêu tộc lẫn vào yêu tập bộ lạc tham tính tham tính yêu tập hư thực â tốt nhất là có thể thám tính h đến vị kêu hoàng sư lão tổ địa điểm đặt chân còn có cái này tiên tiên sơn thần thần ấn cũng cho người đi lý c h â n nghĩ nghĩ lại đem sơn thần ấn lấy ra sau đó vung tay lên được rồi cứ như vậy đi lão hoàng a lão hoàng n g ư ơ i c ứ yên tâm đi thôi ta sẽ ở trên tinh thần ủng hộ n g ư ơ i cố lên tội lì cho lý c h â n r ơ i lên nằm đấm làm cố lên hình sau đó quay người lại kim ô hóa hồng chi thuật triển khai hóa thành một đạo kim quang phảng phất một cái kim ô tại vũ cánh hoàng thổ chân nhân biểu thị im lặng ta có thể đi người đi hắn nhìn thoáng qua chu vi đem hai kiện linh bảo tiên tiên h thần ấn thu nhập đ à n điển hướng gần nhất một chỗ yêu t ộ c bộ lạc t i ề n đến cam cái này kim ô hóa hồng chi thuật cũng quá chiêu diêu a hoàn toàn không phù hợp ta h ậ trọng cẩn thận địa thấp người thiết khó trách hậu nghệ không bắn người khác chuyên môn bắn kim ô đặt ta ta cũng bắn quản h ắ n nam hay nữ vậy lý chân bị cái này h à o q u a n g chói sáng giật mình kêu lên không còn thi triển kim ô hóa hồng chi thuật mà là trực tiếp chui xuống đất tiềm hành bốn núi xanh xanh lùm cổ mộc che trời linh khí nông đậm thỉnh thoảng ở giữa có yêu khí lưu truyển thú giống trung tiên đây là một chỗ yêu tập bộ lạc có ít tôn kim tiên đại yêu tòa trớ là gần với có được thái ớt yêu vương c ư ờ n g đại ngạch trung đẳng yêu tộc bộ lạc bực này yêu tộc bộ lạc p h ò n g giữ s n g nghiêm có tiểu yêu trấn thủ tuần tra đây là đợt thứ ba thiên sứ đi một tên trùng tiểu yêu hướng bộ lạc nội bộ nhìn lại còn không phải sao một tháng bên trong ba đợt thiên sứ xem ra chúng ta muốn cùng v u tộc mọi d ợ khai chiến khác một tên chuột tiểu yêu trầm mặc một lát sau đó lộ ra sắc mặt đại kinh cái gì khai chiến k i a thật là trùng tiểu yêu cũng k i ế p sợ mở to hai mắt nhìn thân sắc đúng là hơi có h ư n ấ n quá tốt rồi một khi khai chiến chúng ta k i ế n công lập nghiệp cơ hội không liền đến nhưng vì sao không phải nhân tộc trung tiểu yêu có chút bất mãn thế nào xem thường nhân tộc sao nhân tộc cũng không yêu a dựa vào cái gì xem thường nhân tộc n nhân tộc. hắn â n tộc? h xứng sao ngươi thật sự cho rằng chúng ta đông h ả i yêu tộc cầm nhân tộc không có biện pháp sao chuột tiểu yêu hiếp hít mắt một bộ tính t r ư ớ c kỹ càng d á n vẻ giải thích nói nếu không phải chúng ta tuyệt đại bộ phận lực lượng tại phòng bị vũ tộc chỉ là nhân tộc tính là gì thì ra là thế trung tiểu yêu bừng tỉnh đại nộ r á vẻ không hổ là chuột tiểu yêu bực này trí tuệ chỉ sợ gần như chỉ ở những cái k i a hồ yêu phía dưới vậy cũng không cũng không nhìn một chút ta chuột tiểu yêu là cái gì yêu chuột tiểu yêu nhìn thấy trùng tiểu yêu sùng bái thân sắc hài lòng nhẹ gật đầu lần này ta nhất định phải đánh g i ế t đầy đủ vô tộc m ọ i d ợ lập xuống đầy đủ công lao ta muốn trở thành t i ê n tiên đại yêu trùng tiểu yêu trên đỉnh đầu hai cây xúc rắc dối ra rất là kích động vậy ta ta muốn trở thành kim tiên đại yêu chuột tiểu yêu cảm thấy mình bị hạ thấp xuống không cam lòng yếu thế nói ta thai ất yêu vương ta đại la yêu hả ngươi có cảm giác được gì hay không không đúng c h u ộ tiểu t yêu dừng lại cái mũi n g ử i ngửi đ ố n g nhiên lên tiếng nói nó là một cái c h u ộ t đất, đất đạo ấ t đ đ ố i địa hạ cảm giác phi thường n g ạ y cảm chương hai mươi tám luận cầu nói loại thứ ba lý giải chương hai mươi tám luận cầu nói loại thứ ba lý giải tớ ếch trên đ ề cử có thể hay không tiến thêm một cái trên điểm mạnh liền nhìn các vị lão bản cầu ủng hộ cái gì không đúng n g ư ơ i đừng n g ắ t lời n g ư ơ i ngược lại là nói a đại la yêu cái gì chỉ cần n g ư ơ i dám nói ta liền dám đi báo cáo n g ư ơ i đ ố i yêu t h ầ n bất k í n h chung tiểu yêu cho rằng chọn tiểu yêu sợ lập tức phách lối bắt đầu cái gì chung tiểu yêu người n g ư ơ i không nói yêu đức n g ư ơ i n g ư ơ i còn đối yêu vương bất kính đây ta kia là bất kính sao ta kia là đối yêu vương hướng tới hai cái tiểu yêu hoàn toàn quên đi vừa rồi tình huống bắt đầu cãi vã kịch liệt bắt đầu dưới mặt đất hoàng thổ chân nhân lặng lẽ meo meo tiềm hành đi qua nghe được hai cái tiểu yêu lời nói lại lặng lẽ meo meo ly khai hướng về cái này yêu tộc bộ lạc nội bộ mà đi đợt thứ ba thiên sứ chỉ sợ thật để bản tôn cho là đúng yêu tộc rất có thể muốn sớm hành động nhưng không nghĩ tới thế mà sớm nhiều như vậy hoàng thổ chân nhân một bên tiềm hành thám tính tin tức một bên căn cứ thám tính đến tin tức tìm kiếm yêu tộc thiên sứ châu đông hoàng thổ chân nhân đột nhiên đình trệ giống như là đụng phải cái gì đồ vật một đạo màu xanh quang t r á o xuất hiện dập d ờ n ra từng tầng từng tầng màu xanh g ậ n sóng chó đồ vật thiết chí trận pháp thậm chí ngay cả mặt đất đều không công tha ngươi vẫn là một cái yêu sao hoàng thổ chân nhân một cái khí a chủ quan thật sự là lớn ý phương nào đạo hữu hét lớn một tiếng từ xa mà đến gần mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt giáng lâm quanh thân yêu khí c u ầ n c u ộ n tràn ngập vô tận sát khí vậy mà tất cả đều là kim tiên cương giả chính là cái này yêu tộc bộ lạc kim tiên đại yêu mà tại những ngày kim tiên đại yêu bên cạnh thân có một tôn tiên tiên đại yêu nhưng đối mặt kim tiên đại yêu lại là lấy bình đẳng tư thái hoàng thổ chân nhân một chút liền nhìn ra cái này thiên tiên đại yêu chính là thiên sứ hắn âm thầm thu liễm tự thân khí thức trốn ở phía dưới mặt đất không n ú c ních giống như pho tượng đạo hữu như thế lén lút làm việc nghĩ đến là địch không phải bạn một vị kim tiên đại yêu mở miệng trong đôi mắt lưu chuyển ra nhàn nhạt k i m quang vần đạo mặc dù không biết đạo hữu như thế nào thu liễm khí tức nhưng nghĩ đến ngắn như vậy thời gian hẳn là chạy không được bao xa tầm nhìn hạn hẹp đại thần thông, tâm nhìn chính là vị này thử tộc kim tiên đại yêu huyết mạch đại thần thông một đạo kim quang chiếu dọi bốn phương toát ra nhàn nhạt phát triển t r i lực rõ ràng là cái này thử tộc kim tiên đại yêu đã m ò tới thái ớt ngưỡng cửa ở chỗ này dưới nền đất hoàng thổ chân nhân thân ảnh xuất hiện tại nó thần thông bên trong ai tội gì khổ như thế chứ hoàng thổ chân nhân biết mình bị phát hiện cũng không nói thêm lời vẫn như cũ trốn ở phía dưới mặt đất một viên tiên thiên thần ấn từ dưới đất bay thẳng má lên thật lớn thần quang trực tiếp phá vỡ thử tộc kim tiên đại yêu thần thông a con mắt của ta thử tộc kim tiên đại yêu một trận kêu thảm trong đôi mắt một sợi kim sắc huyết dịch chậm rãi chạy ra tới cùng lúc đó tiên tiên thần ấ n đón gió tăng vọt hóa thành vạn trượng thần sơn đem tòa này trung đẳng yêu tộc bộ lạc bao trùm a trời làm sao tối rồi chẳng lẽ là có đại nhân vào tới chúng yêu nghị luận ở mỹ liền liền cửa ra vào hai cái tiểu yêu cũng ngừng lại c h ấ n một tiếng quát tháo giống như thần linh chi nộ k i ế p vạn trượng thần sơn vanh một tiếng mang theo vô tận chi lực như là thương thiên chấn áp mà xuống vanh phương viên trăm dặm tất cả đều bao trùm nhấc lên một mảnh lớn như vậy bụi bạm tòa này trung đẳng yêu tộc bộ lạc sát na hủy diện ta còn không có trở thành thái ất yêu ta cũng không thành đại la yêu cửa ra vào hai cái tiểu yêu sau đầu bên trong cuối cùng hiện ra ý nghĩ như vậy lập tức ý thức triệt để tiêu tán ở thế gian hai tôn kim tiên đại yêu cũng bị trong nháy mắt ép thành một m i ệ n g chỉ còn lại lên tiếng trước nhất kia một tôn thử tộc kim tiên đại yêu tôn này thử tộc kim tiên đại yêu yêu thân đã triệt để vỡ vụn cuối cùng một sợi nguyên thần còn giữ một hơi đạo hữu đến cuối cùng là ai hoàng thổ chân nhân trầm mặc căn bản không mở miệng người thật cầu hai hơi về sau tôn này thử tộc kim tiên đại yêu lưu lại một câu nói như vậy sau đó cuối cùng một sợi nguyên thần cũng tan theo gió hoàn toàn biến mất hoàng thổ chân nhân nhẹ nhàng thở dài thản nhiên nói đáng tiếc ngươi vì sao muốn gọi ra hành tung của ta đây ngươi nếu là không gọi ra có lẽ ta sẽ chỉ mang theo cái này cái gọi là yêu tộc thiên sứ ly khai nhưng là ngươi mở miệng vậy ta cũng không có biện pháp ta muốn sống ngươi liền phải chết vậy làm sao bây giờ đây đương nhiên là ngươi đi chết ta cho nên cuối cùng vẫn là chính ngươi hại chết chính ngươi a hại chết tòa này yêu tộc bộ là ca cùng ta không có nửa xu quan hệ thử tộc kim tiên đại yêu vách quan tài đệ không được đây là tiếng người sao đây là tiếng người sao từ khi bị nữ hoa nương nương đổi ra chân chạy lý trân phát hiện tự mình đối cầu nói lý giải còn rất nông cạn tại hồng hoang trải qua một phen tây lễ hắn rốt cục đại triệt đại ngộ nghiên cứu ra có quan hệ cầu nói loại thứ ba lý giải cái gì hỏi cầu nói loại thứ hai lý giải kia không trọng yếu bị ta ăn kéo xa trở về làm sao cầu mới an toàn nhất đương nhiên là ai cũng không biết rõ ngươi bao quát cái này thiên địa cái này vũ trụ cái này đại đạo nhưng nếu là không xem chừng bị biết rõ cầu không ở làm sao bây giờ vậy liền diệt đi hết thể cảm kích đồ vật bao quát bất luận cái gì hữu hình vô hình c h i vật cái này sự tình lý t r â n biểu thị tự mình có quyền lên tiếng nhất hắn đẩy trên mũi mắt l ắ c lác kiểu tóc mở rộng tương quan lý luận thậm chí nghĩ trên thiên đạo đăng ký bản quyền trước đây thanh đường lang đại vương yêu tộc bộ lạc phát hiện ta ta tế ra một viên tiên thiên thần ấn đem nó hủy diện cũng đem hiểm nghi đổi chỗ cho tiên thiên thần tộc xóa đi tự mình hết thể hành tung lý t r â n v u a v u a hoàng thổ chân nhân bà vai nữ trọng tâm trường nói cho nên a tệ phi phân thân a ngươi phải nhớ kỹ thực sự cầu không ở vậy liền đem ở đây tất cả mọi thứ đều hủy diện kia chẳng phải không có ai biết rõ ngươi bất cứ tin tức gì vậy ngươi chẳng phải cậu ở nhà đương nhiên nếu là ngươi thực sự đánh c u n g lại không xem t r ừ n g bại lộ nhớ ký tự bạo h a lời đầu tiên bảo tiên thiên linh bảo lại tự bảo tiên thiên thần ấn cuối cùng vẫn là trốn không thoát vậy ngươi đem tự mình cũng cho tự bảo đi yên tâm ba bà, bà ta miệng lại bầu này làm sao tổng không đổi được đây hoàng thổ chân nhân khu khu bản tôn ta có cơ hội nhất định sẽ báo thủ cho ngươi ngàn b ạ n phải n h ớ kỹ hy sinh ngươi một cái hạnh phúc thật bản tôn a lúc ấy nghe đến mấy câu này hoàng thổ chân nhân cả ngươi đều sợ n g ư ơ người nếu bàn về cậu vẫn là ngươi châu a thậm chí hoàng thổ chân nhân đều nhịn không được âm thầm cho l ý chân điểm cải tán núi xanh biến đất bằng cổ m a hóa khói bụi phương viên hơn mười dặm toàn bộ hư không tất cả yêu tộc diệt hết chỉ còn lại kia một tôn thiên tiên đại yêu thiên sứ cái này cái này kia yêu tộc thiên sứ sững sờ nhìn trước mắt hết thảy có chút mê mang một cái trung đẳng yêu tộc bộ lạc cứ như vậy bị diệt cho nên ta trải qua cái gì nói cho ta hoàng sư láo tổ ở nơi nào hoàng thổ chân nhân thanh âm biến đổi biến thành la lị âm kia chua thoải mái yêu tộc thiên sứ nghe xong toàn thân đều một cái rút dậy cái này thanh âm gì làm sao như thế e m hai trên mặt lại toát ra một tia vẻ say mê ba cái này biểu tình gì hoàng thổ chân nhân sửng sốt chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng không nói chết hoàng thổ chân nhân mở miệng lần nữa nhưng la lụy âm vừa ra, ngược lại cho người ta một loại nũng nịu cảm giác có thể chết ở trên tay của ngươi ta nguyện ý yêu tộc thiên sứ toàn bộ yêu giống như đều lâm vào một loại nào đó trong huyến tưởng không cách nào tự kiềm chế chỉ cần chỉ cần ngươi có thế để cho ta gặp ngươi một mặt cho dù chết ta cũng nguyện chương hai mươi chín quét sạch yêu tộc bộ lạc kinh hiện tam vĩ bạch hồ chương hai mươi chín quét sạch yêu tộc bộ lạc kinh hiện tam v i bạch hồ hơi anh một đạo lôi đình rơi xuống trực tiếp đem kia yêu tộc thiên sứ chém thành một phấn tiêu tán ở giữa thiên địa hoàng h thổ chân nhân bị buồn nôn hỏng lần sau rốt cuộc không cần la l ị âm thật là đáng sợ tế ra tiên thiên sơn thần thần ấn đem vừa mới lôi đình ba động càn quét vì bình phục nội tâm ba động hoàng thổ chân nhân tiếp tục dưới đất tiềm hành đi vào số ngoài trăm dặm thứ hai chỗ yêu tộc bộ lạc nguyên bản hết hệ thuận lợi hoàng thổ chân nhân đều đã tìm tới kia yêu tộc thiên sứ ai ngờ kia yêu tộc thiên sứ lại lựa chọn hết lớn một tiếng kinh động đến chỗ này yêu t hoàng thổ chân nhân bất đắc dĩ chạy nước mắt chạm tế gia tiên thiên sơn thần thần ấn lần nữa hủy diệt một chỗ yêu t ộ c bộ lạc a tôn này yêu t ộ c thiên sứ cũng không có đại la lệnh hoàng thổ chân nhân âm thầm buồn b ự c làm sao hồng hoang cũng qua xong mười một đại la lệnh bị cướp rồi vẫn là bán sạch rồi thứ ba khu yêu t ộ c bộ lạc bên ngoài là một tôn kim tiên đại yêu nhưng v ụ n trộm lại có một tôn thái ớt yêu vương hoàng thổ chân nhân lần nữa bị phát giác chớ đến biện pháp hoàng thổ chân nhân đành phải thầm mắng một tiếng suối quậy tế gia sơn thần ấn thứ tư chỗ yêu tập bộ lạc yêu tập thiên sứ đã từ chỗ này yêu tập bộ lạc ly khai. Hoàng thổ chân nhân một chuyến tay không trong lòng không cam lòng đành phải tế ra sơn thần ấn phát tiết dù sao có tiên thiên thần tộc đẻ vào phía trước thứ năm chỗ yêu t ộ c bộ lạc yêu t ộ c thiên sứ còn chưa tới đến hoàng thổ chân nhân đợi đường này vẫn là không thấy t â m hơi lại đợi nửa canh giờ các loại đã không kịp trong lòng khó chịu hoàng thổ chân nhân tế ra sơn thần thần ấn ai ta cái này tiểu bạo tính tình thứ sáu chỗ yêu t ộ c bộ lạc tế ra sơn thần ấn thứ bảy chỗ yêu t ộ c bộ lạc tế ra sơn thần ấn thứ tám chỗ yêu tập bộ lạc tế ra sơn thần ấn thứ chín chỗ yêu tập bộ lạc tế ra cầu đậu đ ã ngươi muốn đi láo tổ nơi đó chịu chết ta liền thành vào ngươi tôn này yêu t ộ c thiên sứ vậy mà mở miệng lao tổ bây giờ đang ở núi hoang nhỏ t hơi kém liền thuật tay lần đầu tiên hoàng thổ chân nhân có như vậy một tia h o à n g hốt nhưng cũng vẹn vẹn một nháy mắt h o à n g hốt núi hoang nhỏ quả nhiên hoàng sư lão tổ đã sớm hạ giới còn nút ở núi hoang nhỏ đường đường yêu t ộ c đại la yêu thần lại tàng tại một chỗ linh khí mỏng manh hoang sơn quả thực có chút khiến người ngoài ý núi hoang nhỏ núi như kỳ danh hoang vu vô cùng linh khí mà manh đều là một chút q á i thạch vách đá núi này so sánh cái khác núi cao trùng đ i ệ mà nói chỉ có một nửa lớn nhỏ cố sự chú o a n nỏ. n g g ư ý của ngươi điểm là cái này ngươi chẳng lẽ không nên chấn kinh phân tích của ta sao cái này yêu tập thiên sứ có khoảnh khắc như thế làm rộng cho nên ngươi cảm thấy ta mắng ngươi thế là ngươi không cam lòng yếu thế lại mắng trở về đầu góc có bị bệnh không cái này nhà ai phải tới như thế không đáng tin cậy sau đó là nhân tộc nhân tộc sát xuất tính quá thấp có thể cầm được xuất thủ cường giả cũng liền mấy cái kia nhưng như vậy thủ đoạn trong nhân tộc lại là chưa nghe nói qua yêu tộc tiên sứ quyết định không để ý hoàng thổ c h â n nhân tự mình phân tích nói đương nhiên ngươi muốn thật là nhân tộc nói tới chỗ này nàng ánh mắt ngưng tụ túi đầu rơi vào trầm tư vậy cái này nhân tộc thật liền không thể khinh thường khó trách lần này sẽ có đại la đình phong cấp cường giả đến đây tòa trấn có lẽ ngoại trừ tòa trấn bên ngoài còn có thể là yêu đế bệ hạ mệnh lão tổ mượn danh nghĩa báo t h ù nhân quả mà đi phòng ngựa chú đáo sự tình người đoán được không sai ta chính là đến từ nhân tộc hả nhanh như vậy liền thừa nhận yêu tộc thiên sứ một mộng như thế bây giờ sao vậy ngươi còn trốn đi không hiện thân chơi đây cái này yêu tộc thiên sứ như thế cơ t r í sao thiếu chút nữa đã bị nàng đã nhìn ra hoàng thổ chân nhân kinh ngạc cái này yêu tộc thiên sứ cơ t r í nhưng hắn phản ứng cũng không chậm thuận thế đồng ý nếu là thất thời về sau các ngươi yêu tộc gặp được nhân tộc ta n h ư n bộ lui binh ta có thể hướng tam tổ báo cáo sẽ không dễ dàng khó sự yêu tộc hắn làm bộ thừa nhận lấy lui làm tiến đến là nhân tộc tẩy thoát hiểm nghi ai ngờ cái này yêu tộc thiên sứ cũng không có đơn giản như vậy không có dễ tin hoàng thổ chân nhân lý do thoái thác ha ha ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi vô luận ngươi những lời này là thật vẫn là cố ý đều không trọng yếu ta có thể nói cho ngươi lão tổ đã hạ lệnh các loại đến mặt trời tiêu tán ánh trăng vẩy đầy người ở giữa thời điểm tất cả yêu tộc bộ lạc sẽ ở cùng thời khắc đó nhấc lên yêu thú triều đánh vào nhân tộc bộ lạc lần này yêu thú triều kích thước to lớn ngay cả ta đều có chút kinh ngạc đến lúc đó n g ư ơ i có phải hay không nhân tộc lại có quan hệ thế nào n g ư ơ i đang chỉ hoang thời gian hoàng thổ chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói à bị ngươi phát hiện à yêu tộc thiên sứ có chút kinh ngạc bị phát hiện cũng không quan hệ hàn huyên với ngươi thiên vẫn rất có ý tứ n g ư ơ i nếu không phải nhân tộc hồng hoang chi lớn anh tài vô số có ngươi dạng này cũng không ngoại lệ nếu ngươi thật là nhân tộc vậy lại càng đến càng có ý tứ còn có ý nghĩ như vậy chảnh ta cho ngươi biết không có sinh linh có thể so sánh ta còn túm đẻ chết ngươi hoàng thổ chân nhân trợn trắng mắt không còn nói nhảm thế ra tiên tiên sơn thần ấn trực tiếp hướng kia yêu tộc thiên sứ đánh tới một Thiên tiên i tiếng ngoài nói người tại hiện ê n ánh mắt bên trong, lóe ra một tia ngoài ý muốn, nhưng còn chưa có nói xong, sư chưa chỗ vụn, hình, mắt một lóe lại có ra ra là ý nguyên cả vỡ vụn, đạo ầ u mọc cái cái ra ba b đôi c cái chưa Bạch. h hồ.、Yêu、thân tầng tầng vụn, hóa thành một phấn, Yêu đều chưa từng lưu tầng tầng một từng Một vụn, gì vỡ lại. đ ạ bạch quang phóng lên tận trời hư không bên trong một chỗ như hình tròn cổng vòm đồng dạng quang ảnh xuất hiện kia bạch quang không có vào trong đó ngay sau đó hình tròn cổng vòm cũng theo đó tán đi tam vĩ bạch hồ nguyên lai là cựu vĩ hồ nhất tộc khó trách có như thế trí tuệ hoàng thổ chân nhân ánh mắt có chút ngưng trọng lên đây là cái thứ nhất chưa từng triệt để tiêu diệt lại chạy trốn yêu tộc hồng hoang quá thâm trầm ai ngờ sẽ có bao nhiêu nghịch tiên thần t h ô n g hoặc là linh bảo hoặc là chuẩn bị ở sau trước đó xuôi gió xuôi nước đã quen để cho ta trở nên có chút cuộc vọng hoàng thổ chân nhân trước dùng tiên tiên sơn thần ấn đem chu vi quét ngang không còn sau đó cấp tốc ly khai tiến về núi hoang nhỏ còn tốt ta ghi nhớ cầu nói bí quyết có thể không hiện thân liền không hiện thân có thể ngụy trang thanh âm liền ngụy trang thanh âm hoàng thổ chân nhân cẩn thận nhớ lại một phen cùng tam vĩ bạch hồ đối thoại cuối cùng mới nới lỏng một hơi nên vấn đề không lớn. Ta chương ba c luận cái gì có quan hệ mươi n h đủ vật. truyền t nhất t là i i t ê thế c Hồ, mới có thể ngăn tam túc kim ố cơ hội một lần chương ba mươi truyền thế tam túc kim ố cơ hội một lần thanh khâu sơn đại la bí cảnh một vị dáng người vận chuyển thân thể x i n h đẹp nữ t ử chậm rãi mở mắt h ư không chấn động một vòng bạch quan g kinh hiện không có vào trên người nàng sau lưng hiện ra sáu đầu cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa phong thai h i ể u điệu mị hoặc tự nhiên mơ hồ ở giữa thứ bảy đầu cái đuôi tựa hồ như ẩn như hiện thiên tiên sơn thần thần ấn chẳng lẽ thật là tiên tiên thần tộc sáu đôi bạch hồ nhự nhữ mày mày n g à i nhữ lên hai con ngươi như nước doanh doanh khái động thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc nhưng vẫn như cũ mang theo một tia vũ mị lao nương thật vất vả ngưng tụ vừa ra bạch hồ phân thân hóa thành thiên sứ vụ trộm trốn ra thanh câu sơn tiến về nhân tộc bộ lạc muốn dò không nghĩ tới vậy mà như thế không t r ù n g hợp gặp được một tôn tiên tiên thần linh thật s ú i quậy cái này tiên tiên thần linh vẫn rất xé giả trốn ở âm thầm bất quá ngươi cho rằng trốn ở trong tối lao nương liền thật tìm không thấy ngươi sao tiên thiên tiên thần ấn đã bại lộ thân phận của ngươi lao nương nếu là không nhìn lầm kia sơn thần thần ấn phía trên tiên tiên thần văn nên là vũ di hai chữ vũ di sơn vũ di sơn thần l i ê n để lão nương tới nhìn xem ngươi đến tột cùng là phương nào thần linh sáu đôi bạch hồ lộ ra hồ lý cười ánh mắt rảo hoạt mà linh động giữa mi tâm huyền quang lưu truyền lưu ly l ộ n lẫy sáu đôi bạch hồ đang muốn tiếp tục xem tiếp vừa ý thần tri ở giữa một sợi cảnh cáo ý vị chuyển đến lại nhìn tiếp đại họa lâm đầu thì ra là thế khó trách cái này sơn thần dám tùy ý tàn sát yêu tộc đúng là phía sau có bậc đại thần thông vì hắn che đậy thiên cơ sáu đôi bạch hồ kiểm soát mặt ngưng trọng nhưng lại nằm trong dự liệu cái này đáng chết tiên tiên sơn thần vũ di sơn thần đúng không n g ư ơ i chở lao nương cũng dám xấu lao nương kế hoạch lao nương nhất định phải người đẹp mắt hoàng thổ chân nhân tự nhiên không biết mình bị sáu đôi bạch hồ để mắt tới đương nhiên biết rõ cũng sẽ không để ý ngươi xấu kế hoạch chính là vũ di sơn thần quan ta hoàng thổ chân nhân chuyện gì thế mà bị đầu kia tam vĩ bạch hồ trượt khó chịu thực sự khó chịu hoàng thổ chân nhân rất giận tiến về tìm kiếm bản tôn trên đường còn tại canh cánh trong lòng ừ m một tòa yêu t ộ c bộ lạc được rồi chính sự quan trọng chờ chút hoàng thổ chân nhân tiến lên trái phía trước một tòa yêu tập bộ lạc đứng sừng sững yêu khí cuồn cuộn tán phát hôi nách khí tức dù cho là dưới mặt đất vài trăm mét đều có thể nghe được hồi nách hồ tộc bộ lạc nguyên bản cũng không muốn quản hoàng thổ chân nhân lập tức dừng lại hắn nghĩ nghĩ cũng mặc kệ cái khác trực tiếp tế ra tiên thiên sơn thần thần ấn vê anh một mảnh đầy trời cho bụi nhấc lên một tòa sơn mạch bị rời bình tòa này hồ tộc yêu tộc bộ lạc bị triệt để hủy diệt nếu là cái khác yêu tộc bộ lạc còn chưa tính ai bảo ngươi là hồ tộc đây hòa hồ nhất tộc ba cam thanh khâu cựu vĩ hồ làm sự tỉnh quan nhóm chúng ta cáo lông đỏ nhất tộc chuyện gì l i ê n rất o a n bốn bản tôn vị trí không đến một khắc đồng hồ lý chân còn chưa kịp thở một ngụm hoàng thổ chân nhân liền đến đồng thời bạn sinh linh bảo lựa chọn cũng đúng hạn mà tới kiểm tra đến n g ư ơ i phát hiện hoàng sư lão tổ phát động thú chiều thời gian ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất lập tức cáo chi nhân tộc để nhân tộc làm tốt chuẩn bị ngươi có thể đạt được t r u n g phẩm tiên thiên linh bảo truyền âm phát loa thứ hai xem như không nghe thấy mặc cho nhân tộc tự thân tự diện ngươi có thể đạt được truyền thế tam túc kim ô cơ hội một lần ngươi đừng nói nhìn thấy lựa chọn hai một s á t na lý chân là động tâm truyền thế tam túc kim ô a tiên tiên sinh linh theo hầu đế tuấn vi phụ đông hoàng vi thúc trên cơ bản tại hồng hoàng thuộc về đỉnh cấp đời thứ hai đương nhiên cũng vẹn, vẹn tên n h n kia ném một cái rất tâm động lý chân rất đại khí tự tuyệt dựa vào phụ mẫu tính là gì ta cần nhờ liền dựa vào tự mình lựa chọn một n g ư ơ i thu hoạch được truyền âm p h á p loa truyền âm p h á p loa trung phẩm tiên tiên linh bảo chất chứa hư không cùng thanh âm p h á p tắc có thể không xem cự ly tiến hành truyền âm kiểm chắc đến n g ư ơ i hủy diệt một ư ơ i một tòa yêu tộc bộ lạc uy danh đại c h ấ n ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn một không ngừng cố gắng tiếp tục hủy diệt yêu tộc bộ lạc hủy diệt một trăm tòa yêu tộc bộ lạc ngươi có thể đạt được thượng phẩm tiên tiên công đức linh bảo ngự thú vỏng nội hàm ngự thú tu đi hệ thống hai lựa chọn tiến về núi hoa nhỏ ngươi có thể đạt được ba vạn năm pháp lực. À, lại tới. ngươi thế mà hủy diệt mười một tòa yêu tộc bộ lạc đây quả thật là ta phân thân sao làm sao như thế không giống ta ta không phải nói với ngươi để ngươi cẩn thận để ngươi ổ n trọng để ngươi cầu ở cho nên ngươi chính là dạng này cho ta cầu ở sợ người khác không biết rõ ngươi là hoàng thổ chân nhân đúng không lý chân liền rất giận hắn nhìn hoàng thổ chân nhân một chút trên một hơi còn không có thở xuống dưới hạ một hơi lại tới tại dạng này xuống dưới lý chân chính luôn cảm giác có thể sẽ đến thở khỏ khẽ mà lại là hồng hoang cấp thở khỏ khẽ cũng không biết được hồng hoang có hay không đặc hiệu thuốc hoàng thổ chân nhân cái này cái gì nhãn thần làm sao cảm giác giống như là muốn n ta lý trân nhìn một chút lựa chọn thượng phẩm tiên tiên công đức linh bảo ngự thú tu đi hệ thống tốt thì tốt nhưng quá nguy hiểm được rồi lựa chọn hay nhưng vì cái gì lại là pháp lực lý trân có chút bó tay rồi cái này bạn sinh linh bảo gần nhất cái gì tình huống làm sao luôn luôn cho pháp lực một chút cũng không có trước đó hào phóng là ta không xứng có được sao vẫn là là bị hao quá nhiều rồi ngươi thu hoạch được ba vạn năm pháp lực pháp lực có đỉnh lý trân cảm giác tự thân pháp lực lần nữa bao mãn không ít tiến về đại la bóng rừng trên đường nhỏ lại đi tới một bước nhỏ đã như vậy chúng ta chia binh hai đường người đi núi hoa nhỏ g n ta quay về nhân tộc bộ lạc đây là truyền âm p h á p loa hai ta một người một cái có cái gì tin tức thông qua tủ h và liên hệ ta đi trước ta không cần đưa lý trân rất nhanh phân chia tốt chức trách cứ như vậy vui sướng quyết định rốt cục có lấy cớ trở về vạn tuế nhưng ta một chút cũng không cảm thấy vui sướng a dù sao chuyến đi này rất có thể chính là chịu chết ta thôi thôi nhân gian không đáng giá ai bảo hắn là bản tôn đây hoàng thổ chân nhân nhìn thoáng qua phương hướng trốn vào đại địa hướng phương bắc tiềm hành mà đi thời gian khẩn cấp lý chân không dám chỉ hoãn thu liễm toàn thân khí tức kim ô hóa hồng đại thần thông triển khai giống như một đạo kim hồng vạch phá trời cao lần này không để ý tới nhắc lên kim ô hóa hồng đại thần thông ăn ngay nói thật đi đường còn phải dựa vào kim ô hóa hồng rêu dao liền rêu dao đi dù sao là kim ô cùng ta lý chân có quan hệ gì kim ô dương cánh thần quang lấp lánh đầy trời hư không p h ả n phất đều có một tia nóng bỏng cảm giác kim ô hành không đ ế tuân tiểu con non tại hồng hoang đại địa phía trên cũng dám như thế p h á c lối s ố tôi đem trên trời đám kia yêu tộc con non nhấn tại mặt đất hung hằng đánh không sai phía trước đánh xong đánh đằng sau đi ngang qua một tòa cỡ nhỏ v u tộc bộ lạc t ừ n g cái v u tộc đại hán ngóc lên thân thể chỉ thiên g i ậ n mắng kim ô nhìn hắn phương hướng nhân tộc một cái kim ô tiến về nhân tộc như thế n ê n h ngang hẳn là ảnh thân bị kim quan g kinh động ngầm đầu nhìn một cái cảm giác được thuộc về kim ô khí tức xem ra bản thân đến mau chóng hành động đó là cái gì kim ô điện hạ chẳng lẽ là điện hạ xuất hành ta sẽ không nhìn lầm đi không sai a chính là điện hạ cũng không biết là đại điện hạ vẫn là nhị điện hạ vẫn là nhưng điện hạ tiến lên phương hướng nhân tộc không phải nói muốn cùng nhân tộc khai chiến sao đây cũng là cái gì tình huống ngươi hỏi lão tử lão tử hỏi ai hôn trướng ngươi là ai lão tử ai đáp ứng ta ta chính là ai lão tử lại hoặc là điện hạ hóa thành kim ô hoành không mà đi là đang nhắc nhở nhóm chúng ta cái gì ven đường chỗ qua vai tòa yêu tộc bộ lạc kim tiên đại yêu không khỏi nao nhao hiện t h ầ n tâm thần x e l ỡ n có như vậy một tia mê mang cho nên nhóm chúng ta đến cùng muốn hay không cùng nhân tộc khai chiến vẫn là quá tùy tiện ai liền không thể cho ta một cái thổ đội thuật sao cái này phá bạn sinh linh bảo lý chân có chút một mực chương ự ly n â n tộc bộ lạc ớ c t r ư ba mươi mốt đại huynh, huynh. huynh ngươi cước này mấy ngày không có tẩy chương ba mươi mốt đại huynh ngươi cước này mấy ngày không có tẩy ai đang gọi ta toại nhân thị ngay tại tu luyện nghe được tiếng hô hoán mở mắt ra đứng dậy theo bản năng đi r a ngoài đông.、Thật、lớn, cứng một viên tảng đá. Thật đau. nhân thị sắc mặt co quắc một trận, nhìn xuống dưới, tốt ra hỏa, lại là một viên đầu người. co là vãi Tội dưới, lại đá. đau. đầu Thật một Thật thị mặt một tốt một hỏa, sắc ra quắc không đúng cái này này làm sao giống như vậy tam tiên đầu chẳng lẽ chẳng lẽ hắn bị giết ai to gan như vậy ai lợi hại như vậy dám trên quá thánh nhân dưới mí mắt giết người còn đem đầu trực tiếp ném tới trụ sở của ta như thế không coi ai ra gì sao quá làm càn k i n h người quá đáng đại huynh ngươi làm gì đây lý trân nhìn xem lơ ngác đứng tại chỗ có chút không đúng t o i nhân thị bất đắc dĩ hỏi a thoại m t i ê n n g h nhân c ế t i thị nói thầm một câu lần nữa rất dội ra chân đụng đụng lý chân đầu quả nhiên không chết vẫn còn sống vừa rồi một cốc tia người không sao chứ thoại nhân thị nối lỏng mờ hơi thuận tiện hỏi không có việc gì ai chính là chính là ngươi cướp này mấy ngày không có tẩy đau cũng không đau chính là mùi vị lớn lý chân không có bị đá chết kém chút bị hung chết cái gì chân không có r ử a ngươi nói mỏ cái gì đây ta đã là không cấu c h i t h ầ n vì sao lại có ngươi nói những cái kia cái gì r ử a chân cái gì t ọ a nhân thị biến sắc lúc này phản bác lại có chút lui về phía sau mấy bước đem chân lặng lẽ meo meo về sau co lại đồng thời tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi tại sao lại trở về rồi không phải cho thánh ngộ nương, nương đương ngọc dàn đi sao hại cũng không có việc gì chính là nói với ngươi một tiếng mặt trời tiêu tán ánh trăng giải đầy đại địa thời điểm yêu tộc liền sẽ phát động thú triều đối nhân tộc khai chiến lý trân không chút hoang mang nói đại khái có thể sẽ có một hai tôn đại la đi a k i a không sao chẳng phải một hai tôn lớn cái gì đại la toại nhân thị chấn định thần sắc lập tức biến đổi nhìn xem lý trân cao giọng hỏi ngang lý trân ngầm đầu đồng dạng nhìn xem toại nhân thị cỏ tiên thảo hồng hoang một loại tuyệt thế kỳ chân chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao hiện tại mới nói lúc này đại nhận hoang mang dần dần đ ả đạm mặt trăng dần dần lên không ánh trăng dần dần bao phủ đã trong chốc u thời lát nhân tộc bộ lạc trên không cường giả bay lời trời như tứ tán chim sẻ lao tới nhân tộc các nơi ta đây cũng là công thành lui thân y lý chân t h ấ y thế nối l ỏ n g m ộ t hơi nghĩ nghĩ lặng lẽ meo meo trở lại t h á n h mô miếu dưới mặt đất núi hoa nhỏ g n hoàng sư lão tổ đứng thẳng ở đỉnh núi dáng v ó c hùng tráng tóc vàng dối t u n g trong đôi mắt tràn ngập sáng trói thần quang phía sau hắn bốn mươi một tên cường giả yêu tộc l ặ n g lặng đứng sướng xử n g có thiên tiên có kim tiên đây đều là lao tới từng cái yêu tộc bộ lạc thiên sứ bây giờ trở về phục mệnh không có gì ngoài những n à y yêu tộc thiên sứ bên ngoài còn có năm vị thái ớt yêu vương ánh trăng nhanh giải đầy đại địa nhưng bốn mươi chín vị thiên sứ trở về bốn mươi mốt vị còn có tám vị hoàng sư lão tổ thần sắc có chút nghiêm trọng nếu không phải chuyển âm pháp bảo không đủ căn bản không cần điều động thiên sứ truyền đạt tin tức chuyển âm pháp bảo đối với yêu tộc dạng này một cái đại thế lực tới nói không tính là gì nhưng trước đó yêu tộc trọng tâm tại tam thập tam trọng tiên h tại chu sơn tại hồng hoang cái k h á c các đại thế lực về phần nhân tộc còn không bị để vào mắt nguyên bản ba tháng chuẩn bị thời kỳ đầy đủ bổ sung một chút pháp bảo cần thiết t r ậ t pháp đan dược các loại nhưng hoàng sư lão tổ lo lắng tiên tiên thần tộc n h n g tay không đến một tháng là sông động thời gian quá mức vội vàng được rồi không đợi ngay tại hoàng sư lão tổ chuẩn bị xuống kiến thời điểm một đạo lưu quang vạch phá chân trời một tôn thái ớt yêu vương s á t na mà tới đưa lên một viên yêu lệnh khởi bẩm lão tổ đây là tinh nguyên yêu thần lệnh bài mệnh mặt tướng nhanh chóng giao cho lão tổ tinh nguyên đạo hữu yêu lệnh hoàng sư lão tổ trong lòng nghi hoặc nguyên thần thăm dò vào yêu lệnh bên trong tinh nguyên yêu thần thanh â m lập tức vang lên thiên tiên thiên sứ hồn điện kim tiên thiên sứ hồn điện tổng cộng có bảy sợi hồn hòa dập tắt chúng ta phát động thủ triều công phạt nhân tộc tin tức sợ đã tiết lộ hồn hòa dập tắt thời điểm nghi có thần uy ba động mời đạo hữu làm tốt chuẩy nghị lại cho kỹ tin t chẳng lẽ thật là tiên tiên thần tộc hoàng sư lão tổ sắc mặt trầm xuống tiên tiên thần tộc đến tột cùng muốn làm gì thật muốn cùng ta yêu tộc là địch sao các loại b ả y sợi hồn hỏa còn có một sợi đây cái này mặt tướng không biết kiên một tên thái ất yêu vương cúi đầu có lẽ là ngươi đến đưa tin về sau bị giết được rồi việc này ta biết rõ hoàng sư lão tổ con mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một sợi đáng sợ sắc cơ tiên tiên thần tộc bần đạo ngược lại muốn xem xem các người ý muốn như thế nào thật muốn cùng ta yêu tộc là địch ta yêu tộc cũng không sợ hãi dựa theo kế hoạch phát động thú triều đại nhật quang mang tiêu tán ánh trăng giải đầy đại địa ầm ầm đại địa đang chấn động sơn mạch tại lây động thú giống kinh thiên yêu vân pháp phối phương viên trăm vạn giảm tiên địa phảng phất tại giờ khắc này khôi phục dãy núi vạn hắc ở giữa yêu thú như thủy triều hình hành thiên tiên kim tiên t ậ n hiện các loại thanh âm đáng sợ tại trong bóng tối liên tiếp dường như muốn đem vạn vật nổ tung từ từ phía bốn phương tám hướng đem nhân tộc vây quanh liền liền bờ biển cũng có một chút trong biển yêu thú sung kích trên bờ quả nhiên đến rồi giờ khắc này một tòa lại một tòa nhân tộc bộ lạc trên không một đạo lại một đạo ánh lửa dâng lên đem vô tận hắc ám chiếu sáng may mắn ba vị lão tổ kịp thời mệnh chúng ta đến rút nếu không thú triều xung kích phía dưới không biết rõ sẽ có bao nhiêu nhân tộc bộ lạc hủy diệt kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau hiện tại cũng bất quá là đem bộ lạc hủy diệt thời gian trì hoãn mà thôi như thế thú triều ngàn vạn yêu thú từ chỗ không có chỉ sợ lần này yêu tộc là quyết tâm muốn đem nhân tộc ta hủy diệt chỉ sợ cái này thú triều chỉ là bước đầu tiên đằng sau chắc chắn có cường giả yêu tộc cũng không biết rõ sau trận chiến này nhân tộc ta còn có thể còn lại bao nhiêu một tôn lại một tôn nhân tộc cường giả từ tổ địa chạy đến hiện thân mà ra thủ hộ từng tòa nhân tộc bộ lạc bọn hắn thần sắc thương xót đôi mắt rưng rưng duy chỉ có không có e ngại không có lui ra phía sau chỉ có kiên định chỉ có thủ hộ gây yếu t h â n ảnh giờ phút này lại so sơn nhạc còn muốn cao lớn nhưng mà lần này thú triều quy mô quá lớn trọn vẹn ngàn vạn phảng phất thủy triều giết chết một cái y ê u thú ngay sau đó chính là ba cái năm con yêu thú lao đến vẹn vẹn một cái xung kích trải rộng tổ địa chu vi mấy chục vạn nhân tộc bộ lạc rất nhanh liền hủy d i ệ t một phần mười còn lại nhân tộc bộ lạc tình huống cũng mười phần k h c ổn nhân tộc tổ địa trên không nhân tộc chư vị lao tổ cường giả nhìn trước mắt một màn nhao nhao trở mặc ta coi là nhóm chúng ta nhân tộc đã rất cường đại không nghĩ tới càng như thế nhỏ yếu một vị nhân tộc lão tổ mở miệng rất là bất đắc dĩ rất là lòng chua sót chương ba mươi hai ăn một miếng thịt uống một mùa máu nói một tiếng thần phục chương ba mươi hai ăn một miếng thịt uống một mùa máu nói một tiếng thần phủ rõ ràng đã rất cường đại không đến vạn năm ba tôn thái ất trí cường lão tổ thủy d i ệ t yêu tộc kim sư nhất tộc áp chế bốn phương yêu tộc thử hỏi không có gì ngoài nhân tộc có ai có thể làm được nhưng vẫn như cũ rất nhỏ yếu một khi thật sự quyết tâm không cần yêu tộc xuất thủ vẹn vẹn yêu thu triều liền để nhân tộc lâm vào bị động yêu tộc đến cùng muốn làm gì bọn hắn thật không cố kỵ nữa nữ hoa nương nương sao một vị k h á c nhân tộc lão tổ nói nhỏ không nghĩ ra yêu tộc vì sao đột nhiên xuất thủ một bộ bất diệt nhân tộc thế không bỏ qua d á n g vẻ sẽ không di ệ tộc t nhưng lại sẽ hủy diệt chúng ta nhân tộc cường giả sẽ d i ệ t sát tuyệt đại bộ phận nhân tộc thằng đến nhân tộc mười không còn một hữu xào thị trên mặt sát khí ngưng tụ thanh â m đắng chắt mà bất đắc dĩ lập tức lại là một trận không một tiếng động trầm mặc một trận này trầm mặc liên lại là một phần mười nhân tộc bộ lạc hủy diệt đương nhiên yêu thú cũng bị có chuẩn bị nhân tộc trạm diệt một phần ba nếu là nhân tộc không có chuẩn bị chỉ sợ hai người tổn thất sẽ hoàn toàn trái lại nhưng yêu thú về sau còn có yêu tộc số trăm vạn yêu tộc tuần tự lộ ra thân hình thậm chí còn đang không ngừng hiện lên thanh sơn bộ lạc một chỗ n h â n tộc bộ lạc non xanh nước biếc nhưng mà thanh sơn bộ lạc đã bị yêu tộc c ấ m phá thành t ự u tiên đạo nhân tộc cường giả nhau nhau chế i n tử còn thừa nhân tộc bị giam cầm một mảnh vỡ vụn cho các ngươi một cái cơ hội trở thành tộc ta nô dịch nhưng sinh nếu không chết một cái tiểu yêu đỉnh đầu hai sừng nửa người trên là người nửa người dưới l ạ yêu nhìn xem chu vi hơn ngàn nhân tộc lộ ra cười tàn nhẫn còn lại yêu tộc hoặc cười lạnh hoặc m à i răng hoặc khát máu như xem kịch trêu tức vô cùng người mơ tưởng ẩm đầu người bạo liệt huyết vụ tràn ngập còn có ai còn chưa có nói xong k i a tiểu yêu trực tiếp huy động tráng k i ệ n móng một vó nổ đầu nhân tộc mặc dù yếu t u y ệ t không khuất phục ẩm lại một viên đầu người nổ bể ra tới lao tổ sẽ vì nhóm chúng ta báo thủ yêu tộc ngươi chờ ẩm ẩm ẩm một đạo tiếp một đạo tiếng vang truyền đến một k h ỏ a lại một khoả đầu người vỡ vụn yếu ớt giống như dưa hấu tiên huyết về da thật sự là yếu ớt chủng tộc ta không chịu được như thế một cách theo ta thấy không bằng trực tiếp giết xong việc lao tổ nói không chỉ có muốn tiêu diệt bọn hắn nụ thân càng phải diệt bọn hắn thần ước chừng nửa canh giờ trôi qua nguyên bản trọn vẹn hơn ngàn nhân tộc giờ phút này còn lại không đến một nửa tiên huyết nhuộm dần đại địa nhuộm thành một mảnh màu đỏ chân cụt tay đức bay thấp b ố n phương bị từng đầu yêu thú nuốt khủng bố như thế máu tanh l ự ợ c trùng kích thời khắc đánh thẳng vào còn thừa nhân tộc nội tâm ăn một miếng thịt uống một mũ máu nói một tiếng thần p h ụ tiểu yêu ý cười nồng đậm giống như ác ma ngươi đem trùng h o ạ c tân sinh trong chốc lát vĩnh hằng yên lặng phất n p h thời gian cũng vì đó đình trệ s á t na về sau một cái cao lớn tàn cánh tay nhân tộc thân ảnh chậm d ã i từ trong đám người đi ra đừng không muốn h ư n h ư ợ c t h a n h â m đang khuyên n g ă n âm tiểu yêu m ó n g đông nhiên dài ra cùng lúc trước đánh nát đầu lâu sau đó từ t ô n nói hiện tại n g ư ơ i có thể tiếp tục ta ta tàn cánh tay nhân tộc thân ảnh khóc nhặt lên trên đất thì người nâng lên trên đất máu người hắn là còn lại nhân tộc bên trong nhất cường đại một vị năm đó đã từng bước vào t h i ê n đạo đã từng là nhân tộc mã chiến sau đó bị yêu thú cắn đứt cánh tay phải k i u từ nhất sinh sống tiếp được hiện tại hắn rút lui hắn kết đàm đồng thời hắn phen này động tác cũng bắt đầu ảnh hưởng còn lại nhân tộc đám người ăn thịt người uống máu người nói một tiếng thần p h ụ liền có thể sống mạng sống là sinh tồn bản năng là chủng tộc sinh chính xác ưu tiên nhất danh sách nếu không phải tam thiên tạo hóa nhân tộc nếu không phải đời thứ hai đời thứ ba nhân tộc tuân theo nữ hoa nương nương vinh quang cho nhân tộc tinh thần khắc lên t i ê u ngạo cùng bất khuất nhóm chúng ta nhân tộc là thánh mẫu nương nương sáng tạo độc nhất vô nhị thiên cổ không có nhóm chúng ta nhân tộc phía sau có thánh mẫu nương nương không thể làm bẩn thánh mẫu nương nương g h danh nhóm chúng ta nhân tộc mỗi chữ mỗi câu nặng cựa nghìn c khắc vào linh hồn tuyên tại tinh thần áp chế bản năng sinh tồn vĩnh viễn không ma diệt thánh mẫu nương nương thánh mẫu nương nương ở đâu a tam tổ tam tổ từng tiếng khóc thảm từng câu kêu khóc có người cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng bỏ tại tàn cánh tay nhân tộc về sau đi ra ha ha ha còn nữ hoa nương nương các ngươi bất quá là nữ hoa nương nương cho nhóm chúng ta yêu tộc sáng tạo đồ ăn mà thôi nghĩ cái gì đây nữ hoa nương nương cỡ nào đại thần thông sao lại bởi vì các ngươi những n à y sâu kiến mà động chúng yêu điên cùng lớn nhỏ không nhìn nhân tộc kêu khóc cùng cầu khẩn vui cười thanh âm vang vọng núi rừng đây là một chỗ nhân tộc bộ lạc nhưng tuyệt không vẹn vẹn chỗ này hô hô hô thảm liệt tiếng la g i ế t bi phân tiếng cầu cứu chấm thấp tiếng hít thở để mỗi một vị nhân tộc lao tổ nhân tộc cường giả đều nỗi lòng không c a m l ò n g nộ diễn m g ậ p trời giống ta nhịn không được đây là một vị diện sắp thật thà thanh niên nhìn xem thật đàng hoàng nhưng người thành thật cũng có lựa giận tức giận vô cùng thần nông hắn làm sao xuất hiện các loại võ đạo nguyên thần tôn sư thánh mô miêu dưới mặt đất lý trân tập trung nhìn vào thần nông vậy mà thành tựu thiên tiên nhục thân khí t ư c thứ vô cùng, c n à hai từ bỏ võ đạo tu hành ngươi có thể đạt được một vạn năm pháp lực lý t h â n cho nên ngươi lại tại câu dẫn ta tu luyện võ đạo Mặc dù không muốn trở thành võ giả, nhưng võ đạo không thể không tu luyện đương nhiên là lựa chọn một rồi ngươi thu hoạch được võ đạo mệnh hồn cảnh cảm n ộ cơ hội một lần lý t r â n đem lần này cơ hội trước giữ lại chuẩn bị hết thể bình tĩnh trở lại mới hào hào c ả n lộ dừng bước đường này không thông thần nông vừa mới hiện thân một s á t na thư không nổi lên g ậ n sóng một tôn yêu tộc kim tiên cầm trong tay t r ư ờ n g kích ngăn cản đường đi của h ắ n yêu tộc kim tiên sắc mặt trầm tĩnh l i ế c nhìn chu vi n g ự a khí đ ạ m ạ c các ngươi nếu là nghĩ hiện tại liền nhấc lên cuối cùng quyết chiến ta có thể thành t o à ngươi n không nên vọng động toại nhân thị tiến lên ấn ở thần nông bạc bà vai chúng ta còn có cơ hội kéo dài thời gian đối với nhóm chúng ta có chỗ tốt vũ tộc vũ tộc sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát vườn v ư n phẫn phẫn phẫn chẳng lẽ thật muốn đem nhân tộc sinh tử t ổ n vong giao cho vũ tộc nhân tộc lao tổ nhân tộc cường giả nhao nhao không nói gì mạnh được yếu thua thế giới cường giả vi tôn như thế mà thôi nếu là không m u ố n nhanh chóng tối lui lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình tiếp nhận tử vong đến yêu tộc kim tiên không có trào phúng chỉ là bình thản mở miệng phản phất tại kể ra một sự thật như thế các ngươi có lẽ còn có thể lại sống s ó t một đoạn thời gian hôn t r ư n g thần nông giận dữ nhìn xem yêu tộc kim tiên bình thản khuôn mặt hận không thể trực tiếp cho hắn tam tiên quyền tam tiên quyền Hắn lịch cảnh phạt, lòng tin, cảnh công có đại á thái n Tiên. hắn thần ông, thế nhưng là lập muốn trở thành bằng được 9 vị đông hoàng、thái、nhất nam nhân h chết thế tộc được trí trở yêu Kim Dù sao A. là lập đ vị minh nếu không l i ề u mạng đi đúng vậy a đại tổ liều là chết không liều cũng là chết không bằng l i ề u mạng đi ta tình nguyện đứng đấy chết cũng không muốn quỷ mà sống từng vị nhân tộc mở miệng hai tay chăm chú năm năm đ ấ m quanh thân trên giới khí thế bộc phát chỉ cần toại nhân thị một phát lời nói bọn hắn liền sẽ xông đi lên thà chết chứ không chịu khuất phục yêu tộc kim tiên vẫn như cũ rất bình tĩnh ánh mắt như nước đối mặt chúng nhân tộc phẫn nộ không có bất kỳ gợn sóng tựa như là đang nhìn một b ầ y kiến hôi ngươi lại bởi vì một b ầ y kiến hôi phẫn nộ mà trong lòng sinh ra gợn sóng sao nếu không ta vụng trộm xuất thủ phát cái đại lôi đình thuật dù sao cũng không có ai biết rõ lý t r â n nắm vút pháp quyết nhãn thần chớp động lên quan mang kích động ngâm miệng toại nhân thị hét lớn một tiếng nhóm chúng ta chết rồi nhân tộc làm sao bây giờ nhóm chúng ta nếu là tất cả đều chế tử nhân tộc còn có thể sống hạ sao liền xem như có thể sống nhân tộc còn sẽ có tương lai sao Từng tiếng quát tỉnh, như cảnh chấn hỏi, là một câu người nội t nói h chúng ta là kia h n cơ toại ộ c chỉ thủ, nhân cần nguyện tộc xuất nhân thị là cắn răng nói ra miệng hắn cũng không tăng chịu hắn cũng phẫn nộ hắn cũng nghĩ xuất thủ nhưng hắn không thể bởi vì hắn là nhân tộc đại tổ người khác đều có thể hành động theo cảm tính duy chỉ có hắn không thể các loại chỉ có trở các loại vu tộc xuất thủ toại nhân thị cũng không muốn dạng này thế nhưng là như thật sự có dù là một phần thắng lợi khả năng hắn cũng sẽ không dạng này lựa chọn đôi này nhân tộc tinh khí thần tổn thương quá lớn nhất là tinh thần nhưng không thể cái này chỉ là đông hải c h i tân yêu tộc chỉ là yêu tộc một phần nhỏ lực lượng nô、no. bề ngoài như có chút đạo lý lý chân theo bản năng nhẹ gật đầu bung ra nắm bước pháp quyết nếu không c h ờ một chút a không đúng có lẽ ta có thể lý chân tâm niệm vừa động dùng truyền âm pháp loa truyền âm vũ tộc yêu tộc kim tiên nghe được hai chữ này con người có chút co rụt lại một khi vũ tộc đ h ú n g tay xác thực sẽ rất phiền phức hắn cũng không phải rất minh bạch hoàng sư láo tổ d ụ ý rõ ràng rất nóng lòng chuẩn bị đều không làm tốt liền hạ lệnh phát động t h ú t r i ề u công phạt nhân tộc nhưng chân chính đến công phạt nhân tộc thời điểm lại từ từ ung dùng cũng không rất gấp bộ dáng tựa hồ đang đợi cái gì hỗn độn bên trong trong bát cảnh cung nữ hoa sư muội ngươi tới đây tâm ý bần đạo đã biết rõ nếu có hướng một ngày ta bước lên đạo tổ theo gót bọn hắn dựa vào chỉ có tự mình cùng hắn tương lai thê thảm không như thế khắc nhiều gặp chắc trở nữ hoa nương nương khuôn mặt thương xót nguyên bản tuyệt đại vô cùng trên khuôn mặt giờ phút này lại có chút tiểu thụy trước người của nàng một vòng kính tròn lưu chuyển trên đó hình tượng chính là khắp nơi nhân tộc kêu khóc hô to thánh mẫu nương nương tràn cảnh ai thái thượng nhẹ nhàng thở dài không nói tiếng nào cực khổ cuối cùng sẽ đi qua quan minh cuối cùng sẽ tới nữ hoa nương nương nói nhỏ ta biết rõ các ngươi sẽ hờ ta nhưng nhân tộc như nghị c ư ờ n g đại cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi t ọ a nhân thị rất lý trí nếu không phải xuất sinh quá m u ộ n h á n tuyệt sẽ không so đế tuấn t r ê n l ệ n h thái thượng nhìn thấy t ọ a nhân thị làm ra quyết định một màn cấp ra đánh giá như vậy nhân tộc có sư muội có t ọ a nhân thị có rất nhiều lao tổ còn có cái kia nói đến đây thái thượng dừng một chút liếc qua trốn ở thánh mâu miếu dưới mặt đất cái nào đó tiểu gia hỏa tiểu hữu đản sao mà may mắn a có lẽ không lâu sau đó may mắn sẽ là ta đây nữ hoa nương nương bỗng nhiên nhoẹn miệng cười nụ cười này khiến thiên địa động dùng toàn bộ bát cảnh cung đều giống như sống chán nhân tộc thật có như thế lớn tiềm lực thái thượng rơi vào trầm tư chẳng lẽ mình cuối cùng vẫn là coi thường nhân tộc ẩm thanh sơn bộ lạc một viên tiên thiên thần ấn hóa thành vạn trượng thần sơn từ trên trời giáng xuống thần uy minh ông giống như thiên vũ vây một tiếng chúng tiểu yêu tất cả đều hóa thành một mảnh huyết vụ như là mưa máu vương vai xuống như thế ngược lại là tiện nghi những n g à tiểu yêu hoàng thổ chân nhân nói nhỏ hắn đạt được bản tôn truyền âm t hướng bắc mà đi hóa thành sân thần một đường xuất thủ chạy tới chỗ này thanh sơn bộ l ạ c ba giờ k h ắ c này thanh sơn bộ lạc n h â n tộc làm đ g ộ n g chết rồi chết hết t h ể đều đã chết nhị cầu thiếu minh thiết tử các ngươi có thể nhắm mắt sau một k h ắ c thanh sơn nhân tộc tất cả nhân tộc đều hưng phấn đáng chết yêu tộc rốt cục đều đã chết vì sao vì sao hiện tại mới tới vì sao không còn sớm đến vì sao tàn cánh tay nhân tộc bi vẫn kêu to còn thừa lựa chọn cầu sinh nhân tộc cũng n ộ n g cái này không đùa nghịch người đâu sao cái này cùng bốn chín năm gia nhập nào đó quân đồng dạng nếu là có thể sớm đến một khắc nếu là sớm biết rõ sẽ có cường giả đến nếu là đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu là chư vị nhóm chúng ta cũng nên đi nhóm chúng ta tồn tại là đối thanh sơn bộ lạc trào phúng là đối nhân tộc vũ lục à n g là đối với thánh mẫu nương nương khinh n h u n ta đi trước một bước thoại âm rơi xuống một vị tàn chi mà gầy yếu nam tử run run dày dày đứng lên đem đầu luồn vào một bên thật đao hoa một vòng đỏ tươi từ cái cổ ở giữa trở lại rốt cục giải thoát trong chúng ta có lẽ có cầu sinh nhưng ta không phải ta biết là muốn cho yêu tộc buông lỏng cảnh giác sau đó đồng quy vô tận giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái nhưng được rồi ta đi hắn theo sát phía sau đi vào kia thằng nào ta chính là muốn sống ta chỉ là muốn sống a ồ ồ ồ nguyễn ta đời sau vĩnh ta không sợ chết ta sợ là chết không có ý nghĩa mà bây giờ cái chết của ta có ý nghĩa không không ta không muốn chết ta có muốn hay không chết ta ta muốn sống ta cũng vậy ta chỉ là muốn sống a có lỗi gì chết đi còn sống không sai nhưng các ngươi còn sống là xỉ đục trong mẫu n ơ bọn họ có nhẫn nhục sống tạm bỡ có muốn đồng quy vô tận có cũng có thật thần phục yêu tộc muốn cầu sinh có ít người không muốn chết thế là cái khác nhân tộc giúp bọn hắn lựa chọn chết cuối cùng tự mình cũng đã chết cuối cùng chỉ còn lại kia tàn cánh tay nhân tộc hắn cười khổ một tiếng thủ lĩnh là ta có lỗi với các ngươi nguyện nhân tộc ta cường thịnh tàn cánh tay nhân tộc cũng đã chết tất cả cầu sinh nhân tộc đều đã chết có ít người từ từ nhắm hai mắt có ít người mở to mắt thạch d ư ớ i lao từng cỗ thi thể trồng chất giống như nuôi thây thạch trên lao bị từng tầng từng tầng đỏ tươi n h ộ n dần thê diệm b í mắng một vị lao nhân đi tới nơi này ngay sau đó càng nhiều người đi tới đem bọn hắn đều trông đi lao nhân dội r k h â lão thấm máu tay đem những cái kia vẫn như c ũ mở to mắt tộc nhân chậm dãi sân bằng nhưng săn bằng về sau con mắt tiếp tục mở to đi thôi đi thôi đều là hảo hải tử đều là hảo hải tử a chỉ là nhóm chúng ta không đủ cường đại không đủ cường đại a lao nhân nói nhẹ dọn g thì t h ầ m bộ lạc sẽ không trách các người nhân tộc cũng sẽ không trách các người thánh mẫu nương nương c ả n g sẽ không trách các người đi thôi lao nhân sờ mắt lần này bọn hắn tất cả đều nhắm lại cái này thật đau giết qua yêu thú chém qua yêu tộc là nhân tộc ta đau ngày hôm nay cái này thật đau lại nhiều nhân tộc ta máu cung p h ụ n miếu bên trong đi lao nhân chậm rãi quay lưng đi một mày kia hy vọng đ a o này có thể lại uống yêu tộc máu chỉ là ngày đó hắn sẽ không nhìn thấy rất có thể vĩnh viễn không có kia một ngày nhân tộc nhân tộc a hoàng thổ chân nhân dưới đất yên lặng nhìn xem đây hết thảy nếu có một ngày hắn cùng những n à y cầu sinh nhân tộc gặp phải lựa chọn giống vậy hắn không biết mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào chỉ hy vọng kia một ngày vĩnh viễn sẽ không đến ta cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào đây cũng không có khác nhau chỉ là ta so bọn hắn cường đại thủ đoạn càng nhiều mà thôi cho nên ta có tư cách gì xem nhẹ bọn hắn ta chỉ là một bộ phân thân a hoàng thổ chân nhân lấy ra truyền âm pháp loa cho nên b ẩm cường đại. Cường đại tiên n n ư h thiên sơn thần thần lớn rơi đập những nơi đi qua yêu thú đều không yêu tộc đều diện thanh sơn bộ lạc thảm trạng khơi dậy hoàng thổ chân nhân sát tâm hắn không tiếp tục lưu thủ dọc đường tất cả yêu thú yêu tộc tất cả đều gặp nạn ngắn ngủi thời gian trọn vẹn hủy d i ệ t mười bảy mười tám chỗ yêu thú t r i ề u cùng mười ba bốn cái yêu tộc bộ lạc hơn mười chỗ yêu tộc bộ lạc hủy d i ệ t xuất hiện to lớn khu vực chân không rốt cuộc đưa tới yêu tộc chú ý cái này cái này hủy d i ệ t bộ lạc đã vượt qua mười nơi bao quát mấy chỗ kim tiên đỉnh phong đại yêu bộ lạc không được có cường địch trong bóng tối xuất thủ hư hư thực thực thái ớt cờ giả nhanh chóng hướng yêu vương thông bẩm nhìn thấy như thế hai nhiên một màn đến đây xem xét mấy tôn yêu tộc thiên tiên lập tức luôn u vội vàng đi tìm yêu vương giết giết giết bản tôn không thể xuất thủ vậy ta hoàng thổ chân nhân liền giết cái đủ tiên thiên sơn thần thần ấn nghiêng trời lết đất căn bản không cách nào ngăn cản dù sao là tiên thiên sơn thần ra tay cùng ta hoàng thổ chân nhân có quan hệ gì hoàng thổ chân nhân tuân theo bản tôn mà sinh mà bản tôn thông qua truyền âm pháp loa chỉ là lưu lại mấy chữ che giấu mình sau đó giết nguyên bản hoàng thổ chân nhân chỉ là muốn hoàn thành bản tôn lưu lại nhiệm vụ chỉ lần này mà thôi nhưng sau đó gặp phải một lần bị từng màn triệt để kích phát hắn sát tâm không cần lý chân lần nữa đặc biệt căn dặn hoàng thổ chân nhân đã đại khai sát giới hắn thậm chí đi đến nửa đường thời điểm đột nhiên chuyển c á i n g o ặ t tha một cái n g o ặ t lớn triển khai diệt s á t cho nên hoàng thổ chân nhân hành tung lộ tuyến là cái dạng này một nửa hình tròn chân nhắn đường cong lớn mật hoàng thổ chân nhân vừa mới hủy diệt một chỗ yêu tộc bộ lạc đang muốn ly khai đống nhiên ở giữa một đạo đáng sợ khí tức từ trong hư không xuất hiện một tôn thái ớt yêu vương tức giận xuất hiện thần uy thiên thiên thần tộc thái ớt yêu vương cảm giác hư không tràn ngập thần uy những nhũ mày không biết là vị nào thần linh vì sao tàn sát ta yêu tộc bộ lạc hoàng thổ chân nhân cũng không đáp lời tiên thiên sơn thần thần ấn ung dung lưu c h u y ệ n tùy thời chuẩn bị tế ớ ra chẳng lẽ đi rồi thái ớt yêu vương thấy không có người trả lời chầm mặc một lát c h ầ m rãi q u a y người chuẩn bị ly khai chính là giờ phút này vâng tiên thiên sơn thần thần ấn s n g ra thần uy chấn động hoàn ngũ uy thế kinh người chỉ cho phép các ngươi yêu tộc tàn sát nhân tộc lại không cho phép ta thần tộc đầu ngươi yêu tộc ai cho ngươi tự tin hoàng thổ chân nhân đã sớm khó chịu giờ phút này làm bộ tiên thiên thần linh nói ra lời trong lòng mình đã sớm đang chờ ngươi như vậy sao vậy ta cũng phải thử nhìn một chút thái ất yêu vương dường như sớm có sở liệu không chút hoang mang yêu khí tràn ngập ngực ở giữa một đạo màu xanh thần quang lưu chuyển sau đó bao trùm toàn thân hạ phẩm tiên thiên linh bảo hộ tâm thanh ngọc ông tiên thiên sơn thần thần ấn cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo v à chạm b ộ c phát ra một cô đánh rách tả tơi ư hư không khí tơ cầm màu xanh thần quang phá diệt nhưng cũng ngăn cản lại tiên thiên sơn thần thần ấn một lần công phạt khu khụ không hổ là tiên thiên thần tộc thái ất yêu vương liền lùi lại mấy chút ướp sắc mặt tái n h u t một sợi kim sắc huyết dịch từ khỏe miệm toát ra đến quả nhiên ta liền biết rõ người còn không có ly khai. không biết vị này thần linh có thể hay không để cho ta chết cái minh bạch cái này thái ớt yêu vương tựa hồ biết mình chạy không thoát m u ố n trước khi chết trước đó biết do hoàng thổ chân nhân thân phận người biết do còn cố hỏi là muốn kéo dài thời gian hoàng thổ chân nhân thanh âm tại bốn phương quanh quẩn c h ầ m thấp mà nặng nề g h tiên tiên sơn thần thần ấn lần nữa tế ra không tệ yêu tướng thông bẩm bản vương phụng mệnh xem xét một đường đi tới nhìn thấy yêu tú h bộ lạc tầng tầng hủy diệt liền biết âm thầm đại địa cờ cam hiệu v n tảng thái ớt yêu vương thừa nhận tính toán của mình hiện tại xem xét quả là thế không thể không khai thác chút thủ đoạn không nghĩ tới âm thầm đại địa đúng là một tôn tiên tiên thần linh chẳng lẽ tiên tiên thần tộc không chịu cô đơn rồi người đi cựu ưu phía dưới hỏi lại đi vê anh thiên tiên sơn thần thần ấn lần nữa rơi đập mà xuống lần này có phòng bị hộ tâm thanh ngọc thần quang căn bản không cách nào ngăn cản ông nhưng mà ngay tại cái này thời điểm thái ớt yêu vương trên thân lần nữa bút lên ra một kiện linh bảo là một cái cổ kính tử quang l ậ p lóe lốp bút ở giữa có từng sợi lôi đỉnh tại lấp lóe trái tiên, tiên sơn thần thần ấn lần thứ hai công phạt trung phẩm tiên tiên linh bảo thử lôi kính ta đã biết đại địch con dám một mình dẫn đầu đu đu theo lại tại kéo dài thời gian tự nhiên là có chỗ nắm chắc thật coi bản vương là những cái kêu hoang dại nớ ngẩn yêu vương sao cái này thái ớt yêu vương dường như nằm chắc thắng lợi trong tay thay đổi trước đó xem chừng bắt đầu phách l ố i bắt đầu ẩm ẩm ẩm điện quan g hỏa thạch ở giữa một đạo thân ảnh cao lớn từ lòng đất x u n g ra kinh khủng nằm đấm liên tục huy động s á t khí bành trướng đập vào cái này thái ớt yêu vương trên thân đây là vụ tộc thái ớt yêu vương bị nệ đến đầu góc t r o n váng sắt khí xâm nhiễm pháp lực nguyên thần đều bị ăn mòn cả người hắn đều nhanh n ộ n g không phải tiên thiên t h i n thiên t tại sao lại biến thành ngang ngược v u tộc rồi sớm biết là như thế này cái này thái ớt yêu vương căn bản không dám để cho hoàng thổ chân nhân cẩn thân nhưng mà giờ phút này đã chậm t ử lôi kính bao phủ tử quan g rốt cục ngăn không được hoàng thổ chân nhân nằm đấm ca một tiếng tầm tầm vỡ vụn không được thái ớt yêu vương luôn uống một cố nguy cơ bao phủ toàn thân trên dưới chết hoàng thổ chân nhân không nói một lời vung ra một q u y ề n cái này một q u y ề n có nhân tộc võ đạo có v u tộc luyện sát mặc dù không thể so sánh đại la nhưng lại vượt ra khỏi đồng dạng thái ớt tầm thái ớt yêu vương đầu vỡ vụn tâm thần cơ hồ bị xé nát dù sao cũng là thái ớt cho dù đầu vỡ vụn vẫn như trước bất tử c h ấ n lúc này tiên tiên h sơn thần thần ấn lần nữa chấn sát mà xuống thái ớt yêu vương cơ hồ bị đánh cho gần chết căn bản không kịp t r i ệ u hoán hai kiện tiên tiên h linh bảo vay một tiếng đầy t r ờ i huyết vụ huy sái tiên tiên h sơn thần thần ấn lấy mênh mông thần uy t r i ệ t để ma diệt thái ớt yêu vương hết thảy tính cả thái ớt nguyên thần không cho yêu vương bất luận cái gì phục sinh cơ hội hoàng thổ chân nhân thu hồi hai kiện tiên tiên linh bảo hộ tâm thanh ngọc từ lôi kính lấy chu linh Đinh, lục âm cờ chấn áp sau đó tiên tiên sơn thần thần ấn càn quét có quan hệ tung tích của mình. Làm xong đây hết hoàng thổ chân nhân lúc này mới ly khai lão hoàng ly khai không bao lâu mấy thân ảnh tuần tự phá vỡ hư không mà tới yêu khí quần c u ộ n khí thế thâm t r ầ m bất hủ kim tính lưu chuyển toàn thân mênh mông quần c u ộ n pháp t ắ c tung hoành xe lẫn vậy mà tất cả đều thái ớt yêu vương vân quán yêu vương đã v ỡ lạc không có gì bất ngờ xảy ra nên là một tôn tiên thiên linh. Tiên tiên linh bảo trong đó một kiện vẫn là trung phẩm tiên thiên linh bảo v ẫ lạc cũng không đủ là l ạ kỳ quái là vân quán yêu vương vậy mà vẫn lạc đến nhanh như vậy nhanh ngay cả chạy trốn đi cũng không kịp không đến ba cái hô hấp rất có thể là thái ớt trí cường trừ phi mười tôn yêu vương liên thủ nếu không chỉ có thể đi mời lão tổ thiên thiên thần tộc thái ớt trí cường bất luận một vị nào xuất hiện đều sẽ vô cùng đau đầu vẫn là nhanh đi núi hoang nhỏ mời lão tổ chương ba mươi năm yêu tộc các ngươi vượt biên giới chương ba mươi năm yêu tộc các ngươi vượt biên giới cùng lúc đó núi hoang nhỏ vần đạo cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng cũng biết do vu tộc ở bên một khi để vu tộc đ ú n g tay nhân tộc liền không cách nào hủy diệt nhưng là hoàng sư lão tổ nhìn về phía bên ngoài hữu đội phản phất nhìn thấy một tòa cung điện tại chìm nổi nhưng là nhân tộc không diệt được a có nữ hoa nương đương tại vậy liền không có khả năng diệt được đã không diệt được vậy liền tranh thủ rét nhiều tổn thương nhân tộc để nhân tộc vĩnh viễn phát triển không nổi mặt khác b ầ n đạo hoài nghi không chỉ vũ tộc tiên thiên thần tộc hai phe này thế lực rất có thể có bao nhiêu phe thế lực lạc từ nhân tộc lần này b ầ n đạo ngược lại muốn xem xem giá trị này nhân tộc hủy diệt thời khắc đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thế lực này ra khởi bầm lão tổ phương hướng tây bắc yêu thú tổn thất nặng nề rất nhiều yêu tộc bộ lạc hủy diệt viễn siêu cái khắc từng cái phương hướng đúng lúc này một vị kim tiên yêu tộc hiện thân c thiên thiên thiên thiên hắn. Hắn hướng hướng tây, tây nam đ phương n là... t hướng một đạo khí thế kinh khủng phóng lên tận trời một tôn vĩ nạn tuyệt đỉnh thân ảnh chậm dài xuất hiện nàng đứng ở đại điệu phía trên hiện ra chân thân thân người đôi rắn phía sau có bảy con tay phía trước cũng có hai tay nắm hai đầu đằng xà như thần như ma cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thổ vu hậu thổ hoàng sư lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trì trệ thật sâu hít vào một hơi nàng nàng vậy mà thật tại nhân tộc chẳng lẽ nói vu tộc thật lạc từ nhân tộc nhưng nàng làm sao biết rõ ta sẽ ở lúc này phát động thú triều công phạt nhân tộc vừa nghĩ tới trước đó tâm thần cảnh báo hoàng sư lão tổ mắt phải liền không cầm được n ả loạn mơ hồ ở giữa hắn tựa hồ nhìn thấy mình bị một thân ảnh đánh chết ơ i rõ ràng thiên đế bệ hạ trước khi bế quan hỗn loạn thiên c ư ớ rõ ràng ta sẽ công phạt thời gian cũng thay đổi ai chẳng lẽ là t r ù n g hợp thật chỉ là t r ù n g hợp hoàng sư lão tổ m ở mịt hậu thổ tổ vu ầm ầm hậu thổ tổ vu hiện thân một s á t na đông hải chi tân tất cả đại la cường giả đều đã bị kinh động hoặc từ bế quan bên trong n ô ra một sợi tâm thần hoặc từ trong ngủ mê thức tỉnh hoặc chắp hai tay sau lưng n ó n g nhìn phương xa kia là yêu tộc đại la yêu thần hoàng sư lão tổ chẳng lẽ vu yêu lại muốn khai chiến a những sinh linh này là chuyện gì xảy ra cái gì thời điểm hồng hoang xuất hiện dạng này một trùng tộc đạo hữu lại bất tri đạo nhân tộc chẳng lẽ cũng không biết do nữ hoa nương nương chứng đạo hôn nguyên thành tựu thanh nhân b ầ n đạo bế tử quan trốn vào hỗn độn cấm đ i ệ m cái gì nữ hoa nương nương chứng đạo hôn nguyên thành tựu thanh nhân đúng rồi còn có thái thượng hắn cũng chứng đạo hôn nguyên thành tựu thanh nhân còn có thái thượng giờ phút này tên tiêu bế tử quan bậc đại thần thông triệt đ ệ tê hắn bấm ngón tay tính toán không khỏi có chút thổn thức ta bế quan này vẫn chưa tới mười vạn năm à. hồng hoang liền đã không phải bần đạo nhìn thấy hồng hoang mặt khác thái thượng chứng đạo cùng thành thánh cũng cùng nhân tộc có quan hệ nha đây là một vị khắc bậc đại thần thông mở miệm bế tử quan bậc đại thần thông trầm mặc yêu tộc các ngươi vượt biên giới hậu thổ nương nương ánh mắt lấp lóe xuyên thủng hư không nhìn về phía hoàng sư lão tổ thanh âm của nàng không lớn lại tràn ngập vi nghiêm hậu thổ nương nương thứ tội vận đạo cùng nhân tộc có đại nhân quả mời nương nương thứ lỗi hoàng sư lão tổ không có trọi cứng hắn biết mình không phải hậu thổ nương nương đối thủ đi lên chính là nhận lầm đồng thời nói rõ nguyên do không có gì ngoài tây nam phương hướng chu vi tiếng la rết vẫn như cũ nổi lên một phía yêu thú quần quận như nước thủy triều tiếp tục tại rết chóc dân tộc ba hậu thổ nương nương không nói một trưởng vô g a phát tác tràn ngập giống như hoàng thiên giáng lâm một bàn tay đem hoàng sư lão tổ đập vào phía dưới mặt đất hoàng sư lão tổ xung quanh cái khác yêu tộc cùng núi ho a nhỏ g n lại không thương tổn đ i ể m tốt như thế trường khống làm cho người h ã i nhiên hiện đây này khu cụ, b v n đạo biết sai đa tạ nương nương thủ hạ lưu t ì n h hoàng sư lão tổ khí thế bệ bài phun ra một n g ụ m lớn máu nhưng còn phải hướng về sau đất nương nương cuối đầu cảm tạ một tiếng lập tức phát ra mệnh lệnh rút lui dân tộc tổ điện h ì n thấy hậu thổ nương nương xuất hiện rất nhiều nhân tộc lão tổ dân tộc cứng giả nao nhao núi lỏng một hơi lần này vũ tộc kịp thời nhúng tay coi như các ngươi vận khí tốt kim tiên yêu tộc c ư ờ i lạnh ta ngược lại muốn xem xem các ngươi n h â n tộc có phải hay không mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy n g ư ơ i m u ố n chết nhân tộc đám người giận dữ ánh mắt phun ra h ỏ a diễm nhìn thẳng kim tiên yêu tộc làm sao nghĩ động thủ các ngươi có cái này là gần sao nếu không ta mượn các ngươi ba cái yêu tộc kim tiên thấy thế không tiến ngược lại thụ t lùi lạnh lạnh cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết đến tới giết ta ta liền chỗ này chờ lấy nhưng các ngươi dám sao một câu dám sao triệt để dân tộc phẫn nộ xôi trào sắc cơ khiến bốn vương hư không đều đang run r u dậy đại tổ lần này ngươi không thể ngăn ta nữa vô luận như thế nào hôm nay ta tất sát này yêu nhân tộc đám người nhao nhao gầm thét phía sau huyết khí trùng tiên trên cánh tay gân xanh như rồng giận không kèm được a cũng liền chỉ dám nói một chút thôi không dám không dám liền rửa sạch đầu trở lấy trở lấy về sau ta đến giết các ngươi yêu tộc kim tiên cười ha ha cản rỡ mười phần kiểm t r c đến yêu tộc kim tiên không kiêng nghề gì cả khiêu khích nhân tộc ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất chỉ là kim tiên cũng dám như thế quần vọng đơn giản không biết mùi vị người tức giận phía dưới chân sát tôn này yêu tộc kim tiên có thể đạt được thượng phẩm tiên tiên linh vật bích lạc hoàng tướng nước thứ hai không nhìn yêu tộc kim tiên khiêu khích gắng chịu đ ủ c ó thể đạt được thượng phẩm tiên tiên linh vật thái dương chân hỏa một đoá tất cả đều là thượng phẩm tiên tiên linh vật mặc dù làm như vậy không quá phù hợp ta h ậ trọng cẩn thận điệu thấp hình tượng nhưng được rồi nhân tộc không dám đậu thủ vẫn là ta tới đi dù sao ta hiện tại trốn ở thánh m ẫ miếu dưới nền đất lén lút gây sự nên vấn đề không lớn người thu hoạch được thượng phẩm tiên tiên lĩnh mộ bích lạc hoàng t ư ớ n lý chân nơi đan điền một đoàn màu xanh linh thủy xuất hiện giống như bích quang tựa như ảo ngộng thái ớt tấn đại la cần v ẩ n dưỡng trong lồng ngực n g ũ khí nói như vậy thu nạp giữa thiên địa ngũ hành linh khí là được đơn giản cũng thuận tiện lý chân chầm tư quyết định đem bích lạc hoàng thuyền nước đặt ở t h ậ t chỗ v ẩ n dưỡng thủy hành chi khí Xoẹt! xuất đạo Tọa thị một trống chưa giữa, nhân còn miệng, đông nhiên ở giữa, một đạo lôi đỉnh, rông hiện, như lòng, mở ẩm ở lôi lôi đại lôi đình thuật tầm vang rơi xuống ngay cả lời đều không có để người ta nói xong chương 36. không sợ hai ả n h thần chương 36. không sợ hai ả n h thần trời dáng x é t đánh một màn này làm sao quen thuộc như vậy giống như ở đâu nhìn qua ồ đây không phải trước đây vị kia đại là không phải liền lá chết như vậy sao cũng là thiên lôi đánh xuống chỉ bất quá lần trước hẳn là trời dáng lôi hải b ổ nhân tộc đám người bên trong phần lớn người nhớ lại bắt đầu nghĩ như vậy thật đúng là giống ta đã hiểu lý chân khỏe miệng giật một cái câu này ta đã hiểu cũng rất quen thần nông hơi trầm ngầm cho nên yêu tộc vị kia yêu đế bệ hạ là chúng ta người cái gì ngươi lại mở cái gì cho đùa người ta thế nhưng là đường đường yêu tộc yêu đế chấp trưởng yêu tộc làm sao lại thành người của chúng ta thiên lôi đánh xuống mà yêu tộc trưởng thiên yêu đế trưởng yêu tộc cho nên tương đương yêu đế trưởng thiên cho nên tương đương yêu đế xét đánh bổ thần nông giải thích nói đẳng thức thành lập đừng nói vẫn rất có đạo lý như thế xem ra cũng không phải là không thể được chẳng lẽ yêu đế thật là nhóm chúng ta nhân tộc một người đại minh ngươi là nhân tộc đại tổ lặng lẽ cho nhóm chúng ta thấu cái ngọn nguồn chứ sao một đám nhân tộc nhao nhao nhìn về phía t ọ a nhân thị hả một cái thực có can đảm nói các ngươi thật đúng là dám tin a cái gì cùng cái gì a các ngươi thật đúng là tin hắn nói a t ọ a nhân thị một mặt ngộng đừng nghe thần nông nói mỏ cái này tiểu tử bên trong miệng không có vài câu lời nói thật ba cái gì gọi là miệng ta bên trong không có vài câu lời nói thật ta nói cái gì ta đây là mười phần hợp lý phỏng đoán thần nông một mặt bị khuất thiệt thòi ta còn như vậy tính chọn ngươi cuối cùng vẫn là bị cô phụ a nhân gian không đáng làm càn ngươi dám một đạo sư hồng tức giận gào thét như kinh thiên x é t đánh vang vọng toàn bộ đại đ ị a hoàng sư lão tổ thân ảnh cao lớn xuất hiện lần nữa tại hư không vượt ngang vạn dặm đi vào yêu tộc tây bắc bộ kinh khủng đại la khí t ứ c liền thiên địa đều muốn thần phục nhân tộc đám người run một cái chẳng lẽ yêu tộc kim tiên vẫn lạc tại nhân tộc tổ địa sự t ì n h bị phát hiện rồi hậu thổ tổ vu nghe được hoàng sư lão tổ còn dám nổi giận biến sắc mày ngài đứng đấy rất là bất mãn đang muốn mở miệng chậm nghe được hoàng sư lão tổ thanh âm ảnh thần các người tiên thiên thần tộc thật to gan hoàng sư lão tổ lại không người chắp tay hướng về sau đất nương, nương giải th đây là ta yêu tộc cùng tiên tiên thần tộc sự tình còn xin nương nương tứ h lỗi hậu thổ nương nương không nói không có biểu thị đồng ý cũng không có biểu thị không đồng ý hiển nhiên xem như chấp nhận đa tạ hậu thổ nương nương hoàng sư lão tổ nói lời c ả m tạ sau đó con ngươi lưu chuyển nhàn nhạt kỳ quang nhìn xuống phía dưới giữa núi rừng thanh âm chấm thấp ảnh thần ngươi còn không ra sao thiên địa yên lặng không một tiếng động chỉ có ánh trăng yên lặng huy sái ngươi tiềm hành thần thuật sắc thực h u y n rượu vận đạo nếu là không biết rõ thật là có khả năng để ngươi nào thoát đáng tiếc vận đạo hiện tại biết rõ hoàng sư lão tổ sắc mặt như thường sau đó trong đôi mắt một điểm kim quang nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển soi sáng ngôn p h ư ơ n g đại địa xua tan hết thể h ắ t cám đại thần t h ô n g hoàng kim nhãn hoàng kim nhãn ánh mắt rào qua chỗ hết thể đều không chỗ trốn chạy rất nhanh một đạo cao mà thần thánh thân ảnh chậm dài xuất hiện chính là tiên tiên thần linh ảnh thần tại bần đạo dưới mí mắt đồ sát ta yêu t ộ c bộ lạc thật sự là thật là hủy p h o n g tốt sát khi a hoàng sư lão tổ không những không, giận mà còn cười, có không biết sân thần hiện tại lại có ngươi ảnh thần xem ra các ngươi tiên, tiên thần linh thật là một chút cũng không có đem bần đạo để vào mắt ta cái gì sân thần ảnh thần có không ngoại t r muốn kích động yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn dẫn phát hai tộc đại chiến ai ngờ nghe nói yêu tộc thiên sứ hạ đạt hoàng sư lao tổ đại la lệnh lập tức mừng rỡ không thôi nguyên bản nói là muốn chờ ba tháng kết quả không đến một tháng đại chiến bộc phát vì làm sâu sắc hai tộc cựu hận ảnh thần l ậ p đi l ậ p lại hồi ngày nhảy lên ở giữa lén lút g i ế t không ít có nhân tộc có yêu tộc lại lấy yêu tộc chiếm đa số ai bảo yêu tộc cường đại đây không rút điểm nhân tộc chỉ sợ yêu tộc tử thương không đủ để để yêu tộc đau lòng kết quả lặp chiến không bao lâu hậu thổ tổ vu xuất hiện làm cho hoàng sư lão tổ ngưng chiến hoàng sư lão tổ cũng là không có loại thế mà không cùng hậu thổ tổ vu c ư n g rắn ngược lại đồng ý tự động rút lui có thể là cảm thấy nhân tộc tử thương t h ẳ n trọng đã đầy đủ đi không phải nói vu y ê hai tộc cựu hận lẫn nhau sao cho nên chính là như thế cựu hận được chưa đã như vậy vậy liền tạm thời ngưng chiến ảnh thần chuẩn bị chạy ra dù sao hoàng sư lão tổ là một tên đại la hắn cũng sợ bị phát hiện a như nga cái này hoàng sư lão tổ không biết rút ngọn gió nào vừa mới còn tại tây nam phương hướng kết quả trong nháy mắt lại tới hướng tây bắc ảnh thần vừa đem vu tộc cùng yêu tộc dưa ăn xong một thời gian quên đi ly khai muốn ly khai thời điểm vừa lúc bị hoàng sư lão tổ tóm gọn cái này dưa trong nháy mắt liền ăn vào trên người mình xem ra các người tiên thiên thần tộc xác thực không có đem bần đạo để vào mắt hoàng sư lão tổ gặp ảnh thần không để ý tự mình có chút mắt trợn tiên thiên thần tộc như thế cương như thế dũng sa mắt trận tròn về sau hoàng sư lão tổ càng thêm tức giận rồi tiểu tiểu ả n h thần bất quá thượng vị thần linh mà thôi cũng dám đ ố i b ẩ n đạo bất kính tiên tiên thần đạo hệ thống phân chia thô bạo mà đơn giản hạ vị thần linh trung vị thần linh thượng vị thần linh tiên tiên thần quân phân biệt đối ứng tiên đạo thiên tiên kim tiên thái ớt cùng đại la không sai tiên tiên thần đạo hệ thống căn bản liền không có t i ê n tiên trở xuống thần linh cất bước ít nhất phải là t i ê n tiên cho nên tiên thiên thần linh chính là thiên địa sùng nhi z chi chẳng lành lão tổ ý muốn như thế nào ảnh thần giờ phút này đã bưng lòng xuống tới chuyện cho tới bây giờ coi như nghị không bưng lỏng lại có thể như thế nào nên làm đ ề u làm liền nhìn hắc á m thần quân có thể hay không đổi kịp tới rồi các người diện s á t ta yêu t ộ c vài tòa bộ lạc còn hỏi bần đạo ý muốn như thế nào hoàng sư lão tổ chất vấn mỗi chữ mỗi câu tràn ngập sắc cơ ha ha các người yêu t ộ c không phải cũng d i ệ t s á t nhân tộc vô số bộ là sao cũng không thấy các người yêu t ộ c quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thỉnh cầu nhân tộc ban được chết ta ảnh thần không sợ hãi chế dễu lại lời này vừa nói ra nhân tộc cùng yêu tộc trong nháy mắt lung túng nhân tộc đám người lung túng đồng thời lại là vừa sợ vừa giận cái này cái gì phá miệng thật vất và đại chiến đình chỉ ngươi còn muốn chuẩn bị làm gì yêu tộc thì là xấu hổ thêm im lặng cảm thấy ảnh thần câu nói này thật có đạo lý trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phản bác lý do chết hoàng sư lão tổ quyết định không còn nói nhảm bàn tay lớn kim quang trói mắt giống như đúc bằng b ằ n g dòng hướng ảnh thần phụ tới h á n nguyên bản còn muốn hỏi hỏi ảnh thần hắn đồng bọn tôn này sơn thần đi nơi nào tới hiện tại cái này tình huống còn hỏi cái gà con a chương ba mươi bảy hắc ám thần quân giáng lâm chương ba mươi bảy hắc ám thần quân giáng lâm hắc ám thủ hộ ảnh thần trên thân một đạo thần quang xông ra lại là một kiện đen nhánh hậu thiên linh bảo h vẹn vẹn trận trận ba một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên món kia hậu thiên linh bảo tại chỗ vỡ nát hát cám thần thuật tiềm hành thần thuật đột ảnh thân không chút hoang mang mượn nhờ tấm màn đen ngăn trở hoàng sư lão tổ ánh mắt sau đó lấy tiềm hành thần thuật thôi động chính mình trưởng không tiềm hành phát tắc trong một chớp mắt cả người liền biến mất ngay tại chỗ tiềm hành phát tắc hừ chỉ là thái ất mà thôi hoàng sư lão tổ cười lạnh một tiếng quanh thân trên dưới kim hành pháp tắc lưu chuyển một cây lại một cây màu vàng kim thần kiếm chậm rãi hiện hiện vọt lên tận trời trọn vẹn mười vạn tám nàng dễ giống như vàng nóng biệt kiếm sắt cơ bành trướng vũ tộc yêu tộc nhân tộc nhao nhao cảm giác làn da bị đâm đau nhức l ư n g phát lạnh trong lòng sợ hãi hoàng kim thần kiếm thập vạn bắt thiên giết quang mang l o a mắt sắc bén vô s o n g không gì không phá đáng sợ kiếm mang phản phất trong hư không kim hành linh khí đều bị lây nhiễm quét ng bốn phương hư không ông ảnh thân hét lớn trong lòng càng là kinh hãi đại la chính là đại la uy năng vô song hắn chính là thượng vị thần sơ bộ trưởng không tiềm hành pháp tắc nhưng hắn là tiên thiên thần linh đối pháp tắc trưởng khống so đồng dạng thái ất kim tiên còn muốn sâu nếu như nói bình thường thái ớt kim tiên trưởng khống ba thành p h á p tắc như vậy tương đồng p h á p tắc tiên tiên h thần linh có thể trưởng khống năm thành về phần một ư ơ i thành p h á p tắc trưởng khống vậy liền có thể so với đại la tiên tiên h thần tộc trưởng khống một ư ơ i thành p h á p tắc n ả y ra vận mệnh trường h ạ tự nhiên mà vậy sẽ trở thành đại la mà thái ớt kim tiên không chỉ cần phải trưởng khống một ư ơ i thành p h á p tắc còn muốn ngưng tụ trong lồng ngực n g ũ khí cuối cùng lại nhảy ra vận mệnh trường h ạ cho nên vì cái gì nói tiên tiên h thần tộc là thiên địa sùng nhi như vậy so sánh liền rất rõ ràng tiên tiên thần tộc chỉ cần khí vận đầy đủ trưởng khống phát tắc dễ như chở bàn tay thành t ự đại la không là giấm mơ khó khăn là đại la về sau con đường giết ta yêu tộc binh sĩ đồ ta yêu tộc bộ lạc mặc ngươi là ai đều hẳn phải chết không nghi ngờ hoàng sư lão tổ sắc mặt đạ mạc m đằng đằng sắc khí lời này vừa nói ra nhân tộc chư vị lao tổ nhao nhao ước ao không thôi cái gì thời điểm nhân tộc mới có thể nói ra như thế bà khí lời nói a đại la đại la vẫn là phải trở thành đại la t ọ a nhân thị tự nhiên biết rõ trở thành đại la còn xa xa không đủ nhưng cơm muốn từng ngụm đường muốn từng bước một đi tôi thiểu trước thành đại la lại nói phi như thế bà khí đế tuấn hắn biết không như thế rêu dao về sau nhất định chết oan chết u ồ n g trước có ma tổ la hầu càng trước có tổ long lý chân biểu thị tự mình một chút cũng không hâm mộ tình nguyện yên là cầu chết một tiếng quát nhẹ hoàng sư lão tổ quanh thân mười vạn tám ngàn dễ hoàng kim thần kiếm lần nữa k h é động cùng nhau thẳng hướng ảnh thần muốn đem chi triệt để nghiền nát ông nhưng vào lúc này thư không run dậy từng đợt gợn sóng lan ra sau đó cái này gợn sóng mở rộng hình thành một mảnh màu đen khẽ hở giống như vực sâu đem kia mười vạn tám ngàn dễ hoàng kim thần kiếm triệt để nước hết thần quân, ngài rốt cuộc đã đến ảnh thần nhìn thấy mảnh này quen thuộc hát sắc thâm uyên rốt cục thở vào một hơi hắc t h thần hoàng sư lão tổ cắn răng mỗi chữ mỗi câu quả nhiên đây hết thệ đều là các ngươi tiên tiên thần tộc thủ đoạn làm sao thiên thiên thần tộc không chịu cô đơn sao vẫn là quên đi năm đó đạo tổ thủ đoạn hư hoàng sư ngươi không cần cầm hồng quân uy hiếp bản thần hư không bình tĩnh như sóng một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện toàn thân trên dưới bị áo bào đen b a o khỏa chỉ có một đôi t r ò n g mắt lộ ra hồng quân dám can đảm phản bội tiên tiên thần tộc chúng ta tiên tiên thần tộc đương nhiên sẽ không buông tha hắn hắc á m thần quân thành ấm băng lãnh không có một tia tình cảm nếu không phải như thế ngươi cho rằng cái này hồng hoang đến phiên các ngươi yêu tộc cùng v u tộc tranh bá cái gì lời này vừa nói ra hoàng sư lão tổ chấn động trong lòng hắc ám thần đến tột cùng là có ý gì lời hắn nói là thật là dạ một bên hậu thổ tổ vu cũng nghe đến hắc ám thần quân lời nói nghe vậy không khỏi n h ệ u nhữ mày nhưng cũng không nhiều lời cái gì ảnh thần bản t h ầ n mang đi hắc ám thần quân đương nhiên sẽ không hướng hoàng sư lão tổ giải thích nhìn quanh chu vi nhìn thoáng qua hậu thổ tổ vu lại liếc mắt nhìn nhân tộc tam tổ sau đó quay người liền muốn rời đi dừng lại muốn đi có thể ảnh thần nhất định phải chết hoàng sư lão tổ giận g ữ quá tùy tiện quá không coi ai ra gì ngươi xác định hắc ám thần quân thanh â m giống nhau mới bình tĩnh tựa hồ cũng không hề tức giận ngược lại bước chân dừng lại nhiều hứng thú nhìn xem hoàng sư lao tổ bản t h ầ n cho ngươi một lần khiêu chiến cơ hội thần quân ảnh thần run run r à y r à y vội cái gì đừng sợ hắc ám thần quân nói liền đứng tại kia nói nhảm vẫn l à thần không phải ngươi ngươi đương nhiên không sợ hoàng sư thế nhưng là đại la à hiện tại vẹn vẹn vận dụng kim hành pháp tắc liền t ă n hoa linh bảo đều chưa từng hiện hiện ngươi sẽ không phải coi là đường đường đại l a yêu thần liền một kiện tiên thiên linh bảo đều không có chứ không thể nào không thể nào ảnh thần bó tay rồi nhìn về phía hắc ám thần quân ánh mắt toát ra tiểu hữu hoán đi nhanh lên chẳng phải xong việc đây là muốn làm gì chơi đây hắc ám thần quân tựa hồ cảm giác được ảnh thần một điểm tâm tư nhỏ nhìn hắn một cái cũng dám phỉ phó bản thần không biết rõ bản thần hiện tại là n g ư ờ i cây cỏ cứu mạng sao tâm niệm vừa động chu vi hắc ám tràn ngập vượt sâu bao phủ đem ảnh thần triệt để che chở bắt đầu chết một tiếng quát nhẹ rơi xuống vô tận thâm nguyên bỗng nhiên bị cắt đứt một đạo sáng chói kim quang chiếu rọi m ê n ngông vòng trời một thanh hoàng kim thần kiếm xuyên thùng hắc cám thần quân vô tận tâm nguyên đem nó bao phủ ảnh thần một kiếm bêu đầu ảnh thần thần khu tiêu tán chỉ có một viên màu xám sáu cạnh tinh thể chậm rãi nổi lên chính là ảnh thần thần cách cũng là ảnh thần trường không t ì m hành pháp tắc ỷ vào hoàng sư lão tổ tâm niệm vừa động hoàng kim thần kiếm mang theo ảnh thần thần cách trong nháy mắt không có vào lão tổ thể nội h ắ t cám thần như thế nào hoàng sư lão tổ chắp hai tay sau lưng sư mắt lãnh đạm nhìn thẳng hắc á m thần quân lao âm ỉ cái này hồng hoang thế đạo quá hiểm ác thật quá hiểm ác liền đại la đều muốn đủ nghịch như thế thủ đoạn nhỏ để nhóm chúng ta những tiểu lâu la này sống thế nào thánh m g ô m i ê u dưới mặt đất lý chân thấy cảnh này triệt để chân kinh thế giới này đến tột cùng thế nào quan g minh chính đại quan g minh chính đại chân thiện mỹ chẳng lẽ không tốt sao tại sao phải nhiều như vậy xáo lộ yêu tộc cực kỳ âm hiểm nhân tộc chư vị lão tổ không tự chủ được nổi lên một câu nói như vậy trong lòng thở dài nhóm chúng ta nhân tộc cuối cùng vẫn là quá non á a yêu tộc càng như thế âm hiểm không hổ là ta vu tộc đại địch sau này làm phải cẩn thận ba phần giờ phút này hậu thổ nương nương đối yêu tộc cảnh giác lần nữa nâng lên ba phần nguyên bản hậu thổ nương nương cảm thấy hoàng sư lão tổ coi như lễ phép không nghĩ tới hắn lại còn có như thế tâm kế quả nhiên yêu tộc đều là một đám âm hiểm hàng người vô luận là ai không tiếp thụ bất kỳ phản b á c nào thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoàng kim thần kiếm hắc ám thần quân ánh mắt lạnh lẽo t ố t t ố t t ố t một vị đại la yêu thần vậy mà đem một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo giấu đến bản thân vô tận thâm n g u y ê n bên trong thật sự là giỏi tính toán không có gì tốt tính toán vần đạo sớm có chuẩn bị thôi hoàng sư lão tổ đáp lại nói vần đạo cũng không cho rằng chỉ là một tôn thượng vị thần liền dám đánh ta yêu tộc chủ ý hắn phía sau nhất định có tiên thiên thần quân làm ỉ vào quả nhiên thần quân hiện thân hoàng sư lão tổ trái một câu thần quân phải một câu thần quân thần quân sẽ không phải coi là b ầ n đạo muốn chém giết một tôn thượng vị thần thật cần tốn hao nhiều như vậy thủ đoạn đi yêu tộc có thể được đến hồng quân phê nói chấp trưởng thiên đ ỉ n h quả nhiên không tệ là bản thần khinh thường yêu tộc hắc cám thần quân trầm mặc về sau trực tiếp thừa nhận thiếu sót của mình vậy ngươi có biết ngươi chém giết một tôn thần linh nhất là bản thần thuộc thần sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả sao có thể có hậu quả gì không yêu tộc cùng tiên tiên thần tộc khai chiến hoàng sư lão tổ cười lạnh một tiếng hắn đã dám như thế xuất thủ liền muốn tốt đến tiếp sau hậu quả bây giờ đạo tổ còn tại các ngươi thật dám sao đừng nhìn các ngươi tiên tiên thần tộc đối đạo tổ ngôn từ kiêu ngạo trái một câu phản bội phải một câu hậu quả cũng chính là đạo tổ hắn lão nhân ra không thèm để ý các ngươi nếu không h ư h ư vô c h i ngươi cái gì đều không biết rõ hồng quân kia là trước kia hiện tại hắc cám thần quân dừng một cái hoàng sư lão tổ lặng lẽ dựng lên lỗ thai hắn sở dĩ chọc g i ậ n hắc cám thần quân không phải liền là n g h ĩ phải biết tiên tiên thần tộc hiện tại vì sao không sợ đạo tổ sao hiện tại liền để ngươi biết đắc tội bản thần hậu quả chương ba mươi tám vô tận không gian bắt đầu chuẩn bị chương ba mươi tám vô tận không gian bắt đầu chuẩn bị còn chưa dứt lời dưới hát cám thần quân xuất thủ một cây hát tiên đột nhiên xuất hiện hướng hoàng sư lão tổ rút đi không được hoàng sư lão tổ quát to một tiếng có chút ngoài ý m ớ n tiên thiên thần tộc cũng sẽ d ở trò lừa bịp ba hoàng sư lão tổ bị quất một roi trên thân kim quang vỡ vụn một mảnh máu thịt bé bét quần quận hát khí như ảnh tùy hình hóa thành hát cám lực lượng phát tác lấy điểm cùng mặt từ nhỏ cùng lớn hướng về hắn quanh thân trên dưới phá hư mà đi bản thân là h á cám thần quân h á cám thần quân trêu tức mẩm i ệ m h á cám thần quân cái gì gọi là hát -cám, cám a mặt chữ y tứ còn không hiểu. Hoàng hiểu. h láo tổ thẩm hô chủ quan, khí thế ẩm sư tổ t ẩ một hô vị danh k í thế xưng bục lão tổ là đại la yêu thần chấp trưởng hoàng kim sư tử nhất tộc chinh phạt hồng hoàng chấn áp vô số chủng tộc một tôn tiên thiên thần linh xưng hát cám thần quân chấp trường hát cám thần linh nhất hệ trải qua trực tiếp vẫn như c ũ trường tồn vĩnh tại hai tôn nhảy ra vận mệnh trường hà đại la cơn giả g cho dù thân ở vô tận không gian bên trong nhưng cũng sợ ba động vẫn như c ũ truyền văn g ra phương viên ngàn vạn dặm không gian như là vải rách lúc nào cũng có thể bị xé nứt nô、no. có lẽ cơ hội tới lý chân thừa dịp lực chú ý của chúng nhân bị hoàng sư lao tổ hát cám thần quân đại chiến hấp dẫn thời điểm lặng lẽ meo meo từ thánh mâu miếu tiềm hành mà ra vô tận không gian kia là chỗ nào t o ạ nhân thị trong mày nhân tộc ra đời thời gian quá ngắn rất nhiều hồng hoang bí văn căn bản là không biết được tương truyền hư không bên trong hư không bên trong chất chứa trùng điệp không gian trong đó có nhất trọng vô tận lớn vô tận sâu cho nên là vô tận không gian hậu thổ nương nương thu liễm chân thân hóa thành hình người chậm rãi đi tới chân đặt chỗ tia sáng màu vàng tràn ngập phá hư sơn xuyên địa thế bị từng cái trải vớt nguyên bản không khô trôi qua linh khí đ ị a mạch rốt cục đình trệ lại không đoạn một lần nữa hội tụ lần nữa hóa thành một mảnh linh sơn phúc đ i ệ cái này vô tận không gian bên trong cũng có bầu trời đại đệ sông núi đại dương mênh mông các loại chỉ là không có sinh linh mà lại không có gì ngoài tam thập tam trọng tiên h huyết hải chu sơn các loại động thiên phúc địa bên ngoài đơn giản chính là cái thứ hai hồng hoàng thế giới đại la uy năng quá mức m i n h n g ô n g động một t í sơn hà vỡ vụn càng khôn phá vỡ nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng hồng hoàng bản nguyên từ đạo tổ c h ứ n g h u n nguyên thành thánh về sau liền cùng đông đảo bậc đại thần thông lập xuống một cái quy định bất thành văn đại la chi chiến không phải bất đắc dĩ không thể tại hồng hoàng tranh phong n h â n tộc vẫn là kém chút chưa từng có nhảy ra vận mệnh trường hà đại la và không từ nơi sâu xa tự nhiên sẽ biết được những thứ này thì ra là thế t o ạ nhân thị bừng tỉnh nhưng trong lòng lại có chút nghĩ hoặc đã như vậy kia vì sao vu yêu chi chiến không tại vô tận không gian bên trong đương nhiên câu nói này hắn cũng không dám nói cũng không dám hỏi ai đại chiến cùng một chỗ tử thương vô số vì sao nhất định phải chém chém giết giết đây hậu thổ nương nương nhìn xem bay xuống cựu u đông đảo sinh linh không k h ỏ i thật dài thở dài nghe được câu này toại nhân thị muốn nói lại thôi cổ quái nhìn thoáng qua hậu thổ nương nương trong h ư n g hoàng nếu bàn về y ê u chiến chỉ sợ là thuộc vu tộc đi còn kém hỏi một câu nương nương thật là tổ vu nghĩ, nghĩ toại nhân thị quyết định từ bỏ cái này mê người vấn đề mà là nói sang chuyện khác không biết nương nương vì sao xuất hiện tại nhân tộc ta thế nhưng là có chuyện gì quan trọng nghe nói nhân tộc có đại h i ể n thái thượng thánh nhân t á n c h i hậu thổ nương nương trực tiếp biểu lộ ý đồ đến cùng là bạn lân cận chuyên tới để bái phỏng trung luận đại đạo nhân tộc đại h i ể n trung luận đại đạo toại nhân thị lúc này mới tỉnh lộ lại đúng a nhân tộc đại h i ể n nhân tộc ta đại h i ể n đây đều do tiểu đ ệ hung hăng càng quái làm hại ta sẽ đại sự này đem quên đi cái gì tình huống không phải yêu tộc công phạt nhân tộc sao tại sao lại biến thành yêu tộc yêu thần cùng tiên thiên thần tộc đại chiến a thì ra là thế đại la cường giả chiến đấu ba động đã dẫn phát đông hải tri tân thế lực khắp nơi chú ý một đạo đạo nguyên thần tại hư không xen lẫn xuất hiện tại vô tận hư không bên trong quan sát hoàng sư lão tổ cùng hắc ám thần quân đại chiến một bên khác lý t h â n vân thân hoàng thổ chân nhân một bên tu luyện thổ hành luyện xác quyết một bên lặng lẽ meo meo đi tới núi hoang nhỏ khoan hay nói càng là tu luyện thổ hành luyện x á t quyết hoàng thổ chân nhân sư lão tổ, tổ, tổ mặc h à n dù ly khai nhưng nơi đây còn có năm tôn thái ớt yêu vương mười ba vị kim tiên đại yêu cùng ba mươi năm vị thiên tiên đại yêu hoàng thổ chân nhân yên lặng quan sát núi hoa nhỏ kim tiên đại yêu thiên tiên đại yêu có thể bỏ qua không tính tiêu năm tôn thái ớt yêu vương lại là còn có nhiều cẩn thận một chút mới được hoàng thổ chân nhân tiếp tục lặn xuống có hậu thổ nương nương vết xe đổ lần này lặn xuống trọn vẹn hơn hai trăm linh dặm hắn muốn đem trước đó đoạt đến một chút linh bảo hết thể luyện hóa không nói hoàn toàn luyện hóa sơ bộ luyện hóa có thể đại khái sử dụng là đủ thu hoạch coi như không tệ năm mươi sáu kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo m ộ ư ơ i chín kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo còn có hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo hậu thiên linh bảo chính là sinh linh tự mình luật chế mỗi cái sinh linh thực lực, tài liệu các loại khác biệt luyện chế mà ra hậu tiên linh bảo cũng riêng phần mình khác biệt cường hoành người tuy là hậu tiên linh bảo nhưng cũng không kém tiên tiên linh bảo mảy may về phần tiên tiên linh bảo hộ tâm thanh ngọc tử lôi kính là hoàng thổ chân nhân chu diệt thái ớt yêu vương đọc được, được về phần một món khác hạ phẩm tiên tiên linh bảo chính là một cây châu trâm là trong đó c ả n quét một chỗ nữ nghệ k i m tiên đại yêu mà đạt được hoàng thổ chân nhân sơ bộ tế luyện không bao lâu lý chân bản tôn đã đến bản tôn ngươi nhất định phải chém giết một tôn đại la yêu thần sao hoàng thổ chân nhân nhìn xem bản tôn lúc này mới bao lâu à bản tôn liền thay đổi chẳng lẽ là bị yêu tộc giết chóc cho kích thích ba lý chân một mặt dấu chấm hỏi không phải ngươi chém giết sao đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta chính là đến xem làm cho ngươi chút phụ trợ chỉ lần này mà thôi chỉ lần này mà thôi chỉ lần này mà thôi ngươi vẫn là người hoàng thổ chân nhân trong đầu chỉ còn lại mấy chữ này tại xoay quanh cho nên cuối cùng vẫn ta một người lương béo tất cả đừng phát lên người làm nhanh lên chuẩn bị chương ba mươi chín các loại thủ đoạn t ề xuất chương ba mươi chín các loại thủ đoạn tế xuất núi ho nhỏ vô thanh vô tức ở giữa phương viên vạn dặm thiên địa biển ảo gió táp mưa xa sau đó lại rất nhanh tiêu tán cái này gió cái này mưa có chút không đúng một tôn thái ớt yêu vương phát giác được dị thường nhưng liếc nhìn chu vi lại là không phát hiện chút gì đều c ẩ n t h ậ n chút rất có thể là âm thầm có tiên thiên thần tộc đang dợ trò một vị khác thái ớt yêu vương nhữ mày rất là cảnh giác chúng ta chỉ cần chờ đợi lao tổ trở về đến lúc đó hết thể đạo trích đều không đủ vi lự thời gian không khô trôi qua đều chuẩn bị xong dưới mặt đất lý chân nhìn về phía hoàng thổ chân nhân bản tôn yên tâm đi hoàng thổ chân nhân nhẹ gật đầu hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng chỉ là trọng yếu nhất địa điểm có ba tôn thái ớt yêu vương thủ hộ không cách nào tới gần không sao cả đến lúc đó ta t ử sẽ ra tay nhưng cũng chỉ là trong bóng tối xuất thủ lý t r â n tới đây đương nhiên sẽ không thật cái gì đều không làm chỉ là cuối cùng còn phải dựa vào ngươi hoàng thổ chân nhân hiểu rõ h ắ n tự nhiên biết mình xuất hiện mục đích vì để cho bản tôn tốt hơn cầu l ấ y ánh trăng dần dần biến mất mặt trời chậm dại dâng lên hoàng sư lão tổ quả nhiên trở về mà lại quả nhiên thụ thương nhưng vào lúc này lý chân bỗng nhiên mở miệng cảm giác được hoàng sư lão tổ khí t ứ c rốt cục nối lỏng một hơi hắn sợ hoàng sư lão tổ sau khi bị thương không trở về núi hoa nhỏ g n mà là trực tiếp trở về tam thập tam trọng tiên lao tổ lý chân tiếng nói vừa mới hạ xuống hoàng sư lão tổ từ trong hư không hiện thân mà ra chầm mặc sau một lát c h ầ m rãi nói nhìn về phía một tôn thái ớt yêu vương tất cả an bài xong lao tổ yên tâm hết thể tất cả an bài xong nhân tộc tuyệt sẽ không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ tia thái ớt yêu vương vội và nói g n Tốt. vận đạo cảm thấy có thể trọng thương nhân tộc lúc ấy cũng chỉ là để phòng vắn nhất tiện tay an bài không nghĩ tới vậy mà thật dùng tới h hoàng sư lão tổ k h é cười một tiếng có chút tự dây Bản tôn, ngươi n xác đ ị hoàng h sư Láo thổ ổ t ụ thương、rồi. Tại sao ta t Hoàng sư giác rồi. sao Láo cảm chân ỉ là lộn không, không Hoàng khí chút? thổ h tức một c xộn nhân k bừng tỉnh hai tôn đại la cấp cường giả đại chiến mà đại chiến kết thúc về sau hoàng sư lão tổ liền c ũ n g không có thủ thương phản phất tại tận lực che giấu cái gì cho nên có thể l i ề u một phen lý c h â n trầm d i i nói dù sao l i ề u mạng chính là người không có quan hệ gì với bản tôn hoàng thổ chân nhân im lặng ta khả năng không phải người nhưng người là t h ậ t c ậ u thất thần làm gì tranh thủ thời gian động thủ a mỗi trần chờ một chút cái này lao tổ thương thế trên người khả năng liền sẽ tốt hơn một phần lý c h â n nhìn xem hoàng thổ chân nhân im lặng tần sắc lập tức bất mãn người gấp người gấp hoàng thổ chân nhân thấy thế cũng không còn phản ứng bản tôn tâm niệm vừa động liền chuẩn bị động thủ đợi lát nữa sau ba hơi thở lại động thủ thoại âm rơi xuống lý trân cấp tốc ly khai rời xa hoàng thổ chân nhân đi vào bên ngoài mấy dặm một chỗ yêu tộc trong bộ lạc biến hóa thành một tên yêu tộc hoàng thổ chân nhân việc này liền giao cho ngươi bần đạo hy vọng về sau sau ba hơi thở trầm thì sinh biến không đợi hoàng sư lão tổ nói xong hoàng thổ chân nhân lạnh lùng phun ra một chữ bạo h o a n h mấy c h ụ c kiện hậu tiên linh bảo như là x é t đánh trời nắng khiến tiên địa đều tại nổ vang giống như là muốn đem toàn bộ cản khôn đều l à tung núi hoang nhỏ triệt để nổ tung kinh khủng năng lượng ba động vỡ nát tầm tầng, tầng hư không dẫn xuất đáng sợ pháp tác luận lưu pháp tác luận lưu bao phủ phía dưới thiên thiên kim tiên đại yêu trong nháy mắt bị rào sát cái gì đều chưa từng lưu lại năm tôn thái ớt yêu vương yêu thân triệt để vỡ vụn chỉ có hai tôn yêu vương nguyên thần bị tiên thiên linh bảo b ạ o khỏa trốn chạy mà sinh còn thừa ba tôn yêu vương cũng rất nhanh bị xóa bỏ hậu tiên linh bảo bạo liệt một khắc này hoàng sư lão tổ tâm thần đã có nhận thấy quanh thân trên dưới một vòng kim quăng nổi lên chậm rãi hiện hiện nhưng mà nhưng vào lúc này một sợi gió một giọt mưa lặng yên mà tới không đến nửa cái hô hấp c ù n phong gào thét mưa to mưa lớn bao trùm phương viên mấy chục mét triệt để đem hoàng sư lão tổ bao phủ đi vào mà phương viên ngoài mấy chục t ư ợ n lại là cái gì đều chưa từng phát hiện hô phong hoán vũ cải biến phát tắc bên ngoài mấy dặm cùng thời khắc đó lý trân nhẹ nhàng mở miệng đã sớm chuẩn bị xong vô thượng đại thần thông hô phong hoán vũ đông nhiên bộc phát cái này gió phi phản gió chính là t r ô n vùi c h i phong cái này mưa phi phản mưa chính là n g h i ê n g thực c h i vũ mà tại cái này gió táp mưa xa thời khắc ẩn dấu đi càng sâu một cái đòn sát thủ cải biến phát tắc lý trân đạt được vô thượng đại thần thông hô phong hoán vũ thời điểm coi là cái này chỉ là đơn giản cải biến thời tiết đại thần thông nhưng thẳng đến hô phong hoán vũ tiến vào đại thành sắp viên mãn thời điểm lý trân rốt cục nhìn trộm đến thuộc về cái này vô thượng đại thần thông chân chính uy năng cải biến thiên địa p h á p tắc mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt nhưng đầy đủ cái gì thiên địa p h á p tắc thay đổi hoàng sư lão tổ đạ mạc thần sắc rốt cục biến sắc trong nháy mắt đó hắn cùng hồng hoang thế giới p h á p tắc đã mất đi liên hệ không cách nào câu thông chỉ có thể lấy tự thân trưởng không phát triển n g à h k h á n g nhưng loại phương thức này kịch liệt tiêu hao pháp lực phải biết hoàng sư lão tổ vừa mới cùng hắc á m thần quân đại chiến bị hắc á m thần quân trọng thương quay lại núi hoang nhỏ thời điểm thoáng khôi phục chút nhưng thời gian còn ngắn căn bản không có khôi phục bao nhiêu đỉnh đầu của hắn phía trên ba đoá cựu phẩm hoa sen nở rộ kim quang trói mắt lưu chuyển nhàn nhạt quan g hoa ngăn cản hết thể đây là hoàng sư lão tổ trên đỉnh tam hoa mỗi một đoá đều là cựu phẩm có chuẩn thánh c h i tư pháp tác loạn lưu tứ ngược trôn vùi c h i phong hô gạo nghiêm thực c h i vũ nhỏ xuống không ngừng cắt giảm tam hoa lưu chuyển mà ra k i m quang mặc dù không đến một cái hô hấp thời gian nhưng liền cái này ngắn ngủi thời gian đối hoàng sư lão tổ tạo thành tổn thất không thể lường được đây đều là bần đạo nội tình a là bần đạo tiến giai chuẩn thánh tư lương a cùng hát cám thần quân đ vậy mà tại giờ phút này liền trừ khử hơn phân nữa hoàng sư lão tổ triệt để nổi giận hỏa khí t r ù n g thiên sắt khí sôi trào là ai đến tột cùng là ai hoàng sư lão tổ nguyên thần lan ra càn quét bốn phương hư không thể phải tìm ra âm thầm sinh linh một cái hô hấp về sau p h á p tác loạn lưu lắng lại hoàng sư lão tổ cũng tránh thoát trói buộc một lần nữa cùng hồng hoàng thiên địa cấu kết nhưng mà vào thời khắc này cái thứ hai hô hấp tiếp tục bạo một tiếng trầm muộn quát tháo giống như ác ma than nhẹ một cô đáng sợ hơn năng lượng ba động tại thai n é n sau đó trong chốc lát bộc phát ầm ầm ầm lần này b ộ phát so vừa rồi còn muốn tấn mãnh còn muốn đáng sợ phương viên trăm dặm hư không bị b n g méo từng khúc phát tắc trực tiếp bị băng liệt a hoàng sư lão tổ kêu thảm một tiếng tản ra nguyên thần chi lực bị sát na c ắ n quét cùng hồng hoang thiên địa liên hệ bị cắt ra trên đỉnh đầu tam hoa cũng bị ảnh hưởng ám đạm vô quang lung lay sắp đổ cùng thời khắc đó hoàng sư lão tổ thể nội hát cám lực lượng pháp tắc cũng bạo phát bất ngờ không đề phòng trên đỉnh tam hoa bị nghiêm thực hát cám cùng kim quang sen lẫn rốt cục rơi xuống mà xuống không co vào thể nội ẩm trên đỉnh tam hoa tán phát kim quang biến mất hoàng sư lão tổ không kịp lấy ra tiền thiên linh bảo hạ nửa yêu thân bị triệt để nổ tùng huyết lục bắn ra hướng bốn phương lần thứ hai bạo tạc đưa tới loạn lưu vừa mới lắng lại lần thứ ba bạo tạc theo sát mà tới không cho hoàng sư lão tổ một tơ một hào phản ứng thời gian chương bốn mươi lao tổ mạt phục chu chương bốn mươi lao tổ mạt phục chu ẩm ẩm lần thứ ba bạo tạc uy năng s o hai lần trước còn kinh khủng hơn đây là hai kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo hư không triệt để hóa thành hư vô pháp tác triệt để hỗn loạn ra hôn t r ư n g hoàng sư lão tổ kinh sợ tiêu to hắn yêu thân đã triệt để vỡ vụn chỉ để lại một đạo đại la nguyên thần mang theo đông đảo linh bảo thoát ra lại là một cái c h i n đầu hoàng kim sư tử h ô phong hoán vũ Hô Phong Hoán、vũ. Hô Phong Hoán Vũ! Phong hoán vũ! lý chân gặp hoàng sư lão tổ đại la nguyên thần thoát ra không để ý tới cái khác ba đạo vô thượng đại thần thông bộc phát h ô phong hoán vũ cải biến phát tắc lần nữa chặt đ ứ t hoàng sư lão tổ cùng hồng hoàng thiên địa liên hệ không cho hoàng sư lão tổ vận dụng phát tắc cùng thần thông cái này ba đạo vô thượng đại thần thông đủ để ngăn cản hoàng sư lão tổ ba cái hô hấp may m à ta có hơn hai mươi vạn năm pháp lực không sợ tiêu hao ngũ sát thần quang cái này còn không chỉ làm xong đây hết thảy ba đạo ngũ thải thần hồng đạch phá trời cao đem hoàng sư lão tổ trong nguyên thần ba kiện tiên thiên linh bảo q ấ t đi cái này ba kiện tiên tiên linh bảo có hai kiện trúng phẩm tiên tiên linh bảo một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo kia thượng phẩm tiên tiên linh bảo chính là hoàng kim thần kiếm hoàng sư lão tổ bắt đầu luôn uống hắn cùng hoàng kim thần kiếm cảm giác vậy mà biến mất địch nhân thật lấy đi hắn hoàng kim thần kiếm Xoẹt. Xoẹt. hoàng kim thần kiếm không hổ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo nếu không phải lý chân ngũ sắc thần quang tiến vào viên mãn c h i cảnh chỉ sợ thật đúng là x o á t không đi cái này linh bảo liền xem như như thế cái này hoàng kim thần kiếm tiến vào lý chân đ a n điện về sau vẫn như c ũ không an p ậ n hoàng kim kiếm khí tứ tán nhuệ khí phong mang cơ hồ muốn đem lý t r â n đan điền xuyên thủng mấy cái động ra Chấn. lý t r â n tâm niệm vừa động thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo võ đạo thiên bia c h ư ớ c mắt mà hàng p h ả n phất một tôn cường hành vô địch võ giả huy động thần quyền phanh nệm ở hoàng kim thần kiếm trên thân ông hoàng kim thần kiếm tựa hồ khư phục còn muốn phản kháng ẩm ẩm ẩm võ đạo thiên bia liên tục rơi đập giống như là đang hỏi có phục hay không có phục hay không mấy chục lần về sau hoàng kim thần kiếm rốt cục không dễ dỗi nữa lơ lửng tại lý chân trên đan điền thủ đoạn thật tàn nhẫn đây là triệt để muốn đưa bần đạo vào chỗ chết không thể a hoàng sư lão tổ tức giận không thôi cơ hồ không còn sức đánh trả yêu thân vỡ vụn đại la nguyên thần cũng ảm đạm đi giống như trang giấy người nhưng hắn dù sao cũng là một tôn đại la nguyên thần ngưng tụ không giống tiểu khả rất là cứng cỏi lao hoàng nhanh chóng xuất thủ người có vũ tộc sát khí đủ để khắt chế tiên đạo nguyên thần lý c h â n tâm niệm v ừ a động hai người cách xa nhau không xa không cần tù và truyền âm đ u ạ n g đ u ạ n g đ u ạ n g hoàng thổ chân nhân sát na hành động bao khỏa sát khí nằm đấm liên tục huy động giống như trùng điệp hư ảnh một hỏng trọn vẹn hơn trăm lần ẩm một viên đầu sư tử bị triệt để đánh nổ s á t hết g i ậ n tan phía dưới không cách nào phục hồi như cũ tái sinh anh. hoàng sư lão tổ đầu sư tử lại một lần bị đánh bạo còn t h ừ a lại bảy viên đầu sư tử làm sao có thể chẳng lẽ bần đạo thật muốn bị hắn đánh chết tươi hay sao chờ chút hoàng sư lão tổ đ ố n g nhiên nghĩ đến trước đó tâm huyết dâng trào nhìn thấy một vòng hình tượng bị một đạo chất chứa đại địa khí tức thân ảnh đánh chết tươi hắn vẫn cho là là hậu thổ tổ vu ngoại trừ hậu thổ tổ vu bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể đem hắn đánh chết tươi dù sao hắn không có khả năng không sử dụng thần thống không sử dụng phát tắc k h ẩm ẩm hoàng thổ bảo m chân o đ nhân chất chứa sát khí nắm đấm anh kích mà tới viên thứ ba đầu sư tử viên thứ tư đầu sư tử không cách nào tài sinh hoàng sư láo tổ hiện tại còn thừa lại năm viên đầu sư tử bần đạo nhận thua bần đạo nguyện mặc cho người làm chủ sinh tử t ồ n vong thời khắc hoàng sư lão tổ cầu xin tha thứ ẩm ẩm đây là thứ năm quả thứ sáu quả đầu sư tử đã như vậy vậy liền chết hết đi hoàng sư lão tổ rốt cục biết mình không cách nào đào thoát không nghĩ tới bần đạo tung hoành h n g hoang vậy mà lại vẫn là tại bạo bạo bạo uống liền ba tiếng hoàng sư lão tổ còn lại ba viên đầu sư tử cùng nhau tự bạo đại la nguyên n g thần u y năng lần nữa khiến hư không hình thành một mảnh hư vô thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng muốn bị đứt đoạn hoàng thổ chân nhân né tránh không kịp thần quang lấp lóe thiên, thiên sơn thần thần ấn hóa thành một tỏa vạn trượng thần sơn ngăn tại trước người phân h thân vẫn lạc nhưng đáng giá cái thứ nhất hô hấp hoàng thổ chân nhân tự bạo tất cả hậu thiên linh bảo lý trân thì lại lấy vô thượng đại thần thông cải biến một sát na thiên địa p h á p tắc chặt đứt hoàng sư lão tổ cùng hồng hoàng thiên địa liên hệ cái thứ hai hô hấp hoàng thổ chân nhân tự bạo hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo lý trân lặp lại kể trên động tác cái thứ ba hô hấp hoàng thổ chân nhân tự bạo còn lại hai kiện trúng phẩm tiên tiên h linh bảo lý chân lặp lại kể trên động tác cái thứ ba hô hấp nếu là hoàng sư lão tổ chưa chết liền căn cứ hoàng sư lão tổ trạng thái mới quyết định như trạng thái tốt đẹp thì hoàng thổ chân nhân tự bạo ngăn cản lý chân ly khai n h ư hoàng thổ chân nhân cự ly vẫn lạc chỉ kém một kia vậy liền đánh cược lần cuối cuối cùng lý chân nhẹ nhàng thở dài thu hồi tiên tiên sơn thần thần l n cấp tốc ly khai nơi đây không biết nơi nào một đầu tiên cổ trường hà thao thao bất tuyện một đoá đoá bọc nước nước chảy bẹo trôi chưa hề mà biết mà đến lại chưa bao giờ mà biết biến mất giống như là vô cùng vô tận đây là vận mệnh trường hà mà tại cái này trường hà phía trên một tôn thân hình có chút cao lớn hư ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện sau đó ầm vang nổ tung vận mệnh trường hà run r u y một đoá bọt nước đập mà tới đem bắn nổ hư ảnh c u ố n đi biến mất một tôn đại la v ỡ n lạc cái này đại la tựa hồ là gọi hoàng sư đến từ yêu tộc hoàng sư láo tổ v ỡ n lạc cái này sao có thể đại la v ẫ lạc kinh động vận mệnh trường hà từng cái đại la c ư n g giả từng đạo hư ảnh n h o nhao hiện thân đứng ở vận mệnh trường hà phía trên hoàng sư lão tổ vẫn lạc chẳng lẽ là bản t h ầ n hắc cám lực lượng pháp tắc bố trí không thể nào vô tận hư ảnh bên trong hắc cám thần quân thình lình xuất hiện không khỏi nói thầm bắt đầu b ạ c h núi hoang nhỏ mặc dù đã không có hoàng sư lão tổ vẫn lạc không lâu thường tôn đại la sẽ rách hư không mà tới thủ đoạn thật tàn nhẫn tốt tấn manh tốc độ vẹn vẹn năm cái hô hấp vậy mà chém giết một tôn đại la như thế hung tàn một tôn đại la chân kinh năm cái hô hấp hoàng sư lão tổ liền vẫn l ạ đây chẳng phải là nói nếu như nếu đổi lại là hán khả năng đều không cần năm cái hô hấp không đúng hoàng sư lão tổ vừa mới cùng hắc á m thần quân đại chiến nên là bản thân bị trọng thường bởi vậy bị người đánh lén bố trí l i ê n xem như đánh lén kêu lại như thế nào mấu chốt là thời gian thời gian a năm cái hô hấp a thần uy thật là tiên tiên thần a còn có sát khí chẳng lẽ là tiên tiên thần tộc cùng vu tộc liên thủ rồi lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh sát na y mắng đúng là có thần uy cũng có sát khí mấy vị đại la nhìn nhau một chút vu tộc cùng tiên tiên thần tộc hai đại cường tộc liên thủ thử hỏi h ư n g h o n g ngoại trừ hôn nguyên giả bên ngoài còn có phương nào thế lực có thể cản c h ư vị chúng ta sợ là có đại phiền thoái một vị đại la cười khổ không thôi không được nhanh chóng ly khai đi đi mấy vị đại la trong nháy mắt mà tới không đến ba cái hô hấp lại trong nháy mắt ly khai bọn hắn có vẻ như biết rõ một kiện khó lường bí mật kiểm tra đến ngươi trải qua gian khổ chấn sát một tôn đỉnh phong đại la yêu thần ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất phạm nhân tộc ta người x a đâu cũng giết hiện thân h ư n g hoang cho thấy chính mình là chấn sát hoàng sư láo tổ hông thú ngươi có thể đạt được t ự c phẩm tiên tiên linh bảo triều phiên thượng phẩm tiên tiên linh bảo trấn yêu tháp thứ hai bảo trì đ ệ u thấp đảm nhiệm theo tình thế phát triển ngươi có thể đạt được tiên đạo đại la cảm ngộ một lần thượng phẩm tiên thiên linh vật thanh l i ê n t ị n h t â m hỏa chương bốn mươi mốt lao tổ chuẩn bị ở sau hóa thần đại tôn g sư chương bốn mươi mốt lao tổ chuẩn bị ở sau hóa thần đại tôn g sư kiểm tra đến ngươi chấn sát hoàng sư lao tổ cực lớn phá hủy yêu tộc nhằm vào nhân tộc kế hoạch ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hoặc là không làm đã làm thì cho xong hiện thân hồng h o n g cho thấy yêu tộc kế hoạch là tự mình phá hư ngươi có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo chu yêu kiếm thứ hai, bảo trì đ ị u thấp đảm nhiệm theo tình thế phát triển ngươi có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh vật kim cương b ổ đề thổ trung phẩm tiên thiên linh vật vạn năm điệu tầm một khối a thông suốt chém giết một tôn hoàng sư lao tổ vậy mà có thể có hai loại lựa chọn kia khẳng định là đều tuyển hai a không có chút nào do dự ngươi thu hoạch được tiên đạo đại la cảng m ộ một lần thượng phẩm tiên thiên linh vật thanh l i ê n t ị n h tâm hỏa một đoá thượng phẩm tiên thiên linh vật kim cương bù đề thổ một khối trung phẩm tiên thiên linh vật vạn năm đ i ệ tầm một khối lý trân đã đem những này tất cả an bài xong không hề nghi ngờ thanh l i ê n tịnh tâm hỏa kim cương bù đề thổ Phân biệt để vào trái tim, lá lách. t u ẫ n dưỡng trong lồng ngực hòa hành thổ hành chi khí về phần trung phẩm tiên thiên linh bảo chu yêu kiếm cũng coi là một kiện linh bảo bổ sung đi dù sao lần này tự bạo linh bảo nhiều lắm lý trân cảm giác chính mình cũng nghèo còn có một khối trung phẩm tiên thiên linh vật vạn nam n h a tâm lý trân quyết định làm bàn thưởng cho hoàng thổ chân nhân ngưng tụ phân thân sử dụng ta nói chuyện giữ lời nói sau này cho hắn gia nhập một chút linh vật liền cho hắn thêm lý trân về tới thánh mô miếu dưới mặt đất đầu tiên là đem hoàng thổ chân nhân cho lần nữa ngưng tụ ra dù sao còn phải dựa vào hắn đi đưa ngọc dần đây như vậy có chút độc giả lao ra muốn hỏi tâm thần cắt đứt quá nhiều có thể hay không ảnh hưởng chính bản tôn a bởi vì đằng sau muốn tinh khí thần hợp n h ấ ta ba tâm thần c h i lực chỉ là tâm thần c h i lực không phải nguyên thần a nếu như là nguyên thần khả năng này sẽ có ảnh hưởng nhưng là tâm thần c h i lực liền sẽ không hoặc là tâm thần c h i lực nói một cách khác có thể hiểu thành suy nghĩ pháp lực nếu như gọi n i ệ m lực khả năng lý giải phương diện sai lầm sẽ lớn hơn đại khái liền ý tứ này tóm lại ta là sản văn sẽ không ảnh hưởng bản tôn một tháng sau hoàng thổ chân nhân còn không có từ nhân tộc bộ lạc xuất phát lưu l u y n không rời đặc biệt cố ra lão hoàng đi thôi không cần lo lắng cho ta ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tự mình ngươi yên tâm lý chân vỗ ngược một cái biểu thị hết thệ đều không phải là vấn đề ba ta là đang lo lắng ngươi sao ta là đang lo lắng chính ta a cam cuối cùng hoàng thổ chân nhân tại lý chân thúc giục dưới vẫn là lên đường dù sao cánh tay xoay bất quá đ u ổ i phân thân không cải biến được bản tôn hậu thổ nương nương tại nhân tộc ở một tháng chậm chạp đợi không được vị kia nhân tộc đại hiển thất vọng rời đi trong một tháng này hồng hoang đại địa phía trên gió h m sóng lặng nhân tộc bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại x ư c tiên thiên thần tộc vẫn như cũ như ẩn như hiện mà tam thập tam trọng tiên phía trên thiên đ ỉ n h yêu tộc cũng giống nhau thường ngày tựa hồ đối với hoàng sư lão tổ vẫn lạc cũng không quan tâm về phần v u tộc thì là g i ế t g i ế t yêu thú đánh một chút yêu tộc được không tự tại ngược lại là hậu thổ tổ vu bộ lạc v u tộc thường xuyên tiến về nhân tộc hết thệ đều là bình tĩnh như vậy nhưng thế lực khắp nơi nhưng biết rõ bình tĩnh phía dưới sóng ngầm phun trào phong tuyết sắp tới thiên đ ỉ n h hoàng sư phủ lão tổ đã vất lạc chúng ta chỉ có thể án binh bất động chờ đợi bệ hạ xuất quan tinh nguyên yêu thần lo lắng chỉ mong bệ hạ không muốn chỉ hoan quá lâu nếu không bệ hạ không xuất quan đông hoàng bệ hạ hiện thân một cái cũng được cái nhưng bây giờ dương diệu yêu thần tương đối bình tĩnh một chút bất quá cũng còn tốt chúng ta không cách nào xuất í c h nhưng thiên đình còn có mười đại yêu thần còn có yêu sư gìn giữ cái đã có nên vấn đề không lớn cũng chỉ có thể như thế tinh nguyên yêu thần thật dài thở dài sau đó lấy ra một viên ngọc giản bắt đầu chính thức chủ đề lao tổ hạ giới thời điểm từng đơn độc đi tìm bần đạo như lão tổ xảy ra chuyện có thể tìm ra đến đạo hữu cộng đồng mở ra này mọc giản lao tổ tâm huyết dâng trào vì để phóng vắn nhất vẫn là có c h ỗ chuẩn bị a dương diệu yêu thần khen tinh nguyên yêu thần không tiếp tục nhiều lời c h ậ một dãi đ năm g g c sau lý trân nhẹ nhàng vừa quát quanh thân huyết khí lưu chuyển hóa thành một viên võ đạo kim đan chậm rãi treo ở trên đan điền võ đạo kim đan vừa ra nguyên bản phủ phiếm cảm giác lập tức ngưng thực xuống tới phản vất có chủ tâm cốt một viên kim đan chấn đan điền kiểm tra đến n g ư ơ i đột phá tới võ đạo kim đan cảnh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất võ giả cần thực chiến lấy kim đan cảnh tu vi chém giết một tôn địa tiên yêu tộc ngươi có thể đạt được võ đạo thánh pháp một bộ thứ hai t i ê n lặng tu hành điệu thấp là vua ngươi có thể đạt được cơ sở võ kỹ một bộ võ đạo thánh pháp tuy tốt nhưng cũng không phải là ta chi ý a lựa chọn hai ngươi thu hoạch được cơ sở võ kỹ một bộ cái gọi là cơ sở võ kỹ chính là đơn giản nhất cơ sở nhất võ đạo kỹ pháp lúc này hoàng thổ chân nhân đồn địa mà đi lần này có địa tâm bảo vật như vậy đơn giản như cá gập nước thế nhưng là Cự ly thứ ậ thật xa, thật xa, t thật xa một đột tới thần thể trở t xa xa xa xuống giai sau. ra lựa chắc phá cảnh, chọn. Mười năm Kiểm làm ngươi nguyên ngươi đoạn. đến đạo võ có nhất võ giả cần thực chiến lấy nguyên thần cảnh tu vi chém giết một tôn thiên tiên đại yêu ngươi có thể đạt được t r u n g phẩm tiên thiên linh bảo lục yêu đao thứ hai yên lặng tu hành điệu thấp là vua ngươi có thể đạt được t r u n g phẩm linh đan sinh mệnh bổ nguyên đan một viên sinh mệnh bổ nguyên đan có thể bổ mạo xương sinh mệnh bản nguyên lý chân đem sinh mệnh bổ nguyên đan để vào trong đan điển từng sợi sinh mệnh bản nguyên phát ra hướng trong đan điển bổ sung trong đan điển nguyên bản võ đạo kim đan lơ l ư n g chỗ một tôn người tí hon màu đỏ n g ỏ m chậm rãi hiện hiện hắn chậm rãi ngần đầu nhìn về phía mi tâm tử phủ cùng lúc đó mi tâm tử phủ bên trong tiên đạo nguyên thần cũng chậm rãi mở mắt nhìn xuống đi võ đạo nguyên thần tiên đạo nguyên thần hai đạo ánh mắt t ư ơ n g g i a o lý c h â n có một loại tự mình lại nhìn cảm giác của mình sau đó hai đạo nguyên thần nhao n h a u thu liệm ánh mắt lại nhắm đôi mắt lại chậm rãi tiến hành thu hành làm sao không có đánh nhau lý c h â n ý nghĩ vừa ra khi hai đạo nguyên thần lần nữa mở mắt n h o nhao đối với hắn một cái khinh、bị. sau đó không còn phản ứng lý trân có chút ý tứ a lý trân cảm thấy có chút chơi vui hắ võ đạo tiên đạo đồng tu vậy mà lại xuất hiện dạng này tình huống lúc này hoàng thổ chân nhân vẫn tại tiến về chu sơn trên đường vẫn như cũ còn có thật xa thật xa thật xa cự ly ba mươi năm sau kiểm tra đến ngươi đột phá tới võ đạo hóa thần đại tông sư ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất võ giả cần thực chiến dùng võ đạo hóa thần đại tông sư thực lực chém giết một tôn kim tiên đại yêu ngươi có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh vật lưu ly thiên tinh mục thứ hai yên lặng tu hành đ i ệ thấp là vừa ngươi có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh vật huyền hoàng xích thiên kim đây còn phải nói khẳng định là hai ngươi thu hoạch được thượng phẩm tiên thiên linh vật huyền hoàng xích thiên kim lý trân đem để vào phổi chỗ v ẩ n dưỡng ngũ hành chi kim khí hiện tại còn kém một kiện một hành linh vật nếu không ta ra ngoài chém giết một tôn kim tiên đại yêu lý trân có chút d ị động bất quá vẫn là lắc đầu chờ một chút thực sự không được lại nói ngươi tại trong vòng một năm đột phá tới võ đạo hóa thần đại tông sư ngươi thu hoạch được võ đạo mệnh hồn cảm nộ một lần lại một cái ban thưởng tới tay lý trân tính một cái tiên đạo đại la võ đạo mệnh hồn đều đã có một lần cảm nộ cơ hội hiện tại cần làm chính là võ đạo tiến vào pháp tướng cảnh tiên đạo ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí đến lúc đó nói không chừng cảm ngộ về sau liền có thể đột phá đây đáp ý lúc này hoàng thổ chân nhân vẫn tại tiến về chu sơn trên đường cự ly chu sơn vẫn như c ũ còn có thật xa thật xa thật xa cự ly Chừng hành, một lần nữa trở lại thánh mô miếu lý chân rốt c ụ c có thể an tâm tu luyện mặc dù không phải rất nguyện ý tu luyện võ đạo biến thành võ giả cảm thấy không phù hợp hắn xuất khí ổn trọng người thiết nhưng là loại này mạnh lên cảm giác vẫn là để hắn rất an tâm rất hưởng thụ trong đó không có người quay dày lý trân quyết định tu luyện tới thiên h o a n g địa lão không thành hôn nguyên tuyệt không ra miếu coi như phân thân vẫn lạc cũng mặc kệ cùng lắm thì một lần nữa ngưng tụ một cái chứ sao không có gì lê vớm nhiều lắm là liền thiếu đi một khối vạn năm địa tâm mà thôi rất nhanh trong n y mắt năm mươi năm đi qua lý trân rốt cục ngưng tụ ra võ đạo pháp tướng ông thư không run rẩy mặt trời phía dưới một thân ảnh chậm rãi hiện thân khuôn mặt chớ h o à n g sợ nhìn không rõ ràng dường như bị một sức mạnh không tên bao phủ một cố minh mông khí thế ẩm vang mà ra không sợ thiên không sợ địa phản phất muốn đánh vỡ hết thẻ chói t u ộ c vạn cổ g a i không chuyện gì xảy ra khi thế thật là đáng sợ thật là đáng sợ hư ảnh đây rốt cuộc là ai ừng lại là trên bầu trời nhân tộc không phải là nhân tộc một vị nào đó lao tổ muốn đột phá thành cựu thái ớt sao thật chỉ là thái ớt vì sao bần đạo cảm giác không chỉ đây bần đạo cũng có cảm giác như vậy nhìn bất quá là thái ớt tu vi nhưng vì sao bần đạo cảm thấy người này có thể một quyền đấm chết thái ớt chẳng lẽ là bần đạo ảo giác đông hải c h i tân có vô số cường giả bị kinh động n h o n h o nhô ra cảm giác nhưng thủy trung tìm không thấy cụ thể là ai đây quả thật là nhân tộc ta lão tổ t ọ a nhân thị một mặt một b ư ớ c cỗ này khí tức giống như là có như vậy điểm quen thuộc nhưng càng nhiều hơn chính là lạ lẫm không phải võ thần nông bọn người truy y thị thị lạng yên mà tới lắc đầu cũng không phải tổ điện cái khác nhân tộc cường giả bọn hắn còn kém chút cái này khí tức làm sao có một loại cảm giác quen thuộc hữu xào thị cũng đến đây trầm ngâm không nói lúc này đạo thân ảnh kia bắt đầu động chậm rãi bày xuất thủ thế sau đó đông một quyền đánh ra rất bình thản một quyền nhưng lại giống như lôi đình tức giận rung động đông đảo sinh linh tâm thần ánh mắt phía dưới tựa hồ chỉ còn lại cái này một quyền đủ ảng một cước đá ra đồng dạng thường thường không có gì lạ nhưng lại đột nhiên một cái nổ v a n g cả kinh không ít sinh linh một cái giật mình cái này cái này làm sao như thế giống võ thần nông tu hành võ đạo h i ế u xào thị trấn kinh khó trách hắn cảm thấy cái này tư thế quen thuộc như vậy không phải liền là bình thường võ thần nông tu hành võ đạo sao võ đạo tạo nghệ siêu việt võ cùng thần nông chẳng lẽ nói cái này trên không hư ảnh chính là khai sáng võ đạo tồn tại truy y thị bừng tỉnh kinh thanh chờ chút nói như vậy tam thiên thật không phải là võ đạo người khai sáng hữu xào thị bỗng nhiên nghĩ đến lý trân đã ly khai nhân tộc tổ địa tiến về chu sơn đương ngọc g i ả n đi tam tổ hai mặt n h ì nhau n lúc đầu cảm thấy lý trân là võ đạo người khai sáng đã tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng bây giờ xem xét tựa hồ cũng không đúng không khỏi lại lâm vào trong mê võng cho nên khai sáng võ đạo tồn tại đến tội cùng là ai lý trân tự nhiên không biết rõ tam tổ nội tâm nghĩ hoặc hắn đan điền trên không từng đạo hư ảnh xuất hiện quên đả chân đá chấn động đến đan điền khẽ r u n phản phất muốn đánh vỡ hết thảy ngưng võ đạo nguyên thần một tiếng quắc nhẹ ngàn vạn hư ảnh hội tụ cuối cùng tất cả đều cùng võ đạo nguyên thần hòa làm một thể một tôn màu vàng kim nhàn nhạt thân ả n h xuất hiện tại lý t r â n sau đầu võ đạo pháp tướng ra đây là lý t r â n võ đạo pháp tướng đạn sinh ra ba loại võ đạo thần t h ô n g pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay cùng võ đạo thánh thể rốt c ụ c thành tựu võ đạo pháp tướng vẫn được thực lực lại tăng lên tại hồng hoang bảo mệnh kỹ năng có trích phần trăm một thành lý t r â n yên lặng nghĩ đến hiện tại chỉ chờ đến trong lồng ngực ngũ khí hội tụ sau đó liền có thể cảm lộ tiên đạo đại la cùng võ đạo mệnh hồn lúc này trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa ba hạn chữ kiểm tra đến ngươi đã thành tựu võ đạo pháp tướng ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn Thứ nhất, lập tức xuất q u a n chém giết một tôn thái ớt yêu vương chứng minh ngươi võ đạo tu vi ngươi có thể đạt được võ đạo vô thượng t u y ệ t học bất bại vương quyền thứ hai tiếp tục tu hành điệu thấp là v u a ngươi có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh vật thông thiên huyền thanh mục cái này còn muốn lựa chọn đương nhiên là tiếp tục tu hành a trong lồng ngực ngũ khí ngưng tụ vừa v ẫ n còn kém một kiện mục hành thượng phẩm tiên thiên linh vật hoàn mỹ ngươi thu hoạch được thượng phẩm tiên thiên linh vật thông thiên huyền thanh mục lý trân đem thông thiên huyền thanh mục để vào gan bắt đầu vận dưỡng mục hành chi khí mà lúc này ở xa chân trời góc biển hoàng thổ chân nhân cam chu sơn đến cùng vẫn còn rất xa a ta cái này đều chui nhanh một trăm n ă m liền cái chu sơn cạnh góc cũng còn không tới hoàng thổ chân nhân một mặt đ ắ n g chát lại không thể triển khai kim ô hóa hồng chỉ có thể đột địa mà đi mặc dù có vạn năm địa tâm thổ hành luyện sắc quyết nhưng vẫn là rất chậm a bất quá đoạn đường này g đến nay hoàng thổ chân nhân cũng coi là chân chính thấy hồng hoàng phong mạo hoàng sơn gia lĩnh linh tuyến bích hải đậu thiên phúc địa thiên tài địa bảo yêu thú hoành hành vạn tộc mọc như rừng thái cổ vương hướng tung h à n h một chỗ thần ma hoàng hướng xưng bá một phương các loại đủ loại không thể đếm kim tiên nhiều như chó t h là cũng chính ắ là gần nhất thái thượng thánh nhân chứng đạo hữu nguyên đại la cường giả mới hơi nhiều chút nếu là đặt tại thường ngày cũng liền một hai cái dù sao đại la cường giả đã từng bước nhảy ra vận mệnh trường hạ đối với đại la phía dưới sâu kiến mà nói mặc dù vẫn như cũng là sâu kiến nhưng là ngươi đừng nhảy nhót ta ngươi nhảy lên áp treo đến nữ hoa nương nương tâm v h i ề n ai biết rõ cái gì thời điểm một trường t r e trời bàn tay lớn liền sẽ từ phía trên rơi xuống tựa như l ý t r â n để ngươi nhảy nhót kết quả tốt đi bị nữ hoa nương nương đổi u ra chân chạy nghĩ đến đây cái hoàng thổ chân nhân cũng có chút bị khuất rõ ràng là bản tôn nhiệm vụ vì cái gì cuối cùng xui xẻo vẫn là ta liền thật bất đắc dĩ thánh m â u miêu dưới m ặ t đất l ý t r â n đã lời đi phản ứng hoàng thổ chân nhân đều đem lão hoàng quên hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu hành khoái cảm ở trong tu hành quá thú vị quá sung sướng ta yêu tu hành tu hành khiến cho ta vui vẻ tuyệt đối không giống cái nào đó gõ chữ tác giả cả ngày hô hảo gõ chữ khiến cho ta vui vẻ nhưng kỳ thật không có chút nào vui vẻ liền nghĩ ca ước mới lý chân hiện tại là chân chính phát ra từ nội tâm vui vẻ võ giả thiên địa không sợ đại đạo không sợ ngăn ta người một quyền đánh nát một quyền không đủ vậy liền hai quyền lúc này lý chân bắt đầu võ đạo mệnh hồn cảnh c ả g lộ một thân ảnh xuất hiện tại lý chân trong đầu đầu cao nữa là chân đập đất chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình thản trầm t ĩ n h tự nhiên phản phất thế gian này không có cái gì có thể làm h à n động dung võ đạo mệnh hồn một quyền oanh phá vận mệnh sông n g n g tụ võ đạo thật mệnh hồn tránh thoát hết thể trói buộc đánh vỡ hết thể gông cùng xiềng xích lớn tiêu dao đại tự tại thiên như càng ta đánh nát ngày đó như câu ta bổ ra kia điệm nói như ngăn ta đánh vỡ cái kia đạo võ giả làm dũng cảm tiến tới đạo thân ảnh này thanh nhâm không lớn lại như thể hồ quán đ ỉ n h võ đạo chân ý hóa thành một đạo đạo pháp thì p h ù văn rơi vào võ đạo pháp tướng bên trong lý chân pháp tướng càng ngày càng n g ư n g thực làn da huyết n ụ lông t h á o c á c loại đủ loại rõ ràng rành mạch tựa như là thật lý chân không biết đi qua bao lâu đạo thân ảnh kia đã lặng yên mà tán mà lý chân liên quan tới võ đạo càng độ Lại đột nhiên tăng mạnh. kế tiếp tiên n h đạo đại la cảnh tâm tình của hắn vui vẻ chuẩn bị tiếp tục cảm nộ tu hành tiểu hữu đúng lúc này một thanh em rơi vào lý chân tâm thần bên trong chương bốn mươi ba thông tin ê chân kinh kiếm t i ê n hệ thống chương bốn mươi ba thông tin ê chân kinh kiếm t i ê n hệ thống ai lý chân một cái giật mình hơi kém dọa đến từ trong đất bay toát ra tới lại có tồn tại biết rõ ta trốn ở thánh m â u miếu dưới mặt đất còn tìm tới cửa thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ chẳng lẽ hiện tại nữ hoa nương nương uy danh đã không chịu được như thế sao kia ta có phải hay không muốn đổi cái đùi ôm một cái b ậ n đạo thông thiên thành âm kia mát lạnh như mũi kiếm nguyên lai là thông tin đại thần nhà thông tin a kia không sao lý chân thoáng lưới lỏng một hơi thông tin đại thần có chuyện gì không ta hiện tại không tiện lắm có chuyện gì nói thẳng là được nói bóng gió chính là không có việc gì xéo đi nhanh lên vận đạo thông tin ê đạo nhân k è m chút bị nghẹn nhưng lần này mình dù sao cũng là có việc cầu người không tiện phát tác khu khụ cái này khu khụ vận đạo khu khụ ba thông tin ê đại thần ngươi l á o là hò khan làm gì cái này lại không phải hiện đại cái này thế nhưng là hồng hoang a đương đương chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng sẽ ho khan sao cái kia thông tin ê đại thần ta có việc có thể nói thẳng không ta thật có sự tình lý chân thì muộn nhịn không được cái kia Vẫn đại o Chính h muốn là ỏ thần i ngươi đạo nhân n nhanh, nhanh、like、muốn chứng đạo hôn nguyên hỏi ta làm gì ta chỉ là nho nhỏ thái ở ta lý trân buồn buộc nói tiểu hữu cũng đừng che giấu đại h u n h đều nói cho ta biết ngươi chính là nhân tộc đại hiển thông tin đạo nhân vội vàng nói hắn chính là từ ngươi khai sáng võ đạo bên trong có chỗ lỗ nộ g mở kim đan đại đạo hệ thống ngạch cái này cái này chỉ là cái t r u n g hợp lý trân xem chừng mở miệng tiểu hữu đây là không nguyện ý sao thông tin ê đạo nhân thanh â m lạnh lẽo cũng không phải không nguyện ý nhưng ta thật chỉ là tiểu tiểu thái ớt ta lý trân nhanh khóc cái này đều chuyện gì a c h ầ m mặc đường này thông tin ê đạo nhân mới nói chỉ cần tiểu hữu cho bần đạo một cái ý nghĩ vô luận thành công thất bại đều tính bần đạo thiếu ngươi một cái nhân quả thông tin đại thần nhân quả ngươi dạng này nói chuyện lý trân coi như có hứng thú mặc dù thông tin ngày sau thực thảm nhưng bất kể nói thế nào ngày sau hắn đều là một tôn thánh nhân a một tôn thánh nhân nhân quả cũng không phải không thể cân nhắc đại thần ngài không phải dùng kiếm sao hoàn toàn có thể cùng kiếm kết hợp với nhau a chấm tư một lát lý t r â n đành phải tùy tiện lắc lư giật vài câu ngài nhìn thái thượng thánh nhân nữa thích luyện đan chẳng phải khai sáng ra một cái kim đan đại đạo sao nô thì ra là thế thông thiên đạo nhân tựa hồ minh bạch nhưng sau một khắc lại hỏi có thể hay không lại cụ thể một chút ba còn không có minh bạch là ta nói đến không đủ rõ ràng sao ai ta cái này tiểu bạo tính tình lý chân hai mắt lần nữa lật một cái giờ phút này có chút kính nghề đi học lao sư đồng dạng để m ụ một lần lại một lần giảng hoàn toàn không có không kiên nhẫn l i ê n kiếm t i ê n a t ỷ như sơ cấp kiếm t i ê n cô đ ọ g bản mệnh phi kiếm sau đó vẹo một tiếng ở ngoài ngàn dặm bay đi thủ cấp sảng khoái hơn mang nhiều kình lý chân có chút đáng tiếc tự mình vậy mà không có gặp được có quan hệ kiếm t i ê n thể hệ lựa chọn kiếm t i ê n bản mệnh phi kiếm một kiếm lấy thủ cấp thông tin ê đạo nhân hơi xứng sở có chút suy nghĩ vậy mà thật sự có tiếp xúc động lập tức liền rung động đây chính là chân chính nhân tộc đại hiển mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy nhưng nói chuyện đến chính sự vậy mà nhi lầm thật nhi lầm chính là tính cách này quá ác liệt không bắt thọ không v u ngưng xem ra sau này có thể liệu mạng nghiền ép nghiền ép chẳng phải nhân q u ả sao vần đạo sẽ quan tâm sau đó trung cấp kiếm tiên một kiếm da vạn kiếm túi đầu lý chân tiếp tục đông kéo tây kéo cao cấp đến đâu một chút một kiếm sinh thế giới một kiếm diệt vạn vật cái gì về phần giống thông thiên đại thần ngài một kiếm trạm thiên kia cái gì nói kém chút ngốc lỗ miệng còn tốt lý chân phản ứng rất nhanh hắn cẩn thận nghiêm túc nhìn xem hư không gặp hư không một mảnh yên tĩnh thoáng nhẹ nhàng thở ra cái này cái này cái này quá lợi hại thông tin ê đạo nhân càng ngày càng chấn kinh nguyên bản chỉ là nghe thái thượng nói một câu nghĩ đến đi thử một chút không nghĩ tới lần này thu hoạch vậy mà lớn như vậy ha ha ha lần này ta thông tin ê rốt cục muốn quật khởi á rốt cục có thể vượt qua nguyên thủy ha ha nguyên thủy lao tặc để ngươi tự cao tự đại để ngươi cả ngày mang ta các loại bần đạo trước ngươi một bước chứng đạo hôn nguyên thành t ự u t h á n h nhân nhìn bần đạo làm sao mắng trở về vừa nghĩ tới nguyên thủy đạo nhân biến thành màu đen sắc mặt khó coi thông tin đạo nhân nội tâm liền kích động không thôi no nghe muốn động hận không thể sau một khắc tự mình liền chứng đạo hôn nguyên đương nhiên cái gì sơ cấp kiếm tiên trung cấp kiếm tiên cái gì thật khó nghe ngài nhìn xem xử lý thôi tùy tiện lấy chút danh tự là được rồi lý trân cuối cùng tổng kết nói dù sao đại khái chính là cái này bộ dáng cụ thể lời nói còn phải nhìn ngài thì ra là thế khó trách đại huynh để bần đạo tìm đến tiểu hữu quả nhiên tiểu hữu không hổ là nhân tộc bất thế gia đại hiển thông tin ê đạo nhân bình phục nội tâm kích động chậm rãi nhẹ gật đầu bần đạo đã có thu hoạch đa tạ tiểu hữu đợi bần đạo chứng huân nguyên thành thánh nhân tất nhiên không quên tiểu hữu điểm nói tri ân cũng đừng ngài chỉ cần ít đến ta chỗ này là được rồi đương nhiên nhân quả cái gì ta cũng không có khả năng quên nghĩ đến phong thần đại k i ế p lý trân có chút thương hại nhìn thoáng qua thông tin ê chỉ cần ngài ít đến chính là đối ta lớn nhất cảm tạ cái này cái gì nhãn thần nhìn xem lý trân kia không hiểu nhãn thần thông tin ê đạo nhân đạo tâm liền không khỏi khẽ run lên nhưng rất nhanh liền bị chứng đạo h ố n nguyên vui sướng cho che giấu đa tạ tiểu hữu tiểu hữu đã còn có chuyện quan trọng kia bần đạo sẽ không khóe dày thông tin ê đạo nhân hướng lý trân cáo biệt hận không thể lập tức ly khai chờ tiểu hữu có rảnh nhưng tiến về côn luân sơn một nhóm bần đạo định hư trái mà đối đãi bần đạo cáo tử còn chưa dứt lời dưới thông tin đạo nhân thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa rốt cục cho lắc lư đi lý chân thở phào một hơi đang muốn tiếp tục tu hành tham n ộ thời điểm lại một đạo thanh â m uy nghiêm ở trong lòng hồi tưởng nhỏ bạn b ầ n đạo nguyên thủy chuyên tới để b à i phòng nguyên thủy đạo nhân thanh â m trang trọng mà nghiêm túc tựa như là trong trường học thầy chủ nhiệm cho người ta cực lớn cảm giác ác bách nguyên nguyên thủy đại thần lý chân hơi kém bị kinh sợ n g u y ê cùng thông tin là thương lượng sóng a vậy vậy cái gì ta hiện tại có việc trả còn không thể ra lý chân có chút cả lâm nói đại thần có chuyện gì có thể nói thẳng có thể giúp ta nhất định rút đương nhiên không giúp được ngài cũng đừng trách móc câu nói này lý t r â n cũng không dám nói ra chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nhà ránh trầm mặc tốt một một lát lý t r â n hơi kém coi là nguyên thủy đạo nhân ly khai mới nghe được nguyên thủy đạo nhân thanh â m nguyên lai、like、là giống như thông tin ê đạo nhân mục đích lý t r â n liền trực tiếp đem bản m ệ n h pháp bảo khái niệm ném ra ngoài không được ai ngờ nguyên thủy đạo nhân nghe xong trực tiếp cự tuyệt cái này cùng thông tin bản bệnh phi kiếm khác nhau ở chỗ nào không phải liền là phi kiếm biến thành pháp bảo sao không được b ân đạo cũng không muốn ngày sau thông tin ê đạo đạo phiền phức khó tìm nhưng muốn tìm cái nào đó tiểu tiểu thái ất phiền phức ân vấn đề cũng không lớn thì như một vị nào đó nhân tộc đại hiền thân phận chương bốn mươi bốn nguyên thủy thất thố bàn cổ ngọc thủy c h ư ơ nguyên n g thủy t đạo, đạo nhân chầm Ngọc t ủ y dai nói đương nhiên nếu là cái nào đó tiểu tiểu thái ớt có thể hơi nhận thật một chút coi như cuối cùng thông thiên chức bần đạo chứng đạo hôn nguyên đó cũng là thiên đạo cho phép ba, cho nên liền ngươi nói tính thôi hết thể giải thích quyền thuộc sở hữu của ngươi chứ sao lý trân có chút im lặng ở đâu ra nhiều như vậy ý nghĩ ta liền chỉ là một cái nho nhỏ thái ớt ta liền đại la cũng còn không phải đây ai bảo ngươi không tới sớm một chút ngươi nếu là sớm một chút đến cái này bản bệnh pháp bảo ý nghĩ không phải liền là ngươi sao tới chậm trách ta lạ chờ c chút lý trân đột nhiên sáng lên nghiêm túc ý nghĩ sau đó nói bản bệnh pháp bảo không được kia nhóm chúng ta có thể cái gì cái này hắn vậy mà thật nghĩ đến rồi mà lại còn như thế nhanh nguyên thủy đạo nhân kinh ngạc Có như vậy một nháy mắt h o à n g hốt kém chút thất thố mở võ đạo để thái thượng đến nộ g kim đan đại đạo đây là nguyên thủy lần đầu tiên nghe nói lý trân chẳng qua là cảm thấy hắn vận khí đủ tốt chỉ lần này mà thôi nhưng là sau đó bản mệnh phi kiếm kiếm tiên tu tiên hệ thống nguyên thủy đạo nhân lần thứ nhất chân chính thấy được lý trân ý nghĩ cùng trí tuệ về phần hiện tại hắn vốn không có kỳ vọng lý trân có thể nghĩ ra cái thứ ba dù sao như một nhưng hai há có thể liên tục nguyên thủy đạo nhân chỉ là nghĩ uy hiếp, uy hiếp lý trân để hắn về sau an phận điểm ai ngờ hắn vậy mà thật nghĩ ra cái thứ ba có cơ hội có thể mở mang thành tu hành thể hệ ý nghĩ đây quả thật là người ý nghĩ này có chút ý tứ lại là chầm mặc một đoạn thời gian nguyên thủy đạo nhân bình phục nội tâm rung động chầm rãi nói mặc dù cảm giác vẫn còn có chút qua loa nhưng so bản m ệ n h pháp bảo ý nghĩ này tốt hơn nhiều lắm thôi b ầ n đạo liền không làm khó dễ ngươi về sau nhớ kỹ hảo hảo tu hành b ấ t lo chuyện người nguyên thủy đạo nhân khuyên bảo lý trân một phen nguyên thủy đại t h ầ n n g à i yên tâm ta người này rất ngoan chưa hề đều không gây chuyện đều là sự tình tới t ì m ta ta cũng rất bất đắc gì a lý trân ủy khuất ba bà nói nguyên thủy đạo nhân khỏe miệng có chút co lại một nháy mắt không biết do nói cái gì cho phải Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một viên ngón cái lớn nhỏ cái h ạ trâu đây là bần đạo luyện là bần chế t h ư ợ n g phù ẩ m Một hậu thiên linh bảo tử vi tinh châu, liền tặng cho h trâu, trâu tử tặng vi liền ngươi đi. viên bào tử p hiện trước mặt lý chân toàn thân màu tím ước chừng ngón cái lớn nhỏ t ử quan doanh doanh tinh huy nhàn nhạt, nhạt nhẹ như lông hồng lại nặng như thái sơn viên này t ử vi tinh trâu chất chứa t ử vi tinh bản nguyên bộ phận tinh thần pháp tắc cùng thiên cơ phát tắc nhưng che lấp thiên cơ cũng có thể hóa thành tinh thần đệ người uy năng không tại thượng phẩm tiên thiên linh bảo phía giới nhìn người hảo hảo sử dụng nguyên thủy đạo nhân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói dùng từ vi tinh bản nguyên luyện chế linh bảo như thế khí đại tài thô phản phất không đáng giá nhắc tới phú hào a lý t r â n mừng khấp khởi đem tử vi tinh châu thoáng luyện hóa sau đó để vào đàn điền đây mới thật sự là phú hào a hơi một tí liền đưa một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo mà lại là không thể so với thượng phẩm tiên tiên linh bảo trinh lệch trước kia còn cảm thấy nguyên thủy đại thần không tốt lắm ở trung hiện tại xem xét coi như đáng tin cậy tối thiểu so cái nào đó bạch chơi đại thần tốt hơn nhiều còn nhìn thông tiên đại thần không sai nói đến chính là ngươi hồng hoang linh bảo vô số nhưng chân chính hóa hình thành người tu hành có thành tựu linh bảo ít càng thêm ít mỗi một kiện đều cần lịch thiên cơ duyên để linh bảo cùng thảo mộc yêu thú đản sinh linh trí tự chủ tu luyện hóa hình thành người nguyên thủy đạo nhân đưa xong linh bảo về sau không còn phản ứng lý chân thanh âm của hắn càng ngày càng thấp cuối cùng dần dần biến mất không còn t â m tích nô thánh mẫu nương nương là đ u ổ i đến ông tốt thái thượng thánh nhân bên kia cũng vấn đề không lớn đoạn trước thời gian vừa mới cùng hậu thổ nương nương cũng dựng vào quan hệ hiện tại nguyên thủy đạo nhân thông tin h ê đạo nhân đều đánh tốt quan hệ c h ậ p c h ậ p chật không ngừng cố gắng tranh thủ về sau hồng hoang thiên địa trải rộng đều là ta người hhh <cười> lý chân đắc ý nghĩ đến sau một hồi lâu mới từ trong tưởng tượng đi ra bắt đại ầ u cảm ngộ tiên đ o đ ạ la Đại La, chấp trưởng pháp thì là pháp tắc c h i chủ siêu thoát vận mệnh trường hà phía trên bất lao bất tử bất hủ bất diệt không gian thời gian vĩnh hằng tự tại chân linh bất d i ệ t đại la vĩnh tổn lý chân tâm thần bên trong không ngừng có cảm nộ mới xuất hiện hắn tại thái ớt thời điểm trưởng không chính là võ đạo phát t á c bây giờ muốn tấn thăng tiên đạo đại la đầu tiên chính là muốn thành tựu võ đạo m ệ n h hồn rốt cục rốt cục thấy được chu sơn cài bóng hoàng thổ chân nhân vui đến phát khóc nhanh nhanh nhìn bộ dạng này nhiều lắm là mấy trăm năm ta liền muốn giải phóng chỉ mong p h ú c hy đại thần tại chu sân đi đáng tiếc hoàng thổ chân nhân quên một câu nhìn núi làm ngựa chết cái này nhìn một cái trọn vẹn ba ngàn năm qua đi hoàng thổ chân nhân nhanh khóc không nghĩ tới cái này một nhanh vậy mà không phải mấy trăm năm mà là trọn vẹn ba ngàn năm ba ngàn năm về sau lại ba ngàn năm ba ngàn năm về sau lại ba ngàn năm cuối cùng đã tới a thánh m ô u miêu dưới mặt đất đại la tu hành giả siêu thoát vận mệnh trường hạ chỉ là sơ bộ bắt đầu siêu thoát t r â n linh bất diện đại la liền vĩnh sinh bất tử cho dù một ngày kia thân tử đạo tiêu cũng sẽ lần nữa từ vận mệnh trường hạ ở trong khôi phục ba ngàn năm tiên đạo đại la cảnh càng cả lộ để lý chân đối đại la cảnh giới có cấp độ càng sâu hiểu rõ hắn anh lông mày có chút ngưng tụ hoàng thịnh lao tổ hoàng sư lao tổ đều là đại la nói như vậy cái này hai tôn yêu thần cũng không chân chính vân lạc lý chân sắc mặt có chút khó coi phí hết tâm tư chém giết hoàng sư lao tổ ai có thể nghĩ người ta vậy mà không chết còn có thể từ vận mệnh trường hà bên trong khôi phục cái này từ chỗ nào nói rõ lý lê đi khó trách nói đại la phía dưới đều là du dế bất quá cũng không có việc gì đại la vẫn diện muốn từ vận mệnh trường hà bên trong khôi phục cũng không dễ dàng bằng không mà nói trong h n g hoang đại la không n ỡ đánh sinh đánh chết vậy liền toàn bộ đều lộn xộn huống chi ta cũng nhanh chứng đạo đại la dòng giã sáu n g h n năm càng lộ để hắn viên mãn không t ì vết tùy thời có thể chứng đại la chỉ là chứng đạo đại la ba động quá lớn cần tìm một cái thích hợp thời cơ kiểm tra đến ngươi phân thân hoàng thổ chân nhân phát hiện chu sơn ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân chu sơn h é t lớn một tiếng nhân tộc nào đó nào đó ở đây ngươi có thể đạt được bản cổ chân thân cô động chi pháp thứ hai yên lặng tiến bảo đ i ệ thấp là vua ngươi có thể đạt được bản c ầ ngọc tùy một giọt ba ngươi xác định là ta bạn sinh linh bảo cái này đều bao nhiêu năm còn không hiểu rõ ta khẳng định là lựa chọn hai a ngươi thu hoạch được bàn c ổ ngọc thủy bàn c ổ ngọc thủy vừa tiến vào lý chân thân thể một c ỗ lực lượng khổng lồ chu du toàn thân trên dưới hầm hầm giống như đại giang bành trướng lại như đại dương m ê n h mông đang cuộn trào máy liệt tràn ngập vô tận vĩ lực lý chân cảm giác được tự mình nục thân đang không ngừng tăng cường nhân tộc tổ điện đại m i n h ba ngàn năm trước võ thần ông bọn người thành tựu võ đạo pháp tướng nhất là võ thần ông có thể so với thái ất trí tưởng bây giờ ba ngàn năm qua đi lại nhiều hơn m ư ơ i người về phần võ đạo hóa thần đại tông sư càng là Toại r ư người. ờ n gần ngàn người. Cái này g Cái võ đ ạ không hổ là nhân chi là tộc ta đ o xảo cùng nhân tộc phù nhân vạn phần lần nữa truyền đến hợp. thì thị, hữu ta Truy thị y nhân tức tốt. Tốt, tốt, tốt. Tọa n thị mừng rỡ y ê u sầu khuôn mặt bên trên tách ra t i ể u d u n g nhân tộc ta lại cường đại a đại huynh nhân tộc dần dần c ư ờ n g đại ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình truy y thị k h u y ê n n ụ không thể không miễn cưỡng a thái ớt lại nhiều cũng chỉ là thái ớt chỉ có đại la chỉ có đại la a vừa mới hiện ra một sợi nụ cười t o ạ nhân thị trên mặt lại bỗng nhiên tối sầm lại ầm ầm đúng lúc này Hư không c bốn mươi lăm nguyên thủy chứng đạo thông tin ê tức i ê n chương bốn mươi lăm nguyên thủy chứng đạo thông tin ê tức i ê n côn luân sơn một tên thanh niên đạo nhân đứng ở đỉnh núi tư thái ngang nhiên h a n g hái quanh thân trên dưới kiếm ý t r ù n g tiên trên mặt nói c ư ờ i yên yến t i ế u dung làm sao muốn ngăn cũng không nổi ha ha nhị ca nguyên thủy ngọc thanh ha ha lần này có thể đối không ở Bần đạo muốn đạo thông r ư ngươi bước ngươi ớ c cả ngày giáo bần đạo các loại bần đạo trước ngươi một để ấ n bần bần ngươi chứng bước đạo đạo đạo loại các trước một h tin tựu g không thuận n bần Thông tiên, h tiên đ ứng nhân đây là chính đạo ngươi xem một chút ngươi thông tin ê yêu l ý không để ý tới bần đạo t r ư ớ c t r ư ớ c ngươi chứng đạo thông tin ê ngươi xem một chút ngươi ngươi lại tại loạn thu đ ổ đệ những n à y khoác lông mang giáp h ạ n g người thông tin hai tay ông kiếm bần đạo chức chức ngươi chứng đạo vừa nghĩ tới nguyên thủy không phản bắt được phun máu ba lần tràn cảnh thông tin đạo nhân liền vui vẻ tốt một một lát thông thiên mới chậm rãi bình phục nội tâm vui sướng khí thế thật lớn tại bốc lên đại đạo ba động tại chấn động b ậ n đạo thông thiên thông thiên đạo nhân vừa muốn mở miệng côn luân sơn một bên khác đồng dạng dâng lên một đạo chấn động kịch liệt thanh âm to lớn vậy mà đem hắn thanh âm đều che lậy ta chính là bản cổ tam thanh ngọc thanh nguyên thủy đến nhân tộc đại hiển chỉ dẫn hiện có sở ngộ thiên hạ linh bảo ngơ ngơ ngác ngác tuy có linh tính lại không linh trí nay mở nguyên linh tri đạo điểm hóa ngàn vạn linh bảo ẩm ẩm thiên địa nổ tung pháp tác sôi trào vô tận lôi đình chấn động thiên địa hóa thành một mảnh lôi hải m a liệt mà ra vô tận trong b i ể n lôi một cây lại một cây huyền hát xiềng xích xuất hiện tại hư không bên trên giống như đại đạo xiềng xích mà tại xiềng xích này phía trên một đầu lại một đầu đáng sợ h u n g thú tại tức giận đang t h é t đảo thái cổ h u n g thú thì ra là thế lúc này nguyên thủy đạo nhân đã hiểu rõ tiên tiên linh bảo vốn có thể sinh ra linh trí nhưng thái cổ thời điểm h u n g thú sát khí quét sạch hồng hoang xâm nhiễm thiên đạo lấy về phần không ít thiên đạo pháp tắc hoặc bị nhuộn dần hoặc bị hủy diệt sau đó tiên tiên đại thần xuất thế bình định hông thú chi loạn nhưng sát khí cùng thiên đạo dây dưa không dễ trừ khử đành phải bỏ tay để chính thiên đạo tỉnh hóa Bây giờ, vô số năm tháng trôi qua thiên đạo bên trong sát khí đã bị tỉnh hóa không ít thuận thiên ứng nhân đây là ta nói đã như vậy liền để bần đạo đến chợ thiên đạo một chút sức lực thoại âm rơi xuống nguyên thủy đạo nhân lấy ra tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên đối vô tận hư không nhẹ nhàng v ạ c h một cái mở hỗn độn kim ế khí sắc bén vô s o n g thái cổ h u n g thú biến thành hư ảnh bị c h é m giết hóa thành một mảnh hư vô huyền hắc xiềng xích cũng ẩm vang vỡ vụn từ nơi sâu xa phản phất chặt đức một loại nào đó gông c ù xiềng xích một cỗ trước nay chưa từng có vui sướng tại hồng hoang đông đảo linh bảo bên trong truyền đến đinh linh linh. Dầm dầm. Ken ken ken. Từng thủy kiện linh bảo bay ra, vây quanh nguyên thủy đạo nhân bảo bay bay đạo ra, vây m ú a đây đây đây tân là là là tự trùng do, đây là vui sướng, đây là hoạch tân sinh. sướng, hoạch một m vị đại la đại năng ngay tại thu phục linh bảo đang muốn thành công đ ố n g nhiên linh bảo buộc phát huy năng trong nháy mắt đem kia đại năng tung bay ra ngoài đây là cái gì tình huống ông một chỗ bí cảnh ngũ hành linh khí hội tụ âm dương chi quang lượn lờ đ ố n g nhiên ở giữa hai kiện linh bảo đ ố n g nhiên mà tới không có vào bí cảnh ở trong từng kiện linh bảo bị thiên địa ẩ n dưỡng nhiều năm một khi gông cùng xiềng xích giết hết bụi đi quan sinh đản sinh linh trí đem từng tôn đại la đại năng tung bay phóng tới bầu trời tự hành trọn chủ hồng hoang thiên địa linh bảo người có đức chiếm l ấ y không còn là nói ngoa thiện nguyên thủy đạo nhân thấy thế trong đáy lòng đồng dạng hiện ra một cỗ mừng rỡ nguyên thủy ngươi dám đúng lúc này một tôn bậc đại thần thông tức giận kinh khủng khí tức bộc phát bay thẳng côn luân sơn mà tới hắn đang muốn đem một tôn c ự c phẩm tiên thiên linh bảo luyện hóa ai ngờ đột hỏng bét biến cố đúng là nguyên thủy đạo nhân mở nguyên linh tri đạo khiến linh bảo đạn sinh trí không muốn thần phục với hắn bắt đầu tự chủ phản kháng trong nháy mắt khiến cho pháp lực hỗn loạn tam hoa có tàn lùi chi thế thái thượng thánh nhân bậc đại thần thông sắc mặt trong nháy mắt biến đổi phóng tới côn luân sơn thân hình đột nhiên trì trệ trực tiếp rẽ ngoặt cũng không quay đầu lại ly khai Bạch! Bạch! b v ậ h không ít nổi giận bậc đại thần thông thấy thế nhao nhao dừng bước nhẹ nhàng vừa quát lại để bậc đại thần thông quay người lần trốn thánh nhân chi uy lại kinh khủng như vậy ông một đạo ngũ thải h ạ quang vạch phá nguyên n ô n g trời cao một đầu linh bảo trường hà giống như một cây dây lụa bay xuống mà tới lại là một kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hóa thành một kiện đạo bảo rơi vào nguyên thủy đạo nhân trên thân cực phẩm tiên tiên linh bảo chúng bậc đại thần thông kinh hô lộ ra vẻ hâm mộ linh bảo c h ọ n chủ vẫn là một kiện phòng ngự tính chất cực phẩm tiên tiên linh bảo、Soạn. cùng lúc đó một đầu kỳ lân vượt qua trời cao m à tới hào quang tràn ngập thủy khí bốc hơi cho đến nguyên thủy đạo nhân phụ cận hóa thành một viên đạo quả chậm rãi rơi xuống nguyên thủy đạo nhân vẫy tay một cái đạo quả không có vào t ử phủ vê n h một tôn thân ảnh cao lớn xuất hiện siêu thoát chúng sinh siêu thoát hồng hoàng hôn nguyên hôn nguyên nguyên thủy đạo nhân mở nguyên linh tri đạo mở ra ngàn vạn linh bảo gông c ù n x i ề n xích trừ khử thiên đạo sắc khí thuận thiên ứng nhân siêu thoát tam h ạ chứng đạo hữu nguyên nhưng hắn cũng không có đến đây dừng tay mà là tay cầm bàn cổ phiên thanh â m đạo mạc lại uy nghiêm thiên đạo ở trên ta chính là ngọc thanh b à n cầu nguyên thần biến thành nay lập một ở g i á o nói linh thuận thiên ứng nhân chúng sinh có linh lấy tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên chấn áp linh dạy khí vận linh dạy lập một kiện bàn cổ phiên phát ra vô cùng vô tận quan huy tràn ngập h o à n vũ hướng hồng hoang bao phủ tới nguyên thủy t a đạo thần đạo thần đạo không dung chư thần trung kích chi nhưng vào lúc này một đạo hùng vĩ thanh em vang lên một tòa thần điện từ hư không rơi xuống chấn áp hướng nguyên thủy đạo nhân mà đi chúng thần điện hừ nguyên thủy đạo nhân hừ lạnh một tiếng bàn cổ phiên trực tiếp huy động hỗn độn kiếm khí chém về phía chúng thần điện mà đi đạo tổ thành thánh các ngươi không kích nữ hoa thành thánh các ngươi cũng không kích thái thượng thành thánh mà các loại còn không kích đến bần đạo muốn thành thánh nhân các ngươi hết lần này tới lần khác đối bần đạo độc thủ làm sao là khi dễ bần đạo bản cổ phiên bất lợi sao tới tới tới bần đạo ngược lại muốn xem xem các ngươi chư thần có gì cậy vào nguyên thủy đạo nhân giận dữ có ý tứ gì thật cảm thấy bần đạo dễ khi dễ đúng không chúng thần điện phát ra vô lượng thần quang nhất cử đem kia hỗn độn kiếm khí bao phủ trong chốc lát. nguyên thủy đạo nhân tự nhiên không sợ bước chân dừng lại nhìn về phía côn luân sơn một chỗ khác đờ đẫn thông tiên thông tiên ngươi yên tâm một trận chiến này bần đạo thay ngươi kiêng nhanh chóng chứng đạo hôn nguyên thành tựu thánh nhân sau đó bước chân đặc mạnh trực tiếp xuất hiện tại hồng hoang bên ngoài hỗn độn bên trong nguyên thủy ba thông tiên đạo nhân lấy lại tinh thần nghe được nguyên thủy đạo nhân câu nói này đơn giản muốn chọc giận nổ a a a chương bốn mươi sáu tiếp dẫn đạo nhân tâm tính nổ tung chương bốn mươi sáu tiếp dẫn đạo nhân tâm tính nổ tung nô、no. nguyên thủy không hổ là huynh trưởng như vậy bảo vệ tam đệ thiện thiện thái thượng vuốt dâu cười to tam thanh có như thế tình nghĩa đạo tâm rất u y à không phải nói nguyên thủy cùng thông tiên không cùng sao nguyên lai、like、lại là giả ai tam thanh không hổ là tam thanh tình nghĩa chi sâu thiên địa đậu dung nguyên bản chuẩn bị tìm nguyên thủy tính sổ đông đạo bậc đại thần t h ô n g giờ phút này sắc mặt lần nữa biến đổi trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán có phải thật vậy hay không muốn cùng nguyên thủy đạo nhân không qua được thái thượng đã chứng đạo hôn nguyên thành tựu t h á n h nhân nguyên thủy tuy là thành thánh nhưng đã chứng đạo thông tin ê đạo nhân xem ra cũng sắp một môn ba hôn nguyên ba t h á n h nhân còn muốn làm sao đấu chớ nói chi là còn muốn đạo tổ hồng quân sư m ộ i n ữ hoa căn bản đấu không lại a nguyên thủy nguyên thủy thông tin ê cắn răng người khác không biết rõ hắn còn không biết không nguyên thủy rời đi câu nói k i a là tại quan tâm hắn sao không phải k i a là uy hiếp k i a là đang cảnh cáo thối đệ đệ huynh trưởng chính là huynh trưởng đừng nghĩ những cái tia có không có a a tức giận a thông ậ t vất vả có có thể thắng thủy kết thủy vượt trước. t vả vì quả có có được cơ chính đắc ngược cái cái nhân hội, mình nhân h nguyên nguyên đạo sau lại đạo bởi bị ý, tin ê đạo nhân thật muốn nổ nguyên thủy ngươi cho bần đạo trở lấy bần đạo tuyệt không nhận t h u a thông tin ê đạo nhân trong lòng âm thầm thể sau đó mặt không biểu lộ vươn người đứng dậy ta chính là bản cổ tam thanh thượng thanh thông thiên nay đã đ ắ c đạo mở kiếm tiên tri đạo kiếm tiên người ngưng bản mệnh phi kiếm một kiếm nơi tay thiên hạ ta có duy kiếm duy tâm duy ta thẳng tiến không lùi mặc dù thiên địa không thể ngăn ta có một kiếm chém tới trói buộc Đến đại thông i giao, đại tự tại. Ta có một kiếm, ê u Ta tự một có c m c h thiên đ i thái, thái thượng sắc mặt có chút chấm xuống đường này khắp nơi trên đất bụi gai thông thiên a ngươi cuối cùng vẫn là đi lên con đường này thiên ý thiên ý a thông thiên bên ngoài hỗn độn nguyên thủy đạo nhân tức giận cái này không nghe lời thối đệ đệ lại thật đem b ẩ n đạo xem như gió thoảng bên thái rồi đây là thiên uy thông thiên đạo nhân thật là lớn khí phách lại muốn là thiên địa chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống thái thượng mở kim đan đại đạo nguyên thủy đạo nhân khiến thiên hạ linh bảo đản sinh linh trí bây giờ thông thiên đạo nhân muốn lấy ra một chút hy vọng sống tam thanh đều anh kiệt chúng bậc đại thần thông trầm mặc hoặc tán hoặc kinh thánh mẫu miếu dưới mặt đất lý trân tự nhiên cũng biết g i hỏng hoàng phát sinh hết thảy thông thiên đại thần thật sự là đầu xa vẫn là đi lên một bước này lý trân vốn cho rằng thái thượng lập đạo dạy nguyên thủy lập linh giáo tam thanh không còn giống tiếp trước lập giáo lại không nghĩ rằng thông thiên đạo nhân lại muốn lấy kiếm thiệt t i ê n nếu như không có ngoài ý m u ố n thông thiên đạo nhân lập giáo nên sẽ lập thiệt giáo đoạn thông thiên đạo nhân đạo mạc nhìn lên trên trời thiên uy lạnh lùng phun ra một chữ sau đó thanh bình kiếm bay ra đối hư không khe khe chém một cái vô anh. Vô tận lôi đình tiêu tán b ê ngông n tiên h uy tán đi một viên đạo quả chậm rãi rơi xuống lại là không có đẩy trời dị tượng thiên đạo lại không thể ngăn dường như ngầm thừa nhận thông thiên đạo nhân cũng không quan tâm dị tượng Đạo q u thông nhập mi tin tử phụ, đạo, đạo, đạo nhân nhữ mày quanh thân khẽ run lên một cỗ không thể địch nội pháp lực lan ra chấn áp thô bạo ở bản thân khí vận không đợi công đức trên trời rơi xuống thông thiên đạo nhân bước ra một bước hồng hoàng xuất hiện tại hỗn độn bên trong mày kiếm dù sao ngang nhiên mà đứng tới tới tới b ầ n đạo cũng hội tụ thiên địa khí v ậ n chuẩn bị thành thánh các ngươi chư thần ai đến chiến ta thông thiên đạo nhân một chỉ điểm ra chu tiên kiếm trận lập đạo đồ cùng chu tiên tứ kiếm tương dung hóa thành một phương đại trận kinh khủng sắc khí sắc khí lưu chuyển dương cung mà không phát lại khiến chư thần lệnh mình tim đập nhanh đây là chư, tiên kiếm trận, các chư thần lệnh mình tim đập kiểm tra đến hồng hoang sự kiện lớn nguyên thủy chứng đạo hôn nguyên lập giáo thành thánh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang chúc mừng nguyên thủy ngươi có thể đạt được nguyên thủy thánh nhân giảng đạo cơ duyên một lần thứ hai tiếp tục tu tiên điệu thấp là vừa ngươi có thể đạt được cực phẩm tiên tiên linh căn bổ để ngộ đạo kim liên kiểm tra đến hồng hoang sự kiện lớn thông tiên chứng đạo hôn nguyên lập giáo thành thánh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang chúc mừng thông tiên ngươi có thể đạt được thông tiên thánh nhân giảng đạo cơ duyên một lần thứ hai tiếp tục tu hành đ i ệ thấp là vừa trong đan điển một đoá kim liên một đoá bạch liên lạng yên xuất hiện chậm rãi lơ lửng kim quan cùng bạch mang chiếu rọi hóa lẫn xem ra cần phải tìm một cái đạo trường không phải cái này kim liên cũng không tốt lắm thả lý chân như có điều suy nghĩ cũng không thể một mực đem kim liên đặt ở tự mình đan đ i ê n đi cái này thế nhưng là linh căn a cũng không phải linh bảo phương tây thu di sơn lúc này tiếp dẫn đạo nhân một mặt mê mang tâm thần hoảng hốt không phải nói mở mới tu hành hệ thống rất khó sao kia thái thượng là chuyện gì xảy ra mặc dù nói thái thượng cũng không thoát ly tiên đạo càng giống là đối tiên đạo bổ sung nhưng này cũng không sai biệt nhiều a thái thượng coi như xong dù sao cũng là đại sư huynh nguyên thủy đây linh bảo tu hành c h i đạo là cái quỷ gì xác định không phải thông tin ê mở đúng rồi còn có thông thiên thái thượng tịnh thủy lưu sâu trí tuệ thâm trầm có thể mở kim đan tu hành đại đạo còn t r i ề tính nhưng thông thiên dựa vào cái gì dựa vào cái gì a l i ê n thông thiên dạng như vậy thấy thế nào cũng không giống là cái có trí tuệ có thể mở mang tu hành thể hệ bộ dạng a làm sao lại mở ra kiếm tiên hệ thống làm sao lại mở ra kiếm tiên hệ thống a a a tiếp dẫn đạo nhân tâm thái đều muốn nổ tung chẳng lẽ là thái thượng dạy hắn tự nhiên tiếp dẫn đạo nhân biết không phải là nếu thật là thái thượng dạy bảo thông tin ê căn bản không cách nào chứng đạo hôn nguyên tối đa cũng chính là cái chỉ dẫn chớ đã chỉ dẫn nhân tộc đại hiển tiếp dẫn đống nhiên tâm thần chấn động hẳn là điểm mấu chốt là nhân tộc sư minh ngươi không có sao chứ chuẩn đê đạo nhân trông thấy tiếp dẫn đạo nhân sắp mặt đổi tới đổi lui do a đến tiểu tâm can nhảy loạn không khỏi cẩn thận nghiêm túc mở miệng nô、no. bần đạo không có việc gì tiếp dẫn đạo nhân đứng d ậ y đi ra ngoài bần đạo muốn đi hồng hoang du lịch một phen tu di sơn vậy làm phiền sư đệ tòa c h ớ n chuẩn đề đạo nhân thấy thế có chút không yên lòng không bằng bần đạo cùng sư huynh cùng đi không cần tiên tiên thần tộc không an phận bây giờ tam thanh nữ hoa tuần tự thành thánh chúng ta lại là đạo tổ ký danh đệ tử chỉ sợ tiên tiên thần tộc sẽ đem ánh mắt phóng tới chúng ta trên thân tiếp dẫn đạo nhân trịnh trọng nói tu di sơn là phương tây căn cơ chỗ mà phương tây lại là chúng ta căn cơ Tuyệt thể đối không chương ó sai lầm. n s đệ xem c h bốn mươi bảy kim ô hành không khoa phụ t h ủ n g nhật chương bốn mươi bảy kim ô hành không khoa phụ chủng nhật linh giáo lập tiết giáo lập chín ngày về sau hai đạo vang vọng hồng hoang thanh âm tuần tự vang lên sau đó hai đạo đáng sợ khí tức tuần tự từ trên côn luân sơn bốc lên mà ra quét sạch toàn bộ h ư n g hoàng trong một chốc mắt thánh nhân luy áp phô thiên cái địa mà tới chúng sinh phúc trí tâm linh liên tục không người chắc tay cung trúc nguyên thủy thánh nhân thánh thọ vô cương cung trúc thông thiên thánh nhân thánh thọ vô cương tiên tiên thần linh cuối cùng chỉ là quá khứ t h ứ cá về sau h ư n g hoàng cho là thánh nhân thiên hạ bần đạo nhìn c h ư a hẳn t i ê n tiên thần tộc sẽ không như vậy bỏ qua trong hỗn độn mười hai chư thần vẹn vẹn xuất hiện sáu vị còn có sáu vị chưa từng xuất hiện kia sáu vị mới là thần linh bên trong nhất cường đại lại nhìn xem đi đông đảo bậc đại thần thông ánh mắt lấp lóe trao đổi một phen tuần tự tán đi thời gian như thoi đưa ngàn năm trong nháy mắt m à qua cái này ngàn năm bên trong hồng hoang không còn bình tĩnh nữa tiên thiên thần tộc triệt để tuyên bố xuất thế chiếm cứ danh sơn đại xuyên động tiên h phúc địa chấp t r ư ở n g pháp thì kinh vĩ chư thiên vạn giới chìm nổi thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất xuất quan tại tam thập tam trọng thiên phía dưới chu sơn tri đ ỉ n h lần nữa cùng vô tộc triển khai tranh đấu hồng hoang thiên địa gió nổi mây phun nhân tộc bên trong tầng dưới lực lượng tiếp tục tăng trưởng nhưng đại la chi cảnh còn chưa có người bức g i toại nhân thị truy y h ữ u xào thị rất nhiều nhân tộc lao tổ cường giả nao nhao tấn thăng thái ớt trí cường hàng ngũ cự ly đại la vẹn vẹn cách xa một bước nhưng một bước này lại như l ạ c h trời lý chân luyện hóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lại có bồ đề ngộ đạo kim liên mang theo đối với đại đạo c ả m ngộ đột nhiên t ă n g mạnh nhưng lại một mực chưa từng b ộ t phá đến một lần chứng đạo đại la động tĩnh quá lớn không phù hợp hắn điệu thấp ổn trọng người thiết thứ hai thì là còn muốn tiếp tục lay thực cơ sở củng cố tự thân căn cơ chu sơn dưới chân cuối cùng đã tới ta quá khó khăn hoàng thổ chân nhân nhìn qua nguy n a chu sơn lệ rơi mặt không dễ dàng à thật là không dễ dàng a rốt cục đến chu sơn tự mình cảm động về sau hoàng thổ chân nhân bỗng nhiên một trận mê mang cho nên quang đường còn lại làm như thế nào đi Xoạc. nơi đ a n g điển một viên ngọc giản bay ra không có vào chu sơn chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa hoàng thổ chân nhân ba cái này cái này cái gì tình huống chẳng lẽ là cái này chính ngọc giản đi tìm phục hy đại thần rồi vậy ta đây sự tình hoàn thành nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành hoàng thổ chân nhân đứng tại chỗ lần nước ngộng đúng lúc này một đạo lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giàn xuống đây là cái gì không đợi hoàng thổ chân nhân kịp phản ứng quay một tiếng tiếng bạo liên lên ánh lửa bắn ra b ố n phía hoàng thổ chân nhân sát na hóa thành hư vô ô、oh, hô、oh, rốt cục có thể đi ra đi đi đi các h i n h đệ cùng đi làm vu tộc mọi d ợ chu sơn phía trên mười vòng mặt trời hành không kim quang trói mắt thẳng hướng đông phương mà đi thánh mô miêu dưới mặt đất hoàng thổ chân nhân bỏ mình một khắc lý chân bị bừng tỉnh một mặt m ở mịt cái gì tình huống lão hoàng ngươi tại sao lại tiêu tán đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu là nhiệm vụ của ta ngươi hoàn thành không có a thời tiết này cũng quá nóng lên càng ngày càng nóng những ngày vu tộc mọi rợ thật ghê tởm nếu không phải bởi vì những ngày vu tộc mọi rợ phụ hoàng còn có thái nhất thúc thúc cũng sẽ không mỗi lần vội vàng đến lại vội vàng lý khai muốn để vu tộc lũ người man minh bạch nhóm chúng ta yêu tộc không phải dễ khi dễ như vậy dạng này có thể hay không không tốt lắm ngươi nhìn bọn hắn một cái tiểu kim ô đưa ra nghi vấn nhìn xem kêu trên đông đảo sinh linh có chút không đành lòng tiểu thập ngươi lòng mềm yếu không phải ca ca nói ngươi chỉ là sâu kiến m à thôi có thể ở tại chúng ta thái dương chân hỏa phía dưới v ấ t lạc là vận may của bọn hắn không sai đại huynh nói đúng từng cái kim ô mở miệng thái dương chân hỏa không hề cố kịp h á t ra ánh sáng hừng hực thiêu nướng đại địa nước sông bắt đầu khô kiệt đại địa bắt đầu rạn nước có ít người thú có cây không kịp phản ứng q u a n thân huyết dịch trình độ sói mòn xấy khô đế tuấn tiểu đám nó con muốn chết g ầ m lên giận dữ chấn thiên động địa thân ảnh cao lớn xuất hiện uy vũ hùng trắng la vu tộc đại vu mọi d ợ chạy mau mau trở lại thang cốc đại kim ô h o à n g hốt vu tộc đại vu kia thế nhưng là bằng được yêu tộc yêu thần tồn tại cảnh giới của bọn hắn bất quá yêu vương mà thôi đương nhiên thái dương chân hỏa mang theo liền xem như đại la bọn hắn cũng không sợ nhưng đây là hồng hoàng đại địa vu tộc đại vu cũng không chỉ có một thảo thảo mười con kim ô hóa thành mười đạo trưởng cầu v ồ n g hướng đông vương mà đi chạy đâu khoa phụ thấy một lần không chút do dự trực tiếp liền đuổi kịp đi không i ể m ắ c đ do dự lý chân lựa chọn hai thu hoạch được vô tộc chấn tộc công pháp cựu chuyển huyền công cựu chuyển huyền công vô tộc chấn tộc công pháp nhất chuyển nhục thân nhị chuyển nguyên thần tam chuyển biến hóa cựu chuyển nhưng nhục thân bằng được thanh nhân lý chân nhẹ nhàng vận chuyển công pháp trong đan điền bản cầu ngọc thủy khẽ run lên lực lượng khổng lồ hướng từ phía bốn phương tám hướng khuyết t á n mà đi đầu tiên là nhục thân sau đó nguyên thần lại thêm tam bảo như ý kinh trợ rút nhất chuyển nhị chuyển cho đến tam chuyển đ ỉ n h phong nhanh chóng mới chậm rãi giảm bớt mà bàn cổ ngọc thủy năng lượng mới tiêu hao không đến một nửa mười đại kim ô hành không một đường hướng đông biển mà đi những nơi đi qua không có một m n t cỏ sinh cơ tàn lùi đông đảo đại năng bậc đại thần thông tức giận nhưng kiêng kỵ yêu đế đế tuấn đông hoàng thái nhất lại không muốn giữ lại lấy lớn hiếp nhỏ chi danh lạnh l ù n tương đối vẹn vẹn lấy đại pháp lực che chở tự thân bộ lạc chủng、tộc. mà như nhân tộc không đại la đại năng càng không chuẩn thánh bậc đại thần t h ô n g tự thân cũng khó khăn bảo đảm chớ nói chi là đối kháng thập kim mô kim mô hóa h ồ n g chi thuật tốc độ vô s o n g nhưng mười con kim mô dù sao chỉ là thái ớt đỉnh phong khoa phụ đại vu xé rách không gian một bước v và... ặ n dạm theo sát phía sau cách xa nhau cũng không xa hầm khoa phụ giơ tay lên trượng đại vu chi lực ngang qua thương hùng trực tiếp đem một cái kim mô đánh cho đầu g ó c tròn váng thổ huyết liên tục kém chút ngã lạc vân tiêu khoa phụ mọi d ợ nhanh chóng thả nhóm chúng ta ly khai nếu không ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi a khoa phụ mọi rợ ngươi quá ghê tởm cái khác mấy cái kim ô thấy、thế. nhao nhao gầm thét vẫn như cũ ngang ngược càn rỡ coi như đế tuấn ở đây ta cũng không sợ h ú n g chi các ngươi những n à y tiểu tiểu kim ô con non khoa phụ lạnh hiểu một tiếng thủ trưởng liên tục huy động lại làm ấy cái kim ô bị đánh đến đầu rơi máu chảy một d ọ t kim ô tiên huyết nhỏ xuống một tòa sơn mạch cháy đen một mảnh triệt để hóa thành núi lửa ngao ngao ngao khoa phụ mọi rợ đừng tưởng rằng ngươi là đại vũ chúng ta liền sợ ngươi đã ngươi muốn chết ta thành còn ngươi đại kim ô bị đánh đến ngao ngao gọi bậy trong lòng lửa dẫn b ư c lên q u a n thân thái dương chân hỏa càng phát ra nóng bỏng chư vị huynh đệ thái dương chân hỏa phần tịch đại trận. trong chốc lát mười con kim ô đầu tiên là phân tán sau đó đem khoa phụ vây quanh tay nắm tay làm thành một vòng hình thành một phương đại trợ kinh khủng liệt diễm đang s ô i t r à o dường như muốn đem thiên địa đều đất diệt khoa phụ thủ trưởng huy động đại vu chi lực cường hoành vô cùng nhưng đánh vào hư không lại bị một trận kim quan g đẩy ra cùng lúc đó thập kim ô trên người thái dương chân hỏa càng thêm hưng mãnh phương viên trăm vạn dặm đều bị ảnh hưởng thiên thượng tương cung hỏa hồng một mảnh vô số sinh linh mất diệt khoa phụ trên thân đỏ bừng lẹ tẹ ở giữa có một đám thái dương chân hỏa dâng lên nhưng rất nhanh bị tiêu tán nhưng nương theo lấy thời gian rời đổi Khoa phụ trên n g càng càng càng càng đại càng càng t h điệu d ư ơ bầu nguyên pháp khoa phụ đại vu chân đạp đại điệu hấp thu lực lượng của đại điệu hét lớn một tiếng quanh thân trên dưới một mảnh tia sáng màu vàng bao phủ đại vu chi lực phục hồi hãng tại hấp thu lực lượng của đại điệu không thể để cho hắn đứng ở đại điệu phía trên lên đại kim ô phản ứng rất nhanh cho t hiện h a dù toại nhân g thị phản ứng không chậm càng là triệu hoán tạo nhân tiên h chặn đại chiến dư ba nhưng vẫn như cũng chậm một bước nhân tộc nhân tộc ca toại nhân thị buồn từ đỏ đến trải qua vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức nhân tộc thật vất vả khôi phục nguyên khí thậm chí rất có phát triển nhưng qua chiến dịch này dân tộc tổn thất không thể đánh giá đại la chỉ có đại la toại nhân thị rốt cục hạ quyết tâm nhân tộc nhất định phải có một tôn tự mình đại la hắn chậm rãi q u a y người nhìn về phía sau lưng nhân tộc lão tổ cường giả nói vạn tộc c ủ a thời chứng đạo đại la đều trải qua gian khổ thậm chí đổ máu mà thành nay nhân tộc không nghe thấy có chứng đạo đại la mà chảy máu người n a y nhân tộc sở dĩ không đại la cũng có mời từ toại nhân bắt đầu lần này không thành công tiện thành nhân chương bốn mươi tám toại nhân chứng đại la hậu nghệ bắn kim ô chương bốn mươi tám toại nhân chứng đại la hậu nghệ bắn kim ô a đại huynh muốn chứng đạo đại la rồi t i ê u ta có hay không có thể lý chân phát giác được toại nhân thị dị dạng tâm niệm vừa động biến hắn biến thành một sợi tóc vận chuyển vạn tượng liễm tức quyết toàn diện thu liễm tự thân khí t ứ c rơi vào toại nhân thị tóc bên trên ông toại nhân thị đem tạo nhân tiên lưu lại tự mình vươn người đứng dậy chân đạp trời cao từng bước một hướng thương khung mà đi b ê n n g ông quần c u ộ n ba động nổi lên trận trận v n sóng liền thiên địa đều đang run run h nhân â n tộc, tọa, tọa, tọa rẩy không ít chư thiên đại năng đều chú ý đến dường như đoán được cái gì hoặc nghĩ hoặc hoặc cười lạnh hoặc kinh nghi chỉ là nhân tộc c ú t nhanh lên vũ tộc khoa phụ lẫn yêu quả đáng chúng ta tất phải g i ế t n g ư ơ i nếu không nghĩ nhân tộc bị liên lụy nhanh chóng lăn đi cảm nhận được toại nhân thị trên thân thái ớt trí cường khí tức đại kim ô. hai kim ô không muốn phức tạp nghiêm nghị quá mắng xua đổi toại nhân thị toại nhân thị đạ m ạ c nhìn thoáng qua thập kim ô, hai tay nắm chặt nhưng cũng không nói chuyện quay người tiếp tục hướng không trung thương không mà đi thính ngươi t h ứ thời đại kim o mặt lộ vẻ khinh thường sau đó một mặt mừng rỡ các linh đệ Cái này k tam tam một tiếng quát nhẹ từ mi tâm của hắn tử phụ ở giữa một đoàn tân hỏa chậm rãi nổi lên ước chừng cao mấy thước nhưng lại cực kỳ ngưng thần theo dõi chậm t r ầ n linh động mà cứng cỏi trong lồng ngực tụ ngũ khí phát tác dẫn trường hà ầm ầm hư không đang chấn động một đạo minh mông trường hà kinh hiện vượt ngang tam thập tam trọng tiên chưa hề mà biết mà đến lưu chuyển hướng không biết chi điệu mà đi nước sông dậy sóng b ọ t nước chật chật tôn trào không ngừng vô cùng vô thợ đây chính là vận mệnh trường hà không thành đại la t ọ a nhân nguyện vĩnh rơi mệnh hà d ư ớ i đáy t ọ a nhân thị t h ắ n nhẹ không kịp cảm khái thân hình dừng lại phóng tới vận mệnh trường hà À, vừa mới. Chẳng lẽ là ở giác? Hoàng vào vừa vọt vận giữa, tọa nhân tựa hồi nhìn thấy phía sau nhau mới. một mình mệnh giác? hồi Chẳng có cùng cùng hốt nhân thị nhìn thấy hát ảnh, lẽ ảo đạo tự tr ở không tốt h ư n hắn muốn tự bạo đại huynh làm sao xử lý thập kim ô nhao nhao biến sắc muốn mau trốn thoát nhưng đã tới không kịp đại trận vẹn vẹn giữ vững được một lát liền ẩm vàng vỡ vụn một cô tuyệt vọng ký h tức bao phủ mà tới ông nhưng vào lúc này đại kim ô trên thân một kiện linh bảo bay lên không m à ra hiện lên một cái kim luân giả liệt diễm lưu truyền bao phủ thập kim ô chặt cố này đáng sợ sung kích thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhật tinh luân nhật tinh luân xoay c h ậ m c h ậ m những nơi đi qua khoa phụ tự bạo ba động tất cả đều bình p ụ nửa c â đại vu chi thân o a n h một tiếng rơi xuống hóa thành một tòa đại sơn đông ngay sau đó một cây thủ trượng từ trên cao rơi xuống không có vào trong núi lớn hóa thành một mảnh rừng đ ả o mùi thơm ngát trận trận hô vô tộc đều là một đám phóng tử một đám ngoại nếu không có phụ hoàng ban cho cái này nhật tinh luân chỉ sợ đại kim ô trấn vũ cánh lòng còn sợ hãi khoa phụ huynh đệ các ngươi muốn chết một tiếng trùng thiên gầm thét chuyển đến một cái thân ảnh cao lớn tay cầm trường cung gánh b á c túi ư ợ n g tên sải b ư ớ c mà đến giẫm tại hư không bên trên liền không gian đều đang run r u dày đại vũ hậu nghệ cái đó là bạn mệnh thần binh xạ nhật thần cung xạ nhật thần tiễn hai người hợp nhất có thể so với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cháy mau nhật tinh luân ngăn không được hắn luôn cuống luôn cuống thập kim ô giờ phút này là chân chính luôn cuống đại vũ hậu nghệ xạ nhật thần cung xạ nhật thần tiễn đối bọn hắn thập kim ô tới nói đơn giản chính là huyết khắc ca đại vu hậu nghệ cận chiến vô s o n g xạ nhật thần cung xạ nhật thần tiễn có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo viễn trình sát phạt càng là đáng sợ vu tộc đông đảo đại vu bên trong chúng đại vu đều không sợ đánh không lại dù sao vẫn là có thể trốn duy chỉ có hậu nghệ đại vu kia thật là muốn chạy trốn đều trốn không thoát hậu nghệ đại vu ánh mắt mãnh liệt xạ nhật thần cung nơi tay cái này thần cung toàn thân huyền hắc mơ hồ ở giữa có màu máu l o e lên phía trên có khắp rất nhiều huyền ảo phù văn nhìn như xấu xí mà vụ về nhưng là hậu nghệ đại vu bản mệnh thần binh lấy huyết luyện chi pháp tế luyện nhiều năm không biết có bao nhiêu yêu tộc chết thảm xạ nhật thần cung phía dưới liền xem như đại la yêu thần cũng không tại số ít có thể xưng vu tộc đại sát khí một trong tay hắn cầm xạ nhật thần cung kéo động dây cung â m một tiếng dây cung bị kéo ra xạ nhật thần tiễn chậm rãi dựa vào giữa tiên h đ ị a tiếng sấm văn minh giống như thần linh đang thì thầm vô tận linh khi cùng pháp tắc tại hội tụ thập kim âu nghe được động tĩnh theo bản năng nhìn t h o á n g qua sau đó trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán kim ô hóa hỏng chi thuật thi c h u ể n đến t ự c h ạ n nhưng càng n ạ i tốc độ chậm chạm hận không thể lại dài mấy chỉ cánh chư vị huynh đệ là ta hại các người, mọi người đại kim ô một mặt hối hận không phải nghe nói hậu nghệ không ở nhà sao làm sao đột nhiên lại xuất hiện nhưng chuyện cho tới bây giờ đã v u sự vô bổ chỉ có thể kỳ vọng cha thúc phụ có thể tranh thủ thời gian đến đây đi tiểu thập n h ậ t tinh luân cho ngươi nhớ kỹ nếu là nhóm chúng ta ngươi nhất định phải hào hào sống sót đại kim ô đem n h ậ t tinh luân giao cho tiểu thập vì nhóm chúng ta nhất định phải hào hào sống sót thoại âm rơi xuống không đợi tiểu thập phản ứng hai cánh run lên cũng không phải là bỏ chạy mà là quay người bay về phía đại vu hậu nghệ muốn vì chúng h u n h đệ thoát đi tranh thủ thời gian đại h u n h tiểu thập t h ú quỳ xuống đất hai cánh liên tục chấn động không ngừng thở dài không ngừng khẩn cầu thân là yêu đế c h i tử hồng hoang cấp cao nhất đời thứ hai hắn bông xuống tư thái thành khẩn cầu khẩn đáng tiếc vẫn như cũng không người đáp lại đột nhiên hắn nhìn thấy trên mặt đất sinh cơ mẫn diện vạn dặm không sinh linh hắn nghe được bốn phương kêu gen liên tục thúc thít bên thai không r ứ t đột nhiên hắn đã hiểu không thể cũng không muốn thập nhật hay không cỡ nào thoải mái cỡ nào tùy ý nhưng mà thoải mái tùy ý phía dưới lại là vô số sinh linh vẫn lạc trong này có đại năng hậu duệ cũng có đại năng t r ỗ i t r ù n g tộc cho nên không muốn về phần tán tu không dám đắc tội yêu tộc chẳng lẽ liền dám đắc tội vũ tộc tiểu thập tuyệt vọng、Xoẹt. hậu nghệ vương tay một đạo thần quang bắn ra t r ớ c mắt không có và hư không không thấy a một tiếng hét thảm truyền ra một cái kim âu nguyên thần tán loạn thật dũng khí đã ngươi muốn vì huynh đệ liệu ra một con đường sống tà thành toàn ngươi hậu nghệ đang muốn tiến bắn một cái khắc kim ô đại kim ô vạch phá trời cao từ trước mắt hắn bay qua liền nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không chương bốn mươi chín một quân doanh mở vận mệnh sông từ đó siêu thoát trong nhân thế chương bốn mươi chín một q u y ề n oanh mở vận mệnh sông từ đó siêu thoát trong nhân thế thiên đình tam thập tam trọng tiên đại m i n h nhân tộc thoại nhân thị muốn chứng đạo đại la cảm nhận được vận mệnh trường hà bên trong ba động đông hoàng thái nhất mở ra hai con ngươi chậm rãi mở miệng không sao cả yêu đế đế tuấn khoác qua tay liền xem như chứng đạo đại la lại như thế nào chỉ là đại la mà thôi nhưng tia tương lai một góc đông hoàng thái nhất nhữ nhữ mày im lặng đế tuấn nghiêm sắc mặt tia tương lai một góc chấm bao nhiêu đoán được một chút ngươi cừ yên tâm chấm sẽ an bài chuẩn bị ở sau việc cấp bách vẫn là vũ tộc vẫn là chứng đạo hỗ nguyên lại nói nhân tộc nơi đó t r ô m đã bắt đầu ăn bài chỉ cần thời cơ một tới lôi đình diệt chi đại huynh có sắp xếp ta an tâm nếu không phải cố kỵ nữ hoa làm sao đến mức đông hoàng thái nhất có chút không cam l ò n g được rồi không thể đ ố i thánh nhân vào ngữ đế tuấn đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên che tim sắc mặt bám ộ t cái trắng bệnh vô cùng vì sao chớm như thế đau lòng kiểm chắc đến hồng hoang sự kiện lớn hậu nghệ xạ nhật ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang ngăn cản hậu nghệ ngươi có thể đạt được thượng phẩm tiên tiên linh bảo nhật tinh luân đông hoàng thái nhất chuẩn thánh tam túc kim ô tinh huyết một、dọa. thứ hai tiếp tục đột phá đem việc này kiện không nhìn ngươi có thể đạt được khoa phụ đại vũ tinh huyết một dọn hậu thổ tổ vũ tinh huyết một dọn vận mệnh trường hà bên trong lý trân trận trắng mắt ngài cảm thấy ta hiện tại có thời gian sao ngài cảm thấy ta sẽ vì những này đổ bỏ kim ô hiện thân hồng hoang sao chắc chắn sẽ không a biết do còn cố hỏi lựa chọn hai ngươi thu hoạch được khoa phụ đại vũ tinh huyết một dọn hậu thổ tổ vũ tinh huyết một dọn lý trân đem hai dọn tinh huyết để vào đan điển hiện tại không để ý tới những này vẫn là tiếp tục đột phá hôm nay nhân tộc t o ạ nhân thị chứng đạo đại la vay một tiếng một đạo thật lớn thanh â m từ đáy sông chuyển đến một thân ảnh từ vận mệnh t r ư ờ n g hà bên trong chậm rãi đi ra t ọ a nhân thị tóc đen dối tung thân thể hùng tráng tay nâng một đoàn bất d i ệ t tân h ỏ a lúc đầu bất quá vài t ấ c lớn nhỏ ánh lửa lũ p h á p tác từ từ những nơi đi qua nước sông tảng ra bọn nước dập t á t rộng mở một đầu đạo lộ bước tiến của hắn không nhanh nhưng cũng không chậm từng bước một hướng về phía trước đi được cực kỳ vững vàng trong tay bất diện tân hòa nương theo lấy hắn tiến lên chậm rãi lựa lờ không ngừng lớn mạnh không ngừng lương thực càng phát ra sang trói dần dần cùng t o ạ nhân thị toàn bộ quanh tân hòa thành một thể x h á n phản phất tử vô tận hỏa d i ễ m bên trong đi ra hỏa chi thần linh mệnh hồn ngưng võ đạo mở cùng lúc đó ngay tại toại nhân thị xung kích vận mệnh trường hà thời điểm lý trân cũng bắt đầu hành động võ đạo pháp tướng từ đan điền chậm rãi đi ra n ắ m chặt s o n g q u y ề n đối quần quận vô tận mặt sông xuất kích t ơ m ẩm s o n g quyền oanh kích chấn động trường hà đoá đoá bọt nước về ra như g i ả thiên sòng lớn quét sạch hướng tư phía bốn phương tầm hướng dẫn xuất động tính thật là lớn thật là nhiều bọc nước thật là lớn xong lớn chẳng lẽ là toại nhân thị siêu thoát vận mệnh trường hà đưa tới động tĩnh không hổ là nhất tộc tri tổ loại này gây động tĩnh lớn so trước đây tổ vu yêu hoàng siêu thoát thời điểm còn muốn to lớn ba phần chẳng lẽ nói cái này n h â n tộc muốn trở thành cái thứ hai vu tộc hoặc là yêu tộc vận mệnh trường hà bên trong vốn là có b ọ t nước đoá đoá nhưng lớn như thế chiến trận nhưng cũng là hiếm thấy lần lượt từng thân ảnh hướng bốn phương tối lui quan sát từ đằng xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi khẽ nhữ mày bọn hắn tựa hồ vẫn còn có chút coi thường nhân tộc tiềm lực anh. võ đạo pháp tướng từng q u ê n oanh kích từng bước một tiến về phía trước mỗi oanh kích một lần bọn nước về ra pháp tướng liền ngưng thực một phần cơ hội không thể ngăn cản một đầu rộng rãi đại đạo bị dần dần đánh kích mà ra lý chân bản tôn cũng bắt đầu đồng thời hành động hắn cũng không đi theo tại võ đạo pháp tướng về sau nguyên thần cùng nhục thân từ k h á c một bên bắt đầu cùng nhau hướng về phía trước không biết đi qua bao lâu có lẽ là một cái trước mắt lại như là vật năm toại nhân thị rốt cục đi đến trên mặt sông đột nhiên hắn bước chân dừng lại nước sông quần quận hóa thành thủy lòng đem c u ố n quanh không cho hắn lên không mà đi nhân tộc nhất định phải có một tôn thuộc về mình đại la toại nhân thị ánh mắt kiến định không hề bị lay động bước chân nhẹ nhàng đập mạnh một vòng ánh lửa từ lòng bản chân chạy sôi mà ra tân hỏa pháp tắc đốt diệt hết thể ngăn c ả ông ngay tại t o ạ nhân thị hai chân thoát ly mặt sông một s á t na toàn bộ vận mệnh trưởng hà cũng vì đó r u lên một cỗ trước đây chưa từng gặp hỏa chi pháp tắc lan tràn mà ra xác minh thiên địa tuyên khắc đại đạo t u ổ i t u ổ i chi hỏa cuối cùng thành liệu nguyên chi thế hết thể đều là hư hảo chỉ có còn sống mới là vĩnh hằng muốn an ổn còn sống liền muốn vô cùng c ư ờ n g đại lý c h â n nhẹ nhàng phun ra một hơi toàn thân r u lên tất cả công pháp thần thông giờ khắp này ở cùng thời khắc đó vận chuyển võ đạo pháp tướng nhục thân nguyên thần đồng thời huy động một quyền cái này một quyền phá vỡ trói buộc cái này một q u y ề n oanh mở gông cùng xiềng xích cái này một q u y ề n siêu thoát vận mệnh cái này một q u y ề n chứng đạo đại la cái này một q u y ề n vì còn sống một quyền oanh mở vận mệnh x o n g từ đó siêu thoát trong nhân thế vận mệnh trường hà phía trên ba đạo thân ảnh chậm rãi thành hình không đợi đông đảo đại la đại năng có phản ứng hai thân ảnh rất nhanh tiêu tán giống như là tất cả đều chui vào đạo thứ ba thân ảnh bên trong ừng ba đạo thân ảnh rất nhanh tiêu tán giống như là tất cả đều chui vào đạo thứ ba thân ảnh bên trong cùng loại thái thượng thánh nhân nhất khí hóa tam thanh cái chủng loại kia đến tột cùng là t o ạ nhân thị một người chứng đạo đại la vẫn là có ba cái nếu có ba cái kia mặt khác hai cái là ai giờ khác này vận mệnh trường hà bên trong đại la đại năng h ư ảnh cơ hồ cùng một thời gian giật mình nhao nhao một mặt một bước nhìn nhau phát hiện đối phương cũng là vẻ mờ mịt cái gì có sinh linh đi theo ta mà đến còn chứng đạo đại la rồi người khác không rõ ràng nhưng t o ạ nhân thị trong lòng lại là rõ ràng mặt khác hai thân ảnh căn bản là không liên quan đến mình đáng tiếc hai đạo thân ảnh kia biến mất tốc độ quá nhanh trong t r ớ c mắt đã không thấy tầm hơi làm hắn căn bản thấy không rõ là ai chỉ là mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm hai cái này sinh linh đến tột cùng là ai toại nhân thị trong lòng n h ắ c lên một đạo kinh thiên sóng biển đồng thời lương dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý có sinh linh vậy mà có thể vô thanh vô tức ở giữa t i ề m phục tại trên người hắn để hắn không có chút nào phát giác mà lại không phải một cái là hai cái cuối cùng biến mất thời điểm cũng là trong phút chốc vô tung vô ảnh nếu là hai cái này sinh linh đối với mình có ác ý chỉ sợ chính mình đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ toại nhân thị vừa mới siêu thoát vận bệnh chứng đạo lại là vốn nên hăng hái nhưng giờ phút này lại hết sức sợ hãi vận mệnh trường hà kịch liệt ba động đây là h ỏ a chi đại đạo là tân h ỏ a phát tắc cái này toại nhân thị vậy mà sáng chế ra thuộc về mình phát tắc v â n v â n đây là võ đạo phát tắc chẳng lẽ cái này toại nhân thị chính là võ đạo c h i chủ đáng sợ thật là đáng sợ cái này nhân tộc toại nhân thị vậy mà lấy hai đạo pháp thì chứng đạo đại la khó trách khó trách hắn thành thái ớt trí cường nhiều năm nhưng thủy trung chưa từng bắt đầu chứng đạo khó trách hắn hôm nay chứng đạo vậy mà đã dẫn phát to lớn như thế động tĩnh vận mệnh trường hà phía trên đông đảo đại la hư ảnh tại tam thiên đại đạo bên ngoài lại mở một đạo toại nhân đạo hưu thật là lớn khí phách mặc dù võ đạo còn chỉ là một đạo phát tắc nhưng tiềm lực đã mới gặp mánh khỏe a sau một lát ngay tại toại nhân thị mờ mịt kinh hại thời điểm từng đạo đại la đại năng hư ảnh chậm rãi đi tới nhao nhao chúc mừng chúc mừng nôn từ bên trong kinh thắng không thôi Cái Cái quỷ gì? Cái gì võ đúng ạ đạo o toàn phát mịp, chi chủ? Thà không biết do à? Tọa nhân thì mờ mịn, toàn thân hơi chấn Cái tắc? biết Tọa gì động võ mờ một t c h ẳ lúc ẽ Lao tử lại tử nổi rồi. muốn cóng Đông. đ n g l ú này một tiếng trung vang vang vọng hư không vận mệnh trường hà trì trệ toàn bộ hầm hoang đều tựa hồ dừng lại vũ tộc các ngươi muốn chết t r ư ơ n g năm mươi nổi giận đông hoàng thái nhất t r ư ơ n g năm mươi nổi giận đông hoàng thái nhất thiên thiên trí bảo đông hoàng trung đây là đông hoàng thái nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao đông hoàng thái nhất sẽ như thế nổi giận hả cái này c bọn hắn hư ảnh chậm rãi hiện, hiện hiện từ trên cao nhìn xuống phát hiện hồng hoàng đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi sinh linh kêu trên n g h u ễ m nhiên một bộ tận thế cảnh tượng ba lượt mặt trời xuất hiện ở trên không trung quan g mang lấp lánh sáng tối chập trờn có đại năng bóc tay có đại năng ánh mắt trói lọi có đại năng thần thông hiền hóa lại phát hiện bị một c ố đáng sợ linh cơ bao trùm tất cả thiên cơ đều bị che lấp không được liền ngay cả ta các loại cũng bị ảnh hưởng tới tâm trí đây là có chuyện gì coi như bần đạo không để ý tới thập kim ô cầu t h ẩ n tối thiểu nhất cũng sẽ bí mật truyền âm thiên đình cho thiên đình lấy lòng a không đúng không đúng đây là có phía sau màn hát thủ che giấu thiên cơ ảnh hưởng tới chúng ta là ai đến tột cùng là ai loại này dấu hiệu có chút quen thuộc để bần đạo nghĩ đến t hồng hoang đại địa phía trên nguyên bản nhìn thấy thập kim ô hoành hành hồng hoang rất nhiều đại năng bậc đại thần thông giờ phút này sắc mặt nhao nhao biến đổi vừa sợ vừa giận có một loại bị đùa bỡn cảm giác bọn hắn nghĩ đến vừa mới phản ứng của mình cảm giác mình bị hạn chế nếu là tại thường ngày tự mình căn bản sẽ không như vậy quyết định còn có một số tồn tại tương đối xa xưa đại năng bọn hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì t hít sâu m ộ t hơi sau đó nhao nhao quay người ly khai trốn vào bế quan đạo trưởng triệt để phong bế hậu nghệ chết đi cho ta đông hoàng thái nhất nổi giận đông hoàng trung từ trên trời giang xuống giống như thái cổ thần sơn rơi xuống hung hăng nện hướng về sau nghệ mà đi hậu nghệ sắc mặt đại biến xạ nhật thần cung nhất truyền nhưng chỉ cảm giác tự thân bị một loại sức mạnh đáng sợ giam cầm không cách nào động đậy c h ơ mắt nhìn xem đông hoàng trung hướng mình đập tới đông một tiếng va chạm chuyển đến gợn sóng chấn động trăm vạn dặm hư không tất cả đều hóa thành m ộ t mịn các loại đủ loại tất cả đều tiêu tán một thân ảnh xuất hiện tại hậu nghệ trước người chặn đông hoàng trung đế giang người muốn n g ă n ta đông hoàng thái nhất nổi giận quát trói hai một tiếng đông hoàng trung liên tục bánh kích mà tới đông đông đông tiếng trung chấn động toàn bộ vận mệnh trường hà đều nổi lên đáng sợ gợn sóng đế giang không kịp nói chuyện che chở hậu nghệ mỗi bị đông hoàng trung va chạm một lần. liền muốn lui lại một bước tổ vu chân thân phía trên t ừ n g sợi vết rách dần dần xuất hiện c h u ẩ n thánh cấp thực lực tăng thêm tiên tiên trí bảo đông hoàng trung đông hoàng thái nhất có thể nói là hồng hoàng đứng đầu nhất cường giả một trong chết đi cho ta đông hoàng thái nhất hét lớn một tiếng tóc vàng bay lên bá khí nghiêm nghị kinh khủng khí tước quét sạch toàn bộ hồng hoàng thiên địa thiên địa vì đó kinh hãi chúng sinh vì đó rút lưỡng d y đế giang tổ vu bị trực tiếp tung bay ra ngoài phun ra một n g ụ m lớn máu huyết dịch rơi vào hư không hóa thành một mảnh hư vô Và nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện một đạo trắng non nằm đấm cùng đông hoàng trung đụng vào nhau ông thư không nổ tung càng không dung chuyển đông hoàng trung bay ngược đạo thân ảnh kia cũng chậm rãi rời khỏi mấy b ư ớ c đạo thân ảnh này khuôn mặt từ bi phong hoa tuyệt đại quanh thân trên biên giới lưu chuyển ra một cỗ thương hại thiện lương ôn nhuận k h í tước chính là tổ vu hậu thổ mà tại hậu thổ tổ vu bên cạnh xuất hiện lần nữa một thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa hắn nhắm mắt r á n g người tiêu tan phản phất cùng thiên địa hợp nhất lại tựa hồ ở khắp mọi nơi đây là tổ vu trúc kiểu âm chỉ sợ ta cái này mười cái đệ nhi một cái cũng sẽ không còn lại đông hoàng thái nhất ánh mắt lạnh lùng thật ý ngập trời thái nhất vậy ngươi mới h ả o h ả o nhìn cái này hồng hoang đại địa bởi vì thập kim âu nguyên cớ bao nhiêu vô tội sinh linh chết thảm bao nhiêu linh địa tiên tuyển tiêu tán chúng sinh kêu gen thanh âm trải rộng toàn bộ hư không chẳng lẽ ngươi không có cái gì nghe thấy sao hậu thổ nương nương sắc mặt lạnh lẽo thanh âm phát ra hàn ý chỉ là sâu kiến mà thôi chết liền chết rồi kia lại như thế nào đông hoàng thái nhất tiến lên một bước toàn bộ hư không đều phảng phát sụp đổ ba phần coi như hồng hoang toàn bộ sinh linh diệt tuyệt cũng so không lên ta đệ thúc phụ giết hậu nghệ là đại ca bọn hắn báo thủ a hai kim ô gắt gao nhìn chằm chằm hậu nghệ nhãn thần không che giấu chút nào sự thủ hận của mình thúc phụ đại ca tam đệ tứ đệ ngũ đệ thất đệ lục kim ô thập kim ô thấp giọng thất tít hắn chẳng thể nghĩ tới huynh đệ mười người từ chu sân ra lại chỉ còn lại có ba cái hậu nghệ không sợ hãi nhàn nhạt liếc qua ba cái kim ô không có để vào mắt tâm thần tất cả đều đặt ở đông hoàng thái nhất trên thân khóc cái gì khóc giết hậu nghệ bây giờ có thể giết được sao đông hoàng thái nhất biết rõ đế giang hậu thổ trúc cựu âm ba đại tổ vụ xuất hiện một s á t na hậu nghệ liền giết không được chí ít hắn không thể lại xuất thủ lại nói chẳng lẽ các ngươi không muốn tự mình động thủ cho các ngươi huynh đệ báo thù sao báo thù báo thù ba cái kim ô nhìn nhau một chút trầm giọng q có khẽ liền liền tiểu thập cũng là như vậy hậu nghệ hy vọng ngươi có thể một mực sống thật khỏe đông hoàng thái nhất nhìn thoáng qua hậu nghệ phất ống tay náo một cái bao lấy ba cái kim ô c o hậu thổ tổ vu nhẹ nhàng thở dài nhìn thấy đông hoàng thái nhất rời đi mang theo hậu nghệ trở lại vũ tộc đây chính là đông hoàng thái nhất truyền thanh cấp bậc đại thần thông thật sự là thật là đáng sợ vận mệnh trường hà bên trong toại h nhân thị nhìn thấy đông hoàng thái nhất bá khí nghiêm nghị một màn lại là rung động lại là hâm mộ nhân tộc vẫn như cũ rất yếu a toại nhân thị thấp giọng thở dài trở về nhân tộc vừa mới chứng đạo đại la tinh thần p h â n chấn gặp lại đông hoàng thái nhất về sau không còn tồn tại quá kinh hiểm thật sự là quá kinh hiểm cái này hồng hoang nước thật sự là quá sâu công pháp thần thông pháp tác quỷ dị mà vô tận thiếu chút nữa đã bị phát hiện còn tốt có biến hóa thuật thăng cấp còn tốt tu luyện cựu chuyển huyền công còn tốt có vạn tượng liễm tức h quyết đợi đến toại nhân thị trở lại nhân tộc tổ địa lý trân cấp tốc vừa chui một lần nữa trở lại thánh mâu miếu dưới mặt đất chỉ có trốn ở chỗ này trốn ở thánh nhân thánh uy bao phủ phía dưới mới có thể có một k i a cảm giác an toàn kiểm chắc đến người ngưng tụ võ đạo m ệ n h hồn ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang tuyên bố ta mới là võ đạo c h i chủ ngươi có thể đạt được đại đạo hạt giống một viên thứ hai tiếp tục tu hành điệu t h ấ p là v u a ngươi có thể đạt được c ự c phẩm đạo trường võ đạo cùng một tòa kiểm chắc đến ngươi chứng đạo tiên đạo đại la ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang cáo chi trừ thiên đại năng chứng đạo đại la ngươi có thể đạt được hồng mông tử khí một sợi thứ hai tiếp tục tu hành đ i ệ thất là vừa ngươi có thể đạt được trạm tam thi công pháp một bộ còn phải hỏi đều theo ta lâu như vậy vẫn là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có khẳng định là hai a ngươi thu hoạch được c ự c phẩm đạo trường võ đạo c u n g một tòa trạm tam thi công pháp một bộ chương năm mươi mốt hát thủ chương năm mươi mốt hát thủ tam thập tam trọng thiên thiên đ ỉ n h thái nhất tiểu nhị tiểu lục tiểu thập thế nào đế tuấn sắc mặt t r ắ n g bệnh m ặ t không biểu lộ nhìn thấy đông hoàng thái nhất t i ế n đến khẽ n h ả m ộ t hơi chậm rãi hỏi đại huynh cứ về thả đế tuấn đế tuấn thái nhất thái nhất vì sao không giết h ậ nghệ vì sao không hướng vũ tộc khai chiến vì sao đông hoàng thái nhất đang muốn mở miệng một đạo thanh lệ băng lãnh mang theo vô tận sát khí cung trang nữ tử mạnh mẽ đâm tới đi đến nàng dung mạo tú lệ thanh nhã tệ u y tục t trên mặt có lưu nhàn nhạt nước mắt mặc dù quang minh như hà chiếu dọi tại trên mặt của nàng vẫn như cũ lộ ra tái nhận cái này nữ thần tên là hi hòa yêu tộc đế hậu tậu tử việc này không đơn giản điệt nhi nhóm rất có thể là bị g á y b ấ y đông hoàng thái nhất muốn giải thích ta bất kể là ai tính toán ta chỉ biết rõ là hậu nghệ giết con trai của ta hậu nghệ muốn chết những cái kia ở sau l ư n g tính toán tồn tại cũng phải ch Hy người đi nghỉ trước hào hào tinh dưỡng người người nhất định phải là bọn hắn báo thủ aooo ta biết rõ n g ư ơ i yên tâm hậu nghệ sẽ chết những cái tiêu phía sau tính toán tồn tại cũng sẽ chết đế tuấn xóa đi hi hòa khỏe mắt vệ nước mắt n g ư ơ i bây giờ muốn làm chính là hào hào khôi phục nguyên khí nếu không n g ư ơ i đến thời điểm liền nguyên khí đều chưa từng khôi phục như thế nào báo thủ Đi thôi. đế i thôi. đ tuấn đưa hy Hòa sau Hy khi trở về, lạnh i lại rất mau trở mau đ ế n ì n n h ư ớ giọng vừa quát trên đỉnh đầu tam hoa tụ hiện hai thân ảnh xếp bằng ở hoa sen phía trên lúc này mắt lửa một cái có nhàn nhạt ánh lửa đang lưu chuyển phảng phất muốn đốt diệt chư thiên hà đồ lạc thư phóng tới hư không một vài bức hình tượng bắt đầu xuất hiện lưu truyền ông trên tấm hình một thân ảnh xuất hiện mặt người thân rắn toàn thân xích hồng t r ừ n g ngàn dặm chi cao chân đạp hư không quanh thân trên giới hiện ra một đạo hư hảo trường hạ t r ú c kiểu âm đông hoàng thái nhất lánh mâu một trạm hắn đã sớm biết rõ việc này cùng vụ tộc thoát không được quan hệ nếu không đế g i a n g sẽ không tới đến như vậy kịp thời, thời m ặ hắn nhẹ nhàng v n a quát đông hoàng trung a n h kích mà lên trực tiếp đánh vỡ chúc kiểu âm hư ảnh chu sơn phía dưới bàn cổ thân ảnh này trí cao to lớn dung mạo anh tuấn và anh hùng bừng bừng phân trấn đứng ở hư không bên trong phản phất chính là thiên địa chúa tể quanh thân trên dưới đồng dạng dùng một đầu trường hạ vượt quanh khi tức cùng t h ú c cựu âm cực kỳ tương tự mà tại đạo thân ảnh này một bên còn có một thân ảnh trung niên hình tượng diện mục tinh túc đỉnh đầu tinh thần chân đạp sơn hà tay cầm cán côn phi thường thần thánh thiên thiên thần tộc thời không thần Vẫn mệnh thần. đế ô n n g h o à tuấn h n từng cúi h n đầu vừa sợ vừa giận sơ tại tiên tiên h thần tộc lập xuống chư thần khế ước một khắc này hắn liền đã có tiên h tiên thần tộc vào cuộc ý nghĩ lại không nghĩ rằng tiên h tiên h thần tộc vào cuộc như vậy nhanh chóng mà lại dẫn đầu xuất thủ vậy mà cũng là nhằm vào yêu tộc mặc dù trong vòng một ngày liền tăng thất tử làm sao không đau nhức làm sao không giận chỉ là hắn là yêu tộc tri chủ thiên đình thiên đế lòng dạ tương đối sâu hơn cũng không có biểu hiện ra ngoài hình tượng tiếp tục lưu chuyển một thân ảnh hiện hiện chỉ gặp đạo thân ảnh này đi thang cốc trí địa đụng phải thập kỳ mô đế tuấn thái nhất một mực bế quan quả thật vô tộc bố trí vũ tộc có thập nhị tổ vu mà yêu tộc chỉ có đế tuấn thái nhất hai người yêu sư côn bằng dù sao cũng là kẻ ngoại lai nữ hoa nương nương đã thành thánh các ngươi muốn cho đế tuấn thái nhất nhiều bồi bồi các ngươi chỉ có vu tộc tổn thất nặng nề vần đạo nghe nói thập nhị tổ vu gần nhất muốn b ế quan đây là tốt đẹp thời cơ chỉ cần các ngươi từ chu sơn mà xuống hướng đông hải mà đến làm ra trở về thang cốc d á n g vẻ như vậy vu yêu chi chiến thắng bại có lẽ ngay tại huynh đệ các ngươi trên thân lúc này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mới minh bạch thập kim ô sở dĩ làm như vậy không phải bọn hắn ham chơi có lẽ cũng có một chút nhưng càng quan trọng hơn là muốn giảm bớt áp lực của bọn hắn ai ngờ lại bị địch nhân âm thầm tính toán đông vương công ba đông hoàng thái nhất biết rõ đạo thân ảnh này thân phận chính là t ử p h ụ châu c h i chủ hồng quân đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu đông vương công sao dám như thế hán sao dám như thế đông hoàng thái nhất giờ phút này hận không thể lập tức phát binh tiến đánh t ử p h ụ châu diện đông vương công vu tộc có thập nhị tổ vu ta không diệt được chỉ là một cái đông vương công mà thôi chẳng lẽ ta cũng không diệt được nói thật đông hoàng thái nhất chưa hề từng đem đông vương công để vào mắt mặc dù là hồng quân đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu cũng là chuẩn thánh bậc thánh là một cái đông ạ i thần t h n hoàng ư n g t h e Đông h o trung h nhất, Hoàng á quá cái i Đông bất một t là sự t nơi h không hai Hoàng Một Trung cái cái. liền Đông n đủ, vậy liền hai cái. Đông hoàng trung nơi tay liền xem như hôn nguyên giả hắn đông hoàng thái nhất cũng dám ngạnh khá n một hai chỉ là đông vương công tính cái gì lại là hắn đế tuấn sắc mặt trầm xuống hắn cũng chưa từng đem đông vương công đặt ở trong mắt coi như dạng này một cái chưa hề đặt ở trong mắt tồn tại vậy mà âm thầm tính toán che đậy thiên cơ lập tức làm hắn đánh mất thất tử đơn giản vô pháp vô thiên nếu là vu tộc tiên tiên thần tộc tính toán đây cũng là thôi bọn hắn có dạng này tư cách chỉ là đông vương công mà thôi hắn dựa vào cái gì là thái nhất đông hoàng trung đề lên không nổi rồi vẫn là ta đế tuấn h ạ đồ lạc thư cầm bất động rồi thật sự là dạng này nhân vật có chút vượt quá đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn ngoài ý liệu đại m i n h ta cái này phát binh d i ệ t tử phụ châu chấn sát đông vương công đông hoàng thái nhất lập tức nói hắn không muốn đợi thêm nữa vậy liền chờ chút đế tuấn đang muốn đồng ý đ ỗ n g nhiên ánh mắt khé động q u ắ t thái nhất phá diệt đ ô n g vương công hư ảnh a đông hoàng thái nhất xứng sở sau đó không chút nghĩ ngợi đông hoàng trung rơi xuống vay một tiếng đông vương công hư ảnh phá diệt đây là đế tuấn ngây ngẩn cả người Ngay trong ạ i một chớp mắt bọn hắn thấy được khiến cho một màn vô cùng rung động tấm kia hắc thủ thối lui một khắc hồng hoang đại địa chậm rãi hiện lộ ra vừa mới tấm kia hắc thủ vậy mà đem toàn bộ hồng hoang bao phủ chương năm mươi hai Tọa nhân thị mê mang, tử thương. Trước tọa thị tử mang, mang, nhân nhân thương. phủ châu chi thương. 52, tọa nhân thị mê mang, tử phủ châu chi mê mê đây chính là c ự c phẩm đạo trường võ đạo cung thu di nạp giới tử có thể lớn có thể nhỏ che lấp thiên cơ mặc dù gọi là võ đạo cung nhưng nội bộ lại giống như một phương đại thế giới có thể có thể thánh ngô miếu dưới mặt đất lý chân nhìn xem trong đan đ i ể n c ự c phẩm đạo trường có chút kích động lên rốt cục có nhà một cái nhà thuộc về mình đây là trạm tam thi công pháp trạm tam thi đây là hồng quân đạo tổ chứng đạo hôn nguyên tri pháp ngưng tụ trên đỉnh t ă n hoa chém tới thiệt thi á thi bản thân thi sau đó tam t liền h ợ bắt đầu siêu thoát tam hà siêu thoát ra ngoài liền có thể chứng đạo hôn u h nguyên nghe đồn rằng hồng quân đạo tổ là tam thi hợp nhất là tiên đạo hệ thống đại thành giả siêu thoát tam h ạ chứng đạo hôn nguyên lý trân có c h â nghe thấy tựa hồ hồng quân đạo tổ là một vị duy nhất tam thi hợp nhất mà siêu thoát tam h ạ chứng đạo hôn nguyên người về phần nữ hoa nương lương lại là lấy linh tạo hóa đại đạo mà chứng đạo hôn nguyên. Thái thượng, mở kim đan đại đạo Thái kim mà chấp nguyên. nguyên thủy, chứng hóa hôn thượng, hệ thống, trưởng mở mở đan bốn ả o đạo, tu thông thiên, tiên tu t hành chi hành hệ h kiếm mở g Bốn vị này thánh nhân tựa hồ cũng chưa nghe nói qua có quan hệ t a m thi tình huống lại hoặc là bốn vị này giấu tương đối sâu đây đều là lý t r â n căn cứ một chút hồng hoang nghe đồn mình làm ra phỏng đoán về phần thật giả vẫn cần muốn xác minh nhân vật lý chân chủng tộc tạo hóa nhân tộc tu vi tiên đạo đại la võ đạo mạnh hồn công pháp tam bảo như ý kinh vạn tượng liêm tức quyết cơ sở võ đạo cựu chuyển huyền công tam c h u y ể n đình phong trạm tam thi hơi bảo vật thực phẩm đạo trường võ đạo cung thực phẩm tiên tiên linh căn bồ đề ngộ đạo kim liên thực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm t ị n h hóa bạch liên t h ư ợ n g phẩm hậu thiên công đức linh bảo võ đạo thiên địa t h ư ợ n g phẩm hậu thiên linh bảo tử vi tinh châu khoa phụ đại vu tinh huyết một dọn hậu thổ tổ vu tinh huyết một dọn hơi thân thông ngũ sát thần quang viên mãn hô phong hoa ngũ đại thành tích huyết trùng sinh viên mãn đại lôi đình thuật đại thành kim ô hóa hồng đại thành nhanh mồm nhanh miệm đại phân thân thuật tiểu thành hơi lý trân nhìn thoán qua nhân và bảng bắt đầu luyện hóa linh bảo chuẩn bị tiếp tục tu luyện. hoàng thổ chân nhân luôn có ba ta đây lý chân nhàn nhạt liếc qua lao hoàng a bình tĩnh bình tĩnh đầu tiên đây tạm thời chớ được bảo vật lưu cho ngươi tiếp theo lặng ngươi cũng không lấy độc giả các lao ra n i ề vui chúng ta sau này hay nói đi hoàng thổ chân nhân thầy thối cặn bạn nam phi nhân tộc tổ đ ị a chúc mừng đại huynh chứng đạo đại la chúc mừng chúc mừng toại nhân thị vừa mới hiện thân truy y địa thị hưu xào thị rất nhiều lao tổ lập tức liền tụ tập tới n h o nhao chúc mừng chúc mừng nhưng mà t o ạ nhân thị g ũ cục lấy mặt sắt mặt trầm xuống quắt khẽ vô cùng thần nông đây cho ta đem bọn hắn kêu đến có nhân tộc lao tổ phát hiện toại nhân thị sắc mặt không đúng lập tức quay người rời đi tiến đến tìm kiếm vô cùng thần nông đại minh cái này là thế nào truy y thị thị cẩn thận nghiêm túc hỏi thế nào còn hỏi ta thế nào toại nhân thị n g h e xong gọi là một cái ủy của ta chờ hai người bọn hắn tới ngươi liền biết rõ ta thế nào chán đám người xem xét trực tiếp hậu cái gì tình huống toại nhân lao tổ đây là bị cái gì kích thích rồi đột phá đại la không phải một kiện đại hỷ sự sao làm sao lại đột nhiên biến thành dặm này không đồng nhất một lát võ cùng thần nông bị kêu tới gặp qua toại nhân đại tổ truy y hệ nhị tổ hữu xào tam tổ chư vị l a o tổ võ cùng thần nông k h ô n g mình hành lễ đối với mấy cái này l a o tổ biểu thị tôn kính thần nông tự hồ không biết rõ xảy ra chuyện gì khuôn mặt vui vẻ kính nể nhìn xem toại nhân thị đại tổ không hổ là đại tổ đơn giản thần cơ diệu toán ngài làm sao biết rõ chúng ta có đại hỷ sự phải b m báo ừ m toại nhân thị xứng sở đại hỷ sự h ẳ là cái khác chư vị lão tổ cũng sửng sốt cái gì tình huống á đây là cái gì đại hỷ sự hữu xào thị rất là tò mò hỏi chẳng biết tại sao ngay tại vừa mới ta phát hiện võ đạo gông cùng xiềng xích đột nhiên lỏng lẻo n g o nghe muốn động đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá ngưng tụ võ đạo m ệ n h hồn thần nông trực tiếp mở miệng đem vui sướng chia sẻ cho đám người lúc này vũ bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt lẳng lặng, lặng mở miệng nói ta cũng thế cái gì các ngươi muốn đột phá ngưng tụ võ đạo m ệ n h hồn dựa theo tiên đạo hệ thống tới nói đây là muốn chứng đạo đại la đi cái này võ đạo tu hành nhanh như vậy sao cảm giác rất thích hợp nhóm chúng ta nhân tố ta có phải hay không cũng muốn vứt bỏ tiền tu võ lại hoặc là thử một chút tiên vũ đ ồ giả. vừa vừa kể từ đó nhân tộc ta liền sẽ thêm ra hai vị đại la cấp đại năng truy y t h ì thị cũng không để ý tới cái khác nhanh nhanh nhanh các ngươi còn ở chỗ này làm gì nhanh đi về làm tốt chuẩn bị a tùy thời chuẩn bị đột phá a nhanh đi rõ võ cùng thần đông không có nhiều lời cáo từ ly khai là ngưng tụ võ đạo m ệ n h hồn chứng đạo đại la làm chuẩn bị đi đi đi nhóm chúng ta cũng đi nhanh lên nhanh đi về tu luyện đại huynh đã chứng đạo đại la hiện tại liền liền hai cái tiểu bối đều đuổi kịp nhóm chúng ta chuẩn bị đột phá chứng đạo đại la các ngươi xấu hổ hay không hữu xào thị chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở miệng sau đó trực tiếp ly khai hắn cũng phải nỗ lực à lại không cố gắng các loại bọn tiểu bối thật chứng đạo đ ạ i l a hắn vẫn là một cái thái ất trí cường mặt mũi k i a của hắn đặt ở nơi nào a không tệ không tệ đi nhanh lên thực sự không được vậy liền đổi tu võ đạo đi rất nhanh truy y thị các loại nhân tộc l a o tổ nhau nhau ly khai bọn hắn muốn trở về tu luyện muốn trở về bế quan muốn trở về đột phá muốn vì nhân tộc quật khởi mà p h â n đấu ba nhìn xem đám người rời đi bóng lưng t ọ a nhân thị lâm vào mê mang ta vừa mới chuẩn bị nói cái gì tới trước có toại nhân thị chứng đạo đại la lại có võ cùng thần nông gông cùng xiềng xích lòng lẻo cũng muốn đột phá nhân tộc lâm vào một cô điên c u ồ n g bế quan điên c u ồ n g trạng thái tu luyện lúc này yêu tộc cũng không để ý tới nhân tộc liền liền cùng vu tộc tranh đấu cũng dần dần ngưng lại ẩn ẩn có n h ư ợ n g bộ chi s á c cái này một lần để vu tộc cho rằng yêu tộc có càng lớn mưu đồ cùng tính toán yêu tộc giảm b ớ t đối nhân tộc đối địch cũng giảm bớt cùng vu tộc tranh đấu nhưng rất nhanh tiên tiên thần tộc cùng vu tộc bắt đầu tranh đoạt hồng hoàng đại địa động tiên phúc địa linh sơn tiên cảnh năm trăm năm về sau yêu tộc đông hoàng thái nhất b ỗ n h i ê n xuất binh binh phạt từ phụ ch thứ i ế n n đ á Đông Vương Công, long trời lở đất. Công, Vương Long lở trời Kiểm hai c đến hồng h o n lý trân nhàn nhạt đáp lại hắn mệt mỏi không muốn lại chào phúng bạn sinh linh bảo dù sao cũng vô dụng húng chi c ò ngay có độc rất nhiều i ả các l o trào hoạch bảo ra giúp hắn cùng một chỗ phúng, nhiều hắn hơn một cái, thiếu hắn một người không、biết. Người g nhiều cái, thiếu tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm luân hồi liền, tiên tiên phẩm thập phẩm phẩm pháp thập hắn chỗ hắn hơn hắn thu nhị nhị luân trận n được cực cực một một một ít. từ u ê n tại h ầ n đ trận. tiên tôn, xin hỏi tiểu hữu, nơi đây thế t lượng xin nơi nhưng là nhân Vô là hỏi hữu, đây ộ cái tổ tại điện. Ngay c này thời điểm nhân tộc tổ điện một vị mặt mũi tràn đầy sầu khổ đạo nhân cầm trong tay thần t r ạ n g chậm dài đến